phu nhân đây là ngài thích nhất uống nấm tuyết cháo tiểu thì tự mình đi phòng bếp khiến người ta nhịn ngài nếm thử đi tiểu hoàng tuy là mười lăm mười sáu tuổi tiểu cô nương lại bởi vì tâm tư linh xảo nói ngọt cần cụ chịu khó được đề bạt thành lục quên y thiếp thân nha hoàn lại ở ngắn ngủi thời gian nửa năm liền trở thành lục quên y tâm phúc cổ tay cũng không thể bảo là không cao minh để xuống đi ta bị nhốt thời gian dài như vậy cũng chỉ có ngươi còn giống như trước như vậy lợi ta ai phu quân cũng thật là nhất â m rõ ràng ta đều nhận lầm vì sao không cho ta xuất phủ lục quên mày liễu miệng anh đạo khuôn mặt mượt mà như khay ngọc mặc dù không phải truyền thống trên ý nghĩa mặt trái xoan mỹ nữ lại cực kỳ phúc hậu đường hoàng là thầy tướng bên trong cực kỳ nhìn chúng vợ ư n g phu tướng mạo chẳng qua là lúc này lông mày nhũ chặn nhiều chút ít yêu sầu phu nhân t h o ả i mái tinh thần đây là lao thái gia cấp làm một cái tư thái lao gia cũng không có biện pháp chẳng qua chỉ cần trận này danh tiếng trôi qua lao gia khẳng định sẽ vì ngài xin tha nhắc tới cũng là đám kia vũ phu quá ngu liền một cái bộ khoái nho nhỏ đều d i ế t không được tiểu hoan nhìn mặt mà nói chuyện tự nhiên biết đến lục bên đối với hạ hương cùng bộ khoái bình thường kia hận ý mượn đáp lời hung hăng rèm pha đối phương một phen cũng coi là ở trước mặt lục quên y tỏ thái độ tiến một bước kéo gần lại chủ tớ quan hệ giữa quả nhiên nghe được tiểu hoàn lời nói lục quên y hai đầu lông mày n h i u chút ít s ắ c ý phượng mi nhét lên cũng có phong vận riêng nhìn về phía ánh mắt của tiểu hoàn càng tăng thêm thân cận nhu hòa chậm rãi bưng lên còn hiện ra nhiệt khí nấm tuyết cháo thổi thổi nhấp một hớp nhỏ nhìn nấm tuyết lục quên y cặp mắt lại là hoàn toàn m ô n g l u n g bản này không phải cái gì quý báo đồ vật nàng thích cũng không phải cái mùi này mà tiểu tử này nhỏ một mắt cháo đầy cõi lòng giữa h u n h mụi một mảnh tình nghĩa lục hộ lục quên tuổi nhỏ mất chỗ dựa sống nương tựa lẫn nhau. sau đó lục hổ gia nhập bang phái trở thành mã thiên tốt cả ngày chém giết cũng là miễn m cưỡng gắn bó hai người sinh hoạt cần thiết còn nhớ kỹ năm đó lục quên y một ư ơ i hai tuổi sinh nhật lục hổ người bị hai đạo vết thương không ngừng chảy máu từ quán rượu mua về một bát nấm tuyết cháo cho nàng khánh sinh ra lần đó nàng là liền nước mắt uống xong huynh ngụi sơ soạn lần mò rốt cuộc n ê n h đón ngày tốt lành nàng gả vào lâm ra có dựa vào lục hổ mượn lâm ra cũng có thế lực hết thệ đều là tốt đẹp như vậy kết quả đều bị mấy cái tia trời đánh bộ k h o i làm hỏng giang dắt lục quên càng nghĩ càng hận một tay lấy trong tay nấm tuyết cháo rơi trên mặt đất muốn nói cái gì cổ họng lại nuốt khô lấy cái gì cũng đã nói không ra đồng thời ở tiểu hoàn một mặt ánh mắt hoảng sợ bên trong lục quên cặp mắt hai lô thai miệng mùi thất khiếu chảy máu chỉ về phía mình cũng không lâu lắm đã ngã xuống đất không d ậ y nổi một tiếng bén nhọn gào vang lên rất nhanh dẫn tới trong bóng tối ở bên ngoài thủ vệ cao thủ lâm gia chú ý thấy thế trước tiên đem tiểu hoàn khống chế lại lên một lượt báo gia chủ truy tra hung thủ một bên khác trong phòng bếp một cái diện mục thô g á p phụ nhân thật thả hướng về quản sự xin nghỉ từ lâm ra cửa sau rời đi Đi ước chừng một con đường lúc ở trốn không người tháo xuống mặt nạ ra người cọ sát trên người bôi lên t h u ố c bột khôi phục nam nhân thân phận đúng là tiểu lộ h á n giả làm cái thành nữ nhân vậy mà khiến người ta chút nào nhìn không ra không hài hòa cảm giác hơn nữa bắt t r ư ớ c người khác cũng là giống như lúc thật sự khiến người ta sợ hãi than sát thủ mục đích chỉ có một cái giết người về phần phương pháp sai lệnh quá nhiều chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ là tốt có ít người tự kiềm chế võ lực thích khinh thân mạo hiểm nhưng ở trong mắt tiểu lộ chính là không có đầu góc mã phu sớm muộn đưa tại trên tay của người khác tới trước lâm ra lâm phủ nghỉ n thủ í c chẳng h ghét, lắm lại vệ sâm á t l nghiêm cao thủ nhiều như mây lấy hạng ương giờ này ngày này võ công cũng không dám mạo hiểm chỉ có thể ủy thác bái hỏa giáo vũ sư bộ tới lấy lục quyên tính mạng đám sát thủ trừ những k i a đ ỉ n h cấp cao thủ tới chỗ này cũng chỉ là tốn công vô ích tiểu lộ bằng vào năng lực của mình dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ chỉ có thể nói hạng ương tìm vũ sư hợp tác bước này đi thật đúng hắn cũng nên may mắn nếu như muốn tới ám sát không phải là hắn đám kia mới ra đời o người trẻ tuổi mà tiểu lộ loại này cực kỳ cao mình sát thủ chuyên nghiệp như vậy hiệu chết vào tay ai ai sẽ c ư i đến cuối cùng đúng là khó mà nói chương hai trăm năm mươi lăm thần lục quên y bị đập chết chuyện nói lớn cũng lớn bởi vì dù sao cũng là chết ở lâm gia khiến lâm gia gia chủ lâm chi long nổi giận đùng đùng phái người truy tra nói nhỏ thì cũng nhỏ dù sao chẳng qua là một nữ nhân vẫn là đến lâm gia t i ế p cũng vẹn vẹn chỉ ở lâm gia sinh ra chút ít dung chuyển mà thôi làm trước đây không lâu cùng lục quên y co xung đột hạ hương lâm gia trước tiên liền đem mục tiêu hoài nghi nhắm ngay hắn lại lập tức phái người hỏi t h ă m chẳng qua là ở trong ngày nghỉ hạ hương suốt ngày khó chịu trong nhà luyện võ có hàng xóm làm chứng lâm gia cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ tiếp tục từ nha hoàn tiểu hoàn cùng chén kia hạ độc nấm tuyết cháo bắt đầu nói thật hạ ương là không nghĩ tới động tác của vũ sư nhanh như vậy nhiệm vụ hoàn thành lại dễ dàng như thế cái này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn chẳng qua đang phù hợp tâm ý của hắn người ta đã đem hoạt k i ế n xong còn làm chính là thật xinh đẹp hạ ương mắt nhìn thấy muốn thanh toán số dư cũng không có nhằng rỗi ngày hôm đó rút cái thời gian đến thần bộ môn tương tỷ chỗ muốn tra xét dương khai chuyện đây là hạ ương lần thứ ba tới gặp tương tỷ lần đầu tiên là lỗ đạt dẫn hắn tới làm vào trước thủ t ụ lần thứ hai là dùng công lao hối đ o á một chút tu luyện dược liệu cần thiết lần này lại là tuần tra dương khai chuyện trong phòng thoải mái nhiều ngày không thấy tương tỉ hình như lại mập một chút con mắt nhét chung một chỗ rõ ràng rất khuôn mặt đẹp đẽ lộ ra rất không phải cân đối thấy được hạc ư ơ n g một bộ bộ dáng lười biếng tra xét người mất tích dương khai người này ta ngược lại thật ra có chút ấn tượng lao mã thích đến bình an đổ phường đi đ u a nghịch một buồng nghịch hình như đã ba năm vẫn là bốn năm được nhớ không rõ chẳng qua quy củ ngươi nên biết lấy thân phận của ngươi bây giờ cùng ta đã hiểu dương khai giá trị hết thẻ hai trong đó công cộng thêm hai mươi cái tiểu công già trẻ không gạt ngươi đáp ứng nghe được lời của tương tỷ hạ ư ơ n g hơi có chần chờ dựa vào thế mà muốn nhiều như vậy công lao dương khai thân phận gì thế mà giá trị lớn như vậy chẳng qua nghĩ nghĩ hắn vẫn đồng ý chuyện này dù sao lúc trước khúc tính phi là bồi thường ủy khuất của hắn đặc biệt cho hắn ghi lại một cái đại công lông dê xuất hiện ở dê trên người vẫn là lâm ra giấy tính tiền tương tỷ cũng không đứng dậy ở bàn đọc sách dưới đáy rút ra một lớn sách sách vàng sách phải làm ụ c lục loại hình lật xem một phen thật dài một hồi mới hai mắt tỏa sáng gật đầu nói tìm được âm thanh rơi xuống hạ ư ơ n g liền thấy tương tỷ một hít một thở trong phòng cồn u phong cuốn lên hấp lực to lớn sinh ra từ vách tường một bên c u ố n ra một phần quyển trục đã phủ bụi giải tán trên không t r u n g tối tăng mở mịt một mảnh sau đó rơi xuống trên tay hạ ương cái này cái này thật đúng là có thể đang ngồi liền không phải đứng cứ như vậy hai bước đường đều không bỏ được đi khó trách càng ngày càng m ậ p hạ ương thậm chí hoài nghi tương tỷ tu luyện luân mật khí quyển công mục đích đúng là bất việc bó tay lướt qua không t r u n g trôi nổi cho bụi mở ra quyển trục tinh tế quan sát hồi lâu hạ ương lúc này ánh mắt lấp lóe từ trong quyển t r ụ b ư ớ ra trả lại đến chỗ cũ hướng về tương tỷ nói tiếng cảm ơn rời khỏi khu nhà nhỏ bình an đổ phường là thanh giang phụ thành một nhà đánh cược lớn phường mỗi ngày chạy nước không bao lâu cũng có mười vạn lượng dương khai xuất thân hào phú tự nhiên cũng không phải người bình thường tục chuyên n g ư ờ i dương khai thời niên thiếu liền bái sư trong giang hồ tán tu cao thủ luyện một thân võ công giỏi không thể nói so sánh giờ này ngày này hạ h ư ơ n g nhưng cũng cùng đổ lỗi có so sánh ba năm trước dương khai mất tích chuyện này tự nhiên đưa tới thần bộ môn chú ý do ngân chương bộ khoái đồ kiệt trong bóng tối bắt đầu truy tra cũng là có chút ít đầu mối người này thời niên thiếu hết thầy bái ba cái sư phụ hai người đó đều là nghiêm chỉnh lộ số nhưng người thứ ba chính là một cái lưu thoán chỗ này phương nam tán tu trừ một thân võ công còn kiêm tu dị thuật ngự thú pháp trong quyển trục ghi lại người này chẳng những có thể khống chế như là hùng hồ báo các loại trong núi mánh thú cũng có thể khống chế một chút tiểu miêu tiểu cầu thậm chí con chuột loại hình tiểu động vật cực kỳ thần kỳ dương khai sư tỏ người này trừ học được võ công của người này cũng học được chút ít ngự thú pháp ở cha mình đại thọ ngày đó đã từng khống chế một đầu ngây thơ chân thành gấu đen dâng ra trăm hiếu đồ làm quà tặng chấn động một thời về phần dương khai mất tích hình như liền cùng ngự thú pháp này có liên quan đồ kiệt một đường truy t r a con t r a được dương khai trước khi mất tích đem trong nhà chuyện tất cả sắp xếp xong xuôi về sau lúc nãy vô tung ảnh đồ kiệt đoán hoặc là là bị người cướp giật đi lại dương khai đã sớm biết lại khó mà chống lại chỉ có thể chạy trốn hoặc là bị người bắt đi hoặc là bản thân h ắ n có cái gì nhận không ra người hoạt động cho nên ẩn chui t ỷ thế chẳng qua thần bộ môn nhất trí cho rằng dương khai quá khứ sự tích cũng không cái gì phạm pháp hoặc là chỗ không ổn khả năng rất lớn bởi vì dị thuật ngự thú pháp bị cái nào đó thế lực cho coi trọng từ đó bắt đi bản thân hắn ẩ n giấu đi lâu như vậy không bị thần bộ môn phát hiện khả năng này không lớn có câu nói kêu thất phu vô tội ma ngọc có tội ngự thú pháp không phải cái gì cái thế võ học nhưng tuyệt đối được sưng tụng một môn vô cùng thực dụng dị thuật như ở núi rừng dẫn đường tầm bảo tìm u đều có không thể tưởng tượng nổi kỳ hiệu dương khai như thế g i ó n g chống khua chiên sử dụng ngự thú pháp bị người hưu tâm do thắng biết tự nhiên không có gì tốt kết quả hơn nữa có người cho rằng bắt đi dương khai khả năng rất lớn liền chính là người của ma môn cái thế lực này luôn luôn trong lòng còn có làm loạn vai môn tà đạo không ít ý đ ồ lợi dụng dương khai làm một chút tổn hại đại chu hoạt động cũng không nhất định nhưng là liên quan tới dương khai trước khi mất tích về sau tất cả tin tức rất nhiều lưu vu biểu diễn không ít đều là đoán hoa quả khô rất ít chẳng qua có hai điểm có thể xác định mất tích dương khai khả năng sớm có đoán cho dù không có thể chạy chỉ cần không phải tự mình tìm đường chết cũng không lớn khả năng bị người giết chết bởi vì hắn còn hữu dụng ở trong mắt hạ hương dương khai càng thuộc về đặc thù kỹ thuật nhân tài chỉ cần cái nào đó thế lực không phải nào hòng g i cho dù trôi qua mấy năm này thời gian cũng sẽ không làm rơi mất hắn cho nên hiện tại hắn hẳn là cũng sống thật tốt thứ hai ngự thú pháp của dương khai khẳng định rất thực dụng bái hỏa giáo tìm dương khai đầu mối chỉ sợ cũng là coi trọng người này loại năng lực này về phần cụ thể muốn làm gì cũng không phải là hắn có thể biết đoán ngự thú pháp có ý tứ khống chế manh thú đây là năng lực gì võ công có thể làm được bước này dùng người thường kia khó có thể lý giải được thần tới thao túng đạp trên cứng rắn phiến đá mặt đất hạ ương vô ý thức cùng một chút quen thuộc bộ k h á i trào hỏi trong lòng một mực suy tư ngự thú pháp nguyên lý hắn từng nhớ kỹ trong kim thư tiểu long nữ nuôi h n g cũng có thể thao túng ngọc cong đả thương địch thủ hoặc là tự vệ cái này cùng ngự thú pháp rất tương tự chẳng qua còn lâu mới có được ngự thú pháp như vậy bao la hơn nữa cái này phần lớn nguyên nhân là tiểu long nữ nuôi ngọc cong vài chục năm còn lại tiểu thuyết võ hiệp bên trong liên quan tới có thể ngự thú tuyệt kỹ cũng là số lượng không ít hạ ương suy nghĩ tham cứu chính là vì gì thú loại sẽ nghe theo tiếng người có phải hay không là cái kia địa lao ông lão nói tới thần khác loại vật dụng tinh thần lực thao túng dị thú võ công ở trong có thần tự nhiên tràn trề khó chống chọi không, chố không phá như nhỏ lý tham hoa phi đao diệp cô thành thiên ngoại phi tiên đinh bằng viên nguyệt loan đao v â n v â nhưng n thần chính là chỉ h i ể u mà không diễn đạt được bằng lời lực lượng thần bí có lẽ tìm được dương khai lấy được ngự thú pháp có thể loại suy giúp ta đối với thần có càng nhiều thể hội hạ ương trong mắt tinh thần phần chấn hôm đó trong địa lao bị tù ông lão nói một phen võ đạo ngôn luận hắn không có tin hoàn toàn nhưng cũng đang chậm dãi tham cứu trong đó hấp dẫn nhất hắn đương nhiên cách hắn nhất xa v ớ i thần ông lão không biết võ công bên trong thần là cái dặm gì hạ ư ơ n cũng không biết nhưng hắn sẽ liên tưởng sẽ đoán một thanh phi đao nho nhỏ dài ba tấc bảy phần thợ gen bình thường chế tạo rất bình thường nhưng chỉ cần giữ tại tay của một người chính là danh truyền t h i ê n cổ lệ vô hư phát thần thoại đây chính là thần đêm trăng tròn tử cấm c h i đỉnh nhất kiếm tây lai thiên ngoại phi tiên diệp cô thành thiên ngoại phi tiên tung hoành đương thời người cùng kiếm hợp kiếm chiêu không phá đồng dạng là thần tiểu lâu nhất dạ thính xuân vũ như ý thiên ma liên hoàn bắt thức mỗi thức ba mươi sáu chiêu mỗi chiêu một trăm linh tám biến chiêu trung sáu chiêu khấu chặt liên hoàn tổng cộng ba vạn một một một trăm linh bốn chồng biến hóa lịch đại cao thủ ma giáo chỉ cho là cái này cùng cực đao chiều biến hóa ma đao cũng là trong đao đến cực điểm lại không thể đoán được đinh bằng kỳ tài ngốc trời hóa phức tạp thành đơn giản v ạ n đ a o thuộc về chạy biến thành một thức thần đau chạm do ma n h ậ p thần vì trong đau thần đủ loại thần thoại trong lòng hạng ưng đoán nhưng là võ đạo bên trong thần có lẽ võ công của hắn còn thấp khó có thể lý giải được loại thần này lại cũng không ảnh hưởng hắn đối với cái này siêng năng đề cầu mà lấy hắn có hạn lịch duyệt cùng kiến thức võ đạo cho rằng ngự thú pháp này khả năng thuận lợi cùng thần có liên quan hoặc là nói cùng tinh thần cùng ý chí chờ một chút liên quan chương hai trăm năm mươi sáu nữ nhân ngay ở giữa ánh nắng tươi sáng hạng nắm l Hạ ương h sở học đao pháp không nhiều lắm chẳng qua giải rác mấy loại còn muốn tăng thêm lâm ra bồi thường cho tăng môn đao của hắn chẳng qua những ngày đao pháp đặc chất cũng khác nhau như hồ g i a đao cũng là đường đ ă n g đao phi xa tẩu thạch thập tam thức là nhanh đao huyết đao là quỷ đ ộ c đao mỗi loại đao pháp đều có nó đặc điểm hạ ương cũng là c h ấ t lọc trong đó tinh hoa tu luyện thế chi nhất đạo h ạ n tử trong địa lao sở học mục kích chi pháp thật ra thì cũng có thể nói là thế chi nhất đạo một phần khiến người thấy mà sợ khó mà nhìn thẳng chính là thế hạ ương còn nghĩ qua người bình thường có hay không thế ví dụ như một cái không thông nội công không hiểu quyền cước chiêu số chẳng qua là thân thể khỏe mạnh cao lớn vạm vỡ chẳng hắn một người dáng dấp nhỏ gầy người cùng hắn tương đối tự nhiên trong lòng k h i ế đảm không dám lại ở hắn luyện đao suy tư ngay miệng từ tường viện một bên xoay người nhảy xuống một người hạ gương phúc chi tâm linh trường đao bị lệch trở lại quét ngắn não cái này một não bình bình thường vận dụng đao pháp tương đương chẳng qua là rơi vào người đến trong mắt lại là trường đao hay không mang theo cực kỳ khổng lồ áp lực nghiền hướng mình khiến nàng hô hấp r ồ n rợn trong kinh mạch chân khí tự phát vận chuyển đề phòng song trên thực tế hạ ư ơ n g đao khoảng cách người kia còn có chí ít t r ư ợ n g xa đao khí không thể ngoại phóng làm sao có thể có như vậy uy lực chẳng qua là trùng hợp giữa có chút ít lĩnh ngộ vận dụng thế khiến cho đối phương áp lực tâm lý mọc thành bụi mà thôi nói cho cùng vẫn là trên tâm lý ứng dụng bản thân ta minh tư khổ tưởng thật ra thì chẳng qua là đóng cửa làm xe thế chẳng qua là một loại hư vô mở mịt đồ vật đối với tự nhiên giới một cái cây một khối đá thế có cùng không tạo nên tác dụng vẫn là lực cùng tức giận thiết thiết thực thực lực bộc phát chỉ có đối mặt có tư tưởng có ý thức có tinh thần người thế mới có thể phát huy tác dụng cho nên muốn lợi thế vẫn là nên nhiều cùng người t r i n h phạt trong chiến đấu chậm rãi thể hội thăng hoa điểm này cái kia địa lao bị tù ông lão cũng là không có nói sai hạ ương một đ a o vung ra nhìn người tới sắc mặt ánh mắt lại liên tưởng đến mình lúc trước luyện đ a o bình thản không có gì lạ lập tức hiểu rõ chút ít đạo lý trong lòng vui mừng không hết cái kia leo tường vào hộ không phải là của người khác đúng là hạ ương làm quen quậy điểm tâm lao lý tân hôn thế tử lúc này một thân một m ặ c y phục là nhà lành ăn mặc sắc mặt cũng là lành lạnh rất nhiều nhìn hạ ư ơ n g tràn đầy cảnh giác cùng kiên kỵ tiểu tử này võ công là càng ngày càng quỷ dị vừa rồi một đao kia rõ ràng rời ta còn xa khí kình cùng lực đạo cũng là thường thường không có gì lạ lại cho ta một loại khó mà ngăn cản cảm giác tạ môn lý đại tẩu chuồn vào trong này ra khóa hình như không phải của sở trường của người a thế nào hiện tại đội nghề nghiệp hạ ư ơ n g võ đạo có chút lĩnh n ộ tâm tình không tệ tiện tay đem nhạn linh đao căng trở về đứng ở góc tường trong võ đao mình lột xuống trên cổ khăn trắng xoa xoa trên mặt mồ hôi dị tràn đầy khuôn mặt tươi cười nói chê ơ trước có kim trí bình cảnh cáo cùng mật nói sau có lòng cảnh giác của mình hơn nữa ở quan đạo đất tuyết bị người p h ụ c sát hắn liền đoán được hành t u n g của mình sớm đã bị người nắm giữ người này không phải là của người khác đúng là trước mặt nhìn như nhà lãnh phụ nhân thân phận của người này như hắn đoán không lầm khả năng cũng là ám sát hắn bảy người c h ú n g một trong chẳng qua là một mực làm thám tử t i ề m phục tại chung quanh nhà mình vì đó hơn người truyền tình báo hiện tại hiện thân hoặc là chân tướng p h ơ bày muốn giết hắn muốn động thủ hoặc là bởi vì có tự biết rõ biết đến giết mình vô vọng cho nên thay thế dân chồng giao hướng mình yêu cầu mình ủy thác nhiệm vụ đến tiếp sau thủ lao tiểu hạng ngươi là người thông minh ta nhớ ngươi lắm biết đến thân p h ậ n ta không sai ta cũng là vũ sư phái tới ám sát ngươi sát thủ chẳng qua là hiện tại ta đã không muốn giết ngươi hôm nay tới chỗ này chỉ muốn thu hồi ngươi bị thác một nửa k h ắ c tiền thưởng còn có tin tức liên quan tới dương khai sau này lại không dây dưa nữ nhân này sắc mặt l ạ n h lạnh âm thanh lại ấm áp liền cùng hạng ương trôi qua nghe được giống nhau như lúc thân cận bên trong mang theo ấm áp khiến người ta thoải mái nha không giết ta ta cũng muốn nghe một chút ngươi ý、nghĩ. là tự b i nữ nhân này nói xong lời cuối cùng mấy chữ trên mặt một mảnh đường đỏ con người giống như là sinh ra hết ngập nước phối hợp thêm thân thủ thất thác kia cùng một bộ nhà lành khí chất thèm chơi mặt bất kỳ người đàn ông nào đều khó mà cự tuyệt những nam nhân kia đầu góc phải chăng có bệnh không nhất định trí thông minh cao thấp lại không luận phần lớn sở dĩ động tâm thậm chí không phải tin tưởng nữ nhân này chuyện ma quỷ chín mươi phần trăm đều là nửa người dưới đang tắc k h á i một gái ăn mặc nhà lành tướng mạo thanh thuần mỹ lệ nữ nhân còn nói luôn mồm yêu mình phan dường bản bên trên chống cự không được tinh hòa hải chúng lên nao đâu thèm nàng thật hay giả trước làm yêu làm chuyện lại nói về phần có yêu hay không mặc kệ nó trên đời này chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu không dứt được ở số ít chẳng qua hạ gương lại không ở trong đám này chậm rãi đi đến góc tường nhấc lên nhạn linh đao để ngang trên vai cười gật đầu vậy thật đúng là vinh hạnh của ta chẳng qua cũng là đáng tiếc chúng ta thủy chung là đ ị c h nhân vì cái gì chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý nhưng ta lấy lập tức cùng viễn t ẩ u cao phi ngươi cũng không tiếp tục vấn giang hồ bên trên chuyện ta sẽ cho ngươi sinh ra mấy cái đáng yêu hài tử chúng ta người một nhà thật vui vẻ sống hết đời như vậy không tốt sao nữ nhân một mặt tuyệt vọng cùng không dám tin hình như hạ ương là một lớn cặn bã nam lòng dạo phàm là không dùng được đoán chừng cũng phải bị nàng lừa rồi đến diễn kịch quả thực rất khả quan biểu lộ động tác thậm chí nước mắt đều rất đúng chỗ chẳng qua hạ ương lại là một trận lắc đầu đ a o phong đồng dạng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt lạnh lùng so với cái này ngày đông giá rét thời tiết còn muốn rét lạnh mặc kệ vậy có phải hay không ngươi nghĩ muốn cũng không phải ta muốn Tốt, một tiền thưởng, trong ta tin tức, thể ta trong tẩu, ta tiễn, mặt một ta thấy trên những kia không có dinh dưỡng nhiều lời đừng nói là, đây là còn lại một nửa tiền bên trong còn có ta nhớ dương khai tin tức, cụ thể ở nơi nào ta không rõ ràng, chẳng năng môn. không chuyện, liền không tiễn, mà khác nhắc nhở ngươi một câu, nếu như sáng mai ta còn nhìn thấy ngươi ở trên con đường khai khả khác khác gì kia kỹ lời lại đại mai qua ma có có cụ có câu, là, là là Lý đây vào ở ở ở rõ nữ nhân này còn ở vào biểu diễn bên trong không cách nào tự kiềm chế cuối cùng đau khổ hỏi một câu chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là lừa gạt ngươi sao nếu như ngươi không tin nhưng ta lấy đã chứng minh thân thể của ta còn rất sạch sẽ trong khi nói chuyện nữ nhân này bỏ hết cả tiền vốn trực tiếp chút bỏ ngoại tầng quần áo giữa mùa đông lộ ra mặc cái hiếm nửa cái bộ ngực cùng bà vai xanh ngọc nước d a như ẩn như hiện còn ôm tì bà nửa che mặt quả thực làm cho người ta vô hạn mơ màng chẳng qua hạ hương lại là cười ha, ha một tiếng lắc đầu hắn chỉ biết là dầu phát nổ quả sơn trà càng buồn cười hơn một chút c ú t đi thu hồi ngươi ở trước mặt ta kế vặt ta đã cho đủ mặt mũi ngươi không nên ép ta đậu thủ mặt khác thân thể của ngươi không bằng trong tưởng tượng của ngươi tốt đẹp như vậy không cần nhiều ba mươi năm sau mỹ nhân đã giả ngươi bộ này liền vô dụng vẫn là tỉnh lại đi nữ nhân này đến bây giờ còn là chưa từ bỏ ý định như cũ suy nghĩ tắc quái hạ ư ơ n g nắm thật chặt đau thậm chí động sát tâm tâm lý nữ nhân phát l ạ n h nhìn nối phương hờ hững con mắt hận hận mắt nhìn hạ ư ớ n g nhanh chóng mặc quần áo tử tế xoay người rời đi chẳng qua là xấu hổ chi ý lại là thế nào cũng tiêu m à không được một nữ nhân lần này làm dáng cơ bản đồng đẳng với câu dẫn kết quả bị người không nể mặt mũi cự tuyệt loại đả kích này không thể bảo là không lớn chủ yếu là trên tâm lý thất bại điều này làm cho nàng khó mà đã chịu hạ ương lần này làm đ ụ ta sớm muộn cũng sẽ trả lại cho ngươi chương hai trăm năm mươi bảy luyện công nữ nhân mới vừa đi không bao lâu hạ ương đang muốn tiếp tục luyện đao vô tự thiên thư lại là nhắc nhở hắn ba tháng trong vòng hạn chạy trốn nhiệm vụ đã kết thúc người cuối cùng sát thủ ả m nhiệm trở lui hắn đã thu được thần chiếu kinh mặc dù không tới ba tháng chẳng qua trải qua bảy cái sát thủ bị ta làm thịt buôn cái thậm chí hiểm tử hoàn sinh cũng nên là thưởng thức lúc thu hoạch hạ gương tâm tình cũng không phải rất kích động thậm chí không bằng đạt được t ử hà thần công lúc như vậy hưng phấn chủ yếu là trải qua hơn nhiều tâm tính phương diện ma luyện không ít cao hứng hay là rất cao hứng đến trong nhà bếp thêm mang c ủ i hỏa hạ gương về tới ấm áp trong phòng ngồi ở nóng hội dướng đất khoanh chân mà định ra đem tâm thần chìm vào trong vô tự thiên thư tiếp nhận thần chiếu kinh lĩnh hội trong đó tâm pháp tinh yếu nội công là võ học căn cơ có chút vị luyện võ không luyện công Đến công giả chỉ chỉ giã từ r ả n g hà n thần công môn nội công này tâm pháp chính là một bộ rất tốt võ học chẳng qua cũng là không tính là khó được hạ gương gặp rất nhiều người như đổ lỗi nội đạo tâm pháp chân khí hùng hồn thuận lợi không kém từ hà thần công của hạ gương còn có triệu đức hán Người này thân kiêm vương à o một thân, đáng tiếc t đáng chất thô bỉ, chỉ có thô bỉ, bảo s khó k phát huy, h mà ô n p hoàng ả khả i vậy Vương tùy ý một môn lấy một tử cùng ý môn năng chân quan. ra, đều có khả năng cùng tử hà chân khí khách khí hà h nhất người này chân khí cùng tự hà thần công có chút tương tự giả dích nếu cất khí kình kéo dài phối hợp mây trôi tay uy lực cũng rất là không tệ cũng hẳn là thượng thừa nội công chẳng qua lúc này hạ ương đọc hiệu thần chiếu kinh toàn thiên trong cơ thể tự phát vận chuyển hành khí phát môn đang hoảng hốt trong đan điền đã sinh sôi một cỗ mạnh mẽ tinh t h ầ n sinh cơ giả dích hùng hồ nội kình đây là vượt ra khỏi tử hà hoàn toàn mới nội công loại chân khí này ở hạ ương trong cảm giác thuần túy ngưng nhưng thật lớn mang theo ngày xuân tiến đến vạn vật khôi phục sinh cơ bừng bừng hành khí vận chuyển quanh thân không những rất nhanh tích góp được không yếu kinh khí lại cùng tử hà chân khí giao hòa bên trong rèn luyện tạp chí càng lộ vẻ tinh thuần nguyên bản hạ ương cho rằng mình có thể hóa tử hà là thần chiếu hiện tại xem ra vẫn là rất khó chứ không đề cập nữa tử hà đã có mấy năm hỏa hậu hùng hậu vô cùng chỉ nói thần chiếu kinh tính chất công này nếu danh xưng tinh thuần vô cùng tự nhiên là bắt đầu lại từ đầu không phải sen lẫn bất kỳ tạp chất gì từ hà tính chất đã thành ngông cùng thay đổi càng đều có thể hơn có thể sẽ là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo chẳng qua như thế một môn tốt nội công ta tự luyện dùng võ tới rất ít khi dùng ngoại vật luyện công nhưng rốt cuộc dùng qua trăm năm nhân xâm cùng cái khác ở thần bộ môn hối đoái dược vật tăng tiến công lực thất chi thuần túy mà không biết lần này thần chiếu kinh lần đầu tu thành vậy mà rèn luyện trong cơ thể ta chân khí mặc dù thiếu một thành nhưng càng thêm tinh thuần uy lực càng lớn đích thật là cao minh cứ việc thất vọng không thể cả hai chuyển đổi nhưng hạ ương ném vui mừng vô hạn thần chiếu kinh này đối với võ giả bình thường mà nói tối nghĩa khó hiểu lại tu luyện cần tiến hành theo chất lượng chí ít cần mười năm mới có thể có một chút thành cứu chẳng qua hạ ương đã xuyên suốt trong cơ thể năm đầu nghiêm chỉnh lại trong tử hà sức lực hùng hồn ban đầu luyện thành đã có không cạn hòa h ậ u mang đến cho mình rút vít không nhỏ trước mắt thần chiếu kinh cải tử hồi sinh hiệu quả hạ ương là không thấy được chẳng qua công này ở trong liên thành quyết danh s ư n g nội công tinh tuần đệ nhất t i ê n hạ cũng không phải bắn tên không đích trong lòng một cỗ khí kinh bộc phát hạ ương bật lên xuống đất đi đến trong viện đánh một bộ bạch ngọc tự cơ sở phục h ổ quyền mặc dù không có ngoại luyện dược vật phụ trợ nhưng vận dụng thần chiếu kinh nội kỉnh trong đó cũng là tiếng gió dít đạo uy lực không nhỏ viên siêu di v ạ n hắn luyện phục h ổ quyền khiến xong quyền pháp hạ ương lại luyện một bộ ba mươi sáu thức long c h à o thủ công này lấy thần chiếu kinh nội kỉnh thi triển đường hoàng giữa tràn đầy ác liệt trả phong uy lực còn thắng qua ngang hà nội lực xuống tử hà thôi phát long trào thủ hạ ương nhớ tới hôm đó triệu đức hán ma nội lực xuống tử hà thôi phát long trào thủ hạ ương nhớ tới hôm đ triệu đức hà nội tức Đang muốn xuất thủ, lúc ạ i nội là t trước đã nói thử hà kỳ thực chính là một môn vận khí phương pháp có thể bao dung cũng xúc cho nên cũng có điều hòa dị trùng chân khí kỳ hiệu hơn nữa thần chiếu kinh bản thân là một môn tinh thuần vô cùng nội công c u n g tử hà cũng không phải là thủy hòa bất dung cả hai cùng tu đối với trước mắt hạ gương mà nói cũng không có bao nhiêu gánh chịu hơn nữa tử hà hùng hậu thần chiếu mặc dù ban đầu tu nhưng thần dị vô cùng uy lực thật lớn còn có thể rèn luyện chân khí cả hai cùng nhau tu luyện còn có không nhỏ có ích chẳng qua là xét đến cùng nội công này vẫn là hai môn nội tức có lẽ không phải xung đột nhưng muốn như cánh tay chỉ điểm đang lúc đối địch cùng nhau sử dụng còn phải tiếp theo phiên khổ công đi đường yên cảm giác khá hơn một chút Hạ ư ơ n g về tới trước cửa giữa mái huyết i n n đ ứ n tinh t ư hôm đao triệu、Đức、hán i công cùng hạng i n i h có c h ương trong biểu hiện, mơ hổ mơ chút ít trong nội tâm khẽ động môn huyết đao kinh này nội tu phương pháp có bảy bức độ lục tu luyện nội tức đi kỳ quỵ kinh mạch tình khí như phong cực kỳ ác liệt hắn đã luyện thành ngũ phúc đồ hồi tưởng lại thứ sáu phúc đồ ghi chép hạ ư ơ n g hai tay lấn địa đưa thân thể cặp chân hướng về sau cong hai đầu gối ổ thời gian dần trôi qua gần sát hạ ư ơ n g vai t ừ n g đạo màu máu như đao nội tức sinh thành chẳng qua trong vận hành quan hải trung điệp chẳng những không có thông thuận cảm giác ngược lại khiến hạ ư ơ n g huyết khí nghịch hành tâm mạch đại l o ạ n bản vẽ này lấy hạ ư ơ n g đ o n t r ư ở n g vốn nên là ở hắn đả thông sáu đầu chính kinh cũng là phải phá vỡ mà vào chân khí ngoại phóng giai đoạn lúc mới có tư cách tu hành hiện tại tu luyện chẳng qua là đồ r ư ớ lấy phiến p h ư c chẳng qua hắn cũng có mấy phần dự định lúc này, một tấm khuôn mặt tuấn tú tràn đầy đỏ bừng gần như tràn ra máu tới hạ ương vẫn như cũ không nghe thấy bất động ngược lại thôi phát thần chiếu kinh chân khí cùng trong huyết đau hơi thở ra hòa trong huyết đau hơi thở ở thần chiếu kinh dưới sự g i a trì, càng phát m n u manh chẳng qua phong mang chỗ không giảm trái lại còn tăng ở mới trong kinh mạch không ngừng vận chuyển trường đ a u chỉ đ a u khí di tản tung hành quan ải tầm tầm phá không bao lâu mặt của hạ ương lô mặc dù đồng dạng đỏ lên lại là thần thanh khí sảng nước ánh sáng chạy h ư n g luận trên da thịt mơ hồ diễn ra có chút mang theo tràn dầu mồ hôi thở ra một hơi thật dài lại là như l ư ớ i đ a o bình thường n g ư n g tụ tán ở bên ngoài cơ thể phối hợp khí trời rét lạnh hiện ra dài hơn một thước tức giận mũi tên toàn thân càng nhiệt khí trào ra ngoài từng tia từng sợi x ư ơ n g mù ở bên ngoài thân tán phát quả nhiên cái này hai môn võ công chính t à trung sức so với tử hà thần công phối hợp còn tốt đáng tiếc vẫn là quá mức nông cạn bản vẽ này ghi chép lại được mặc dù vượt qua ải thành công nhưng uy lực còn là muốn chờ đến chân khí ngoại phóng lúc mới có thể phát huy phát huy vô cùng tinh tế nhưng hạ ư ơ n căn bản chưa từng lo lắng bởi vì có thần chiếu kinh Hắn phá vỡ một à vào dài, là vụ về thứ thời thưởng tăng thêm, thời trở thần nghiêm chỉnh không nhiệm không chừng sẽ còn nhanh hơn. Nghỉ sáu sẽ sẽ quá quá nếu gian ban nói còn ngơi gian nên có xa, b môn làm nhiệm vụ, kiếm lấy phần lấy vụ, h ư ở ngày Trường Một án. n g ô ra mới trong thần bộ môn trong một gian phòng lớn hơi có vẻ lòng l ẹ o lô đặt cũng thủ hạ mình dòng chính đang nghiêm túc thảo luận gần đây án kiện người mặc trang phục bộ khoái áo đen l ư n g meo trường đao anh khí buộc phát hạ gương thuận lợi bước vào trong môn hai tháng trôi qua tu vi của hắn càng tăng thêm tính tiến mặt mũi tràn đầy mặt mày tỏa sáng nhất là gần đây học được không ít võ học khí chất c h í n pháp h i ệ n nhiên trong lòng phương diện cũng lịch luyện không ít lỗ đầu vừa rồi ở tương tỷ bên kia trả phép trở về thời gian dài như vậy không động tác cảm giác thân thể đều dị xét hạ ương đến khiến mọi người rất là vui mừng nhất là lỗ đạt nguyên bản lo lắng hắn bởi vì thần bộ môn cùng lâm gia giao dịch sinh lòng bất mãn hiện tại cũng là nhẹ nhàng thở ra chẳng qua là ngược lại nghĩ tới lâm gia lục quên bị người ám sát trong phủ lại có chút giật mình hắn không xác định hạ ương ở chỗ này đóng vai cái gì vai trò nhưng hắn hy vọng sự kiện kia cùng hạ ư ơ n không hề quan hệ t u t trở về là tốt quá tốt có một món khó giải quyết vụ án muốn chúng ta đi làm ngươi xem trước một chút vụ án đi cùng la thất nhiếp tiểu phượng đám người vông thông lên t i ế n g c h à o hạ ương n h ậ p t ọ n tiện tay cầm bước lên bên cạnh bàn một phần quyển t r ụ c đường án tinh tế quan sát một hồi lâu mới ngẩng đầu thanh giang phủ thành ô g a mất trộm một khối kim tinh huyền thiết vụ án này quả thực không nhỏ lỗ đầu nhưng có đầu mối thanh giang phủ thành ô g a hạ ương không xa lạ gì lúc ở an viễn huyện thành vì hắn chế tạo tái tạo nhạn linh đao lý đại thúc đã từng lại ở ô a làm qua một đoạn thời gian học đồ đáng tiếc tư chất có hạn cuối cùng cũng chỉ có thể về tới an viễn thành nhỏ rèn sắt mà sống gia tộc này là một họ ô thợ rèn gia tộc là chủ cái khác thợ rèn làm phụ thế lực đã tụ tập thể phân làm hai bên nội ngoại đích cạnh hai bục lại danh tiếng lớn thế lực lớn bằng hữu nhiều rất lợi hại như thần bộ môn bọn họ kim trương bộ đầu liễu nhược hải trong tay binh khí thương minh kiếm cũng là ô ra mấy vị trưởng lão liên hợp chế tạo thổi tóc tóc đức nạo kim cắt sát tuyệt đối là hiếm thấy b ả o binh cái này đều là nhân tình kim tinh huyền thiết cái này chất liệu hạng ương không hiểu nhiều chẳng qua nhìn hồ sơ bên trên lời nói chính là chế tạo binh khí thượng đẳng nhất chất liệu đã từng một khối nhỏ đã dẫn phát hơn trăm cái người trong giang hồ tranh đ o ạ t c h é m g i ế t máu chạy khắp nơi trên đất có thể thấy được giá trị không ít kim tinh huyền thiết mất trộm là ở sáu ngày trước t a m trưởng lào ô g a dựa theo lệ cũ đến bí tàng phụ khố bên trong thông lệ kiểm tra thực hư phát hiện chuyên trở kim tinh huyền thiết bảo hạp vị trí không đúng cẩn thận lật nhìn mới phát hiện bị người đánh cắp bởi vậy dẫn động người ô g a tức giận trên q u a n trường trên ô g a báo thần bộ môn yêu cầu truy tra hung thủ trong giang hồ ô g a cũng là thả g a hào n ô n mặc kệ tam giáo c ự lưu chỉ cần bắt được cái này ăn cắp người của kim tinh huyền thiết đều có thể trở thành bằng hữu của ô gia kim tiền v õ công binh khí tất cả đều không đáng kể thật ra thì một hộp kim tinh huyền thiết mà thôi ném đi đối với ô gia mà nói cũng không coi vào đâu mấu chốt là mặt mũi là chuyện này sau l ư n g đại biểu đồ vật hôm nay có thể trộm một lần ngày mai là có thể trộm lần thứ hai ô gia tuyệt sẽ không cầm nhẹ để nhẹ không có vụ án này rất khó làm khúc đầu đã tự mình xuất thủ chúng ta cùng đổ lỗi hai băng người cùng nhau hợp tác phụ trợ khúc đầu kim tinh huyền thiết mất tích chi địa lại ở trong ô g a bí tàng phụ k ố bên trong trừ quý hiếm khoáng vật còn có đếm mãi không hết tài liệu luyện khí không ít đại sư luyện khí cần thiết đều từ đó lấy ra có thể nói là căn cơ chi điện hai bên bốn phía có tường đồng vách sắt đã c á c h trở trong vòng trăm thước có ô g a huấn luyện tinh giáp võ sĩ ngày đêm tuần phòng cho dù có người xâm nhập cũng sẽ bị lập tức nhận ra loạn đao chém chết chẳng qua là ngoài dự đoán của mọi người lần này án kiện có chút ly kỳ từ đầu tới đôi ô g a thủ vệ cũng khá cao thủ cũng khá không có người phát hiện gì thường hơn nữa lúc ấy ô g a trong bà khố kim tinh huyền thiết chẳng qua là một trong số đó k h ô n gia tính là keo k ệ này h ư chân n g quý phụ khố bên trong quý hiếm khoáng vật tuyệt đối không chỉ kim tinh huyền thiết nhưng ngày này qua ngày khác con ném đi một khối này khoáng vật cho nên mới rất khó làm bởi vì hoàn toàn không xác định người này mục đích là bản thân ô gia người làm có lẽ là cái nào đó luyện khí đại sư còn kém một khối này mỏ chất có thể luyện ra tốt binh khí lại hoặc là cái nào đó đạo tặc đặc biệt dở hơi hắn trộm đồ chỉ thích trộm có lẽ là tùy duyên trộm cắp cũng không nhất định cực kỳ mấu chốt chính là hiện trường cực kỳ sạch sẽ liền cái đầu sợi tóc cũng không có vụ án này đầu mối ít đến đáng thương đây cũng là đám người lỗ đạt không có đầu mối bắt đầu nguyên nhân hiện tại khúc tính phi còn mang theo đồ lỗi cả đám lưu lại ô ra hỏi thăm một chút cùng kìm tinh huyền thiết tương con người như khối này bảo tài là ai phát hiện có bao nhiêu người biết đến gần nhất có vị luyện khí đại sư kia ở chế tạo bảo nhận v â n v â n bọn họ hiện tại là toàn lực truy t r a có hay không có thể là người ô g a vừa ăn cướp vừa la làng khả năng là một phương hướng đột phá đám người lỗ đạt thì bị phái trở về t r a tìm một chút năm gần đây hồ sơ vụ án nhìn một chút có hay không cái khác mất trộm vụ án cùng vụ án này tương tự tốt từ đó tìm được đầu mối kết quả đương nhiên không thu hoạch được gì vụ án này gây án thủ pháp cao minh thanh giang phủ thành nói cho cùng cũng chỉ là một cái phủ cấp thành thị còn lâu mới có được quận cấp thậm chí châu cấp giàu có nhiều bảo những kia đạo tặc cũng không có thời gian lãng phí ở nơi này k h ô năm g giang Đông chúng cũng giản cùng chúng ta cái này tương tự, nhưng chỉ chi chút có chút thực cái cũng có khác thanh phụ, Hà Hà nhìn hồ Tây ta lật ít ta tự, biệt. địa đơn án này sơ, quả vụ tháng trước hà tây đại thương nhân vệ thà đạt được một món thúy ngọc b ả o bình cái bình một khi rót đầy nước liền có thể ngã chiếu ra một tôn ngọc phật tham thiền hình ảnh rất kỳ dị vệ thà coi như chân bảo kết quả ngày nào ở thủ vệ x â m nghiêm phía dưới bị người đánh cắp đồng dạng không tìm ra manh mối bên tiêu h u n h đệ đến nay chưa từng phá án chúng ta nghiên cứu thời gian rất lâu hai món vụ án chỗ tương tự là có nhưng không thể hoàn toàn bảo đảm đ ộ n thất làm nếu như có chút sai lầm tìm nhầm phương hướng ai cũng không gánh nổi la thất một phen giải thích khiến hạ gương giật mình bọn họ đích xác t r a được một vài thứ như hà tây phủ này vệ ninh phủ bên trên mất trộm án cùng ô ra vụ án này liền rất tương tự chẳng qua là còn không chưng cơ xác thực chứng minh là cùng là một người làm t r a án hạ gương không quá lành nghề chẳng qua cũng biết một vài thứ ví dụ như t r a án phương hướng là trọng trung chi trọng cầm vụ án này mà nói bọn họ muốn làm b ư ớ c thứ nhất chính là rút nhỏ phạm vi tìm được một cái truy cha phương hướng tiến tới lợi dụng các loại tài nguyên thủ đoạn cha án là người ô ra mình làm vẫn là phía ngoài đạo tật làm cái này nhìn không có gì nhưng một khi quyết sách phương hướng sai lầm khả năng chính là tốn thời gian phí s ứ c cuối cùng tốn công vô ích h ạ ương nhận lấy la thất đưa tới hà tây phủ hồ sơ vụ án cùng trên tay mình ô ra hồ sơ làm so với chân chính nói là chỗ tương tự chính là cả hai trộm cướp thủ đoạn cao minh mục tiêu minh xác nhưng bản này không thể làm nhận định là cùng một cái người phạm án căn cứ bất kỳ hai cái lợi hại đạo tặc cũng có thể làm đến điểm này quả thực rất khó nhận định là cùng một người gây nên hơi lớn đạo danh tiếng rất lớn làm cùng nhau vụ án sẽ lưu lại đặc thù ký hiệu như trước đó lưu lại tờ giấy khiêu khích như trộm cắp về sau lưu lại cái nào đó ký hiệu hoặc là vật kiện đã chứng minh thân phận lấy thỏa mãn chính mình đây đối với một chút vụ án mà nói cũng rất dễ dàng phân biệt nhưng người này khác biệt cái gì cũng bị mất lưu lại căn bản chính là một cái không tồn tại người này làm sao tra xét hạ ương lắc đầu vô tự tiên thư cũng rất không đúng lúc phát sáng lên giấy trắng tách ra thành hai mảnh đập vào mắt ngọn n m ồ n nhiệm vụ trinh tuyến cha ra trộm đi âu a kim tinh huyền thiết đạo tặc nhiệm vụ phần thưởng năm năm nội công tu vi nhiệm vụ trí nhánh kim dung láo tiên sinh tạ thế đêm nay đẩy nhanh tốc độ g õ chữ nghỉ ngơi một lát xem tin tức đột nhiên thấy được kim dung tiên sinh tạ thế tin tức hơi kinh ngạc trong lòng cảm thụ cũng là phức tạp không tên nói đến võ hiệp không thể không nhắc tới tứ đại danh gia kim cổ lương ấm còn có kẻ đến sau h ì n h dịch đại sư những này đều đã cùng võ hiệp thành chặt chẽ không thể tách rời danh tử trong đó kim dung lão tiên sinh không thể nghi ngờ là ta quen thuộc nhất một cái phi tuyết liên thiên bắn hiệu trắng nợ nụ cởi sách thần hiệp dựa b í ế t chuyên cho dù có chút chưa từng đã học qua nguyên tác đã từng nhìn qua cải biên phim truyền hình xác thực mà nói cư sĩ khi còn bé chính là ở kim dung võ hiệp kịch h ô n đúc xuống trường thành tvb phiên bản đại lục phiên bản singapore đài loan các loại đây là một cái sinh hoạt rời ta cực kỳ xa xôi nhưng lại như vậy gần sát người ở chỗ này hy vọng kim lão tiên sinh có thể lên đường bình an giang hồ tạm biệt chương hai trăm năm mươi chín đầu mối năm năm nội công tu vi cũng là phần thưởng phong phú nếu dùng để tăng thêm thần chiếu kinh nhất định khiến ta tiến cảnh d o a người trực tiếp đạ thông sáu đầu chỉnh kinh cũng không phải không thể nào hạ ương nắm đốt hồ sơ tay hơi dùng sức chẳng qua vẫn là khẽ lắc đầu trong mắt do dự một phen lấp l ó e không yên hắn có tự biết rõ luận võ công hắn dám nói đang ngồi không có người một cái là đối thủ của hắn chẳng qua là luận t r a hắn hắn đã xa xa không đủ tư cách nói làm anh mới cũng không phải là quả đáng được trước điều tra thêm xem đi chẳng qua cũng là có thể đi địa lao thử một lần quả tân người này cũng là trộm thuật cực kỳ cao minh phi tặc có thể từ chỗ của hắn nghe một chút ý kiến có n g o ạ i ý muốn thu hoạch cũng không nhất định hạ ương nghĩ tới liền làm cùng lỗ đạt lên tiếng c h à o mang theo hồ sơ ra thần bộ môn hướng địa lao mà đi mặc dù lần này hắn không phải trông coi dựa theo quy củ hắn cũng không có quan sát tư cách chẳng qua có lương vị cái tầng quan hệ này ông chủ nhỏ cánh c ử a tiện lợi cũng không khó một tầng địa lao ánh đến mờ tối q u ả n tân cùng hai tháng trước hình như không có gì quá đại b i ế n hóa tựa vào bên tường móc lấy chân lôi thôi lết hết rất n g h è o túng chẳng qua thấy được hạ ương cũng là rất cao hứng tiểu tử không phải nói không tới sao thế nào lại thiếu tiền xài mau mau bắt đầu nhưng ta ngứa tay đã lâu chẳng qua hạ ương chẳng qua là ném cho hắn một trồng hồ sơ d e m o ra phát sinh mất trộm án từ đầu tới đuôi nói một lần cuối cùng hỏi ta chỉ muốn biết ngươi đối với vụ án này có ý kiến gì không hoặc là nói ngươi nhưng có đầu mối gì nếu có nhưng ta lấy thay ngươi hướng về phía lương đại ca xin tha tháng này thiếu đi chịu chút ít khổ thậm chí lập công giảm hình phạt cũng không nhất định quản tân chưa từng để ý tới lời của hà hương chẳng qua là nhận lấy hồ sơ nhanh chóng xem một phen gật đầu lại lắc đầu ngươi đã đến có thể đủ chậm năm ngày trước thần bộ môn đã sai người tới hỏi qua ta phải nói ta cũng nói không có manh mối gì chẳng qua mấy ngày nay ta một mực đặt mình vào hoàn cảnh người khác thay vào vụ án này m ô p h ỏ n g ba mươi lần trộm vào ô gia đánh cắp kim tinh h u y ề n thiết tuy chỉ thành công một lần còn bị phát hiện nhưng cũng có chút ít mặt mày hạ ương kinh ngạc lập tức hiểu rõ hắn có thể nghĩ tới mượn những này bị bắt đạo tặc phá án người của thần bộ môn lại không phải người ngu tự nhiên cũng có thể muốn lấy được chẳng qua là lúc đó quản tân cũng không tìm ra manh mối chẳng qua hắn nói với quản tân thay vào vụ án cũng có chút tò mò người này quả thực có chút tiêu chuẩn cùng bản lĩnh vẹn vẹn dựa vào số liệu tin tức có hạn cùng sức tưởng tượng có thể làm đến mức này khó trách hắn làm phi tặc đã lâu như vậy mới bị bắt còn tích lũy xuống tài phú không nhỏ n g ư ơ i nghe ta nói chúng ta chuyến đi này làm trộm cướp bình thường đều là động não dùng thành thạo linh xảo thủ pháp trộm nhưng kêu phá cửa vào hộ thậm chí giết người không phải tặc mà cường đạo chuồn vào trong nảy ra khóa khói mê và o hộ đây là trộm cướp cơ bản cao minh một chút dịch d u n g trang điểm ở dưới mỹ mắt người đem đồ vật đánh cắp cũng không hiếm có chẳng qua vụ án này ta cẩn thận phân tích quan sát qua tại loại này mật thất cùng thủ vệ phía dưới còn có thể bị trộm khả năng có mấy loại Thứ nhất, người xuất thủ là một ta ngươi thậm chí thần bộ môn đều khó mà tưởng tượng cao thủ hắn có thể trước mặt ngươi ngươi nhưng không nhìn thấy hắn đến ô ra như đi bộ nhà nhã lấy đi một món kim tinh huyền thiết nho nhỏ như lấy đồ trong túi người như vậy ta từng gặp một lần đó là rất lâu chuyện lúc trước khi đó ta vừa rồi rời núi t r ộ n một bang phái ba vạn lượng cất ngân bởi vì tiết lộ dấu vết ở trong núi tránh đầu sóng ngọn gió đi đường gặp một cái cóm dương sách văn n h ư ợ c trung niên chẳng qua là thấy được hắn ta liền giống thấy được một tầng sương mù thậm chí con mắt có thể thấy được người trong lòng lại không cảm giác được người kia tồn tại ta biết người này hẳn là cường thủ toàn thân chân khí tràn đầy vô cùng giải tán cùng bên ngoài cơ thể tạo thành khí tường chặn lại ánh mắt của ta cùng cảm giác lần đó ta bị sợ chạy hoảng sợ ba ngày lúc này an tâm một chút quản tân lúc nói lời này trong mắt tràn đầy thấp t h ỏ g cho dù biết đến người này không ở nơi này vẫn như cũ sợ hãi có thể thấy được người kia kinh khủng hạ gương nghĩ nghĩ có lẽ có người như vậy cao thủ như vậy nhưng hắn đi ăn cắp ố ra nho nhỏ, nhỏ hiển nhiên có chút nói không thông thật có v ô công như vậy đừng nói nữa trộm quan minh chính đại lên ố ra chỉ cần nói rõ tình hình hiện lộ mấy phần thực lực ô g a đều phải hấp tấp dâng lên kim tinh huyền thiết làm gì dơ bẩn thân phận của mình đương nhiên ta đã biết khả năng này rất thấp cho nên còn có một loại khả năng chính là bản thân ô g a người xảy ra vấn đề hơn nữa không dứt được vẹn vẹn chỉ có một người hạng ương gật đầu thuyết pháp này đáng tin cậy khúc tinh phi sở dĩ lưu lại ô g a tra xét nghiêm thẩm vấn chính là làm bước đầu phán đoán ngoại lai phi tặc khả năng nhỏ ô g a nội bộ có vấn đề khả năng có thể lớn một chút bản thân hắn kỹ càng quan sát qua ô g a thủ vệ cùng có liên quan bí tàng bảo khố tin tức lúc bình thường bảo khố là đóng lại trừ đó ra thật ra thì còn có một số hiếm thấy khả năng ví dụ như tơ bay trộm vật thủ pháp nội công nhãn lực thiếu một thứ cũng không được chẳng qua còn phải trở về lúc trước giải thích ô gia có nội gian phối hợp mới có khả năng thành chuyện này còn có dị thú trộm vật ví dụ như huấn luyện chuyên môn tiểu động vật trộm cướp còn có khống trái tim b ỹ thuật quản tân thao thao bất tuyệt càng nói càng hưng phấn bản thân hắn là một thật tốt phi tặc nhưng cũng chỉ dám ở người bình thường hoặc là hơi kém một chút trong thế lực căn cắp ở ô gia loại này thế lực trước mặt căn bản không đáng chú ý hắn nói đều là phi tặc giới truyền kỳ sự tích hạ hương nghe được dị thú trộm cướp lại là bất thình lình dùng mình một cái nghĩ tới điều gì dù sao trước kia hắn mới vừa vặn tiếp xúc họ tham q u a một cái kỳ nhân chờ một chút ngươi nói dị thú trộm cướp đây là có chuyện gì chẳng lẽ còn thực sự có người lợi dụng động vật tới trộ cô lậu quả văn ngươi có nghe nói qua một đời kiếm thần giờ đại tiên sinh hạc tiên bên người trong truyền thuyết con thú này linh tính kinh người đang đ g ồ i bạn giờ đại tiên sinh trong tuyến nguyện vậy mà tự nộ kiếm đạo hai cánh làm kiếm h ạ c mỏ làm kiếm lông vũ làm kiếm chém giết tiên thiên cũng không đáng kể cùng hạc tiên so sánh với huấn luyện thú nhỏ ăn cắp chẳng qua con đường nhỏ ví dụ như ngày ngày đang đút nuôi nước ăn trước lấy vàng bạc dẫn dụ cứ thế mãi thú nhỏ sẽ đối với vàng bạc loại vật phẩm nhiều chút ít xúc rác bén nhạy thậm chí gặp tương tự vật phẩm sẽ tăng thêm các chứa h ạ ương hiểu rõ đây chính là quen thuộc thành tự nhiên nói một cách khác chính là tiềm thức tạo thành đã bao hàm rất nhiều tâm lý học kiến thức cũng không khó lý giải ví dụ như cảnh khuyển lục xoát đ ộ n chính là một cái ví dụ rất tốt như thế nói đến dương khai này cũng là có đầy đủ có thể kiệt tác á n bản thân hắn tinh thông ngự thú pháp nếu là lại thêm chút huấn luyện ai có thể nghĩ tới trộm đồ không phải người mà thú chẳng qua hạ ư ơ n g cũng chỉ là lắc đầu đoán đây chỉ là trước hắn đoạn thời gian h i ể u dương khai về sau triển khai mơ màng cũng không nhất định làm chuẩn thậm chí không có chút nào căn cứ có thể nói chẳng qua là hắn cho rằng mình chẳng qua là đoán vô tự thiên thư phản ứng lại là khẳng định loại suy đoán này chương i hai trăm sáu mươi hỏi thăm vô tự thiên thư nhiệm vụ chi nhánh này phần thưởng ngược lại cũng không thế nào khiến hạ gương hư nói phấn mấu chốt là khẳng định hạ gương phỏng đoán khiến hắn có một cái truy tra phương hướng cũng co hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến khả năng ở trong ánh mắt nghi hoặc của q u ả n tân hạ ương một mặt h ư n g phấn đứng dậy rời đi đi ra địa lao về sau ngựa không ngừng vó chạy tới trong phủ thành ô gia rét đ ầ m thanh giang phủ thành gió lạnh gào thét quét đến người trên mặt cùng đao cắt đến trên mặt cũng không xê xích gì nhiều chẳng qua càng đến gần ô gia hạ ương vượt qua cảm thấy đến gần một đại đoàn tiêu đốt đang vượn g h ỏ a c ầ u xua tán đi lại quá cho người ấm áp ô gia là một mảnh tán loạn khu kiến trúc cũng không như thế nào to lớn h ù mỹ chẳng qua gắn đầy năm tháng tích lũy hạ ương quang minh thân phận về sau bị một cái người làm mang theo đi gặp khúc tính phi trên đường đi cũng là cũng tăng không ít kiến thức có chút cấp thấp h ỏ a lô phòng liền cùng hạ ư ơ n g ở an viễn huyện thành lý đại thuốc tiệm thợ rèn từ không sai biệt lắm không phải s á c thực mà nói l ý đại thuốc đó chính là dựa theo ô da này lửa này lô phòng tới bố trí những này thợ thủ công có độc thân khắc mô hình cổ động ống bế rèn rũ một mảnh đỏ bừng đao kiếm lộ ra thành thạo điêu luyện có lại là ba năm người một đội phân công minh xác giống như là chạy nước sản xuất còn có chút tương đối cao cấp họa lô kia nhiệt độ rõ ràng cao hơn bình thường bên cạnh thợ rèn người mặc một loại tơ bạc dệt thành áo choàng cho dù ở vào cháy mạnh cạnh cũng là không hư hao chút nào phải là cực kỳ chân quý chịu l ử a chất liệu đương nhiên cũng có người trần trụi kiên cố b ắ c thịt phấn k h ở i thiết truy huy sái mồ hôi đinh đinh đương đương xem cháy mạnh như bình thường những người này lớn hơn có nội lực ở thân luyện được cũng hẳn là dương hỏa một m ạ n h thân thể có thể thích hứng nhiệt độ cao hạ gương đi một bước nhìn một bước càng xem càng là kinh hãi đơn độc một cái hai cái hắn cũng không cảm thấy ly kỳ nhưng một đường xem ra đâu chỉ trăm người lại vượt qua bên trong đám này thợ thủ công tư chất hỏa hầu cao hơn càng đầy ô gia này võ giả thật đúng là không ít thật là lợi hại cái này dựa theo thất tinh phương vị bố trí hỏa lô phòng trong bảy người lực hùng hồn cần phải không kém la thất cao thủ nhiều như mây quả thực được cho cao thủ nhiều như mây h ạ ương biết đến ô gia bỏ vào ung châu toàn cảnh vô cùng hèn m ọ n nhỏ bé nhưng ở trước mắt hắn xem ra lại không phải bình thường không đợi h ạ ương kinh ngạc bao lâu cái này người làm của ô gia đã đem hắn dẫn tới trước mặt khúc tĩnh phi chẳng qua là lúc này ngần trương bộ đầu khúc tĩnh phi lại là n h ữ mày nhăn chán đem sự chú ý tất cả đều bỏ vào trên tay khẩu cung trong căn phòng đổ lỗi cùng cái khắc đồng trương bộ khoái cũng là một khắc không phải nhàn vượt qua không ngừng nhìn hạ ư ơ n g có chút l u n g túng tiểu hạng ta hiện tại bận rộn không có thời gian còn ngươi bản thân ngươi ở ô ra nhìn một chút có cái gì đầu mối có gì cần hoặc là muốn biết có thể tìm ô hải ô quản sự khúc tính phi tay không rời sách cũng không ngẩng đầu lên hạ ư ơ n g ứng tiếng nhìn xuống trong căn phòng một bên đang bình tâm t ĩ n h khí thưởng thức trà trung niên cười chắp tay thi lễ một cái người này trên môi hai nhìn d ĩ a mép rất sạch sẽ hỉ cảm giác lông mày dày đặc mắt một mí nhìn thông minh tháo vác trong đại s ả n h những người còn lại đều đang bận rộn sống con một mình hắn du dương tự do khí độ cũng rất khá hạng b ộ khoái ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu đại danh của n g ư ờ i ta cũng nghe qua thậm chí nghĩ đến ngày nào đi bái phòng một phen hôm nay xem như gặp mặt mau mau mời ngồi ô hải thấy được hạng ương hành lễ động tác vội vàng đặt chén trà xuống đứng dậy hai tay đẻ xuống hai tay của hạng ương lôi kéo hắn đi tới trong phòng lớn một cái góc ngồi xuống hạng ương theo bản năng nhìn về phía người này hai tay mặt ngoài không một dễ lông t ơ màu da ố vàng t h â to có lực tay phải miệng cọc chỗ một khối lớn vết t ư ơ n g hình như bị hỏa thiệu bị thương ô quản sự khách khí nếu như không chê liền kêu ta tiểu hạng đi quá tốt ta cũng có chút chuyện muốn hướng thỉnh giáo ngài hạ ương cùng ô hải liền nhau mà ngồi thấy được những người khác không có chú ý hai người ánh mắt thả lại ở đây trên thân người cười cười mở miệng ô hải là ô gia chuyên môn phái tới phụ trách chuyện này quản sự cũng là khéo léo mạnh vì gạo bạo vi tiền ngắn ngủi mấy câu liền cùng hạ ương làm quen đi lên lại tiết lộ không ít tin tức cái k i ê u bi tàng p h ụ khố bên trong c ấ t chứa cũng không vẹn vẹn chỉ có người ô gia còn có cạnh họ đại sư phó c h â n quý nói đến cái này bị mất kim tinh huyền thiết đúng là một vị họ chu sư phụ c h â n quý bởi vì bản thân là ô g a lên tạo sư phụ lại tín nhiệm ô g a bí tảng bảo khố an toàn cho nên tăng thêm giao phó ra chuyện như vậy ô g a tự nhiên muốn t r a xét cái t r a ra manh mối dẹp an p h ụ dung chuyển lòng người phải biết hiện tại không ít người đang suy nghĩ đem bọn họ c h â n quý từ ô g a kho tàng bên trong lấy r a người ô g a cũng không phải muốn làm của riêng chẳng qua là bởi như vậy cả ô g a không nói tan thành từng mảnh cũng là ly tâm trước mặt đã nói qua ô g a là một đông đảo cùng c h u n g trí hướng thợ rèn đã tụ tập thể lấy ô g a là chủ cạnh họ làm phụ mọi người cùng nhau điều nghiên chế tạo thân mật vô gian mới có hôm nay khí tượng bọn họ cũng không hy vọng bởi vì việc này ảnh hưởng cục diện phát triển không ngừng cho nên nhất định phải tra xét hắc bạch hai đạo đều vận dụng quan hệ mục đích đã là lập uy bỏ đi một chút làm loạn chi đồ hoài tâm chuyện cũng có chấn an mọi người ý tứ thì ra là thế ô quản sự kia không biết các ngươi ô g a nội bộ tiểu động vật cỡ nào ví dụ như tiểu miêu tiểu cầu loại hình hạng n g đột một hỏi vẫn là vẻ mặt nghiêm nghị rất nghiêm túc khiến ô hải có chút không nghĩ ra được khúc tính phi hỏi hắn chuyện xảy ra thời gian trông coi nhân viên gần nhất dị thường lại chỉ có không có đầu này chẳng lẽ cái này cùng vụ án có quan hệ gì cái này cũng không nhiều ngươi cũng biết nơi này là chế tạo chi địa m è o chó loại hình một khi chạy loạn m á y dày người khác tâm thần rất dễ dàng khiến cho người khác thất bại trong găng tớp cho nên trên cơ bản sẽ không có người nuôi những thứ này chẳng qua cũng là không phải là không có ta nhớ được một cái thợ rèn học đồ liền nuôi một cái chó con cũng không lớn mỗi ngày buộc ở mình lô hoa cạnh lần kia suýt chút nữa bị đốt thành chọc kinh chó bị ta thấy được lúc này mới nhớ được hắn còn có thượng tạo vương sư phụ hơn bốn mươi cũng không thành ra liền dạng một con mèo l ô n g vàng làm nữ nhi đồng dạng nuôi người bên ngoài nói một câu cũng không được ô hải tự thuật bên trong hạ gương yên lặng nhớ kỹ chó mèo thỏ cá vàng coi như xong còn có một cái tiểu nhị thế mà thả rông một con lớn n ỗ n g lực công kích cực mạnh còn đã từng đem một cái tiểu tử chân cho cắn nát tính đi tính lại có tám cái đây là ô hải nhớ kỹ hắn cũng không phải máy vi tính khó tránh khỏi bỏ sót khẳng định còn sẽ có càng nhiều chẳng qua là mèo cũng khá chó cũng khá còn có thỏ lớn n g n g lớn như vậy hình thể tiến vào kho tàng hoặc là ở kho tàng bên cạnh đi vòng v ò cũng nhất định sẽ bị người phát hiện sẽ là được sao hạ gương tinh tế suy tư lại không phát hiện ô hải ánh mắt nhìn về phía hắn đã rất không đúng do lúc trước coi trọng đến bây giờ coi thường cái này cũng rất bình thường hạ gương mấy lần lập công ô hải lúc trước cũng biết qua cho nên lời dạo đầu nói là ngưỡng mộ đại danh đã lâu cũng không tính là nói ngoa chẳng qua là hiện tại trao đổi tới trong lòng ô hải lại bắt đầu suy nghĩ mở hạ gương người này võ công là lợi hại nhưng ở phá án bên trên chính là cái đầu n ố c chương ũ n g k hai trăm sáu mươi mốt vạn thiên thành mặc kệ ô hải nghĩ như thế nào hạ gương lại là có dự định cùng khúc tĩnh phi lên tiếng chào hỏi thuận lợi ra cửa rời đi bắt đầu từng cái tìm những tiêu mèo cho loại hình chủ nhân bỏ ra thời gian một ngày hạ gương chạy một lượn ô gia thấy khắp cả những động vật nhỏ bé này lại là không thu hoạch được gì không khác những động vật này xem xét hình thể liền biết rất khó tiềm nhập trong bảo khố gây án liền vô vị lãng phí thời gian hạ ương còn không hết hy vọng lại ở ô hải dẫn dắt đi xuống bảo khố bên kia dạo qua một vòng chứng kiến hết thảy đích thật là thủ vệ thiên ý vô phùng có thể xưng ơ t ư ờ n g đồng vách sát đó là một gian chế tạo cực kỳ đường hoàng khí quyển cung điện hình dáng kiến trúc do ô gia cùng chi thứ người cùng nhau đem đồng xanh dung luyện chế tạo không thể phá vỡ p h o n g thủ lực độ không tính là phía ngoài trên quảng trường tuần phong dễ sĩ hết trước sau hai cánh cửa thuận lợi đều có sáu cái võ công không tầm thường hộ vệ ngày đêm thay phiên chấn giữ lỗ hổng duy nhất chỉ ở đại điện mặt phía nam vách tường mở một cái hình lưới gió l ù a chỗ chẳng qua đừng nói nữa mèo chó khó mà leo lên cao như vậy chính là có thể bỏ tới phía trên thứ gì có thể mang theo kim tinh huyền thiết xuyên tấu qua như vậy điểm hình lưới lỗ hổng đại môn này bên ngoài thủ vệ h i ể m nghi lớn nhất chẳng qua khúc đầu điều tra lại không vấn đề gì hơn nữa bọn họ ngay đầu tiên liền bị khống chế lại trong nhà bị lật ra cái út sấp cũng là không có thu hoạch sắc trời gần trễ hạ ương đứng ở ngoài điện bốn phía quan sát liền gặp được đoàn người sắc mặt nghiêm túc thành đội mà đến ông lão dẫn đầu thân hình cao lớn dâu h ù m g bị nghiêm một đôi mắt càng mang theo thần quang khiếp người bốn phía quét mắt hạ ương hỏi thăm bên người bảo khố thủ vệ người này đúng là phát hiện kim tinh huyền thiết mất trộm tam trưởng lao ô g a hiện tại tới đây đúng là thông lệ mỗi ngày thanh toán kiểm tra thực hư hành động hạ ương nổi lên hứng thú nhìn đám người này để giao lệnh bài lấy ra chìa khóa mở ra trong môn lưu trình tuyệt không có khiến người ta lợi dụng sơ hở lỗ thủng xem ra cố ý trộm cướp đích thật là rất khó ngươi nói tam trưởng lao ô g a kia trông coi bảo khố nhưng cái này trong bảo khố chín thành chín chân quý lại cùng hắn không hề quan hệ hắn có thể hay không động tâm tiến tới sinh ra tàn niệm h ạ ương đang quan sát ở giữa bên người đột nhiên vang lên tuổi trẻ mà thanh âm châm thấp trong trẻo không chứa tạp chất liền giống người kia một ít dấu tích đến trong núi thanh tuyền h ạ ương theo bản năng vận chuyển chân khí đề phòng trong mắt ngưng trọng cùng kinh ngạc cùng tồn tại nhìn về phía bên cạnh cái này l ạ g yên không tiếng động đi tới bên cạnh hắn lại có thể để cho hắn không có chút nào phát hiện người trẻ tuổi anh tuấn tự l u n như h ạ ương lúc này cũng không thể không thừa nhận người trẻ tuổi kia phong thái khí độ thật sự thấy đám người quan mày như núi xa con người giống như tinh thần m ú i cao ngất v ờ môi mặc dù đơn bạc lại không hiện vô tình cả khuôn mặt phù hợp ở cùng một chỗ khiến người ta nghĩ tới hết t h ể sự vật tốt đẹp bởi vì cái này vốn là tạo vật chủ hoàn mỹ nhất k i t tác song tướng mạo bên trên anh tuấn cùng không thiếu sót cũng không khiến hạ ư ơ n g nghiêm túc đối phó trên đời này quá nhiều người dung mạo xinh đẹp cùng xấu xí lậu cũng là một nửa một nửa tỷ lệ song phần lớn đẹp người chẳng qua là dáng vẻ hàng hắn một trường có thể trục chết người này lại khác nghe không được hít thở g i ã n cách nhìn không thấu người này hư thực bước chân xê dịch ở giữa vậy mà cùng như ưu linh hoáng hốt chẳng những là cao thủ vẫn là khinh công trắc tuyệt cao thủ có lẽ sẽ đi chẳng qua tỷ lệ rất lớn sẽ chế trụ tàn niệm hơn nữa hắn là ô g a tam trường lão đức cao vọng trọng địa vị không nhẹ tùy tiện mở miệng ô g a lấy ra so với kim tinh huyền thiết còn muốn chân quý khoáng vật cho hắn cũng là bình thường chuyện hạng ương thu liễm chân khí đống nhiên mở miệng khẽ cười nói võ công của người này quả thực rất cao nhưng có thể l ạ n g y ê n không tiếng động tiếp cận hắn chín h thành nguyên nhân là hắn đề phòng sơ xuất tâm thần đặt ở tam trường lao ô g a bên kia không phải vậy cho dù chân khí ngoại phóng như đám người trương phòng Cũng không thể nói tiếp cận hắn g k xuất thân danh môn sư tòng danh gia một thân võ học tinh thuần minh ông không phải người bình thường có thể so sánh ánh mắt tự nhiên cũng rất cao người bình thường căn bản không bị hắn để ở trong mắt chẳng qua là hạ gương tuổi càng ít võ công cũng rất là không tầm thường đưa tới hứng thú của hắn không phải vậy biến thành người khác cùng heo chó không khác sao lại bắt chuyện Tại hai ạ hạ. hạ Hương, người tại thần khoái bộ của quen đều ộ c t đối với đối phương có chút thưởng thức trò chuyện vui vẻ trao đổi một phen đi song song trực tiếp ra ô gia đến phủ cận một nhà nhỏ quán rượu kêu một bản thịt rượu vừa ăn vừa nói chuyện ấn vạn thiên thành lời nói hắn là võ nghệ sơ thành Vừa rồi bị sư p hạ ụ cụ vông về vì xuống núi, đi tới thanh giang nghe náo nhiệt, làm thêm kiến thức về phần cụ thể là nơi nào người, sư vì sao, thì không giữa, gia du đi tới thời điểm, tới tiết được trộm tham thêm thức, thể thừa thì phủ lịch h ra sao, làm là lộ. bị có ở sư ương cũng là giới thiệu sơ lược xuống tình huống của mình cái khác hết chỗ chê quá nhiều mặc dù thoạt nhìn là mới quen đã thân nhưng rốt cuộc đều là có chút bảo lưu lại hạ ương cũng khá vạn thiên thành cũng khá đều không phải là loại người chỉ gặp một mặt liền móc tim móc phổi đó nhưng cũng càng lộ vẻ chân thật vụ án này tiểu hạ ngươi là thấy thế nào mấy ngày nay ta cùng một chút người trên giang h ồ nghe tiếng mà đến cũng từng có trao đổi tất cả mọi người rất khó tưởng tượng có người có thể ở loại này thủ vệ xâm nghiêm dưới tình huống đem kim tinh huyền thiết đánh cắp cho nên phần lớn đều cho rằng là nội ứng làm vạn thiên thành một bộ áo trắng không nhiễm trần thế vâng cử đi chảy đ ế n rượu rất hào sảng uống một hơi cạn sạch hạ ương theo đáp lễ một chén lúc nãy mở miệng khả năng này quả thực rất lớn nhưng nguy hiểm cũng quá lớn ta cảm thấy không có người sẽ bước lên cái nguy hiểm này người không thể nào làm được như vậy không phải người làm có thể hay không có thể không dối gạt văn linh trước đó vài ngày ta bị người nhờ và đi t r a một người hành tung ngược lại để ta muốn đến một chút khả năng lời của h ạ ương khiến bạn thiên thành hứng thú tăng nhiều không phải người làm chẳng lẽ là quỷ tiểu bộ khoái này cũng là có chút ý tứ tư duy có chút thiên mã hành không a vạn huynh cũng biết n g ự thú pháp cũng là phải người thông qua một chút thủ đoạn đặc thù theo túng m á n h cầm dị thú loại hình cho mình sử dụng người này không thể nào tiếp cận ô g a p h ủ khố nhưng như mèo chó con chuột loại hình động vật thiên nhiên có loại lừa gạt tính coi như đến gần cũng sẽ theo bản năng bị người không để ý đến đương nhiên hôm nay ta cẩn thận điều tra Coi n đương là một ít c vòng vòng nhiên g rất k làm đ nếu mà so sánh hạ hương truy tra phương hướng người ở bên ngoài xem ra là thiên phương dạ đàm hoặc là rất khó tiếp nhận nhưng hạ hương có vô tự thiên thư giữ gốc tự nhiên biết đến hiện tại tra phương hướng không sai chẳng qua là còn thiếu sót một chút đồ vật vạn thiên thành nghe đến đó lại là tinh tế suy tư trong mắt sáng lên sắc lấp l ó e không ngừng đối với ngự thú pháp hắn cũng có chút nghe thấy hơn nữa cẩn thận nghe hạ gương giải thích này cũng đích thật là cái suy tư phương hướng chương hai trăm sáu mươi hai đoán cùng tố tâm kiếm pháp tiểu hạng ý nghĩ này của ngươi rất thanh kỳ chẳng qua cũng là có khác chỗ hay quả thực có khả năng này ngươi k i a cũng biết kim tinh huyền thiết rốt cuộc là tình hình gì thú loại bình thường khả năng mang theo đi ra vạn thiên thành đặt chén rượu xuống trong mắt tỏa ra ánh sáng lung linh chậm rãi nói trong lời nói giọng nói hình như biểu thị ra hắn đã có chút ít ý nghĩ cái này chẳng lẽ không phải một khối lớn sắt chứa vào trong một chiếc hộp còn có khác hình thái bộ dáng h ạ ương lúc này mới kịp phản ứng mình thế mà không để mắt đến trọng yếu như vậy đầu mối muốn tra xét một cái vụ án thế mà đối với bị trộm mục tiêu biết giải rác bản thân h ạ ương đều có chút đ ỏ mặt ha ha tiểu hạng ngươi có chỗ không biết kim tinh huyền thiết này ở trước khi chế tạo chính là hạt tròn hình dáng tinh thiết hình như kim tinh cho nên mới có cái tên này ô gia mất trộm kim tinh huyền thiết tổng cộng bảy trăm linh sáu hạt Đủ để xem ra ngươi cũng nghĩ đến đánh cắp huyền thiết thú nhất định là quần cư loại nhỏ bé vật ong mật cũng có khả năng chẳng qua theo ta nhìn đáng giá nhất hoài nghi vẫn là con kiến vạn thiên thành mấy câu nói trực tiếp khiến hạ hương như ở trong ngậu mới tỉnh cái kia hình lưới miệng thông gió có lẽ m è o cho thậm chí cái khác nho nhỏ động vật cũng không thể thông qua đối với con kiến mà nói cũng tuyệt đối không thành vấn đề nhiệm vụ chi nhánh vừa hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh hai đánh chết vạn thiên thành nhiệm vụ phần thưởng đa là diệp chỉ hạ hương đang trong hưng phấn vô tự thiên thư tỏa sáng cho thấy suy đoán của hắn không có sai lầm chẳng qua là nhiệm vụ chi nhánh mới ngược lại để hắn có chút do dự lại lập tức từ bỏ đây là người thứ nhất cùng hắn không oán không cừu thiên thư lại ban bố nhiệm vụ chém giết hắn có phần thường người hạ gương không biết nguyên nhân cụ thể là cái gì lại tự có quyết định không nói trước người này là hắn đẩy ra mê vụ chỉ điểm phía dưới mới có thu hoạch xem như đối với hắn có ân chỉ nói người này võ công thuận lợi cực kỳ lợi hại hắn tiến cảnh đến đây cũng khó có thể khám phá đang không có một trăm phần trăm tự tin dưới tình huống đương nhiên sẽ không không duyên cớ gây ra một cái đại địch ha ha đây cũng chỉ là ta một cái đoán chẳng qua không ngại coi đây là phương hướng tiếp tục tra được hơn nữa còn là muốn về đến câu nói kia cái này đạo tặc cho dù tinh thông ngự thú pháp càng cần hơn quen thuộc ô gia cho nên khả năng rất lớn vẫn là trong âu ra có nội ứng vạn thiên thành hào sảng cười một tiếng ánh mắt nhìn hạ ương càng tăng thêm thưởng thức coi trọng h i ệ n nhiên cũng cảm thấy chuyện này có manh mối hạ ương đoán không thể nói mười phần mười chuẩn xác nhưng cũng so với còn không bất kỳ thu hoạch đoàn người khúc tính phi phải tốt hơn nhiều hạ ương cười cười lắc đầu cái này tuyệt không phải là công lao của hắn phần lớn vẫn là ngưỡng trượng thiên thư thần t h ô n g lúc này mới có thể xác thực chuẩn đương nhiên cũng không thiếu được vạn thiên thành chỉ điểm có người luôn cho là cha án như thế nào như thế nào khó khăn quả thực chưa từng có một chút xíu phát hiện đầu mối lại đến cẩn thận thăm dò là rất khảo nghiệm một người quan sát năng lực liên tưởng năng lực năng lực trinh thám v v ví dụ như đám người khúc tính phi bọn họ bất kỳ một cái nào đều là tư lịch năng lực viễn siêu h ạ ương lao bộ khoái điều tra năng lực cực mạnh chẳng qua là giới hạn trong tư duy hình thái không có thể tìm được phương hướng chính xác làm công tác không thể nói không hề có tác dụng nhưng cũng là thu hoạch giải rác tới đối đầu h ạ ương đầu tiên là mượn quản tân thuận miệng nói như vậy mẹo mù đụng phải chết chuột liên tưởng đến ngự thú pháp của dương khai lại phát động hệ thống nhiệm vụ xác nhận đoán mới có hôm nay hạng ương xác thực chuẩn đánh cắp kim tinh huyền thiết chẳng qua là một đám hèn mọn nhỏ bé c o n kiến hạng ương thuộc về biết trước kết quả ở đây trên cơ sở đẩy ngược nguyên nhân quá trình của nó đơn giản vô cùng cho ra kết luận còn rất gần sát thực tế cũng là khiến người ta cảm thán treo bức liền không nên tồn tại đương nhiên hạng ương cũng có chút tiếc nuối đa la diệp chỉ cũng là một môn chỉ pháp hết sức lợi hại chỉ lực vô kiên bất tội mạnh mẽ cưng mãnh cũng là đáng tiếc sau đó hai người đối bản án lại cụ thể thảo luận một phen ước định ngày mai cùng nhau đến ô g a g i xét thuận lợi đem để tài chuyển hướng chỗ khác võ lâm truyện địa tiền bối phong thái còn có đối với người giang hồ mà nói nhất không thể thiếu hụt võ công trên bàn ăn vạn thiên thành lấy đua t r ú c đ ờ i kiếm ở trước mặt hạ ương khiến một bộ tố tâm kiếm pháp kiếm chiêu phong cách cổ xưa nhìn thường thường không có gì lạ hạ ương nhìn trong lòng ngưng ấy cũng lấy đua t r ú c đại đao thi triển hồ ra đào tới so tài chẳng qua ngoài mình dự liệu lại là ở ba mươi chiêu về sau bị đối phương lấy đua t r ú c gậy đánh mù bàn tay từ đó bại trượt i ể u hạ ngươi có chỗ không biết tố tâm kiếm pháp chính là dung hợp tính nhẩm cùng quyền thuật làm một thể kiếm pháp xem ra chiêu thức đơn giản không có đặc、sắc. lại có thể căn cứ tay địch chiêu số tăng thêm thôi diễn sơ hở nhưng nói là cực kỳ thượng thừa kiếm pháp ngươi môn này đao pháp đường hoàng chi thế không tệ chiêu số thanh kỳ cương đu t ì n h tệ nhưng rốt cuộc không có đạt đến không có chút nào sơ hở trình độ một khi bị ta tính toán rõ ràng đao chiêu con đường tăng thêm phá giải liền không khó hạ ương nghe vậy cũng là mở rộng tầm mắt môn tố tâm kiếm pháp này ngược lại để hắn nhớ tới một môn khác mặc dù lợi hại lại danh tiếng không hiện võ công đại tông như hà của phái thái sơn môn kiếm pháp này cũng là tập hợp đủ tính nhẩm cùng kiếm chiêu l à một thể dùng chiêu lúc phải cầm trong tay kiếm tay trái công lại tính toán địch quân vóc người cao thấp nhật chiếu bao nhiêu binh k h í giành ngắn thậm chí võ công con đường các loại một kiếm như vậy đánh ra không có không chúng chẳng qua là đại tông như hà tu luyện yêu cầu quá cao nói là vạn người không được một cũng không chút nào quá đáng khiến cho danh kiếm pháp bị long đong thất thế thiếu ngạo t r u n g ngoại người chỉ biết độc cô cựu kiếm cùng tịch t à kiếm pháp trong kiếm s ư n g hùng số một số hai lại không biết còn có một môn nhưng cùng bọn họ ganh đua cao thấp hảo kiếm pháp cái này hai môn kiếm pháp cùng là tính n h ẩ m mặc dù tố tâm kiếm pháp là gặp chiêu phá chiêu căn cứ đối phương chiêu số tăng thêm tính toán theo dõi đại tông như hà lại là chủ động tính toán nhưng quả thực có chỗ tương tự có thể thấy được võ học c h i đạo quả thực khó phân mỹ lệ làm cho lòng người hướng tới vạn đại ca một kiếm này pháp đích thật là tốt chẳng qua tiểu đệ k h ô n g phục chúng ta lại so với một lần hạ ương trong nội tâm lòng hào thắng lên lần nữa vận dụng hồ ra đao tới tương bính vạn thiên thành khoe miệng cười mịn bó tay ra chiêu chẳng qua ba mươi chiêu về sau đồng dạng muốn bị kích phá trong nháy mắt hạ ương lại là chuyển đổi đao chiêu biến thành tăng môn đao pháp lại có hai mươi chiêu lại đổi thành phi xa tẩu thạch thập tam t h c khiến vạn thiên thành tấm tắc lấy làm kỳ lạ như vậy trong tay hai người đ u i trúc dây dưa r à o thoa gần hơn bảy mươi chiêu vẫn khó phân thắng bại chẳng qua hạ ương bằng vào hay thay đổi đ à o chiêu lại là một lần chiếm thượng phong l i ê n nhau mấy bàn có c h ư a phụ đao kiếm võ giả vốn cho là là hai cái nhỏ tuổi tùy ý chơi đùa chẳng qua là tinh tế quan sát cũng là bị đao kiếm tranh p h o n g biến chiêu hấp dẫn mê mẩn còn có người thỉnh thoảng vỗ tay cân s o n g cũng có người thay thế vào mình nhìn ánh mắt thất thần mồ hôi chạy đầy mặt khiến những kia nhìn không r a n ộ i tình người bình thường có chút kinh ngạc không hiểu ha ha quả nhiên tố tâm kiếm pháp đích thật là tính nhầm xuất chúng chẳng qua căn cứ đối phương xuất thủ suy tính sơ hở bản thân cũng là một lực điểm tiểu đ ệ ta ở bảy mươi chiêu bên trong chiêu số không có lập lại mặc ngươi tố tâm kiếm tính toán thiên tính toán địa cũng không tính được dưới ta một chiêu như thế nào sử dụng muốn thắng ta chí ít cũng được ngoài trăm chiêu hạ ương bảy mươi chiêu thoáng qua một cái đột nhiên bỏ đũa bưng chén rượu lên nóc từ ngực một ngụm cuối cùng lao đi khỏe miệng mặt giãn ra cười nói môn kiếm pháp này lợi hại thì lợi hại nhưng còn không đến mức vô địch hạ ương bây giờ không phải là n ô hạ a mông thêm chút tính toán đã có phương pháp ứng đối ngược lại để vạn thiên thành vui mừng có thừa hào tâm nghĩ hảo đao pháp tiểu hạ ngươi quả nhiên lợi hại chỉ bằng vừa rồi chúng ta một phen giao thủ hôm nay nên không say không về phía ngoài thời tiết giá lạnh trong phòng ấm áp như xuân hai người cười ha ha về sau tiếp tục nâng ly c ạ n chén giao tỉnh càng sâu hơn dày hạ hương thì âm thầm suy tư tố tâm kiếm pháp quả thực không tầm thường ta một thân binh khí võ công chỉ có huyết đao có thể áp chế một đầu nhưng nếu ta có chút bảo lưu lại vạn thiên thành cũng hẳn là như vậy môn kiếm pháp này tất không phải hắn đắc ý võ công người này sở học lợi hại như thế v ê n bác rốt cuộc ra sao xuất thân chương hai trăm sáu mươi ba thất thương tới trong mặt thất, tới trong bắt chiều, Hạ nhà nhỏ nhà, nhóm hoàn ấm, Ương quyền. phòng, Buổi về về rửa lửa sửa đối ầ u quyền. nhận nhiệm ban thường, thương thất lấy mới được đ vụ ban thường, thất thương quyền. Đối với môn võ công này hạ ương biết không nhiều lắm chỉ biết là là phái không động tuyệt học ở trong tay kim mao sư vương tạ tốn tên nổi như cồn nhưng rực rỡ hào con chỗ lại là t r ư ơ n g vô kỵ ở l ụ c đại phái vây công quang minh đỉnh thời điểm sử dụng mà đã có rất nhiều mạnh mẽ võ học như thần chiếu kinh huyết đao kinh đấu chuyển tinh di đạn chỉ thần công thiếu lâm rất nhiều tuyệt ký hạ ương đối với môn quyền pháp này mong đợi cũng không cao như thế nào chẳng qua là đang tiếp t h ụ thất thương quyền này tâm pháp cùng lịch đại cao nhân tâm đắc tu luyện về sau hạ n gương lại là đột nhiên phát hiện mình lúc trước cũng là coi thường môn quyền pháp này thất thương thất thương một luyện thất thương bảy người đều bị thương môn võ công này ở nội lực không có hỏa hầu thuận lợi tu luyện chính là hại người không lợi mình quyền pháp cũng là phải trước bị thương mình về sau đả thương người chẳng qua nếu nội lực hỏa hầu đầy đủ đem môn quyền pháp này hoàn chỉnh đã luyện thành sẽ phát huy huy lực lớn lao xuất thủ lúc thanh thế lừng ấy một quyền bên trong có bảy cỗ khác biệt kính lực hoặc cương mánh hoặc âm nhu hoặc trong cương có nhu hoặc trong nhu có cương hoặc hoặc năng ra, hoặc đưa thẳng, hoặc bên trong h hoặc ẳ n bên g t r thân cực kỳ lợi ạ i Trong t h thể có âm dương nhị khí kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành âm dương nhị khí ta không hiểu nhưng ngũ hành mà nói gan đáp lại mục hành trái tim đáp lại hỏa hành lá lách đáp lại thổ phổi đáp lại kim thận đáp lại nước tổn hại tự thân kỳ thực chính là tổn hại ngũ tạng nhưng nếu như nội lực hỏa hầu đầy đủ tu luyện ngũ tạng kéo dài sinh mệnh chính là uy lực lớn lại dưỡng sinh công phu còn có một câu này tổng ế t khí ngũ hành đ ề u âm dương tổn thất đau lòng phổi phá vỡ gan ruột ẩn dấu rời tinh thất ý h o à n g hốt tam tiêu đủ nghịch này hồn phách bay lên thật sự trong chính đạo lộ ra tà môn quả thực không phải người bình thường có thể luyện tay phải hạ gương ngón trỏ chống đỡ mi tâm tinh tế phẩm vị thất thương quyền tâm pháp cùng chú thích trung quy một câu nói môn quyền pháp này uy lực hùng vĩ cũng là long t r ả o thủ so sánh cùng nhau cũng kém chút ít hỏa hầu nhưng tập luyện khó khăn khá cao lại không để ý liền sẽ nhận được tổn thương nội lực thâm hậu mới có thể luyện bây giờ nội lực của ta hỏa hầu đã không tầm thường còn có thần chiếu kinh cùng tự hà thần công đặc cơ sở cần phải có tư cách tu luyện môn quyền pháp này thử trước một chút nhịn cho dù không được cũng có thể lập tức đình chỉ hạ gương võ si tính tình phát tác trong lòng trực dương dương mặc dù kiên kỵ công này phản vệ nhưng càng hy vọng kiến thức công này đã luyện thành về sau vô song nghi lực cái này cùng một cái đại sắc quỷ, bên người nằm một cái da trắng mỹ mạo vóc người cực kỳ hấp dẫn người mỹ nữ nếu như không hề làm gì còn không bằng tự cung xong việc cùng long trào thủ cùng như ảnh tùy hình thối các loại ngoại gia công pháp khác biệt thất thương quyền lực quyền quần q u n là một mặt càng trọng yếu hơn chính là bên trong bảy loại khí kình vận chuyển đây mới phải trọng chung chi trọng hạ gương k a n h chân mà địch ra thở sâu chấm hút trong cơ thể hai luồng chân khí dọc theo thất thương quyền pháp môn vận hành đồng thời hai tay nắm tay lấy các loại gia quyền tư thế thúc đẩy chân khí thôi phát thời gian qua một lát liền có nhiệt khí từ thân thể hạ ương tán phát thường hực như lửa lô dưới thân miên nhung cũng hình như cháy đen phát khét đối với quyền pháp hạ ương chẳng qua là có chút đọc lướt qua bạch ngọc tự phục hổ quyền pháp cương mánh có thửa cơ biến không đủ mười hai đường đ ả m thối cũng đã bao hàm thiếu lâm la hán quyền tinh tùy biến hóa nhưng cũng vẹn vẹn cơ sở khó mà làm võ học cao thâm đối đãi chẳng qua có lịch đại tu tập cao thủ thất thương quyền chú giải là tham chiếu hạ ương bản thân cũng là c ả n lúc này h n gương tầm t h thôi phát chính là đệ nhất quyết tổn thất tâm quyết tu thành pháp quyết này thất thương quyền quyền kình bên trong liền có một cô cương manh kình khí phụ theo uy lực kinh người hạ gương hành khí có tầm gần nửa canh giờ cái chắn mồ hôi dịn toát ra hồi lâu lúc nãy phun ra một ngụm trọc khí mở mắt tinh tế đánh giá tinh tế tỉ mỉ bóng loáng tay phải tay rất non cũng rất mạnh nằm tay đủ đến n hạ ương tự nghĩ nội công hùng hồn không nghĩ tới suýt chút nữa đưa tại phía trên này trong kinh mạch cương mạnh khí kình chui vào trung tâm trái tim may thần chiếu kinh tinh thuần vô cùng khí kình ngưng nhưng đem ngăn cản không phải vậy liền cái kia một chút đủ để lưu lại bệnh căn hai tháng này tới hạ ương mặc dù hoàn thành nhiệm vụ giải rác nhưng võ công tiến cảnh thật ra thì cũng không chậm lại thông thường luyện võ bên trong càng thêm thuận buồn xuôi gió chỉ nói trước đó không lâu đạt được như ảnh tùy hình thối ngắn ngủi ngay ở giữa đã thuần thục á i này đã có mười hai đường đàm thối cơ sở chi công cũng có hạ ương bây giờ võ công tạo nghệ phi phạm đã đăng đường nhập thất còn có bản thân hắn tư chất phi phạm nộ tính hơn người nguyên nhân chẳng qua là cho dù giống như này nhiều nâng lên hạ ương đối với môn thất thương quyền này cũng là âu s ầ u trong lòng không dám tiếp tục không nắm chắc đương nhiệm ý luyện tập bởi vì cái này vốn là thương tổn tới mình một loại phương pháp hạ ương thích võ không giả nhưng điều kiện tiên quyết là không phải tổn hại mình tỷ như quý hoa bảo điện môn này võ học cao thâm bỏ vào trước mặt hắn có lẽ hắn sẽ nhìn tính toán trong đó chỗ tinh diệu cũng sẽ không hạ quyết tâm cho mình tới bên trên như vậy một đ a o môn công pháp này cũng là cùng hấp tinh đại pháp sẽ là bắc minh thần công có chút phù hợp cái trước yêu cầu nội công cực kỳ thâm hậu cái sau liền có thể trong thời gian ngắn trắng trận hấp thụ nội lực cái trước là khắc địch chế thắng hộ thân c h i đạo cái sau là tăng thêm thực lực hạ i người đích ta thần công chẳng qua cũng không cần đấp đem ô ra vụ án phá đạt được vô tự thiên t ư phần thưởng năm năm nội công tù vi dùng cái này tăng tiến thần chiếu kinh nội công nghĩ đến tu luyện thất thương quyền sẽ dư xài trong lòng hạng ương tính toán vừa rồi hắn thôi phát tổn thất tâm quyết thật ra thì đã thành công coi như tu luyện lại cái khác mấy quyết cũng chưa chắc sẽ bị hao tổn bất quá khi chúng q u a trình hung h i ể m v ạ n phần có chút sai lầm cũng là tâm mạch tổn thương cung cấp không t r ú n g siếc đi dây dứt khoát chẳng qua là đợi lâu thêm mấy ngày chờ đợi nội lực hỏa hầu vừa vào tu luyện công này nước chạy thành sông ha không càng đẹp chẳng qua là đây là muốn về đến ban đầu cái kia trên một điểm muốn e m ô ra mất trộm án kẻ cầm đầu cho tìm được mặc dù hắn hiện tại đã có, có chút đầu mối lại không có nghĩa là nhất định có thể thành công ta bây giờ còn nắm giữ một điểm cái kia ăn cắp người kim tinh huyền thiết đã có thể thao túng b y kiến cũng đối ô ra có chút quen thuộc nhưng cái này còn xa xa không đủ không có người sẽ tùy tiện tiết lộ mình m ọ i nguồn nếu ta đã hiểu ngự thú pháp này lại phải dùng nó làm một ít phạm pháp hoạt động cũng sẽ nghiêm phòng từ thủ để tránh người khác biết đến vẫn là nên từ ô hải chỗ nhiều thám tính chút ít tin tức mặt khác vạn thiên thành bên kia cũng có thể mong đợi một chút người này mặc dù tuổi trẻ nhưng tâm tư nhạy bén lai lịch bất phàm có kiểu khác thủ đoạn cũng chưa biết chừng n g h ĩ tới vạn thiên thành, vạn hạ ư ơ n g lại n g hai ĩ tới i ngày g ở ữ v trăm sáu mươi bốn h dương phong hôm sau âu ra hạ ương toàn thân trang phục bộ khoái màu đen cùng áo trắng như tuyết vạn thiên thành g dắt tay mà đến ở dưới sự dẫn đầu của ấu hải đi khắp trên biên giới nhất là một chút cái bóng bùn đất chỗ lật sách người khả nghi viên như thế có phương hướng dò xét còn thật sự là có chút ít thu hoạch khoảng cách ô g a bảo khố hai tòa viện ngoài có một miếng đất tầm ướt bên trong trồng một rừng cây nhỏ là một cái am hiểu lâm viên nghệ thuật họ vương học đồ nhận được ô g a sau khi đồng ý trồng mấy năm rơi xuống cũng là trở thành một táng lựa trong ô g a ít có phong nhã chi địa từng có không ít cái khác thợ rèn tới đây nghỉ ngơi dưới t ả n g cây thấy được thành đàn con kiến cùng bình thường con kiến khác biệt loại con kiến này cái đầu lớn rất nhiều tính tình có chút hung ác cắn một cái trên da thịt nâng lên một chút bọc nhỏ còn đã từng đưa tới một số người hứng thú Ta hạng ỏ i qua, c á họ ương cùng đồ t r vạn thiên thành đi tới mảnh này trong rừng cây nhỏ thấy được thật ra thì không ít đã trưởng thành đại thụ mặc dù trước mắt trời đông giá rét nhưng cây cối cành lá ung tùm có thể nói nghịch sinh trưởng nặc chính là loại con kiến này may số lượng còn không phải rất nhiều bằng không thì cũng thành hoa hạ hạ gương cùng b ạ n thiên thành nhìn nhau cất bước tiến tới một viên cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây cao trước thấy được nếp ốn vỏ cây ở giữa có vẻ ngoài đỏ sầm cái đầu là bình thường c o n kiến gấp hai lớn nhỏ bể kiến t r ă m cái lít nha lít nhít như một đoàn đỏ sầm hòa vân hạ gương tiện tay v â lên một con còn lại kiến l ử a thuận lợi chen trúc mà đến từng cái khí miệng há to mở muốn cắn hạ gương bị hạ gương một đạo trưởng phong quét xuống T. Vật rất trước vẫn nhỏ này vẫn rất hung ác, kiếp trước hành quân ác, kiếp ki không phải vậy liền bị gặm sạch sẽ còn tốt nơi này con kiến không nhiều lắm không phải vậy thật tới cái hơn trăm vạn con cũng là khó đối phó kiến nhiều cắn chết voi cái này tục ngữ hạng ương đã nghe qua lấy hắn xem ra nơi này con kiến nếu thành quy mô cho dù võ công đến hắn loại trình độ này cũng là khó mà chính diện chống đỡ một trường đi xuống trục chết một đám nhưng càng nhiều trở về cùng nhau tiến lên trừ phi hắn có thể chân khí ngoại phóng cái kia mới có thể thành thạo đ i ề u luyện cho nên thật ra thì nếu quả như thật có người có thể thao túng bảy kiến thành quy mô bản thân cũng là một cái rất khó đối phó đối thủ nhất là đối phương không biết còn có bí ẩn gì thủ đoạn hạng ương thả tay xuống bên trong kiến lửa trong lòng âm thầm cảnh giác vạn thiên thành cũng là không có biểu lộ quá nhiều ý nghĩ chẳng qua là những mày đối với ấu hải nói ô quản sự ta đã biết ngươi rất n g h i hoặc vậy ta liền đem suy đoán của tiểu hạng cùng ta nói cho ngươi nghe cũng hy vọng ngươi có thể đưa ra một chút tin tức hữu dụng nhìn một chút rốt cuộc là ai cùng những n à y kiến lửa có liên quan các loại vạn thiên thành tương lai rồng đi mạch nói ra ấu hải cũng là một mặt không thể tin được chẳng qua ngược lại ở ký ức suy nghĩ sâu xa nổi lên một chuyện lại cảm thấy cũng không phải là khó khăn như vậy lấy tiếp nhận là ta nhớ ra bình an đổ phường thiếu đông ra từng tại cha hắn thọ hiến gia thao trường tung một con gấu đen dâng lên lễ vượt sau khi nghe nói người này mất tích bình an đổ phường lão bản còn nuôi con gấu đen kia thường thường nhìn đến rơi lệ cái này nói không chừng thật sự có người lấy ngự thú pháp thao tung kiến l ử a tới trộm cướp kim tinh huyền thiết khó trách chúng ta thủ vệ xâm nghiêm như thế thế mà còn bị người đắc thủ nếu là thật sự như các ngươi suy nghĩ vậy nói không được ô hải một mặt hưng phấn chẳng qua rất nhanh mỉm cười biến mất một mặt nghiêm túc ở trước mặt hạng hương cùng vạn thiên thành đi qua đi lại chẳng qua người này chỉ có ngự thú bản lãnh còn chưa đủ nhất định biết do ô gia ta tương q u a n chuyện vẫn là nội ứng cho nên các ngươi hôm nay tới tìm ta cũng là vì tìm được người kia lúc này bên cạnh một cái người hầu của ô hải hình như biết chút ít cái gì muốn nói lại thôi vạn thiên thành mắt s á c sau khi thấy ôn hòa nghiêm m ặ t s á c khiến hắn có cái gì thì nói cái đó ô quản sự nhỏ cũng là biết chút ít tin tức ngài vừa rồi nói đến bình an đồ phường ta liền quen biết ô gia chúng ta một cái chế tạo học đồ đã từng chính là bình an đổ phường dương gia xuất thân kêu dương phong ở dương gia thiếu ra trước khi mất tích dương phong bị phân phát được chút ít n m ấ n lượng dứt khoát tới Âu gia chúng ta bái thượng tạo vương sư phụ làm học đồ cũng khá học được cái tài n ấ u nướng chẳng qua người này tư chất không được ta nghe thượng tạo vương sư phụ nói qua người này tới Âu gia đã mười chín tuổi kinh mạch định hình lại tư chất thô bỉ khó mà tu thành luyện khí tâm pháp ở chế tạo bên trên cuối cùng chẳng qua là bình thường thợ thủ công khó mà leo lên càng đỉnh cao hơn người này mấy câu nói khiến h ạ ương vạn thiên thành còn có ô hải ba người đều là vui mừng quá đỗi đơn giản đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu nếu như bọn họ đoán không lầm trộm bảo tám chín thành là người này ngự thú pháp loại bí pháp thao tác cao này không phải nát đường cái thô thiện quyền cước võ học là một người liễn sẽ ngược lại loại bí pháp này không có truyền thừa người bên ngoài muốn tự nộ g khai thông là muôn vàn khó khăn thậm chí hạng ương nếu như không phải là bởi vì bái hỏa giáo yêu cầu đi tra dương khai lại nhìn thấy dương khai cuộc đời chỉ sợ cũng không biết còn có ngự thú pháp loại bí pháp này bởi vì cái này cùng tụ lực bí thuật mặc dù đồng dạng là bí pháp một loại lại là một trời một vực căn bản là hai cái phương hướng lực lượng dương phong người này hầu hạ qua dương khai bị truyền thụ hai tay hoặc là mình mưa dầm thấm đất học lén một chút cũng không phải không thể nào cái này cũng có thể chính là hắn sẽ ngự thú pháp từ đ â u tới mặt khác người hầu kia còn tiết lộ một cái tin tức rất quan trọng dương phong người này mặc dù tư chất không chịu nổi thượng tạo vương sư phụ đối với hắn cũng rất là coi trọng nguyên nhân chính là dương phong rất đòi vương sư phụ con kia mèo lông và thích dựa theo dương phong tư lịch cùng địa vị đối với trong bảo khố khả năng không hiểu nhiều nhưng vương sư phụ nếu là trong lúc vô tình bị hắn moi ra rất nhiều thứ vậy chưa chắc vạn thiên thành cùng hạng ương hiểu rõ ngự thú pháp nơi tay còn có không thể lấy lòng động vật tốt chúng ta lập tức đi tìm d ư ơ n g p h o n g nhìn một chút hắn có lời gì nói a bang ngươi đi báo cho gia chủ cùng tam t r ư ở n g lão ô hải cũng là quả quyết tính tình mặc dù hết thể chẳng qua là suy đoán còn không có chút nào chứng c ứ nhưng hợp tình hợp lý so với hiện tại cũng không thu hoạch được gì đám người khúc tính phi hắn đã có khuynh hướng hạng ư n cùng vạn thiên thành nhưng khi mọi người chưa từng nhìn thấy nơi hẻo lánh một con vẹn miệng lớn đang ngồi s ổ m ở một gốc cây c h ạ c ở giữa các tỉa lông vũ viên c ồ n sáng lên con mắt phản chiếu ra đám người hạ gương bóng lưng chờ mọi người rời đi run dày cánh bay mất một gian mặc dù hẹp h ỏ i nhưng sạch sẽ gọn gàng trong phòng một cái trên mặt còn mang theo cháy đen dấu vết nửa người trên trần c h u ỗ i lộ ra kiên cố b ắ p thịt người trẻ tuổi đang cầm một đầu ở mớt khăn trắng trà lau thân thể nào lạp lạp vỗ cánh tiếng chuyển đến người trẻ tuổi kia cười đẩy ra trước người cửa sổ gió lạnh đánh tới cũng mang vào một cái sắc thái đơn nhất lớn n g ư vẹn ta hỏi qua cái này họ vương học đồ trong nhà đã từng nói như、vậy. chẳng qua là bình thường mấy cái từ đơn liên thành câu đều là số ít c ự c phẩm kết quả cái này vẹn đem trong rừng c â y đắm người ô hải từ đầu tới đuôi nói chuyện đều thuật lại rơi xuống có thể thấy được quý hiếm chẳng qua cũng khiến người trẻ tuổi sắc mặt càng ngày càng đen trên tay run dày không ngừng song nơi này không thể ở lại trong lòng thoáng qua hắn không muốn nhất đối mặt cục diện người trẻ tuổi lắc đầu xoay người phủ thêm một món sạch sẽ quần áo chuyển đến trong căn phòng lục tung thu thập đồ c h â u đáo liền muốn chạy trốn chương hai trăm sáu mươi lăm khai ngộ người trẻ tuổi đúng là dương phong thu thập thỏa đáng ngón tay móc tại bên môi thổi cái cái còi từ gian phòng bốn góc lít nha lít nhít leo ra ngoài một mảng lớn màu đỏ sầm bậy kiến từ cái bàn lại đến mặt đất chậm rãi bao trùm đủ để cho một chút dày đặc trứng sợ hãi người điên r ơ i mất dương phong trong mắt hiện ra một tia tàn khốc tiếng còi trở nên rồn rập ngắn ngủi kiến lửa bầy hình như nhận được cái gì ra lệnh liên miên thành vân tràn vào dương phong mở ra một cái hỏng gô bên trong không bao lâu gian phòng lần nữa khôi phục sạch sẽ nhưng tiếp kiến lửa trong rừng cây hết cách chỉ có thể đem những này mang đi một bên khác hạ ương vạn thiên thành ô hải ba người tìm được t ư ợ n g tạo vương sư phụ chỗ ở. hỏi thăm rõ ràng dương phong vị trí vội vã mà đến kết quả vô hụt trong phòng người nào cũng không có mà không bao lâu gia chủ ô gia tính cả tam trưởng lao ô gia còn có đám người khúc tính phi cũng chạy tới nơi này đã nghe qua ô hải từ đầu tới đôi đem sự t ì n h hoàn chỉnh tự thuật một lần cũng là đối với dị thú đi trộm kinh ngạc không thôi đồng thời đối với hạ ương cùng hai người vạn thiên thành thay đổi cách nhìn triệt để đi nhìn gia chủ ô gia này là một tuổi t r ừ n g năm mươi tuổi hán tử cao lớn t ó c dài dối tung khôi ngô hùng kỳ cũng là cùng hạ ương từng gặp lôi hổ có chút tương tự chẳng qua lôi hổ già ô ứng hùng này lại là không thấy chút nào vẻ m ệ t m ỏ i dạ yếu ngược lại uy phong l ấ m lẫm tiếng như h ồ n g lôi tốt hai vị tiểu huynh đệ thay ta cha được đánh cắp kim tinh huyền thiết hung thủ đối với ô gia ta là đại ân sau này chính là ta bằng hữu của ô gia nếu có cái gì cần hoặc là trợ rút cứ mở miệng ô ứng hùng nói xong tam trưởng lao ô gia ô ứng cung cũng gật đầu ứng h ò a hướng về phía ô hải đưa mắt liếc ra ý qua một cái mở miệng nói trước đó ô gia ta từng hướng về phía trong giang hồ treo thưởng qua đi hai vị có thể ở ô hải dưới sự dẫn đầu đi trước lĩnh thưởng còn lại giao cho chúng ta ô gia xử lý là tốt tiếp ể u lấy ô gia phái người đem cái này nhỏ hẹp phòng ra lật cả đáy lên trời cũng quả thực phát hiện chút ít chỗ dị thường ví dụ như gian phòng bề ngoài nhìn như kiên cố này kỳ thực đã nguy như trồng trứng vách tường hai tầng cục gạch đã bị móc giống bên trong có đến không hết thi thể kiến lửa tốt tắc tử ở trong rừng cây nuôi thả kiến lửa trong phòng che d ấ u thi thể kiến l ử a dấu vết đích thật là sớm có tâm làm loạn lao tam chuyện này giao cho ngươi đi làm không nên quá t r ừ n g dương nhưng muốn thật xinh đẹp đêm nay ta muốn ở bảo b ì n h lâu thấy được người này ô ứng hùng hơi thở nồng đậm hai con ngươi hình như có hỏa diễm phun trào xem xét chính là cá tính như cháy mạnh vai trò trong miệng lời nói ngược lại để đám người hạ ư ơ n g tò mò ô ra có loại thực lực này trong thời gian ngắn như vậy tìm được dương phong không cần thần bộ môn hỗ trợ ô ứng cung gật đầu ứng hỏa mang người tay xoay người rời đi ô ứng hùng thì cùng khúc tĩnh phi nói chuyện với nhau một phen cũng rời ô hạng mỗi xuất thân thấp hèn kiến thức nông cạn còn thật sự nhìn không ra ô lao đại sở học vạn đại ca không ngại nói ngay một chút cũng khá khiến hạng ương được thêm kiến thức hạng ương đổ không có khiêm tốn hắn thấy Chẳng công cùng, lực hùng hậu nội qua ô lao đại nội công hùng vô cùng, áp lực bức nhân, trong đôi công bàn tay lớn như láo hùng gấu, công phu trên tay tay t láo phu gấu, ê n nói, Úng、Châu、này chi địa, nếu bản tay thôi. t địa, được Châu chi chế mà Dễ về ạ tiêu u c h ẩ trừ canh núi n kiếm lô, lợi lô, d ụ thiên bảo các xứng tôn. Trong xứng bảo các đó thợ rèn thống nhất tu luyện một môn bá đạo nội tức công pháp đặt tên là dung kim quyết dương cương vô song có thể rèn luyện quý hiếm tài nguyên khoáng sản kim tinh chi khí ở rèn đúc chi đạo có cực lớn tác dụng phụ trợ vang vào ta đoán ô gia lao đại này sở tu tất nhiên là chính tông nhất dung kim quyết lại trí ít tu đến bắt trọng thiên tuyệt đối là cao thủ tiểu huynh đệ sức quan sát không tệ chẳng qua dung kim quyết danh xứng có thập ngũ trọn g n à y một bước nhất trọng tiến cảnh người ngoài nhìn không ra ngươi lại là từ đâu suy đoán đây này khúc tính phi lúc này mang theo đồ l ô i hướng phía hai người hạng h ương cùng vạn thiên thành bên này đi tới âm thanh chấm thấp chẳng qua trên mặt cười không nớt nhìn vạn thiên thành rất là yêu thích vạn đại ca chưa giới thiệu cho ngươi đây là thanh giang phủ thần bộ môn ta ngân t r ư ơ n g bộ đầu khúc tính phi khúc bộ đầu khúc đầu đây là vạn thiên thành vạn đại ca làm người võ công cao cường tâm tư nhạy bén vụ án này có thể có tiến triển may mắn mà có vạn đại ca hạng ương thấy được khúc tĩnh phi giống như cười mà không phải cười nhìn mình trong lòng nhảy một cái hắn có truy tra phương hướng thế mà không có báo lên ngược lại cùng cái người giang hồ sen lẫn trong cùng nhau tra án cái này về t ì n h về lý thế nào đều nói không đi qua cũng thực sự là hắn khuyết điểm hóa ra khúc bộ đầu thất kính thất kính vạn mô bất tài đã từng theo sư phụ đến vạn bảo các kiến thức qua nghe các chủ tiêu bảo ngọc nói qua một chút dùng kim quyết chuyện dùng kim quyết đối ngoại danh s ư ơ n g thập ngũ trọn g ngày kỳ thực có tầng mười bảy không qua đi tam trọng chính là thiên bảo các các chủ đời đời truyền lại là bí bên trong chi bí mười vị trí đầu tứ trọng, đối ứng thập nhị chính kinh cùng hai mạch n h â m đốc nhất trọng thiên cũng là một mạch ta xem ô gia c h ủ hai con ngươi hoành hoành như ngọc chân khí hỏa hầu không cạn cùng vạn mỗ một cái trưởng bối có chút tương tự chí ít đả thông tám đầu nghiêm chỉnh cho nên cả gần đoán vạn thiên thành đem mình đoán đêm h a i nói khúc tính phi cùng đám người hạ ương nghe được âm thầm gật đầu chẳng qua c à n g vì hơn lai lịch của vạn thiên thành làm trần kinh người này sư thừa nhất định phi phạm có thể tới thiên bảo c á t còn nhận lấy tiêu bảo ngọc tự mình tiếp đãi người bình thường được không hạ ương lại là ánh mắt nặng nề Ngựa từ vạn thiên thành lợi nói tầng mười bảy dung kim quyết cùng kinh mạch quan hệ giữa nghĩ tới sâu hơn tầng võ đạo hậu thiên tri công ở chỗ đã thông thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh b ắ t mạch điểm này hạ hương từ đạt được cơ sở thổ nạ quyết đã biết đến sau đó trải qua toàn chân tâm pháp từ hà thần công trong huyết đao hơi thở cùng mới được thần chiếu kinh đối với hậu thiên tri cảnh cũng nhiều h i ể u chút ít kỳ kinh b ắ t mạch chỉ có hai mạch nhâm đốc có minh sát huyệt vị cho nên có chút ý ra cũng đem cái này hai mạch cùng thập nhị chính kinh gọi chung mười bốn chính kinh mạch nhân mạch chủ máu là âm mạch tri hải đốc mạch chủ tức giận là dương mạch tri hải nói cách khác nhâm nốc hai mạch phân biệt đối với thập nhị chính kinh mạch bên trong tay chân sáu âm kinh cùng lục dương kinh mạch nổi lên tác dụng chủ đạo làm thập nhị chính kinh mạch khí huyết chân đầy liền sẽ tràn đầy ở nhâm nốc hai mạch ngược lại nếu nhâm nốc hai mạch khí cơ thịnh vượng cũng tương tự sẽ tuần hoàn tác dụng ở thập nhị chính kinh mạch cho nên cũng có hai mạch nhâm nốc vừa thông suốt thì trăm mạch cầu thông giải thích bằng vào ta hiểu được cái gọi là xuyên suốt sáu nghiêm chỉnh có thể chân khí ngoại phóng kỳ thực là mượn từ cái này sáu nghiêm chỉnh cậy mở nhâm nốc hai mạch một trong trả lại trở về có ngoại phóng chân khí đặc tính đây không phải thập nhị chính kinh tác dụng mà hai mạch nhâm đốc tác dụng nhưng cậy mở khe hở không phải là đả thông cho nên chân khí ngoại phóng từ đầu đến cuối có h ạ n có xa nhất chẳng qua một trượng giải thích nếu như ở về sau có ý thức tiếp tục khiêu động hai mạch chân khí ngoại phóng khoảng cách không dứt được vẹn vẹn d ừ n g ở một trượng đến đây ta không những hiểu đến xuyên suốt sáu nghiêm trình khiếu môn còn hiểu được về sau con đường đại thiện trong lòng h ạ n ương hiểu rõ trong cơ thể t ử hà chân khí cùng thần chiếu chân khí du t ẩ u khí mạch thông thuận vô cùng càng nhiều hơn chính là nhiều hơn mấy phần linh động cái này ngắn ngủi một lát hắn đã bước ra mình võ đạo mấu chốt một bước bước này không phải là của người khác nói cho là mình tìm hiểu rất nhiều võ học cuối cùng linh tê một điểm khai ngộ chương 266, g ặ p g à n con đường hạ ương một phen đoạt được chẳng qua là trong chốc lát cùng thực lực cũng không vượt qua thức t ă n g tiến không có đưa tới người khác chú ý chỉ có vạn thiên thành hình như có chút phát hiện có chút tán thưởng hướng về phía hạ ương gật đầu chẳng qua hạ ương lại là lông mày n h u lên tâm thần có chút không chừng trong lòng lẩm bẩm n h i ệ m một câu không có đạo lý à đã tra được dương phong tại sao vô tự thiên thư cho thấy nhiệm vụ chính tuyến còn chưa hoàn thành chẳng lẽ còn có phía sau màn hắc thủ đồ lôi cũng là chú ý tới hạ ương c h o mày một mặt dáng vẻ ư u tâm mở miệng hỏi hạ bộ k h ó i ta gặp ngươi mặt tủ mày trao thế nhưng là có gì không ổn chỗ khúc tính phi vạn thiên thành cũng nhìn về phía hạ ương trong mắt mang theo nghi hoặc theo lý thuyết hạ ương làm t r i n h phá án này đại công thần nên cực kỳ thoải mái mới là thế nào bộ biểu tình này hạ ương nghe vậy cũng ý thức được mình có chút thất thố nhưng lại không thể nói dương phong khả năng chẳng qua là một quân cờ dù sao những người khác cũng không có vô tự tiên thư tới xác thực chuẩn linh cơ khe động cười khổ nói không có gì không ổn chẳng qua là dương phong người này rất là nhạy bén ở chúng ta tới trước kia đường chạy ta đang lo lắng ô tam trưởng lao chưa chắc có thể đem hắn bắt được xong đám người khúc tính phi ngay vậy cũng là trở nên trầm mặc nghi phạm s á t thực chuẩn nhưng còn chưa quy án không coi là kết thúc hạ ương lo lắng cũng vô đạo sửa lại vậy ngươi liền cũng không cần quá lo lắng ô gia dung kim quyết diệu dụng vô tận phàm là trong cơ thể có một chút mịt rồ i lọc g h ì h chân khí chỉ cần ở phụ cận đều có thể bị tu vi cao thâm hơn người cảm ứng lấy ô gia thế lực dương phong chỉ cần không có trốn ra thanh giang phụ thành bị tìm được là chuyện sớm hay muộn điểm này là ô g a bí ẩn chắc hẳn những người này cũng không biết dung kim quyết còn có tìm người tác dụng chẳng qua ta suy nghĩ cho dù có người biết cũng chưa chắc sau đó được cái k i a nhân tâm phế bỏ công lực vạn thiên thành vũ vũ bà vai hạ gương giải thích hắn hiểu được quả thực rất nhiều hạ gương làm bình thường trở lại hình chẳng qua nội tâm đối với xuất thân của hắn lai lịch cùng sư thừa càng tăng thêm tò mò khúc tính phi đối với vạn thiên thành hình như cũng cảm thấy rất hứng thú trong mắt thưởng thức không còn che giấu mở miệng nói tốt nơi này nói chuyện không t i ệ n chúng ta đến ô a chuẩn bị cho chúng ta tốt phòng khách đi nói chuyện với nhau chờ bởi tối kết quả hạ gương cùng đồ l ô i rất an ý l i ế c nhau lập tức bỏ qua ánh mắt trong lòng đều có chút cổ quái chẳng lẽ khúc đầu coi trọng vạn thiên thành tướng mạo anh tuấn xuất thân không tầm thường võ công cao cường muốn cho khúc sư dung sẽ tìm một cái đối tượng hẹn h ọ cái này thật đúng là tình thương của cha như núi a mọi người về tới một gian rộng lớn trong căn phòng bởi vì trong lòng đi một tầng công s i ề n g đều bông lòng rất nhiều mấy cái thủ hạ của đồ l ô i thậm chí lấy tay chống đỡ dưới ba bay xuống bay xuống ngủ gà ngủ gợt vất vả mấy ngày ăn không ngon ngủ không ngon cũng là nhân chi thường tình khúc tính p i lại là tinh thần sáng láng, lôi kéo vạn thiên thành trong mắt tràn đầy nhìn con rể vẻ mặt ung dung thản nhiên ở giữa thám thính vạn thiên thành xuất thân lai lịch sư phụ là ai chẳng qua là vạn thiên thành cũng là mặt hàng khó chơi vẻ mặt tươi cười cho người như một xuân phong cảm giác trong lời nói lại là hoàn toàn không có hoa quả khô muốn thêm nước có bao nhiêu nước cuối cùng khúc tính phi cái gì cũng không hỏi ra tới ngược lại tiết lộ nhà mình có cái xinh đẹp như hoa gấp chờ đợi xuất giá nữ nhi cao thủ lợi hại ai không biết có phải hay không là ảo giác của ta luôn cảm giác gần nhất thông minh của mình giảm xuống có chút lợi hại là không muốn động náo nguyên nhân hạng ương âm thầm là vạn thiên thành biểu hiện vỗ tay trong lòng cũng suy nghĩ mình trước kia cho dù không bằng vạn thiên thành cũng nên có bảy tám phần tiêu chuẩn không quá gần tới luyện võ giết người luyện võ giết người hình như hơi chết lặng tư duy cứng n g ắ t lại bận rộn à một ngày trừ công chuyện còn phải ăn cơm ngủ nhập định luyện k h í đao kiếm quyền cước cũng không thể đã kéo xuống nếu có cái ảnh phân thân thuật giúp ta tu luyện là tốt hạng ư n não đại động mở ngồi ở chỗ đó tế sổ mình học cơ sở đao pháp thiết đăng công cơ sở thổ nạ quyết toàn chân tâm pháp phục hộ quyền thần hành bạch biến thiết chỉ quyết hồ gia đao kim đỉnh miên trưởng mười hai đường đàm t h ố i phi xa tẩu thạch thập tam thước huyện ô n g Chỉ, long trào thủ định châu hàng ma vô thượng thần công thê vân tùng tăng môn đao pháp xuyên hoa thủ như ảnh tùy hình t h ố i mục k í c h chi pháp tụ lực bí thuật cựu âm dịch cần đ o á n quốc tiên đấu chuyển tinh di đạn chỉ thần công tử hà thần công thần chiếu kinh huyết đao kinh thất thương quyền khá lắm không tính là không biết tính toán g i ậ t mình nhanh đến ba mươi cửa võ học mặc dù có chút như là thiết đăng công cơ sở thổ nạn quyết thiết chỉ quyết các loại sớm đã đã luyện thành không còn muốn luyện nhưng cũng đủ dọn người t h ư ờ n g nhân luyện võ lớn hơn tuyển một môn hoặc là mấy môn k i ế m tu như vậy duy tinh duy trên chỉ cần cần cụ khắc kỷ tư chất không kém sớm muộn cũng sẽ có thành tựu h ạ ương lại là rất là khoa trương lưu loát mấy chục loại tương lai nói không chừng còn có càng nhiều võ công chính mình cũng có chút lá gan rung động những võ công này cũng đều không phải lướt qua liền thôi như long trào thủ năm năm hỏa hầu so sánh người bên ngoài mười mấy năm thần hành b ạ t biến một mực đăng dùng huyện âm chỉ bảy năm hỏa hầu cũng là không cạn k h á c đấu c h u y ể n tinh di mỗi lần cùng người giao chiến bên trong khi tức tiểu gì cũng sẽ theo bản năng quen thuộc vận chuyển đủ để bằng thêm ba phần sức chiến đấu đao pháp trường pháp quyền pháp trào pháp chỉ pháp bàng ngôn khinh công thối pháp tất cả đều có mặc dù tạm lại cũng không loạn ta có thể rất tốt thao túng điều tiết khống chế bọn chúng người bên ngoài làm chuyện như vậy đó chính là muốn chết tự hủy tiền đồ ta có vô tự thiên thư lại là không thể thích hợp hơn hạng ương rất rõ ràng có cao thủ tu luyện võ học chính là thích học rộng khắp những điểm mạnh của người khác khắp cả lãm võ học nạp tinh túy vào một thân đó cũng không phải một đầu lầm đường chẳng qua là một đầu càng tăng thêm long đong gập gành con đường không phải thiên tư tung hoành hạng người không thể đường hạng ương có thiên tư tung hoành người sao có lẽ là có lẽ không phải nhưng đều d â u d ị a mấu chốt là có vô tự thiên tư nơi tay hắn có điều kiện này trước mắt hắn cho là mình còn có thể rất tốt khống chế những võ công này lúc có một ngày không được tự nhiên sẽ làm ra đối với mình có lợi lựa chọn hạng ương đang ở suy tư ở giữa vạn thiên thành lại là từ khúc t ĩ n h phi chạy đi đâu tới đặt ngông ngồi xuống bên cạnh hắn thuận tay quăng tới một cây gỗ trẻ thành đao nhỏ tới tối hôm qua trở về ta nghĩ coi như chiêu số của ngươi khó phân hay thay đổi ta cũng có thể dựa vào là tố tâm kiếm pháp tìm ra sơ hở của ngươi đến đây đi hạ ương nhận lấy nhỏ đa o gỗ mắt nhìn một mặt mong đợi cùng hưng phấn vạn thiên thành còn có trong tay hắn nhỏ kiếm gỗ đột nhiên cảm thấy người này không những anh tuấn hơn nữa đáng yêu sánh bằng nữ còn muốn cho tâm hắn động đây là cùng loại người cảm giác là cảm giác c h i kỷ t ố t vừa vặn ta cũng có chút được trong lúc rảnh rỗi lại cùng ngươi so chiêu một chút tay phải hạ ương bén n h ạ y xoay tròn nhỏ đa gỗ hóa thành tàn ảnh hai ngón nắm vút đa gỗ thường thường một đầm một cây đao sử dụng kiếm cảm giác nhưng tinh tế xem ra vẫn là đao chiêu lộ số khiến vạn thiên thành có chút kinh ngạc đây là t ố tâm kiếm pháp thức mở đầu tốt ngộ tính chẳng qua rốt cuộc không có tâm pháp hình giống mà không có thần hai người lách cách gõ rất nhanh hấp dẫn đ ổ lỗi chú ý từ từ đi tới phía sau hai người nhìn nho nhỏ làm bằng gỗ đao kiếm giao kích lại so chân chính lợi khí giao phong còn muốn đặc sắc võ công nếu như kém quá lớn như vậy liền không quan trọng lấy loại thủ đoạn này so tài so đấu hai người này sấp xỉ như nhau chẳng qua càng lộ vẻ hạ ương kinh k h n g đồ lỗi âm thầm mắt nhìn hạ ương Người thiếu niên này hết lần này đến lần thiếu hết h k á chương mang c o c t hai t t là kỳ trăm sáu mươi bảy bảo binh lâu vừa chiều đám người khúc tính phi dùng qua người ô gia đưa thức ăn tới không đợi bao lâu lập tức có người làm dẫn bọn hắn đến bảo binh lâu một nhóm nói là dương phong đã bị bắt chẳng qua là tổn thương không nhỏ nghe người làm này nói dương phong ra ô gia thế mà gan to bằng trời lân cận ở ô gia phủ cận một đầu trong hẻm nhỏ ẩ n nút bắt được nhân viên thừa dịp bất ngờ âm thầm đem đối phương bao vây cuối cùng bắt được chẳng qua là dương phong mặc dù võ nghệ thấp nhưng thông qua ngự thú pháp thao túng kiến lửa cũng là âm người ô gia một thanh tổn thương không nhỏ vì thế tam trưởng là ô gia ô ứng cung còn nặng nề trách phạt dẫn đội người dẫn đầu đây chính là tin tức không đ ố i xứng ô gia không phải hoặc là nói thiên bảo các dung kim quyết có dị thường công hiệu người tu luyện thông qua bí pháp có thể cảm ứng thấp cảnh giới người hắn đối với cái này không biết tự nhiên cho rằng c h â nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất lại không biết mình là tự chui đầu vào lưới bà binh lâu là ô gia nhất là trang trọng trang nghiêm tri địa bên trong lầu cao năm tầng mười tám binh khí đều có còn có vô số thân áp đáy hỏng bà binh luôn luôn là ô gia tác phẩm đ ạ c ý hạ ương cũng may mắn thấy được cái này mới trôi đối với võ giả mà nói giá trị cực lớn binh khí ba tầng trước đã lâu không đi nói hạ ương trong nhạn linh đao dung nhập trận nhìn anh thạch chủ chất liệu tinh thiết là lý đại thúc dốc hết tâm huyết chế tạo dựa theo ô gia ước định cũng chỉ là ở tầng thứ ba dưới đáy đây là trận nhìn anh thạch chiếm hơn phân nửa nguyên nhân tầng thứ tư binh khí đã là thượng tạo sư phụ tác phẩm đại ý chỉ ít dung nhập một loại chân quý chất liệu Như một thanh b í c h h tỷ toàn t đao, â n n h biếc, p h o n g m anh g c i thương ị n h khó hơn c h i n h dài ba ngón rộng lớn bốn lăng đầu thường hàn quang bắn tung bốn phía hạ ư ơ n g nhận được đồng ý nhẹ nhàng chạm đến thương nhận tóc gáy dựng lên là tầng h năm là một gian trải rộng chiếc ghế bịt kín sân bãi đông phương là một khối thạch đài to lớn phía trên có thủy tinh chế thành hộp có thể xuyên thấu qua thủy tinh thấy được có ba thanh bảo khí đứng ở trong đó vạn thiên thành một mực đang bên cạnh hạ h ư ơ n g thấy được cái này ba thanh bảo khí cũng là trong mắt sinh ra màu đồng thời nhìn vị trí trung tâm thanh trường k i ế m kia rất sốt ruột tiểu hạng trên binh khí ta biết không nhiều lắm chẳng qua đã từng nghe tiêu bảo ngọc tiêu các chủ nói qua chia làm pha binh bảo binh thần binh còn có nhất trí cao vô thượng tuyệt thế thần binh pha binh chính là người giang hồ bình thường sử dụng binh khí cường giả như vừa rồi chúng ta thấy qua bích tì đao hồng anh t h ư ờ n g lần điểm chỉ so với trong nhà dao phay kiên cố sắc bén một chút bạo binh chính là trong binh khí lên cảnh giới có một cái đặc điểm lớn nhất chính là không thể phá vỡ có thể làm chuyển thế chi b ả o nó có thể trải qua trăm ngàn năm cũng sẽ không hủ hóa hư mất là trên giang hồ người tha thiết ước mơ binh khí giống như là trước kia chúng ta thấy được bích tì đao luận chất liệu sắc bén đều không kém hơn bình thường bạo binh chẳng qua là rèn đúc thủ pháp vẫn là có chút không đủ khiến cho bản thân khó mà đ ạ t đến không thể phá vỡ ngàn năm bất hủ trình độ cho nên chỉ có thể biến thành phạm b i n h về phần thần b i n h có khác với bình thường bảo binh chỗ chính là linh tính có linh hồn lập tức có thần điểm này ta còn khó có thể hiểu được cũng chưa từng thấy qua không những hạ ương nghe được cực kỳ n h ậ p thần bên cạnh mấy cái đồng t r ư ơ n g bộ khoái cũng như thế một người trẻ tuổi mở miệng hỏi vậy vạn huynh đệ trong ấu gia này ba thanh bảo binh có cái gì thuyết pháp không bằng nói một chút cũng khá trước từ phía bên phải cái kia trường cùng nói đến nó có cái van dội tên kêu lạc nhật cung không lưng do canh núi viêm dương thạch đúc thành đỏ tươi như lửa có trợ giúp liệt dương một loại chân khí phát huy phía trên dây cung các ngươi cũng đừng coi thường chính là cao thủ chém g i ế t núi sâu đại mãng đem nó lột ra phá hủy xương có được tính bền dẻo cực mạnh còn có thể không bị viêm dương thạch bản thân chất liệu che giấu cả hai hòa làm một thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh nếu có tu hành t i ễ n đạo cao thủ đạt được nhất định có thể như hổ thêm cánh cất cao ba thành chiến lực vẫn là nó ít chẳng qua có một chút các ngươi sợ là không biết lạc nhật cung này cũng không phải là độc nhất vô nhị bảo khí ta từng ở thiên bảo các thấy qua một cái cùng nơi này k hạ ô n nào. Hơn nữa tục chuyển người, g kém chút tục l c cung cũng cái chế cái tích chế nhật này bản thân cũng là một thanh truyền thần binh, này phỏng thần binh thất khí Hạ một mất tạo. sau đều là là bảo kia đó ương cùng một đám bộ k h ó i nghe được ngạc nhiên phía trước khúc tính phi còn có đổ lỗi cũng bị hấp dẫn thấy được ô gia chính chủ còn chưa tới tại hạ nhân an b à i an vị về sau cũng an tâm lắng nghe vạn thiên thành lời nói cái này bên trái răng c ư a đồng dạng khoác đao ta chưa từng thấy qua chẳng qua cũng nghe ngóng phải là răng cá mập đao nguyên bộ một môn c ù n cá mập đao pháp ác liệt hung hát vạn thiên thành nói tới đao này hào hứng giải rác ngược lại không bằng bích thì đao hạng ương cũng có chút ít đoán cái này tất cùng đao này hình dáng khác lạ tương tự kỳ môn có liên quan như ở trong mắt hạng ương bích thì đao giá trị thuận lợi ở xa răng cá mập trên đ ao bởi vì dùng tuột tay bất luận là hồ da đao vẫn là phi sa t ẩ u thạch thập tam thức lại hoặc là huyết đao đều có thể lấy bích thì đao phát huy răng cá mập thì cần căn cứ đao hình điều chỉnh đao pháp cả hai phù hợp mới tốt nữa phát huy ngược lại rơi xuống tầm thường về phần cái này trung ương nhất trường kiếm đặt tên là di ảnh kiếm khi kiếm quang l o ạ lên ngươi nhìn thấy chẳng qua là kiếm cái bóng b ả n thân n g ư ơ i đã đầu một nơi thân một mẹo chính là khó được bảo kiếm thần bộ môn trong tay liễu bộ đầu thương minh kiếm mặc dù cũng là bảo bình lại do ô gia đông đảo trưởng lão liên hợp chế tạo không phải tầm thường nhưng cùng kiếm này so sánh với vẫn là hơi có không đủ về phần cụ thể kém những thứ gì kém ở nơi nào vạn thiên thành lại là thay đổi lúc trước chậm rãi mà nói thái độ cười không nói sau đó nhắm mắt dưỡng thần khiến mọi người càng tăng thêm tò mò hạ ương lại là chậm rãi tiêu hóa vạn thiên thành lời nói nhìn hắn nhìn phía di ảnh kiếm nhất định phải được bộ dáng hiểu cái gì người này xuất thân danh môn mới ra đời lại tới thanh giang phủ thành ô gia tất nhiên không phải chẳng có mục đích có lẽ chính là vì di ảnh kiếm này chẳng qua di ảnh kiếm này chính là ô gia trọ n g bảo hắn có thể thành công hạ ương cũng là rất nghĩ đến biết đến vạn thiên thành rốt cuộc có hậu thủ gì chỉ là trợ giúp ô gia t r i n h phá vụ án này có thể còn thiếu rất nhiều chỉ sau chốc lát lại có một số người lần lượt mà đến có thống nhất mặc ô gia chế phục người có cử chỉ ăn mặc khác lạ người trong giang hồ phải là tự đề cử mình theo đổi u tra xét á n này hơn nữa thần bộ môn đám người khúc tĩnh phi ước chừng mấy chục số tất cả đều là người mang nội lực võ giả tràng d đệ đệ. Tề tề ở vác lên thủy tinh bảo binh trước thạch thai bị chúng tinh phủng nguyệt bên trong ô ứng hùng hướng về bên cạnh ô hải hỏi âm thanh tuy nhỏ mềm uy phong vông thả thái độ lại là lộ ra hùng vũ cao lớn vóc người càng lộ ra lực gáp bách mười phần chỉ kém thượng tạo vương sư phụ hắn nói mình đồ đệ làm ra bực này chuyện xấu không mặt mũi nào tới đây đặc biệt trào từ giã thượng tạo sư phụ chức vụ thuộc hạ không khuyên nổi hắn ô hải rất cung kính nói chẳng qua là một bên ô ứng cung lại là rất là nổi giận h ừ hắn dạy ra một cái ăn cây táo rào cây xung đồ vật con từ nhiệm thượng tạo chức có thể triệt tiêu sai lầm lập tức phái người đem hắn mời đến nơi này nếu như không tới liền bắt hắn tới ô hải nhìn về phía ô ứng hùng đã thấy hắn chẳng quan tâm cảm thấy minh bạch gia chủ đã đồng ý tam trưởng lão lợi nói túi người hành lễ đi chương hai trăm sáu mươi tám lập y cùng đề ra nghi vấn Các vị, mấy ngày gần đây gần Ô gia trong dương dương, thậm chí có không ít tâm tư mang thai khó lừa người cũng động gia người kim tinh thiết phi phi thai tới tiền, ta lừa thành thậm ít tâm tư tâm tư, ta tới. khó làm huyền chuyện chuyển chính đến, dẫn phụ chí có ở là ô Ô ứng hùng ở huynh đệ nhà mình cùng một đám thượng tạo sư phụ chen chúc xuống đầu tiên là hướng phía phía dưới mọi người chắp tay tiếp tục mở miệng nói ra như thế mấy câu nói sau đó càng có hơn bốn cái bị hành hạ thoi thóp người đàn ông bị người đặt lên tới quái đây không phải là đồng gia tam thiếu gia hắn thế nào bị người ô gia bắt được nơi này còn có cái kia thanh bang lỗ hương chủ h ạ n ư ơ n g nghe được có người trên giang hồ thấp giọng cả kinh nói trong lòng cũng là nhảy một cái ô gia bị trộm cũng là đưa tới một chút tôm kép n h ạ i nhép lòng tham lam đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất sách bị bắt vị này phủ thành đồng gia đồng tam thiếu năm ngày đêm trước giò xét ô gia ta bị trực đêm cao thủ bắt giữ thanh bang l ộ hương chủ ba ngày trước tính cả hai cái tiểu tặc này làm dương đông kích tây một bộ này cũng là cùng nhau bị bắt các vị giang hồ quy củ đều hiểu bọn họ tới ô gia ta dục hành bất quỹ ta tự nhiên muốn cho bọn họ một chút sẽ dạy người đến ô ứng hùng lớn cất bước đi đến những người kia trước người chỉ về phía bọn họ nhất nhất giới thiệu sau đó một thanh tóm lấy đồng tam thiếu tràn đầy tràn dầu tóc dài khiến hắn đối mặt mình đồng thời nhận lấy bên cạnh một người đưa tới đao nhọn không có bất kỳ dấu hiệu gì không có bất kỳ cái gì nhắc nhở ô ứng hùng rất tự nhiên bình thường chặt xuống cái gọi là đồng tam thiếu hai tay đ a u đến người này cuồng hô hô lớn cũng không dám chửi rùa âu ra một người như vậy còn lại ba người cũng không có tránh khỏi chờ đến tám thủ trưởng cùng nhau chém xuống bên cạnh ô ứng hùng người hầu tắt ở giữa kích phá bốn người khí hải phế đi võ công của bọn hắn khiến phía dưới ngồi xuống mọi người không dám thở mạnh một chút tất h khúc tính phi cũng là diện mục bình tĩnh, theo lý thuyết ầ n môn cũng diện nên bộ mục đem m là lý ra y người kê giao cho bọn nhưng nếu giao kê cho họ xử lý, h ậ t là mọi cả h theo lý, lúc trước, thần bộ môn bọn họ cũng sẽ không không hạ u y ệ n môn bọn cũng ương, cùng trước lý, lúc lâm cố bộ g sẽ kị ra i n g hòa. Tất cả mọi người bao gồm hạ ương đều nhìn ra hiện tại ô gia ở trước mắt bao người hành hình chính là thị uy gõ một chút người lòng mang ý đồ xấu đồng ra ở thanh giang phủ thành xem như có chút thế lực thanh bang càng hạ ương chỗ ở đầu kia đường phố người quản sự ô gia lại không sợ hãi chút nào đây chính là cường ngạnh là đúng tự tin của mình ô ứng hùng khiến người ta đem bốn cái ngu xuẩn kéo đi sau đó nguyên bản bình thản sắc mặt nghiêm một chút uy vũ vung lên bàn tay lớn liền có người đem một cái hoàn hảo không chút tổn hại lại bị trói buộc tứ chi người trẻ tuổi dẫn tới các vị đây chính là đánh cắp ô g a ta k i m tinh huyền thiết tiểu tặc thủ đoạn không tệ lấy ngự thú pháp thao túng kiến l ử a chuyên trở ra ngoài chẳng qua vẫn là bị vạn thiên thành vạn thiếu hiệp cùng hạng ương hạng bộ khoái t r a ra nói tới chỗ này ô ứng hùng còn hướng lấy vạn thiên thành cùng hạng ương ngồi phương hướng gật đầu ý chào một cái chẳng qua h ạ n ương nhìn ra chủ yếu vẫn là đối với vạn thiên thành còn lại đang ngồi người giang hồ cũng nhìn về phía hai người mặc dù hai người tuổi đều rất nhẹ hạng ương cũng có thể nói lên tuổi nhỏ nhưng k h í thế hùng hồn nội lực h ư n g tụ đang ngồi thật đúng là ít người có thể sánh kịp trong lúc nhất thời tiếng nghị luận cũng là không ngừng hạng ương tính lực hơn người cũng là nghe được không ít đàm l u ậ n mình cũng coi là lần đầu tiên ở trong giang hồ trước mặt người lộ mặt những người này chẳng qua là một cái ống loa hôm nay qua đi chỉ sợ trong thanh giang phủ thành thậm chí huyện thị trấn các địa khu cũng sẽ có hai người đại pháo ra án trộm cắp sự tích lưu truyền niên đại này chưa báo giấy không có may vi tính một ít sự tích chính là giống như vậy truyền miệng cuối cùng rộng làm người biết hạ gương ở sau ngày hôm nay cũng chắc chắn có chút danh tiếng về phần trước kia hắn làm một d ã y chuyện mặc dù không thể so sánh lần này t r i n h phá án kiện kém nhưng rốt cuộc thuộc về thần bộ môn vận tác lại sự vang dội kém xa ô gia án tự nhiên không chút ở trong giang hồ lộ mặt ô gia ta luôn luôn là lo liệu công chính trí niệm công t ấ t thưởng qua tất phạt dương phong ngươi đã đến ô gia ta học tập đón tạo hiện tại ăn cây táo rào cây súng phản bội ô gia có thể nói là tội không cho xá nhưng có suy nghĩ gì nói dương phong chưa từng bị hạn chế nói chuyện ngay vậy mịt mờ sau lưng ô ứng hùng đông đảo thượng tạo sư phụ bên trong quét mắt một cái ảm nhiên lắc đầu hạ ương lại cảm thấy càng phát không được bình thường vụ án này phá là phá nhưng còn có mấy giờ chưa từng tra ra ví dụ như dương phong đã có thủ đoạn này ở ô gia mấy năm vì sao cho đến hôm nay mới hiện lộ ra lại con trộm cắp một hộp kim tinh huyền thiết còn có dương phong coi như bị bắt cũng nên phản bác một phen thậm chí tăng thêm phủ nhận như vậy cầu được sống sót cơ hội bây giờ lại là một bộ nhận mệnh biểu lộ rõ ràng là suy nghĩ chuyện do hắn mà khởi đầu do hắn mà dừng cái này cũng không bình thường nhưng nhất làm cho hạ ương hoài nghi thật ra thì chính là bắt được dương phong vô tự thiên thư liên quan tới nhiệm vụ chính tuyến lại một mực cho thấy chính là chưa hoàn thành điểm này không phải do hắn không nghi ngờ bởi vì hắn sẽ sai lầm thiên thư lại sẽ không vậy tốt đã ngươi không có gì nói vậy cũng chớ có trách ta tâm oan ô gia ta phản đồ không phải tốt làm còn có mấy cái k i a tiểu tặc đều do ta tự mình xuất thủ ngươi kia cũng không ngoại lệ ô ứng hùng lạnh lùng mắt nhìn dương phong hai tay thô to như tay gấu dắt băng một vàng một trận khí lãng phiên trào ra trực tiếp thổi đến dương phong n g a ra sau ngã xuống đất lại ở ô ứng hùng muốn động thủ trước kia chuyển đến một tiếng chấm đã người ở trong sân cùng nhau nhìn phía phát ra tiếng chỗ lại phát hiện là vừa vặn bị ô ứng hùng nói tới hạ ư ơ n g rồi rít tò mò người này dự định làm cái gì ô gia chủ hạ ngỗ mặc dù t r a được người này đích thật là ăn cắp kim tinh huyền thiết trực tiếp hung thủ nhưng không xác định sau lưng của hắn phải chăng có người chỉ điểm có thể hay không khiến ta hỏi hắn mấy vấn đề ô ứng hùng thấy là hạ ư ơ n g lúc đầu n h í u lại lông mày răng hắn ra nghe được hạ ương lời nói mặc dù không hiểu nhưng vẫn là gật đầu đáp t u t người là ngươi cùng vạn thiếu hiệp tìm được ta liền cho ngươi tìm mặt mũi nhìn một chút ngươi có thể hỏi ra cái gì hạng ương thấy được bên cạnh vạn thiên thành hướng về phía mình lộ ra một tia thưởng thức mỉm cười trong lòng nhảy một cái chẳng lẽ người này cũng không phát hiện được thỏa chẳng qua là bí không hết mình là có thiên thư nhắc nhở hắn là dựa vào cái gì dương phong ta hỏi trước ngươi vấn đề thứ nhất ngươi ở ô gia học được chế tạo mấy năm một mực cần cù chăm chỉ bàn phận vì sao cho tới hôm nay đánh cắp kim tinh huyền thiết còn có ngươi đánh cắp kim tinh huyền thiết là vì cái gì điểm này khiến người ô gia cũng rơi vào chầm tư dương phong lại là không mang tình cảm mảy may trả lời vậy bởi vì ta không trùng thuật còn chưa đã luyện thành đã luyện thành về sau tự nhiên muốn thử nghiệm kim tinh huyền thiết thật ra thì chẳng qua là bước thứ nhất chẳng qua là không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền đem ta tìm đến hạng ương ngứa m ẩ y kiên nhẫn tiếp tục hỏi vậy ta hỏi nữa ngươi hiện tại kim tinh huyền thiết ở nơi nào ta hỏi qua vô luận phòng của ngươi vẫn là ngươi bị bắt lúc vị trí mới kim tinh huyền thiết đều là không có chút nào bỏng dáng đừng nói cho ngươi ta ném đi nó dương phong dừng lại một hồi lâu lúc nãy mở miệng nói bị ta ban cho những người khác dù sao chuyện là ta làm ngươi phế đi nhiều lợi như vậy làm cái gì ta chuyện làm sai bị phạt là cần phải một câu nói kia liền để người ô ra trong lòng rất là quái dị thật như vậy hiểu chuyện liền sẽ không làm ra khó mà quay đầu lại chuyện sai lầm người này có vấn đề hạ ương cười cười chưa chắc đi kim tinh huyền thiết có giá trị không nhỏ coi như ngươi tại ngắn như vậy thời gian tìm được người mua lớn như vậy một món tiền ngươi cũng không hao phí rơi mất tiền ở đâu bị bắt lúc ngươi trừ một cái dương kiến lửa cùng trên dưới một trăm lượng bạc một bao y phục không có vật gì khác nữa đừng nói cho ngươi ta góp cho người khác thật ra thì dương phong còn có thể từ chối tiền này bị hắn ẩn nấp nhưng ở ngôi tất cả mọi người đã nhìn ra không ổn bởi vì hắn rốt cuộc chẳng qua là một cái tầng dưới chót tiểu học đồ không có trải qua quá lớn c h ẳ n g diện trải qua biểu lộ quái dị xoắn suýt đã được mọi người nhìn ở trong mắt hơn nữa dương phong biểu hiện n ặ c tài bị bắt t r ư ớ c lại tự cho là an toàn như thường lệ sửa lại suy đoán cái kêu một món lớn tiền nên cất giấu trong người mới đúng lúc này từ bảo binh lâu năm tầng lối vào đi lên mấy người lại là ô hải cùng một cái vẻ mặt lạnh nhạt đi bộ ngội trung niên hạ ương thấy được ô hải nghĩ đến trung niên kia chính là ô gia thượng tạo vương sư phụ cũng là phải giáo sư dương phong đoán tạo sư phụ đáng tiếc cũng là nhận lấy liên lụy chỉ sợ không có tốt như vậy lời nhắn nhủ chẳng qua dương phong quay đầu nhìn về phía trung niên kia trong nháy mắt vẻ mặt đột ngột biến hóa khiến trong lòng hạ ương r u lên phảng phất mê vụ bị đ ổ i tản g ra hết thể đều bị sâu trôi đi lên lấy thiên thư lời nói kim tinh huyền thiết là dương phong t r n g được chưa hẳn là hắn tự nguyện cho nên nhất định có cái phía sau màn hát thủ người này ta từng hoài nghi là đã sớm tiêu thất vô tung dương khai hắn chín thành đã vào ma môn nói không chừng là ma môn muốn lợi dụng kim tinh huyền thiết này làm những gì chẳng qua bây giờ xem ra chưa chắc như vậy thượng tạo vương sư phụ này cũng là một cái kẻ rất khả nghi phải biết dương phong mấy năm qua này tiếp xúc nhiều nhất chính là hắn hiểu nhất cũng là hắn còn có ô gia bảo khố không có người này tiết lộ cho dương phong hắn coi như có thể điều khiển kiến lựa cũng không thể nào đắc thủ ngoài ra cái này dương phong thấy được phản ứng của hắn quá kỳ quái quan hệ giữa bọn họ nhất định không hề tầm t h ư ờ n g không phải bình thường sư phụ cùng học đồ quan hệ giữa dương phong cũng không phải một cái hỉ nộ không lộ vai trò hắn rất trẻ trung trải qua cũng không nhiều mặc dù bởi vì trái tim chết mất mà chết lộ ra buồn bực không phân chấn nhưng cơ bản biểu lộ cùng phản ứng có thể nói rõ một vài vấn đề hai người ô hải cùng vương sư phụ tới đây thấy được dương phong cùng phía dưới đứng thẳng đề ra nghi vấn hạ hứng hơi có chút ngoài ý mớn vạn thiên thành nhìn trên trận vẻ mặt của mọi người phản ứng cũng lộ ra một tia nụ cười nghiền ngẫm tay phải sờ sờ bóng loáng không cần cằm một bộ xem kịch vui biểu lộ sư phụ đồ nhi bất hiếu làm ra bực này chuyện sai khiến ngài hổ thẹn ngài đại ân đại đức dương phong ngày sau lại báo ô hải cùng vương sư phụ vừa rồi đi đến bên người dương phong không đợi mở miệng bản thân dương phong đ ã cúi thấp đầu sọ hướng phía vương sư phụ dập đầu mấy cái văn tiếng sau đó muốn hung hăng đánh tới cứng rắn mặt đất chẳng qua là chỗ hắn ở trước mắt bao người bên người lại có đông đảo cao thủ thậm chí bao gồm ô ứng hùng mạnh như vậy muốn chết đều là một loại hy vọng xa vời ở cái chán chạm đến mặt đất trong nháy mắt bị một đạo vừa đúng t r ư ở n g lực đánh ra bị đánh lăn xuống một bên mặc dù bị thương lại miễn đi chạm đất mà chết kết cục muốn chết chuyện chưa hỏi rõ ràng người chết cũng không được ô ứng hùng ở giang hồ lăn lộn đã nhiều năm như vậy mặc dù tính như cháy mạnh nhưng tuyệt không phải mãng hán thô bị vô trí sớm thông qua dương phong dị thường nhìn thấu đầu mối lúc nãy một trưởng kia chính là hắn ở điện quang giữa vô gia ô gia chủ ta cũng có một chuyện hỏi không biết có thể cho ta khúc một cái nào đó mặt mũi khiến ta hỏi một chút vương sứ phụ lúc này khúc tính phi cũng đứng lên mở miệng hạ ư ơ n g ngược lại ở vạn thiên thành lôi kéo bên trong lần nữa ngồi xuống trong lòng nghi hoặc một đợt nối một đợt chẳng lẽ khúc tính phi cũng có đầu mối là trước kia khúc tính phi bọn họ truy tra phương hướng chính là người của ô gia nhiều ngày như vậy nhất định là có thu hoạch chẳng qua là khó mà khám phá đối phương là dùng phương pháp gì trộm lấy kim tinh huyền thiết phe ta mới hỏi tham dương phong khúc tính phi bọn họ khẳng định cũng nhìn thấu không ổn kết hợp với bản thân t r a được đồ vật nhất định có thu hoạch nhắm thẳng vào vị vương sư phụ này hạ ương lúc đầu cũng chỉ là hoài nghi cái này nhìn rất ôn hòa vương sư phụ hiện tại khúc tính phi phản ứng ngược lại xác nhận suy đoán của hắn đồng thời trong đầu vô tự thiên thư cũng là cho thấy nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành sự thật lại không thể nghĩ chỗ ô ứng hùng quét mắt vương sư phụ thượng tạo hai mươi bốn mỗi cái đều là chế tạo cao thủ bị hắn chiêu mộ tới truyền thụ dung kim quyết đây là thiên đại ân là hắn một mảnh thành tâm hắn không hy vọng thấy được đám này l á o hỏa kế phản bội hắn kim tinh huyền thiết mất t r ộ n ta cùng các vị đồng liêu ở ngay từ đầu liền hoài nghi là ô gia nội bộ người xuất thủ làm hơn nữa t r a g i a đoạn thời gian gần nhất có bảy cái thượng tạo sư phụ ở khổ tâm chế tạo bào khí trên thực tế hàng năm các ngươi đều đang trùng kích tầng này chẳng qua là năm nay nhiều một cách đặc biệt ta nhìn kỹ còn lại sáu vị sư phụ chế tạo cần thiết bảo tài đều đều có chuẩy hoặc là cho dù thiếu thốn cũng cùng mất trộm kim tinh huyền thiết không quan hệ chỉ có ngươi thiếu kim tinh huyền thiết cùng hàn đàm huyết văn c ư ờ n g cái sau ngươi bán ra sản lấy tiền tiếp cận được đầy đủ bạc từ trên chợ đen tìm được nhưng kim tinh huyền thiết lại là mong mà không được chúng ta còn tra được ngươi đã từng hướng về phía chủ nhân của kim tinh huyền thiết cũng là phải thượng tạo chu sư phó mua sắm cầu cái này hộp kim tinh huyền thiết kết quả gặp cự đây là hai tháng trước chuyện ba ngày trước ngươi lần nữa khai lò nói do tài liệu đã đầy đủ hết như vậy vậy ngươi hộp kim tinh huyền thiết là từ chỗ nào mà đến mấy câu nói của khúc tĩnh phi khiến trong lòng hạ ư ơ n g kinh ngạc t hơn n môn vậy mà đã từ cha ra nhiều chuyện như án này, tính bọn không nói đúng nhưng bộ trộm trộm mà mục vậy vậy. vụ là là đã đuổi đích đuổi đều từ tra Ta từ thủ theo tra xét từ theo ra tra ai ai sai, pháp khúc phi họ thể h lại cướp cướp có lý. xét, nữa khúc tính phi bọn họ thật ra thì khả năng đã tra được vương sư phụ là phía sau màn kẻ sai khiến chẳng qua là khổ vì không có chứng c ứ đã chứng minh hắn là như thế nào thao tác trộm lấy lúc này mới một mực không có nói ra miễn cho bị người khác nói châm ngòi ô r a đích cạnh quan hệ giữa trong lòng hạ ương nguyên bản đắc chi tiêu thất vô tùng hắn cha được dương phong chỉ vì đám người khúc tính phi cuối cùng nhận định nghi hung g ó c một viên lệch coi như không có hắn mở miệng đám người khúc tính phi cũng sẽ đề ra nghi vấn gừng nhưng là giả cay tiểu hạng xem ra thần bộ môn các ngươi quả thực thật sự có tài ngươi có thể nhìn thấu có người dùng ngự thú pháp trộm cướp khúc bộ đầu bọn họ có thể tra ra cụ thể là ai có trộm lấy kim tinh huyền thiết hiểm nghi lợi hại chẳng qua không thể không nói một câu các ngươi ám bộ thật là thần thông quảng đại nói không chừng người ta mặc cái gì nội y đều bị n h ớ kỹ hạng ương gật đầu điểm này hắn chưa hề hoài nghi tới chẳng qua hắn còn có một cái nghi vấn vương sư phụ nếu thật là phía sau màn chỉ điểm vì sao ở biết đến dương phong bị bắt còn không mau chống chạy chẳng lẽ là có khác dựa vào ô ứng hùng cùng một đám ô ra trường lão còn có thượng tạo đám thợ cả cũng là phẫn nộ đan sen đây là phản bội trần trùi phản bội bọn họ cần một giải thích hợp lý vương sư phụ lại là không hoảng không loạn mắt nhìn một bên ngã xuống đất không dậy nổi dương phong lắc đầu ngược lại nhẹ nhàng vô vô tay lại có hai người bưng lấy một cái tạo hình phong cách cổ xưa lớn hình hộp gỗ đi tới trên người còn mang theo hỏa diễm nướng hương vị rất đơn giản ta có thể từ chợ đen mua đến hàn đàm huyết văn cương có thể m u vương, vương sư phụ tu bổ tay phải sạch sẽ chỉnh tề nhẹ nhàng vỗ hấp gỗ hộp mặt lật ra một thanh tạo hình con ron dài ở lâu các đỉnh ngọn đèn chiếu xuống phảng phất giống như kim châu di động khúc hình trường kiếm triệt lộ ra cái này trường kiếm vừa ra lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người ở đây bao gồm vạn thiên thành cùng hạ ương gia chủ ô g a ô ứng hùng càng xài bước đi lên trước bắt lại trường kiếm chui kiếm rút ra giơ kiếm phía trước trứng mắt tròn vo mắt to tinh tế quan sát còn lại người ô gia cũng là có một cái tính toán một cái đem ô ứng h ù n g đây tiếng thán phục không dứt cả ô gia phàm khí đến không hết bảo khí chỉ có ba thanh có thể thấy được chân quý quý hiếm chỗ nhiều năm trước là liễu nhược hải chế tạo một thanh thương minh kiếm kia vẫn là mọi người hợp lực chế tạo chủ chất liệu cũng là liễu nhược hải cung cấp tính không được cơ nào rung động nhưng hôm nay rốt cuộc có một người lấy sức một mình luyện ra cấp bậc bảo khí binh khí Hạng ương đang bị hấp dẫn. Vạn thiên thành vạn ương đang dẫn, bị chương ù n g k ú c n hai u hiện, nhìn t ạ i m ộ t b ê n u ả n mươi ì n cùng một chỗ, nhắm mắt không nói h chỗ, ở một mắt d n Phong, cũng g h ể u cầu á i gì. Trưng 270, c kiếm chuyện đến một bước này hạ ương nhìn rất rõ ràng thượng tạo vương sư phụ khẳng định chính là chỉ điểm dương phong trộm cướp người kìm tinh huyền thiết nhưng bây giờ hắn luyện ra bảo khí coi như mọi người lòng biết rõ ô gia cũng sẽ không làm khó hắn vương sư phụ này đích thật là cái nhân vật luyện ra bảo khí nếu như không có người cha được hắn như vậy thì lưu lại trong tay mình giống như bây giờ bị người phát hiện chuyển tay dâng hiến cho ô gia đồng dạng là không có ảnh hưởng ngược lại danh tiếng đại trấn có thể một mình luyện ra bảo khí có thể xưng được là mọi người vạn thiên thành đối với chuyện nhìn tấu qua quả thật người ô gia ném đi kim tinh huyền thiết nhưng bây giờ đổi lại một thanh bảo khí cùng một cái có thể một mình luyện ra bảo khí đại sư cuộc mua bán này thế nào đều là còn kiếm lời không lỗ đúng vậy à đáng tiếc chúng ta từ đầu đến cuối không t r a được ra vì sao dương phong sẽ c ă m nguyện nhận lấy người này bãi bố thậm chí tình nguyện chết cũng không muốn bán hắn khúc tính phi nhìn đến đây lại không còn lưu lại tâm tình ngược lại đứng dậy mang theo đồ lỗi cùng tất cả bộ khoái của thần bộ môn rời đi hạng ương thì hơi xoan suýt cuối cùng vẫn là ở vạn thiên thành khuyên bảo tiếp tục lưu lại quan sát tiểu hạng ta mặc dù là mới ra đời nhưng vị trí hoàn cảnh cùng ngươi khác biệt từ nhỏ thường thấy âm như cùng áng đấu người giang hồ không thiếu hào khí vượt mây anh hùng nhưng càng nhiều vẫn là tranh danh trục lợi tiểu nhân ô gia này ta cho là hào hùng hiện tại xem ra cũng là lầm xem một chút đi ô gia này vốn muốn mượn cơ hội này quét sạch nội gian đối ngoại gia oai kết quả bởi vì một thanh bảo khí hổ đầu xà vĩ bọn họ tự cho là đúng kiếm lời bảo khí cùng nhân tài thật t ì n h không biết đã t r ô n xuống mầm thai họa vạn thiên thành đối với ô gia hình như không còn hôm đó thưởng thức hạ ương lại hiểu ý của hắn bởi vì một thanh bảo khí một cái có thể luyện chế người của bảo khí lại ném đi quy củ của ô gia như vậy tâm tư người thay đổi cuối cùng như thế nào đúng là không nhất định ô gia vốn là một cái từng cái lợi ích đã tụ tập thể toàn dựa vào đích c ả n h chuyên tâm hướng về phía đủ mới có hôm nay khí tượng mọi người có lẽ tạm thời lại bởi vì vương sư phụ luyện chế được bảo khí tăng thêm l ư ợ bộ nhưng thời gian hơi lâu coi như chưa chắc sẽ như thế lấy đại cục làm trọng nhất các h vị bằng hữu hôm nay ô gia ta mặc dù ra kiện chuyện xấu môn hạ học đồ chỗ bảo nhưng cũng có việc mừng công bố ô ứng hùng vẫy lui vây quanh đám người ô gia mình nắm lấy kim quang lóng lánh khúc hình trường kiếm lên tiếng nói nội dung đơn giản đem tất cả chuyện đẩy lên trên người dương phong cộng thêm chia sẻ ô gia mới được bảo khí cùng tái xuất một vị luyện khí đại sư vui sướng vạn đại ca tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có ý gì chúng ta không bằng rời đi thôi hạ ương nhìn vẻ mặt vui sướng ô ứng hùng lại liếc mắt như vải rách cỏ dại bình thường ngốc tại nơi hẻo lánh dương phong trong lòng đột nhiên rất không thoải mái có chút phẫn nốt chi khí bất bình cỗ này phẫn nốt chi khí không vì dương phong nói cho cùng dương phong chẳng qua là một tiểu nhân vật một con cờ mặc cho người định đoạt hắn có lẽ có nỗi khổ tâm thậm chí đáng thương nhưng h ắ n cũng không có nghĩ qua phản kháng cho nên là r i e o gió g ặ t bão hạ gương cố này phẫn nứt chi khí là không quen nhìn những ô gia này người tùy ý bài bố người khác vận mệnh làm dáng bởi vì điều này làm cho hắn nghĩ tới mình một ngày kia hắn cũng biết như vậy ngày đó thần bộ môn giống như hôm nay ô gia cùng lâm gia và nói chuyện không để ý hạ gương ta cho nên ta cho dù cùng bái hỏa giáo hợp tác cũng muốn làm thịt lục quên chính là muốn khoai y ân k i ự u ngươi đã giết ta ta liền giết ngươi không có loại kết quả thứ hai cho nên ta cùng dương phong kia cuối cùng khác biệt hắn thỏa hiệp từ bỏ cho nên bị hy sinh đúng là đáng lợi không đáng người đồng tình hạng ương trong con ngươi hàn quang loẹ loẹ nhìn dương phong kiên định hơn một chuyện không đủ mạnh không đủ hung ác cuối cùng chẳng qua là trên tay người khác một con cờ tiểu hạng chớ suy nghĩ quá nhiều n g ư ơ i thiếu niên anh hùng tiềm chất kinh người không phải dương phong loại đó mặt hàng có thể so sánh không cần vì hắn động khí về sau ta có một món lễ vật cho ngươi lại đợi đi vạn thiên thành lúc đầu lặng lẽ đối đại ô ra mọi người đột nhiên cảm nhận được bên người chớp mắt mà không s ắ c khí ngược lại vỗ b ả vai hạng ương đã bao hàm trông đợi nói hắn từ un thành mà đến dọc đường ba quận gặp qua không ít tuổi trẻ tuân kiệt hạ ương có lẽ k hướng ô công n mạnh nhất n g phải h cái kia, võ n nhất có tiềm chất cái kia. hắn tin tưởng ánh mắt của mình.、Hạ、ương g tuyệt tiềm chất mắt đối cái kia, là Hạ h có của ư về phía vạn thiên thành cười cười thở một hơi dài nhẹ nhõm hòa hoan tâm cảnh trở lại không có chút rung động nào trạng thái đảm nhiệm trên đài người ô gia đóng kịch giả vờ giả vịt về phần dương p h o n g đã không bị hắn để ở trong lòng chọn thời gian nhỏ mà qua làm vợ kịch kết thúc một đám người giang hồ hốt loạn đàm luận ở giữa rút lui vạn thiên thành cùng hạ ương lại là lưu lại bảo binh lâu tầm năm làm hai người còn sót lại đưa tới người ô gia chú ý mời được hai vị đi đầu tránh lui sau đó ô gia ta sẽ thiết tiến đ p tạng ô ứng hùng mang theo cả đám đi tới trước người hai người vẻ mặt ôn hòa nói hắn cũng là người thông minh tự nhiên biết đến nếu như không có vạn thiên thành cùng hạ h ư ơ n g cái này mới đúc thành bảo kiếm căn bản sẽ không rơi vào trong tay bọn họ huống hồ hai người đều là tuổi trẻ tuấn ngạ tăng thêm lung lạc cũng là nên dễ nói ô gia chủ chuyến này tới thanh g i a phủ vạn mỗi chỉ có một cái mục đích chính là di ảnh kiếm phong thư này mời n g ư ơ i xem qua người ô gia nghe được lời của vạn thiên thành rồi r í giận tí mật ô ứng hùng cũng là trong nội tâm bay lên tức giận chẳng qua là kiềm chế lại nhận lấy vạn thiên thành từ trong ngực móc ra đưa tới thư tín nhìn qua hạ ương cũng vì vạn thiên thành lớn mật lao một vệ mồ hôi di ảnh kiếm ở ô ra địa vị phi phạm cùng cấp mệnh c ă n tử hắn đi lên cũng không chút nào khách khí lớn thật không phải người bình thường có thể làm được tới ô ứng hùng mở ra thư tín còn không đợi quan sát liền mạnh mẽ biến sắc quay đầu nhìn xuống vạn thiên thành lập tức hướng về phía hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười chân thành thân thiết mẹ so với biến sắc mặt còn nhanh hơn ô ra những người khác thấy được biến hóa của ô ứng hùng cũng là an tĩnh là lại. Hồi lâu, Hồi ô ứng hùng n h ở ô gia t địa vị hết sức quan trọng hơn nữa luôn luôn là quyết sách anh minh mọi người đối với hắn tin phục lại nghe hắn về sau một câu tàn khốc hung ác câm thanh cũng không dám ra ngoài nói ngăn trở vạn thiên thành gật đầu khỏe miệng i ế t lên đường cong tuấn nhã gương mặt đủ để cho nữ nhân điên cuồng liếc mắt hạng ương nói trước không đ ổ i ô gia chủ bên cạnh ta vị hạng bộ khoái này đồng dạng là thiếu niên anh hùng hán đao pháp xuất chúng tư chất kinh người chỉ có thiếu sót một thanh hào đao ta gặp ô gia ngươi bích tì đao mặc dù hơi có tì vết nào nhưng cũng miễn cưỡng có thể dùng không bằng đưa cho tiểu hạng ngươi cảm thấy thế nào đây là mình mò chỗ tốt còn không thỏa mãn còn muốn giúp hạng ương gõ lại ô gia một khoản hạng ương là vừa mừng vừa sợ nhìn vạn thiên thành cũng rất cảm kích lúc đầu lễ vật ở cái này thật đúng là đại lễ Dễ dễ nói dễ nói, vạn chương hai trăm bảy mươi mốt lai lịch cùng t ừ đ a o người ô gia thật ra là rất không cam tâm bao gồm trưởng lão thượng tạo sư phụ ở bên trong nhìn vạn thiên thành cùng hạ ương đều có chỗ bất mãn chẳng qua cũng không có chỗ thất lễ cạnh không nói bọn họ cũng đều biết tính tình của ô gia chủ nhà mình liệt như lửa chỗ bán đạo ai ai cũng biết hiện tại n h ư ợ n g bộ đến đây hiển nhiên vạn thiên thành lai lịch to đến kinh người di ảnh kiếm là ô gia trọng bảo không nói đến vẹn vẹn bích tí đao kia nếu không phải thủ pháp rèn đúc có chút không ra cũng là ít có b ả o khí càng đừng nói nữa bản thân nó giá trị đã không thể so sánh bình thường b ả o khí phải kém hạ ương một cái lông còn chưa mọc đủ bộ khoái muốn cái gì không có gì bây giờ có thể khiến bọn họ không ràng buộc dâng ra bích tí đao còn không phải cho mượn vạn thiên thành vị phong bản thân hạ ương cũng biết điểm này bất quá đối với phần này đại lễ hắn là thản nhân chịu không có hư giả từ chối né tránh hắn thích bích tí đao đây là sự thật không thể chối cãi nghĩ đến vạn thiên thành cũng là nhìn thấu điểm này mới vì hắn cầu đao hắn cũng hiểu ý của vạn thiên thành hai người bọn họ đích thật là mới quen đã thân đều đối với lẫn nhau thưởng thức chẳng qua là vạn thiên thành hiện tại còn muốn tiến hơn một bước khiến hai người quan hệ thân mật hơn hạ ương đối với hắn giác quan cũng không tệ thêm một cái bằng hữu há không tốt hơn vô dụng hai người hạ ương chờ đã bao lâu di ảnh kiếm cùng bích tì đao đã đưa đến trong tay hai người vạn thiên thành trường thân ngọc lập trong nháy mắt nghe kiếm ngân vang âm thanh là lướt mà qua hài lòng cười một tiếng hạ ương cũng là hoành đao ở tay tinh tế đánh giá bích tì đao đao dài ba thứ bốn hơi ngắn ở nhạn linh đao chẳng qua thân đao bốn ngón tay chi lưới đao nhỏ sống đao chiều rộng đường cong cong cong toàn thân xanh biếp như tơ đích thật là xa so với nhạn linh đao phải tốt nói cho cùng nhạn linh đao chẳng qua là học đồ cấp bậc lý đại thuốc lấy tinh thiết là chủ chất liệu dung nhập một khối nhỏ trận nhìn anh thạch chế tạo ở p h à m khí bên trong tính không được é m nhưng cũng không phải đ ỉ n h tốt bích t ỷ đao thì lại khác chủ chất liệu chính là so với tinh thiết phấn còn muốn chân quý m ọ chất chế tạo người cũng là thượng tạo sư phụ hết giá trị liền không thể giống nhau mà nói mấu chốt nhất một điểm gần đây ta chinh phạt bên trong nhạn linh đao nhiều lần sử dụng cùng cao thủ va chạm thân đao mơ hồ có khó có thể dùng là kế cảm giác vẫn là đổi đao càng tốt hơn một chút nhãn linh đao là hạng đại ngưu lưu lại lại bồi bạn hạng ương vượt qua một đoạn khó khăn ban đầu năm tháng hạng ương đối với nó cũng là rất có tình cảm muốn hảo hảo c ấ t chứa không có ý định dùng nữa trước mắt lấy bích tỷ đao thay thế quá tốt hai người liếc mắt n h ì nhau n đều rất hài lòng lập tức cùng người ô gia cáo tử khắc tìm một chỗ thử một chút mới đến tay binh khí ô gia bảo binh lâu năm tầng gia chủ ô gia trưởng lão hai mươi bốn thượng tạo sư phụ tề tụ ở đây trang diện lại là yên tĩnh không ai dám nói chuyện đại ca ta còn là không hiểu chỉ là một tiểu tử chỉ bằng mấy câu cùng một phong thư cầm đi chúng ta chấn lâu trí bảo còn cái gì đại giới cũng không cần thiết bỏ ra cái này quá bất hợp lý ô ứng cung ở giao phó di ảnh kiếm cùng bích tí đao lòng như lao cắt so với đem con của mình đưa cho hắn người còn muốn đau lòng mở miệng nghi ngờ nói cho dù người này là hắn đại ca ruột hắn nổi lên một cái đầu những người còn lại rối rít mở miệng ngươi nói ngươi ta nói ta dù sao chính là một cái ý tứ vạn thiên thành kia rốt cuộc lai lịch ra sao khiến ô ứng hùng làm được loại trình độ này đủ các ngươi đều nghi vấn Ta sẽ nghe ó i cho các n ư ơ i biết, t vạn i ê n thành bản nhân xuất thân n các các xuất ta h k ô được tiêu bảo ngọc danh hảo mọi người ở đây đều hành quân lặng lẽ không dám thở mạnh một chút mới chế tạo ra bảo khí vương sư phụ cũng là vẻ mặt khoan thai hướng thiên bảo các thế nhưng là ung châu luyện khí thánh địa ở đại chu cũng là danh tiếng hiền hách thì ra là thế mà thôi nếu là tiêu các chủ gửi thư vậy cũng chỉ có thể như vậy chẳng qua là tiện nghi tiểu bộ khoái kia không duyên cớ được chúng ta bích tì đao một cái thượng tạo sư phụ thở dài nói chẳng qua giữa hai lông mày vẫn là rất nhiều bất mãn vạn thiên thành thì cũng thôi đi tiểu bộ khoái kia xem như chuyện gì xảy ra hừ được đao làm sao biết hắn có thể trông được bích tì đao này vốn là quan lão quan môn đệ tử ngụy g i ã sở cầu chẳng qua là hắn đang truy sát kỳ sân khấu đảo loạn tiểu liên vân trại tụ chúng tiến hành còn hoàn mỹ tới đây chờ hắn tới lại nhìn hạng n g kia có thể hay không giữ được một người cười lạnh nói mặc dù hạ ương giúp bọn hắn phá án trộm cướp bắt được dương phong nhưng lấy đi ô ra hắn một thanh bích tỷ đao đã vừa xa khỏi hắn làm nên được đương nhiên sẽ không khiến bọn họ có sắc mặt tốt quan lão đặt tên là nhốt hồng quân chính là thanh giang phủ thành đao pháp danh túc tự chế 7749 t h ủ liệt phong hồi toàn đao danh vang diên hy hạ ương ban đầu ở lôi ra trang tỷ võ cạnh tranh võ s ư trước t h i triển phi xa tẩu thạch thập tam thức còn bị người ngộ nhận là nhốt hồng quân đệ tử ngụy g ã này chính là n ố t hồng quân lúc tuổi ra thu quan môn đệ tử tuổi quá trẻ võ nghệ phi phạm đao đạt được sư phụ c h â n truyền lại trò giỏi hơn thấy cái này còn không chỉ ngụy giã người này hiệp can nghĩa đảm thường vì dân trừ hại đoạn thời gian trước nghe nói tiểu liên vân trại đã tụ tập phỉ chúng ý đô bất chính đặc biệt mời bạn tốt cùng hắn cùng nhau giết khấu chư tặc là thanh giang phụ thành thiếu hiệp điển hình cùng ánh sáng bắn tung bốn phía ngụy giã so sánh với hạ ương hèn mọn liền giống là ven đường cỏ dại danh tiếng thấp xuất thân bình thường không có sư môn xem xét chính là trồn hoang như vậy hai người đối n ị c h so với phần lớn người vẫn là có khuynh hướng ngụy g ã bảo không thể nói đây hạ ư ơ n người này cũng không đơn giản tuổi con nhỏ nội con c nhỏ ô n hùng hồn,、so、với trong các người phần lớn đều mạnh. Hơn nữa hắn một đôi mắt như đao giống như phong, chính mắt trông thấy thuật tạo nghệ không cả, cùng nghị、so、sánh với, ai cao ai thấp đúng g giã thấy thuật thấp khó chút so so đao tạo cao với với, đôi ai ai liệu, lại xem một chút đi. một mắt mắt rất một các cả, là đều xem dự ứng hùng lắc đầu nói hắn càng coi trọng hạ h ư ơ n g trừ bản thân đối với hai người giác quan phản đoán còn có cách làm của vạn thiên thành đây chính là một đại nhân vật đệ tử bản thân cũng là xuất thân không tầm thường hắn coi trọng mấy phần người há lại đơn giản như vậy người ô gia giữa đàm luận hạ ương không biết mới được hảo đao hắn cùng vạn thiên thành thi triển khinh công ở thanh giang phụ thành hai bên đường lao vùn v ụ n nhảy vọt giữa lăng không mấy trượng rất mau tới đến một chỗ sóng gợn lan tan t r a n g chiếu mặt nước bên hồ nhỏ hạ ư ơ n g bây giờ thối công kinh người thần hành bách biến cùng thê vân tùng cũng là thượng thừa khinh công dù vậy cùng vạn thiên thành đấu c tức lực cũng là hơi kém nửa phần thật ra thì hắn kinh ngạc vạn thiên thành đồng dạng khiếp sợ ở hạ ư ơ n g khinh công vạn thiên thành sau khi hạ xuống trở lại nhìn hạ ư ơ n g cười cười cũng không nhắc nhở di ảnh kiếm trong tay dưới ánh trăng lóe lên một tia sáng lập tức chui vào hư không, không thấy không nghe thấy trong lòng hạ ư ơ n g nhảy một cái trước ngực trái mặc dù không thấy được thân kiếm nhưng một cỗ lăng nhiên kiếm khí dâng lên, lên ra kích thích trước ngực hắn huyệt khiếu rung động trong tay cầm ngực bích tì đao ở dưới ánh trăng như bích ngọc chiết xạ ánh sáng xanh lục tiện tay một đao phách chẳng ra khí kình phụ theo c ó một tiếng nhẹ vang lên ở yên tĩnh trong đêm vang lên chấn động bên cạnh nước hồ gợn sóng từng trận đến gần bên bờ đáy nước cây dòng chập trùng không chừng đây là muốn lấy di ảnh kiếm cùng ta đấu so tại một phen Cũng khá, đuôi hạ gương hơi suy nghĩ thân hình như gió biến thành tàn ảnh trong tay đao lấy h ổ ra đao pháp thức mở đầu chém đúng ra nguyện ảnh mông lung đao quang lòng lánh cùng hai ngày trước giao đấu ra chiêu gần như không khác biệt chỉ có nhiều không thể coi thường người ngăn cản tan tác tơi bởi khí thế nhiều cỗ khí thế này chính là trời vực giữa khoảng cách không phải cực hạn ở đào chiêu chương hai trăm bảy mươi hai ta sẽ mạnh hơn hạ gương khí thông năm chính kinh nội kinh hùng hồn lại tử hà thần chiếu hai luồng chân khí ở mấy ngày gần đây tu vi rèn luyện bên trong cùng nhau thi triển đa không việc gì vừa ra tay chính là nghiền ép lên đi ra đào chính mình hơn nữa có chút vị khí hùng tắc thế thịnh một đao đánh ra, đồng dạng một chiều uy lực tăng gấp bội vạn thiên thành sắc mặt đã vô cùng ngưng trọng một đao này cùng hai ngày trước lấy đuôi c h ú c đao gỗ thi triển so s á n h v ớ i đơn giản cách nhau một trời một vực chẳng qua hắn cũng là vô cùng người kiêu ngạo nếu hai ngày trước đều lấy một bộ tố tâm kiếm pháp đối phó hạng ương hiện tại tự nhiên cũng sẽ không thừa nhận mình không bằng đối phương tố tâm kiếm pháp thức mở đầu đồng dạng sử dụng lại kỳ ý liêu giả dích mũi kiếm một t r ư đi đã đẩy ra hạng ương trường đao nội lực không tệ chẳng qua tu luyện hai môn trân khí mặc dù đều là thượng thừa pháp môn chuyển tan giữa khó tránh khỏi lộ ra sơ hở cùng không phải cân đối chỗ có thể đánh vạn thiên thành dựa vào di ảnh kiếm c h ạ m đến bích thì đ a u trong nháy mắt đã đánh giá ra hạ ương nội công hỏa hầu cùng tu có hai môn nội công tâm pháp quả thực rất lợi hại cùng vạn thiên thành khác biệt hạ ương cùng người này giao kích trong nháy mắt chỉ cảm thấy một cỗ kiếm khí ác liệt phá vỡ chân khí của mình tức giận nếu cây kim ngưng tụ vô cùng ác liệt vô cùng từ hà thần công gặp cỗ kiếm khí này trong nháy mắt bị đâm giải tán cũng may thần chiếu kinh g a sức đem trấn khai trở tay lại sử dụng một chiêu tăng môn đao pháp giống như vung dao găm xanh biết lưới đao cắt n ă n g ra sự biến đổi này chiêu cùng hai ngày trước thi triển đao pháp lại lớn không giống nhau chí ít vạn thiên thành là không có nghĩ tới hạ ương sẽ dùng một chiêu này trong chốc l á t chần trở di ảnh kiếm huy vũ thành xoáy ngăn ở trước người lấy đuôi trúc đao gỗ ở giữa phương viên so tài mặc dù chiêu số cũng có thể thi triển mở nhưng rốt cuộc là lấy mô hình đối địch rất nhiều lâm trận phát huy d i ệ u chiêu khó mà triển khai hiện tại đao thật thật kiếm lại ở vào thiên địa sự rộng rãi hạ ương kinh nghiệm đối địch liền bày ra vạn thiên thành trình thủ thế hạ ương đánh rắn bên trên côn một bước không lùi từng bước ép sát khí thế lại n g ừ n g bích tì đao đao ảnh trùng điệp một đao nhanh hơn một đao như gió nhẹ nhàng bày trong đêm tối phảng phất một đạo xanh biếc hồng quang n ở rộ hạng ương rất hưng phấn dù từ ánh mắt vẫn là trong cơ thể kích đống nhiệt huyết cùng chân khí lại hoặc là trong nội tâm vô cùng thịnh vượng chiến ý đều có thể nhìn ra được điểm này cùng mình yếu đi người giao thủ rất dễ dàng đem nó thất bại cũng đã rất khó có thu hoạch nhưng cùng cường thủ giao chiến thì lại khác ngươi sẽ ở đ ấ y lòng suy nghĩ lấy đánh bại đối phương đao của ngươi còn có thể nhanh hơn mạnh hơn trong giao chiến hai người h ạ ương giống như mâu bé nhọn thế công càng ngày càng mãnh liệt vạn thiên thành lấy tố tâm kiếm pháp phòng thủ giống như không gì có thể phá thuẫn tùy thời chờ đợi hạ n gương lộ ra sơ hở. 10 chiều, 20 chiều, 30 chiều, ương thế công lộ t khắc h n giá ê u trong cơ thể ương chân khí đã tiêu rất lớn, đao thế tử thịnh chuyển suy. Tới sơ h chô Đánh bạc ngược. tới thứ mắt thấy là phải đâm vào máu và thịt lại bị hạ gương rút tay về trong nháy mắt trở lui chân khí bắn ra dưới hai người đồng thời rút lui trượt xa hạ gương thở dài một tiếng đem bích tì đao bỏ vào trước ngực sống đao cắm vào tay trái miệng cọp ở giữa di động nửa là thất lạc nửa là vui sướng thất lạc là ở cùng vạn thiên thành trong lúc giao thủ hắn trừ huyết đao kinh không có sử dụng một thân đao pháp vẫn là hơi kém sắc đối phương một bậc thậm chí vừa rồi nếu không phải là hắn lấy đạn chỉ thần công đánh lui đối phương mình đã bị thương có thể thấy được mình vẫn phải có chờ đợi tăng lên vui sướng là lần này giao chiến b í c h tỷ đao trong tay hắn rực rỡ hào quang sức chiến đấu tăng thêm một thành k h ô n g ngừng thay cái đối thủ đã sớm thua ở trên tay hắn thậm chí hắn có lòng tin cùng ngày đó bái hỏa giáo thánh sứ đánh một trận tiểu hạng hảo đao pháp nếu không phải hai ngày này lấy tô tâm kiếm pháp cùng ngươi so tài đối với ngươi đao chiêu đã có nhiều hiểu đúng là không nhất định có thể tìm tới sơ hở của ngươi vạn thiên thành lời ấy tuyệt không phải an ủi mà s ắ c s ắ c thật thật kinh ngạc sợ hãi than người thiếu niên này đích thật là luyện đao kỳ tài không phải là người bình thường có thể so sánh lai lịch của hắn võ công mình rõ ràng nhất cao thâm khó lượng huyên chế h cùng, bác bộ áp vô một tâm kiếm tố luyện luyện đương nhiên hắn cũng mơ hồ nhìn t h ấ y hạ ương còn có lá bài tẩy chưa từng sử dụng ví dụ như mấy chiêu tăng da đao quỷ dị góc độ thường thường ngoài dự liệu của hắn chắc là tu luyện một bộ thượng thừa đao pháp bị ảnh hưởng kết quả nhưng hắn lại làm sao không có nương tay chẳng qua bất kể như thế nào lần này thử đao thử kiếm vẫn là rất khiến vạn thiên thành hài lòng vạn đại ca nói đùa hai ngày này ta sao lại không phải đối với tố tâm kiếm pháp rõ như lòng bàn tay thua chính là thua chẳng qua tiểu đệ ta là thua tâm phục khẩu phục luận võ công hạng hương không có thua bởi vì đạn chỉ thần công kia vừa ra đã bức lui đối phương đơn thuần đao pháp chưa hết ra giới huyết đao kém hơn một chút cũng không tính được thua chẳng qua h ạ hương tự nhận đối phương vẫn là cao hắn một bậc ha ha thua cái gì thắng thắng bại đều chỉ là thoảng qua như mây khói chúng ta trận chiến này chỉ vì thử một lần đao kiếm sắp bén hiện tại xem ra ô gia quả nhiên không sai xa hai trượng bốn mắt nhìn nhau lành lạnh trăng tung xuống m ị mờ chiếu vào một bên u trong hồ hai người bỗng nhiên cùng nhau cười ha h a người ngoài nếu thấy được còn tưởng rằng thấy được người điên vạn thiên thành cùng hạ ư ơ n g sóng vai mà đi dọc theo ven hồ lại đi lại nói chuyện hạ ư ơ n g từ trong miệng hắn lời nói n g ầ m trộm nghe ra trở lại chi ý không tệ ta tới thanh gia phủ chỉ vì di ảnh vốn nên đã sớm rời đi chỉ là không nghĩ tới gặp ô gia mất trộm một chuyện còn có cùng tiểu hạng ngươi mới quen đã thân lúc này mới dừng lại mấy ngày chuyện lần này ta nên đi làm chuyện nên làm giết một người lấy một vợt làm một việc lớn tối nay vạn thiên thành hình như nhiều chút ít cùng thái đôi mắt không có ngày xưa ô u nhuận ngược lại nhiều chút ít phun ra nuốt vào thiên địa lăng vân ý chí hoặc là nói là dạ t â m nếu vạn đại ca có gì cần trợ giúp địa phương cứ mở miệng hạ ương nhất định đem hết toàn lực tương trợ hạ ương thật không có nói là đối với vạn thiên thành khăng khăng một mực theo đuổi chỉ vì cầu mong gì khác đao chi tình không thể không báo nếu như đối phương muốn hắn hỗ trợ chỉ cần không phải vi phạm với danh giới cuối cùng của hắn nguyên tắc vạn thiên thành rất than thở nói đối với hạ hương hắn là thuần túy thưởng thức người này xuất thân tầng dưới chót một đường giúp đao phản đối giả hẳn phải chết người như vậy hy vọng của hắn trở thành cả đời hào hữu nhưng có câu nói kêu rồng không cùng gián cư lúc có một ngày lúc gặp mặt lại hai người tranh lệch quá xa Cái gọi là hạng ô m mờ nay tỉnh, liền n giao h t ế u k h ô n có, theo gió theo đi, lại không còn đại ca cùng tiểu hạ. Hạ ương ngon cái nhẹ nhàng nuốt nhẹ cầm ngược bích t ì đao trôi đao trong m ắ t lạnh mang theo ôn dưỡng thân người khí cơ khiến hắn toàn thân thư thản chắc hẳn chính là bích t ì đao ôn dưỡng người nội lực đầu m ư ờ n ta sẽ cho dù không có ngươi ta cũng thay đổi mạnh chẳng qua là hy vọng ngày sau nhìn thấy ngươi chúng ta còn có cơ hội tái chiến bên trên một trận dù đối phương là ai dù lai lịch lớn bao nhiêu hạng n g tổng số vô tận tự tin ta sẽ mạnh hơn chương hai trăm bảy mươi ba khí thông sáu kinh chân khí ngoại phóng vạn thiên thành lúc đến vô thanh vô t ứ c chạy cũng là lạng yên không tiếng động chỉ có hạ ương tới nói lời tạm biệt trong nội tâm cũng là phiền muộn không dứt. về đến trong nhà đã là đêm khuya bốn phía yên tĩnh khoảng y mắng hạ ương đốt lên á n h n ế n ngồi ở bên cạnh bàn đem nhạn linh đao tinh tế lau lau sau đó thu đao trở vào bao trở lên các loại vải tơ bọc c u ố n tốt thu nhập một phương trong hộp gỗ nhạn linh đao này bồi bạn hạ ương thời gian không lâu nhưng vì hắn c h n g địch thành công là lý đại thúc cả đời chế tạo ký thác càng hạng đại nhu để lại hạ ương đối với nó tình cảm cũng rất thâm hậu lúc này mới được bích tỳ đao tự nhiên muốn hảo hảo bảo dưỡng cấp chứa hảo hảo thu về nhạn linh đao hạ ương cầm nổi lên mới được bích tì đao tay phải a n bên trong hai ngón tay trà sát cọ sát lưới đao phong mang chi khí rỉa ra có hai d ọ n huyết trâu rỉa ra một thanh đao có được hay không tuyệt không phải nhìn bề ngoài của nó bởi vì quá nhiều nạm vàng độ ngọc chẳng qua là vật phẩm trang s ứ c đừng nói nữa tới giết người giết gà đều khó khăn bích tì đao luận b ề n g o à i tuyệt đối là thượng thừa lên cưới thân đao xanh biết như ngọc xa hoa bên trong mang theo quy khí rất phù hợp một số người thẩm mỹ nhưng càng mấu chốt chính là đao này phong mang ác、liệt. dùng để giết người chính là một món lợi khí đây mới phải nhất làm cho hạ ương coi trọng địa phương độ vào vài tia chân khí đến trên người bích tì đao hạ ương nhắm mắt âm thầm thể hội chỉ cảm thấy trên thân đao chân khí bơi bên trong bị ôn dưỡng phong man g không giảm ngược lại càng nhiều chút ít như c h â u như ngọc tinh túy cảm giác đây mới phải bích tì đao mặc dù bởi vì tì vết nào không vào bảo binh liệt kê giá trị lại cũng không thua ở một chút bảo binh nguyên nhân lần này ô ra bởi vì vạn thiên thành quan hệ không g i ả n g buộc tặng cho ta tuyệt đối tổn thất không nhỏ vạn thiên thành vạn thiên thành người này rốt cuộc già sao lai lịch ứng nam vạn gia vẫn là thần giao bang vạn gia hồi lâu hạ ương hảo hảo thu về bích tí đao rót chén nước sạch luận hầu mình thì chuẩn bị tiếp nhận lần này nhiệm vụ chính tuyến phần thưởng ước chừng năm năm nội công tu vi thiên thư nhận lấy nhiệm vụ chính tuyến phần thưởng hạ ương cởi hạo n u i dây lưng rét đậm thời tiết ở trần trong lòng đối với vô tự thiên thư truyền đạt ý niệm về sau một cỗ hùng hồn tràn trề lại thuần túy không chứa tạp chất vòng xoáy linh khí từ đỉnh đầu mà lên phảng phất đồng hồ cắt bình thường xông vào trong cơ thể hạ ương trải qua nhiều lần như vậy nội công quán đỉnh hạ ương đã thành thói quen loại phương thức tăng tiến công lực này lại bởi vì mấy lần tẩy tinh phạt tủy h dịch cân đ o v n cốt kinh mạch trong cơ thể đã chịu nổi c ố này linh khí tiến vào tuy nhỏ có đau đớn nhưng cũng không phải như quá khứ như vậy như gặp phải k h ớ c hình lần này năm năm tu vi hạ ương ở linh khí nhập thể trong n ấ y mắt toàn bộ dựa theo thần chiếu kinh vận khí pháp môn vận hành từng tia từng sợi do một chút mà lên cho đến giang hà rộng lớn trong cơ thể hạ ương càng phun trào nổi lên rầm rầm tiếng vang phảng phất trường giang song lớn đánh ra đáng ẩm trong quá trình này hạ ương thời gian dần trôi qua phát hiện một món chuyện thú vị thiên địa linh khí chuyển hóa thành thần chiếu kinh chân khí hình như cực kỳ dễ dàng dễ dàng hơn nữa một cỗ linh khí r ó t vào càng làm cho nguyên bản đã đã mười phần tinh thần u thần chiếu chân khí lần nữa rèn luyện tạp chất đạt được một lần tăng lên là thần chiếu kinh trừ cải t ử hồi sinh khí kinh hùng hồn chính là vô cùng t i n h khiết ta lấy thu lấy ngũ cốc hoa màu năng lượng luyện thần chiếu kinh cho dù bởi vì cảnh giới không tầm thường mà tiến triển thần tốc kỳ thực cũng là rơi xuống tầm thường bởi vì loại năng lượng này bản thân đã không thuần lấy thiên địa linh khí luyện thần chiếu kinh mới là tiêu chuẩn thấp nhất hoặc là nói cao phối đáng tiếc cũng chỉ có có thiên dụng thư thể vô tự thiên thư mới có thể sử dụng loại sử phương pháp này luyện công Hạ ư、so、ơ đối với một cái người luyện võ mà nói cũng là rất quan trọng thậm chí không kém hơn lực lĩnh mộ như giá y thần công môn nội công này chân khí trí dương trí cương uy lực bá đạo khó chống chọi như cháy mạnh càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh gặp mạnh càng mạnh theo bản thân hạ ương đánh giá thần chiếu kinh so sánh cùng nhau cũng là rất khó cùng địch nổi chẳng qua là môn công phu này tu luyện đến hỏa hầu không cạn lấy người nhục thân thật khó nhận chịu cuối cùng chỉ có thể chuyển công cho người khác giá y chân khí cũng sẽ do bá liệt khó chống trọi trở nên cương nhu tịch tệ bị người thao túng đáp lại khổ hận mỗi năm áp kim tuyến vì người khác làm quần áo cưới câu nói này sau đó có người nộ ra được muốn dùng bén trước áp chế kỷ phong phương pháp luyện công chờ giá y thần công luyện đến sáu bảy thành phế bỏ công lực lần nữa luyện nữa lúc này thật tức giận bị áp chế đi góc cạnh liền có thể bị người khiến cho phát huy vô cùng tinh tế thu phóng tự nhiên hạ ương linh cơ giữa nghĩ tới lấy thiên địa linh khí hóa thần chiếu kinh chân khí phương pháp lệ u y n công cũng là một loại nội hiệu chí ít có thể khiến cho môn này chân khí uy lực tăng trưởng ba thành hít thở giữa hạ ư ơ n g khí mạch càng thêm kéo dài cách xa hắn ánh đến cũng là lúc tối lúc sáng tỏ bị thổi làm chập trần không thôi hạ ư ơ n g trần trụi lên nửa người toàn thân cũng là thời gian dần trôi qua b à i suất một tầng nhàn nhạt tràn dầu mang theo m ù i vây mũi hồi lâu công lực thành cựu thiên địa linh khí biến thành đồng hồ cắt chạy ngược kỳ cảnh cũng biến mất vô tung hạ ư ơ n g nhưng lại chưa hết nhắm mắt ngược lại sắc mặt trang nghiêm đem toàn thân chân khí điều động đánh sâu vào sáu đầu trình đồng thời khiêu động hai mạch nhâm đốc lấy hạng ương nguyên bản công lực hòa hậu thật ra thì đã là miễn cưỡng đủ đến đánh sâu vào tầng sáu kinh mạch một bên chẳng qua là nội tình tích xúc không mạnh thất bại khả năng lớn hơn nhưng lần này khác biệt c ù n manh quần quận xôi trào mãnh liệt chân khí sóng lớn phía dưới hết thảy nước chạy thành sông cái này còn không chỉ hạ ương càng vui mừng hơn chính là trong cơ thể một chỗ h u y ệ t khiếu rung động mơ hồ lộ ra khe hở cảm giác l à bụng dưới vị trí huyện khúc cốt cũng là hai mạch nhâm đốc điểm khởi đầu huyện này rung động lộ ra khe hở không những khiến cho hạ ương có chân khí ngoại phong t h lực không k không xa xa biết võ công sẽ bị cái này kéo dài giả dích thét dài trấn nhiếp liền giống người bình thường nghe được manh thú gầm kêu biết sợ đã hiệu võ công càng sẽ bị thét dài người cường đại nội công tu làm trấn kinh vô luận người nào đều đang suy đoán cái này thét dài người rốt cuộc là ai cái này thét dài kéo dài khắp đồng hồ công phu khi thì cao khi thì t r ầ m thấp nhiều lần không dứt, lại phiêu hấp giữa khó khăn định phương vị cho dù hạ ương khoảng hàng x ó g người cũng chỉ biết đến có người thét dài không biết kẻ đầu têu lại ở nhà mình bên cạnh các loại thét dài biến mất trên người hạ ương tóc gáy dựng lên từng chiếc run rẩy khí kinh bài xuất trần t r ù i trên thân tràn dầu cùng nhau bị bỏ lại ngưng tụ thành một đoàn rơi xuống đất thân thể hạ ương thì lộ ra càng phát b ạ c h tịnh như mỡ dê sữa tươi nhẹ nhàng n g n sẽ còn cảm nhận được vô cùng tinh tế tỉ mị có g ã n lúc này nếu có người lấy hơi đ ầ n đ ộ n một chút khí cụ vẽ các hạ ương nước ra cũng muốn hao tốn khí lực mới có thể phá vỡ bởi vì cho dù hạ ương chưa từng tu luyện cái gì đào thương bất nhập khổ luyện võ công mấy lần tẩy tinh phạt tủy h dịch cân đoàn cốt cũng khiến cho thân thể thời gian dần trôi qua trở nên siêu v i ệ t p h ạ m tục tức giận thông sáu trải qua chân khí ngoại phóng cuối cùng đã tới bước này chẳng qua là cũng không phải độc chiếm vị trí đầu vạn thiên thành kia sâu cạn c ó l ư ợ n g khả năng đã sớm có đánh sâu vào bước này thực lực lại đau khổ áp chế nghĩ đến cũng là cất hậu tích bảng phát tâm tư chớ nói chi là thiên hạ to lớn tàng long hoa hồ vẫn làn ê n không tiêu không nạo vương bước đi về phía trước có ít người già bảy tám mươi tuổi cũng không vượt qua nổi cửa hải này nhưng có người trời sinh t r ă m mạch c â u thông thần nhân chi tư hạ ương nếu so với không phải những kia tư chất thô bị người mà lạc như hắn một nửa tư chất siêu phàm hạ người t ù y ý phủ thêm một bộ y phục hạ ương đẩy cửa đi ra ngoài đón gió lạnh thu thập xong trong phòng dỡ bẩn nhìn lên trời bên ngân n g u y ệ t thời gian dần trôi qua ẩn vào trong mây vô hạn vui mừng từ trong nội tâm mà lên ngày mai lại là khởi đầu mới chương hai trăm bảy mươi b ố tiềm chất kinh người hôm sau hạ ương một bộ đồ đen lưng ơ leo bích thì đau đạp trên càng tăng thêm bước chân nhẹ nhàng chạy tới thần bộ môn lỗ đạt cả đám thấy được hạ ương là vừa mừng vừa sợ vui chính là hôm qua bọn họ còn ở nhức đầu như thế nào phá án kiểm chứng hà tây vệ ra mất trộm án cùng ô ra bị trộm án phải chăng có sát nhập khả năng lại không nghĩ tới hạ ương đã cùng một cái khắc giang hồ thiếu hiệp phá án này kinh ngạc chính là hôm nay hạ ương ở trong mắt bọn hắn hình như càng cao hơn ghê gớm có thể suy đoán một thân khí thế hùng hồn vô cùng hai mắt trong lúc triển khai như thần đau ngoại phóng kích thích người khó mà nhị thẳng cũng là la thất nội công tu vì không tầm thường cũng là cực kỳ khó ch càng không nói đến những người khác cái này tiểu hạng người vo công lại có tiến cảnh chẳng lẽ lại đã phá vỡ mà vào tầng kia lỗ đặt vui mừng giữa từ đang bắt đường thủ t ọ a vị bên trên đứng lên mấy bước ở giữa đi tới trước người hạ gương tinh tế quan sát cái này thật bất khả tư nghị đơn giản vượt ra khỏi tưởng tượng của h ắ n như hạ gương loại này niên kỷ liền đạt đến chân khí ngoại phong thực lực tuyệt đối không ít lại không là một món ly kỳ chuyện ly kỳ chính là hạ gương xuất thân cùng thực lực bây giờ bây giờ không phải xứng đôi những đại gia tử đệ kia danh môn cao đồ từ nhỏ địa cơ từng bữa ăn bổ dưỡng tắm thuốc không ngừng luyện khí có người chỉ đạo có thể nói được trời ưu ái nếu là tư chất xuất chúng tuổi đời hai mươi chân khí ngoại phóng chỉ thuộc bình thường chẳng qua là hạ ương khác biệt hãn tổ tiên bần đông phụ thân gặp quý nhân đề bạn cũng chỉ là nho nhỏ huyện nha bộ khoái gia cảnh lạnh xuống cùng những kia danh môn mọi người so sánh v ớ i đơn giản người của hai thế giới cho dù hạ ương kỳ nộ g gặp cao nhân truyền thụ võ học chẳng qua cao nhân có thể dạy hắn võ công chẳng lẽ lại còn định thời gian cho hạ ương cung cấp tài nguyên tu luyện hạ ương là không biết suy nghĩ trong lòng lỗ đạn không phải vậy khẳng định sẽ thịt mũi coi thường đoàn dự hư trúc tìm hiểu một chút mình chút này mịt rồi lọc ghìm công lực còn phải nhọc nhằn khổ sở dựa vào là nhiệm vụ kiếm lấy hai cái kia xúc sinh lại là du dương tự do ở giữa liền trở thành liền thâm hậu vô song công lực nhất là hư trúc hạ ương trôi qua liền đối với tiểu hòa thượng này phúc nguyên nước c ao ghén thị tam đại lao bất tử nội lực tập trung vào một thân ai có thể địch nổi mấy ngày nay cùng vạn đại ca tương giao nói chuyện võ luận đạo có chút thu hoạch không tính là công lao của mình hạ ương trong nội tâm k h ẽ động đem hết thể đẩy lên trên người vạn thiên thành lai lịch người này thần bí bối cảnh kinh người lại bây giờ rời đi thanh g i a phủ đang thích hợp thay hắn ngăn lại chặt lại chẳng qua hắn một câu này có chút thu hoạch lại là khiến đám người la thất sắc mặt trắng bệnh mùi vị không tên bao gồm công thông hạt thập nhị nhiếp tiểu phượng hát thành bành t u y ê n ở bên trong thời gian nửa năm bọn họ chứng kiến một cái v õ công chẳng qua hời hợt người quật khởi mạnh mẽ mỗi lần nhiệm vụ đều sẽ tiến bộ mỗi lần gặp nhau đều là than thở cho dù người này là đồng bạn của mình hữu cục cũng biết có ghen tị và phẫn nộ tình yêu là người nguyên thủy nhất tâm tình giữa anh em ruột thịt đều sẽ ghen g h huống hồ bọn họ chỉ vì thần bộ môn làm việc đồng yêu tiểu hạng ta có một điều thỉnh cầu cùng ta đánh nhau một trận ta nhớ được lúc trước trên hát sơn ngươi liền cùng tống tổ vũ đang đối mặt địch đều không làm được đến hiện tại thế mà đã luyện thành cao thâm như vậy võ công không cùng ngươi đánh nhau một trận ta không cam lòng còn có ta muốn thấy xem xét đã thông sáu đầu nghiêm chỉnh rốt cuộc cùng chúng ta có cái gì khác biệt la thất đột nhiên từ một bên chỗ ngồi đứng lên nói ra mấy câu nói khiến lô đạt cùng những người khác mười phần khiếp sợ nhất tiểu phượng hình như nghĩ tới điều gì phượng mi n h ắ n lại cắn răng lo lắng nhìn la thất hạ ương cũng không nghĩ tới la thất có ý nghĩ này mắt nhìn lô đạt thấy được đối phương hướng hắn gật đầu hiểu cái gì cười cười đương nhiên là có thể thật ra thì ta cũng là bị người chỉ điểm mới có thành mọi người trao đổi một phen cũng khá mạch hương hương lúc này lại toát ra đi tới bên người hạ hương mắt nhìn bích tì đao ngạc nhiên hỏi thật là đẹp đao hạng đại ca ngươi chừng nào thì đổi đao mọi người lúc này cũng bị hạ hương bích tì đao ở bên hông hấp dẫn lô đặt to mày lập tức nghĩ tới điều gì nhìn hạ hương càng tăng thêm nghi hoặc đao này hình như ô gia chiêu bài một trong mười phần chân quý chẳng lẽ là ô gia cảm kích hạ hương vì bọn họ phá án tặng cho tạ lễ cái này không khỏi cũng quá lớn mới đi hạ ương cười không nói tiện tay mở ra ra hiệu la thất xuất thủ nơi này chính là lỗ đạt cùng bọn họ nghị sự địa phương trong phòng cái bản bố trí rất nhiều vốn không phải động thủ chi địa nhưng hắn tự tin chẳng mấy chốc sẽ kết thúc chiến đấu la thất khuôn mặt tuấn t ú trang nghiêm hướng phía hạ ương chắp tay thi lễ tay phải thành quyền tràn ngập chân lực ra kỳ thế như lôi đ ỉ n h ra nhanh như thiểm điện đã là toàn lực tôi phát một chiêu này mọi người ở đây trừ hạ ương không có một cái tiếp được mai hoa quyền hạ ương cũng có hiểu biết chính là võ quán mai lao đầu áp đáy hòm võ công la thất đạt được chân truyền không những nội công thâm hậu Quyền p hạng á p c ương đối mặt một quyền này tay trái chắp sau lưng tay phải nắm tay chậm dại đánh, đánh ra mặc dù nhìn như một cái nhanh như thiền điện một cái chậm như rùa bò nhưng rơi xuống tận chỗ lại là vừa đúng đụng vào nhau một quyền này không phải là thất thương quyền không phải là phục h ộ quyền chẳng qua là bay thẳng quyền nhưng bên trong thần chiếu kinh chân khí dày đặc hùng hồn khí kình lao nhanh khó chống chọi la thất quả đấm cùng tương giao trong nháy mắt đã sát mặt đại biến trực tiếp bị đánh lui trượt xa lại nếu không phải hạ ương có chút thu liễm đem hắn một quyền đánh thành nội thương cũng không phải không thể nào một quyền này đích thật là kinh lực do người nhưng cũng không có cái gì chỗ khác thường rốt cuộc chân khí ngoại phong có gì ly kỳ la thất đôn đ ố t một tiếng xương cốt rung động lắc lắc nắm tay phải tao mày mở miệng hỏi những người còn lại cũng là trong nội tâm do dự hạ ương mỉm cười biến quyền làm chỉ nhẹ nhàng điểm một cái một âm nhu rét lạnh chỉ lực trong nháy mắt đánh vào la thất nơi ngực đâm thủng quần áo lại dừng lại ở nước ra chỗ kém một chút liền xâm nhập la thất t â m mạch bên trong đây chính là chân khí ngoại phóng kỳ thực vẫn là hậu thiên tri cảnh cũng chỉ nhiều loại thủ đoạn đối địch không có ngươi nghị thần kỳ như vậy hạ ương cũng có chút than thở lúc trước hắn thấy chân khí ngoại phóng võ giả như khổ hòa thượng lanh h o à i sinh t r ư ơ n g phòng khâu mẫn quân các loại quả thực cảm thấy là huyền thầm tựa như biển h u n h võ công so sánh cùng nhau quả thật khác biệt trời vực chẳng qua là càng về sau kỳ võ công của hắn càng cao thật ra thì phát hiện những người này võ công cao hơn hắn cũng không vẹn vẹn chỉ vì chân khí ngoại phóng đây chỉ là một nhân tố căn bản nhất vẫn là chính hắn quá yếu giống như h ô m qua hắn mới được bích tỷ đao hùng tâm văn trượng cho dù vẫn không có đạt tới hôm nay cảnh giới trong lòng tự tin cùng t r ư ờ n g phong chi lưu đối địch có lẽ không địch nổi cũng rốt cuộc không phải bị nghiền ép thái độ còn có hôm nay la thất cho dù tu vi hắn không đến đó khác cũng có thể một quyền đem thất bại đây chính là ngạnh thực lực t r i n h lệ cùng có phải thật vậy hay không tức giận ngoại phóng cũng không quan hệ Đương nhiên, chân khí ngoại phóng quả thực khiến võ công của hạ ương đến một cái k h á c t ầ n g cảnh giới tựa như lúc này cái kia một cái huyện âm chỉ âm nhu rét lạnh nếu hắn nghĩ tùy thời có thể lấy đang ngồi đám người tính mạng đặt ở trôi qua lại là tuyệt đối không thể nào t cái này chỉ lực thu phát tự nhiên đối với lực đạo n ắ m trong tay tinh diệu cơ sở vững chắc đáng sợ không phải dược lực trợ trận tạo thành cảnh giới người này thật là quỷ thần khó lường khó mà ước đoán lỗ đặt một đôi mắt loẹ loẹ tỏa sáng lúc này hắn tin tưởng một cái vạn tiên thành cũng không đủ khiến hạ ương cá vượt long môn chính thức bước vào cao thủ tri cảnh chỉ có bản thân hắn tiềm chất kinh người mới có thể đi đến hôm nay t ố t la thất chuyện này dừng ở đây không thể lại h ồ nháo tiểu hạng ngươi ngồi trước chương hai trăm bảy mươi lăm lỗ đạt quyết định la thất hơi có chút thất hồn lạc phách hạ ương thì sắc mặt lạnh nhạt ngồi xuống lỗ đạt mắt nhìn hai người thở dài tiểu hạng ngươi như là đã đến một bước này có nghĩ tới hay không báo lên khúc đầu tấn cấp làm ngân t r ư ơ n g bộ khoái lời của lỗ đạt khiến người ở trong sân sắc mặt lại bối rối trước sớm hạ ương đã là ngay trong bọn họ đệ nhất cao thủ đổ lỗi cũng phải bị đẻ xuống một bậc ở hai phe minh tranh ám đấu ở giữa có không ít trợ lực chẳng qua là trước mắt h ạ ương như thích xuân lai đã đả thông sáu đầu nghiêm chỉnh có thể chân khí ngoại phóng lại chính vào riêng hy quận thần bộ môn nguyên khí bị thương nặng cần thiết đề bạt người mới thăng n h i ệ m ngân trương bộ khoái cũng là thuận lý t h à n h trương hết thảy nghe theo l ô đầu sắp xếp của ngươi ta không có ý kiến h ạ ương nói như vậy cũng coi là có qua có lại hắn rốt cuộc là l ô đạt dẫn tới thần bộ môn xem như người dẫn đường của hắn hiện tại đổ lỗi từ trước đến nay hắn minh tranh ám đấu mình có thể giúp được bận rộn cũng sẽ không từ chối vậy tốt nếu như vậy sau đó ta sẽ cùng khúc đầu hồi báo mặt khác ta còn có một việc muốn tuyên bố đồng chương bộ đầu trước ta đã dự định từ bỏ đổ lỗi tuổi quá trẻ vo công cao cường hơn nữa ở thần bộ môn m ộ ư ơ i năm lao khổ công cao do hắn đảm nhiệm đồng chương bộ đầu rất thích hợp lỗ đạt lời nói này khiến đang ngồi mọi người thất kinh lúc đầu thất hồn lạc phách la thất cũng là s ắ p mặt tái đi tay phải gắt gao giữ lại bên cạnh góc b à n lỗ đầu thế nào sinh ra loại tâm tư này ngay những năm này cẩn trọng cần cụ chăm chỉ là công là rõ như ban ngày h u hồ đổ lỗi là thích xuân lai cháu trai hai chúng ta giúp người đã nhiều năm như vậy kết t h ù kết o á n không nhỏ nếu đổ lỗi làm đồng t r ư ơ n g bộ đầu sao lại có chúng ta quả ngon để ăn lời của la thất không phải không có lý vông thông đám người hắc thành đều là lo lắng chớ nói chi là vốn là có chút lo lắng mạch hương hương lời ấy sai trôi qua ta cùng thích xuân lai đấu bởi vì người này quyền dục hân tâm sợ các ngươi bị hắn xem như tiến giai công cụ hy sinh hết nhưng đổ lỗi khác biệt hắn là một hảo hải tử cùng hắn cứu cứu không giống nhau ta đã cùng hắn đã nói chờ ta tử nhiệm hắn làm đồng t r ư ơ n g bộ đầu hết thể vẫn là y theo nguyên mạo các ngươi liền theo la thất nên làm như thế nào hay là sao hay sao làm mặt khác tiểu hạng tiến giai ngân t r ư ơ n g bộ k h ó á i mười phần chất chín sau này có hắn chăm sóc các ngươi cũng không cần lo lắng vậy lỗ đầu bản thân ngươi hạ ương cũng là không nghĩ tới còn có một màn như thế c a o mày hỏi lỗ đạt luôn không khả năng cũng từ một cái bộ đầu lần nữa lui được bộ k h ó á i đi cái này t r ê n l ệ n h cũng không chịu nổi à ta các ngươi không cần phải lo lắng liệu bộ đầu đã phê chuẩn ta đi vào ám bộ cho các ngươi sưu tập tình báo tin tức cũng coi là tiếp tục phát huy nhiệt lượng t h a á bộ hạ ương gật đầu lấy thân phận của lỗ đạt cũng đã nhiều năm như vậy công lao chí ít cũng là bình điểu thậm chí lên chức cũng không nhất định hơn nữa ám bộ mặc dù không bằng sáng tỏ bộ p h o n g quang nhưng cũng không cần chém chém g i ế t g i ế t là một dưỡng lao nơi tốt, tốt. tình ố t t hình chính là như vậy các ngươi trước lưu tại nơi này ta đi khúc đầu bên hướng kia hỏi một chút hạ h ư ơ n g tình hình lỗ đạt bảo nói là mở nhưng trong lúc nhất thời tất cả mọi người vẫn là rất khó tiếp nhận trang diện có chút ngưng trệ thở dài một tiếng rời đi còn lại mọi người một thời gian thật dài vẫn là không co âm thanh hồi lâu vẫn là từ đầu đến cuối không nói một lời n h i ế tiểu phượng đã mở miệng khuôn mặt đẹp đẻ thanh thanh cứu cứu gần g hai n r tháng hạng ương cách xa thần bộ môn lại không phải không biết gì cả ung châu các nơi lớn nhỏ thế lực đều là ngao ngoe muốn động ma môn cũng là do phía sau màn thời gian dần trôi qua đi về phía trước sân khấu bây giờ có thể đánh mới là vị thứ nhất ta cũng biết chẳng qua là không t â m l ò n g nếu như tiểu hạng có thể làm đồng t r ư ơ n g bộ đầu là tốt đáng tiếc h á c thành mày r ậ m chen lấn thành một đoàn mắt to rất tiếc lối hạ ương cùng bọn họ cùng là lô đạt dòng chính nếu hắn thành bộ đầu một số việc liền dễ làm bộ đầu có thể hướng phía dưới phân công nhiệm vụ cùng bọn họ chuyên tâm có thể phân công nguy hiểm nhỏ lợi nhuận lớn nhiệm vụ không phải chuyên tâm p h ả i cho hắn nhóm một chút nguy hiểm lớn lợi nhuận nhỏ nhiệm vụ lại như thế nào cuối cùng vẫn là một cái lợi ích vấn đề còn may là đ ổ lỗi làm đồng chương bộ đầu nếu là nguyên bản thích sơn lai bọn họ người này nghĩ cùng đừng nghĩ lập tức hướng cấp trên xin hoặc là thối lui ra khỏi thần bộ môn hoặc là chuyển hướng chỗ khác tốt mọi người đừng nói nữa trong lòng lỗ đầu cũng không chịu nổi hắn trở về đừng có lại để chuyện này vâng thông trùng điệp gõ gõ đoạn thương dư quang ở giữa thấy được hạng ương tứ bình b á t ổn ngồi ở chiếc ghế khí thế ngưng nhưng hai mắt bánh bánh ở giữa như lao phong xẹt qua lộ ra một tia hâm mộ đừng nói nữa hạng ương đã thành t i ể u chân khí ngoại phong cảnh giới lập tức có thể tấn thăng ngân trương bộ khoái vẹn vẹn hắn trước kia võ công đã rất cao đổ lỗi cũng chỉ có thể chấn an không dám bức bách u y áp cho nên cuối cùng vẫn là một cái thực lực vấn、đề. một bên khác khúc tính phi làm việc trong căn phòng ám văn nền đỏ trước b à n sách lô đ ạ t hai cánh tay b u ô n g xuống bên eo hơi cúi đầu ánh mắt cung thuận đem thực lực hạ ương tiến nhanh chuyện nói ra mở miệng hỏi thăm khúc đầu thực lực hạ ương tiến triển nhanh như vậy ta còn là lo lắng truyền thừa của hắn hắn một cái lạnh xuống nhà cũng không đủ tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng hiện tại có thể đạt đến b ư ớ c này bây giờ không đúng lẽ thường không cần lo lắng ta xem qua thật sự là hắn là đạo nhà đệ tử chân khí bên trên không lừa được ta chỉ có thể nói tư chất kinh người hơn nữa có quý nhân tương trợ hôm qua hắn cùng vạn thiên thành phân biệt nhất định được chỗ tốt bích tỷ đao chẳng qua là một trong số đó mà thôi vạn thiên thành kia ta đã phái người điều tra là thần giao bang vạn đông lưu con trai độc nhất đương nhiên lợi hại hơn chính là sư phó của hắn ngươi cũng biết người kia là ai khúc t ĩ n h phi nói ánh mắt lóe lên kỳ dị sắc thái hình như ước mơ q u y ề n hẳn kia không nên là người như hắn đáp lại bộc lộ vẻ mặt thần giao bang vạn đông lưu chính là đại giang minh sáu mươi ba bang một trong lại là số một số hai đại bang phái vượt ngang tam giang ngũ hồ tương truyền vạn đông lưu chính là người thứ nhất thần phục với người long vương thủy vông â n có thủ tín nhiệm chẳng lẽ sự phụ của vạn thiên thành chính là long vương thủy vông ân lỗ đặt trong mắt rất nhanh lộ ra một tia kinh ngạc nếu là như vậy vạn thiên thành tưởng thật được t r ờ i ưu hái bị hắn vài phần kính trọng hạ ương có chút tiến cảnh liền chẳng có gì lạ lấy long vương thủ đoạn trong khoảnh khắc giúp người đả thông hai mạch nhâm đốc cũng không phải việc khó huống hồ đại giang minh thế lực hùng hậu chân quý vô số hạ ương có vạn thiên thành tương trợ phá quan do không hợp với lẽ thưởng trở nên lại không thể nghi cho nên hạ ương chuyện ngươi không cần lo lắng quá tốt hắn cùng vạn thiên thành có lần này giao t ế nói không chừng tương lai có thể có ngoài ý muốn niềm vui cũng khó nói Mặt h chương c lực của hai n g ệ m ngân trăm ư ơ bảy mươi sáu nhiệm vụ mới làm hạ gương chính phẩm lấy trà nóng tĩnh tâm suy tư trên võ học vấn đề lỗ đạt đã cầm màu vàng sấm hồ sơ về đến phòng bên trong phức tạp mắt nhìn những người còn lại cuối cùng mang theo h ạ n ương tiến vào nội đường thư phòng xem một chút đi khúc đầu nói vo công của ngươi đã đủ để tấn thăng ngân trương bộ khoái chẳng qua là tư lịch đã công h ơ n còn chưa đủ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này hết thảy đều là nước chạy thành sông lỗ đạt đi tới trong thư phòng trực tiếp đưa trong tay hồ sơ giao cho hạng ứng thở dài một tiếng do dự nói đương nhiên nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm nếu như ngươi không nghĩ nhưng ta cho là ngươi từ chối trên thực tế ta cũng là hy vọng ngươi cự tuyệt h ạ n ương mí mắt nháy một chút cười cười nhận lấy hồ sơ đến giữa một bên chiếc ghế ngồi xuống lẳng lặng l ậ t xem tiểu liên vân trại không an phận cái này ở hắn đi văn dương chấn rảo s á t thanh sơn khấu lúc đã biết đến thậm chí còn giết chết mấy cái tiểu liên vân trại võ giả chỉ là không nghĩ tới bây giờ đối phương càng tăng thêm càng hẳn rỡ trong thanh giang phụ thành mã tặc có hơn hai mươi đường có thanh t i ự u đại khái có mười bảy đường trừ ra lần trước bị chúng ta đánh cho tàn phế thanh sơn khấu chỉ còn lại có mười sáu đường trước mắt mười sáu đường mã tặc này cùng nhau bị tiểu liên vân trại đương ra cho triệu tập đến cùng nhau muốn chỉ huy hợp thành một thế lực Đến lúc đó bọn họ chính lúc là họ tin r o n thanh g g a g bằng phụ hồ lục lâm lỗ cái môi tức ử Hạ ương cảm thụ thô nhận, định ương được trang giấy thô giáp cảm nhận, trong lòng cũng giấy giáp giá, cảm cảm tự t lập ở tiếp tục xem tiếp, c xem ũ này g l giật mình sáng、lên. Tin tức mình lên. n à đã trên giang hồ lưu truyền sôi sùng sục có không ít trí sĩ đầy lòng nhân ái phi ngựa đi ngăn trở đại biểu có ngụy giã tính cả trong thanh giang phụ thành bốn cái thiếu hiệp bản thổ bạch ngọc tự ba vị cao thủ giới luật viện lâm gia nhị gia cùng môn hạ võ giả thế ngoại sơn môn tiêu tương cắc đi lại đệ tử tổng cộng tính ra cũng có mười cái người của thế lực muốn phá hủy chuyện này trừ đó ra nghe tin lập tức hành động đi trước xem náo nhiệt người giang hồ càng nhiều không kể x i ế t hơn ngàn người đã đã tụ tập ở trong kiến khang huyện h ạ ương nhận được nhiệm vụ cũng là phá hủy lần này hợp lưu liên minh nhiệm vụ trước đại giang minh xe giám lại thế lực đã khó mà ngăn chặn lại không thể lấy xuất hiện cái thứ hai người của tiểu liên vân trại không coi vào đâu nhưng tiểu liên vân trại đại biểu chính là liên vân trại đây mới phải đầu to h ạ ương có chút hiểu rõ thần bộ môn lo lắng không phải tiểu liên vân trại bởi vì cho dù hắn chỉ huy hợp những ngày lục lâm p h đồ lấy diên hy quận quân đội thế lực cũng đủ để tiêu trừ nhưng lỡ như lần này chẳng qua là liên vân trại một lần dò xét tiểu liên vân trại tụ chúng thành công liên vân trại lập tức bắt trước vậy phiền phức nhưng l ừ a lắm kế đường thủy bá chủ đại giang minh đường bộ phỉ tặc cũng sẽ đã có thành tựu i Tốt, nhiệm vụ này ta tiếp tặc, tiểu trở, rất mắt đặt tặc trên vật trên một nhiệm này nhận, đường tập. Coi như hơn nữa tiểu liên vân chạy cũng chỉ 17 đường, lại có nhiều như vậy chính nghĩa chi sĩ ngăn trở. Cơ hội rất lớn.、Hạ、ương ánh mắt đặt ở những tập kia trên danh sách. Các loại nhân vật cường hoành mình hắn coi như chạy chỉ chi hội Hạ sách, coi lại kia loại coi giờ mã mã vụ vậy bây đều đó, có cơ các sĩ ở ở ngụy giã tính cả h ả o hữu của mình tập sát kỳ sân khấu bạch ngọc tự xúc động cao thủ giới luật viện mục đích cũng là vì thanh lý môn hộ lữ thị song sư đúng là bạch ngọc tự đệ tử tục ra bây giờ vào rừng làm cước bạch ngọc tự xuất thủ trách vô bàn thải còn có lâm ra một đám người hạng ương quyết định tiếp nhận nhiệm vụ này cũng là dẫn động vô tự thiên thư phát nhiệm vụ nhiệm vụ chính tuyến ngăn trở tiểu liên vân trại tụ hợp chúng tặc nhiệm vụ phần thưởng thiên huyền bi cảnh thời gian một năm thể nghiệm nhiệm vụ chi nhánh một đánh chết tiểu liên vân trại trại chủ trương q u ả n nguyên nhiệm vụ phần thưởng tiểu lý phi đao nhiệm vụ chi nhánh hai đánh chết năm tên trở lên mã tặc thủ lĩnh nhiệm vụ phần thưởng hàng long thập bắt trưởng nhiệm vụ chi nhánh ba đánh chết ngụy d ã nhiệm vụ phần thưởng 7 7 4 b ả thủ liệt phong hồi toàn đ a o nhiệm vụ chi nhánh bốn liên tiếp gợi ý khiến hạ ương sắc mặt không thay đổi trong nội tâm lại là nhấc lên từng cơn sóng lớn nhiệm vụ lần này nếu là toàn bộ hoàn thành chính là một lần đại bạo trước tiên là nói về thiên h u y ệ n bí cảnh đây là hạ ương lần đầu biết đến còn có như thế một loại nhiệm vụ ban thưởng từ chữ nhìn lại hình như tiến vào giúp hắn tăng lên công lực loại hảo cảnh đó không gian thời gian một năm Tại、trong ạ i t lúc này bất luận võ công gì đều có thể tu luyện tăng lên chẳng qua hắn cũng chỉ là đoán nhiệm vụ này phần thưởng hắn vẫn là bảo lưu lại ba phần thái độ trừ cái này nhìn như chân quý nhất phần thưởng còn có mấy môn võ công nhất làm cho hạ ương để ý thuộc về tiểu lý phi đao cho đến ngày nay hạ ương đi ở học rộng khắp những điểm mạnh của người k h á c con đường g ặ p gành long đong nhưng cũng một mực đi về phía trước như là một chút thiếu lâm tuyệt k ỹ loại hình công phu đã không thể làm hắn động dung nhưng tiểu lý phi đao khác biệt theo hạ ương môn võ công này không ở chỗ uy lực của hắn như thế nào lớn mà là khả năng khiến hắn giao thiệp thần vận dụng cùng lĩnh vực đây mới phải quan trọng nhất v õ công bên trong có thần mới thật sự là bắt đầu trên việc tu luyện tầng võ đạo mở đầu không phải vậy cho dù chân khí ngoại phóng cũng vẫn là ở chân núi đảo canh khó mà leo lên càng đỉnh cao hơn hạ ương đã có chuẩn bị tâm tư lệ vô hư phát phi đao tuyệt kỹ đến trong tay hắn khả năng đã không còn loại đó ma lực kỳ dị bởi vì hắn không phải lý tham hoa nhưng hắn sẽ thử chân chính phân tích nắm trong tay loại này đặc thù lực lượng về phần tiếp theo cửa hàng long trường pháp danh tiếng lớn hơn danh xưng trường pháp cương manh thứ nhất chân chính kim hệ đỉnh cấp thần công trường pháp lịch đại người sử dụng tiêu phong hồng thất quách t i ê n tĩnh đều là một đời đại hiệp chẳng qua danh tiếng lớn không có nghĩa là thì càng lợi hại hạng ương giải quyết riêng cho rằng môn võ công này lên hạn cùng hạn cuối đều là vô hạn liền nhìn khiến người như thế nào hạn mức cao nhất như tiêu phong một bộ hàng long trưởng người ngăn cản tan tác tơi bời tức giận đóng ngàn quân chiến thần đồng dạng nhân vật người cùng võ công đạt đến một cái siêu phạm độ phù hợp sử dụng thật là uy lực vô thận khiến người ta sợ hãi than hạn cuối là có thể nhìn một chút lịch đại bang chủ cái bang trừ kể trên ba vị trên cơ bản không có ra cái gì đỉnh tiêm cao thủ cũng có thể thấy được hạng ương đêm qua không lực tiến nhanh chúng tu thất thương tìm hiểu b ả y tức giận huyền ảo cảm thấy cửa này quyền pháp luyện đến đại thành cũng là uy lực của quận cũng không thua ở hàng lòng trưởng nếu mà so sánh hắn đối với hàng lòng trưởng mong đợi cũng không như tiểu lý phi đ a o đây cũng là bản thân hạng ương dựa theo bây giờ võ học kiến thức tham khảo mà đến hàng lòng trưởng một cái cương mánh đi đến cuối người vây quanh đại tụ một trưởng c h ặ n ngang v ỗ gậy uy lực mạnh mẽ đích thật là lợi hại song thất thương quyền quyền kình hay thay đổi bảy t ầ n khí kình về sau đương ồ n dạng n g g có thể đem ờ i đại thụ nội vây văn quanh thụ bộ r i x u ố hư hại, lá x a nhiên b ế thế n vàng, hoàn toàn khô héo, về ngoài có lẽ không bằng hàng lòng trưởng tạo thành thanh rung động, nhưng tổn thương Đương n khô héo, chưa chắc h tạo kém. về i có lẽ đây là dựa theo d ư ớ i tình huống bình thường mà nói nếu lại thành thất thương gặp tiêu phong hàng lòng t r ư ở n g cũng được quỳ đây không phải võ công mạnh mà là người mạnh cuối cùng một môn 7749 thủ liệt phong hồi toàn đao lại l à thế này t h à n h giang phụ danh đao pháp đao pháp đã cùng lại mánh liệt r a chiêu như gió lượt vòng gồm cả khói đao khả năng cực kỳ lợi hại vạn lý độc hành cùng phong đao pháp so sánh cùng nhau kém xa tít tắp chẳng qua tại sao thiên thư lại muốn cổ đạo ta giết người những mã tặc kia ngược lại tính ngụy giá hiện tại xem ra cũng là người mình giúp ta hoàn thành nhiệm vụ há có thể hạ độc thủ như vậy hạ ương bó tay lắc đầu chẳng qua trong lòng hắn tự có một cây cái cân đáng giết không g i ứ t được nương tay không nên giết không g i ứ t được ổn g tạo s á t nhiệt một môn đao pháp mà thôi mặc dù lợi hại nhưng cũng không phải không thể thiếu lỗ đặt nhìn hạ ương đáp ứng gật đầu suy nghĩ một chút t ừ thư phòng mình một bên móc ra một cái trồng chất gói nhỏ nhiệm vụ lần này hung hiểm hơn nữa con ngươi một người, người này mặt nạ ngươi cầm lên khả năng đối với ngươi có trợ giút hạng ư ơ n g nghe vậy cũng là nhiều chút ít hứng thú mặt nạ ra người nghe tiếng đã lâu chưa từng nhìn thấy hôm nay rốt cuộc có thể một thường mong muốn chương hai trăm bảy mươi bảy người giang hồ gió lạnh như đ a o đi thông kiến khang một đầu quan đạo phai nhạt như tơ ngống đông tuyết theo phong phiêu linh nhiễm trận nhìn hai bên hoang dã khiến mặt đất bao la cùng viễn không một màu không phân k h á c biệt kẹt kẹt kẹt kẹt t ô n thanh bánh xe ép qua một cái toàn thân mặc m i ê n bảo cầm trong tay roi lảo h á n nếp nhăn khắp mặt vội vàng chứa đầy tủi lửa đống có khô xe lửa chậm rãi đi về phía trước t ù y lửa đống có khô chất đống ở cùng một chỗ lên mặt một thanh niên ngã chồng vó đầu gối hai tay nằm ở phía trên cặp mắt đón tuyết rơi màu trắng bệnh bầu trời không núp n í c hình h như đã mất đi linh hồn thanh niên ngũ quan bình thường chỉ có nước da tinh tế tỉ mỉ dưới thân còn đeo một cái dùng vải bao lấy lớn hình võ thể không phải đao tức kiếm h i ệ n nhiên người trong giang hồ g u ậ t g u ậ t tiểu ca phía trước có một nhà quán rượu ngươi có muốn hay không tiến vào uống chén rượu nóng ấm áp thân thể lão h á n kéo lại đã có chút con lừa mệt mỏi ngược lại hướng về thanh niên sau lưng hỏi thanh niên này rất hào phóng đem hắn thuận đường đưa đến kiến khang lập tức có một thỏi bạc có thể kiếm trước mắt thấy được có quán rượu sốt ruột sau khi mở miệng quan tâm nói quán rượu cũng khá lão nhân ra có l ò n g đa t ạ thanh niên cũng không thấy như thế nào động tác nhẹ nhàng nhảy một cái từ cao cao đủ dậm đống bên trên bay vút mà xuống nhẹ nhàng rơi xuống đất r ộ i ra lưng mỏi d ã n ra xuống gân cốt một đôi mắt do vô thần thời gian dần trôi qua trở nên q u a n g thải m ư ờ i phần ác liệt dọn g ư ờ i thanh niên lập tức hướng về lao han chắp tay nói cảm ơn lớn cất bước hướng phía trước quán rượu mà đi lao hán cười gật đầu cũng vội vàng xe lửa tiến lên chuẩn bị cho tiểu h ắ c con lửa cho ă n chút ít có khô nước sạch nghỉ ngơi một chút người này đúng là hà hương chẳng qua là thời khắc này mang theo mặt nạ da người khuôn mặt không những như hai mươi thanh niên cũng là tướng mạo cũng đ ạ i biến anh tuấn gương mặt trở nên bình thường ngược lại để hắn đối với cái gọi là mặt nạ da người âm thầm lấy làm kỳ căn cứ lô đạt lời nói mặt nạ da người có hai loại một loại là người chân thật da làm ra rất hiếm có mang lên mặt khó mà phân biệt thật giả còn có một loại kêu chính là hắn hiện tại mang theo dùng đặc thù tài liệu làm thành mặt nạ mặc dù không bằng trước một loại cũng là rất hiếm thấy hạ ương vốn là không cần thiết mang lên trên mặt nạ r a người che giấu tung tích dù sao đến bây giờ hắn trên giang hồ vẫn là hạ người vô danh ai cũng không biết hắn chẳng qua là rốt cuộc là hiếm có đồ chơi hạ ương cũng là chó bụng không chứa được hai lượng dầu mang theo x ú mỹ dùng tốt cũng là dùng tốt chẳng qua mang theo thời gian không thể quá dài không phải vậy liền sẽ kề sắt nước ra cho trên mặt tạo thành tổn thương rốt cuộc là cái gì làm thần k ỳ như vậy hạ ương sờ một cái mặt mình lạnh như băng bên trong tinh tế tỉ mỉ có có giãn cùng da thật cũng đều cùng chẳng qua là hơi cứng rắn một chút có cái này chất liệu làm cái gì mặt nạ ra người trực tiếp đổi nghề bán chân nhân bút ba âm thầm nhà danh ở giữa hạ gương đi đến cửa tử quán n g h e bên trong la hét tầm b ý âm thanh vén lên thật dày dèm vải đẩy ra cửa gỗ một cô t i ể u khí chính là sen lẫn nhiệt khí vào tới cũng là rất ấm áp trong quán rượu bố trí cùng huyện thành quán rượu không có gì khác biệt mười mấy tấm cái bàn ngồi năm sáu c h á c chính giữa có một khối thả câu l ò than nhiệt lượng liền từ này phát ra phía trên còn sưởi ấm một bình lớn nghe ngóng muốn say rượu trắng khách quan mau mau mời vào bên trong phía ngoài vẫn là quá lạnh không biết ngài muốn chút cái gì tiểu điếm thịt bò kho tương cùng bối hát phượng trảo là rất nổi danh thấy được hạng hương đẩy cửa mà vào một cái trên bờ vai dựng lấy khăn trắng k h ắ p khuôn mặt là thành xuân đậu người trẻ tuổi còn lưng trên lưng trước thay hạng hương phủi phủi quần áo bên trên tuyết động t ố t tới bên trên một bầu rượu h â m trở lại bàn thịt bò kho tương đúng phía ngoài có cái lao hán người giúp ta chăm sóc cần thiết phí dụng từ ta cái này ra hạng hương gật đầu mặc dù là mỉm cười bởi vì mang mặt nạ ra người biểu lộ hơi có chút cứng ngắt lại vung ra một viên nén bạc rơi xuống gã sai vật trong tay phân lượng không nặng nhưng ở nơi này hao tốn là dư xài thấy được tiền từ chỗ quầy hàng thoát ra một cái bóng người mùi hương tập kích người có chút giống là hoa quế hương vị màu đỏ nhạt y phục lộ ra rất p h o n g vận đỉnh đầu mái tóc đen nhánh bên trong một cây đuôi trúc s u n g l à m ngọc trâm là một tuổi t r ư ừ n g hơn ba mươi phụ nhân không tính là đẹp nhưng rất có mị lực khách quan chờ một lát một lát tiểu lâm tử đi trước bếp sau chuẩn bị thịt bò hạ hương chậm rãi mà đi đón còn lại cái b à n người ánh mắt đi tới đến gần lò than một cái b à n ngồi ngay ngắn hai tay đặt ở mặt bàn nhắm mắt không nói mà lúc này nguyên bản huyên nào quán rượu lần nữa vang lên âm thanh mấy bản trừ một cái hình như một nhà ba người thương nhân gần như đều là cầm đao kiếm trong tay người giang hồ v õ công không nhất định cao bao nhiêu giọng nhất định đủ lớn hạ ương trong nội tâm bình thản như nước gần đây tu luyện thần chiếu kinh thường xuyên cẩn thận n g a i n g a i nhấm nuốt kinh văn cũng là đối với trên tâm cảnh không nhỏ tiến triển đối với nhập thần ngồi soi nhiều chút ít thể hội nghe nói không ngụy g dã ngụy thiếu hiệp h ô m qua lại chém giết hơn mười c ư ớ c bóc mã tặc đao p h á p cao thật sự không kém cỏi quan l á o lúc tuổi còn trẻ hơn nữa lần này đã cứu kiến khang nô ra đại tiểu thư anh hùng cứu mỹ nhân nô ra từ tiểu thư đối với ngụy thiếu hiệp rất ư ái đã mời người làm ai một cái đầu bên trên đại hãn cầm uống chén rượu lớn nam nhân phồng lên lông đen như ẩn như hiện cơ ngực một mặt hâm mộ nói nói xong hung hăng xé rách miệng trong mâm thực phẩm chín hình như trong miệng không phải thịt là ngô da kia tiểu thư ai nói không phải chẳng qua cái này tiêu phỉ chuyện cũng không phải thuận b u ồ m xuôi gió bạch ngọc tự ba vị cao tăng bị lữ thị song sư liên hợp bốn đường đạo tặc p h ụ c kích suýt nữa bỏ mạng còn tốt gặp tiêu tương các cao thủ viện trợ mới thoát ra một kiếp muốn ta nói tiểu liên vân trại này tụ chúng chính là chiều hướng phát triển đại chu quân đội không ra mặt căn bản ép không được một người ngồi cùng bàn cũng là nhã nhặn rất nhiều chẳng qua một đôi mắt âm lánh bơ gác liền giống mắt rắn khiến người ta không rét mà run nói những này có làm được cái gì mấu chốt là chúng ta rốt cuộc muốn giúp một bên nào tiểu liên vân trại thế nhưng là thả ra phong thanh mười sáu đường mã tặc thu về thủ hạ quy tắc có sẵn xây dựng chế độ trắng trợn chiêu mộ nhân tài các huynh đệ không bằng đầu tiểu liên vân trại trương đại trại chủ một bàn khác một cái bánh nướng tử mặt nam nhân thử dò xét nói âm thanh không tính lớn lại là trong nháy mắt dẫn tới trong đường mất tiếng đầu tặc không phải là không thể được chẳng qua là muốn nhìn cái này tặc nhân có thể hay không lớn mạnh tiền đồ phải chăng đều có thể vĩnh phạm chớ có nói bậy ngươi uống nhiều ăn ngươi đồ vật bánh nướng kia ngồi cùng bàn là một hơn bốn mươi tuổi tráng niên người đàn ông tay chân thô to, to một đôi mắt hổ hổ sinh uy hít thở ở giữa như nuốt mây m ù nội công hỏa hầu không cạn một câu nói cái kêu kêu vĩnh phạm bánh nướng tử mặt cái rắm cũng không dám thả một cái thưa dạ vài tiếng cắm đầu uống rượu dương minh làm gì đọc khí vĩnh phạm huynh đệ chẳng qua là vô tâm chi thất vừa không có người của quan phủ ở bên cạnh không việc gì chẳng qua này cũng, cũng không phải không thể kiểm tra lo lắng mọi người đều biết tiểu liên vân trại là liên vân trại chi nhánh nếu liên vân trại có thể như đại giang giúp đã có thành c i ể u mà không phải như bây giờ như vậy chỉ dựa vào mấy cái trại chủ cao thủ an phận ở một góc chúng ta đầu bọn họ là chuyện tốt cũng khó nói đây là lông ngực đại hán bàn k i a một cái xấu xí trung niên mở miệng người này nửa bên mặt có màu xanh thai n ố t c rồi trong tay là một cây ngân quang long lánh phán quán bút phân lượng không cạn người trong giang hồ phổ biến cầu danh lợi bọn họ tự nhiên cũng là hy vọng có thể có một phen thành c i ể u về phần tiểu liên vân trại là tặc vậy cũng dâu d ĩ a vị huynh đài này lời ấy sai các ngươi tuy là người trong giang hồ nhưng cũng có vương pháp trói buộc há có thể dấn thân vào tác nhân lãng phí mình một phen bản lãnh ta xem vẫn là tương trợ quan phủ đánh giết tác nhân nói không chừng có thể nhờ vào đó mưu được nghiêm chỉnh thân phận hoặc là nhập ngũ hoặc là tiến vào quan phủ dầu gì đến thần bộ môn cũng so với vào rừng làm cướp muốn mạnh hơn gấp trăm lần cái kia hình như thương nhân nam nhân không nhìn thê tử đưa cho mình lo lắng ánh mắt đứng dậy cao nói trên người ngày tài không cao l ớ n lắm tướng mạo không tính là xuất chúng thể chất cũng là lợi yếu hoàn toàn một bộ người bình thường dáng vẻ lại có lá gan chen vào nói còn phản bác những người kia có thể xưng được là gan to bằng trời chương á i kia mấy bản n hai ồ ậ n trăm mặt, nhất là xấu si u n nhiên, n g á bảy mươi tám khắc loại tranh phong phía ngoài dị động khiến trong quán rượu người rối rít đứng lên mấy bản người giang hồ lộ ra ngay đao kiếm lợi khí có chút cảnh giác nhìn ra phía ngoài tiếng v õ ngựa kia tiếng như mưa tất nhiên là đại đội nhân mã hơn nữa gần nhất bên ngoài kiến khang huyện thường có mã tặc hành hành không thể không p h ò n g về phần cái kia thương nhân trung niên thấy được xấu xí trung niên khát máu nhìn về phía mình không hề sợ hãi mặt máy bên trong ngược lại cương liệt trở về trợn mắt nhìn trở về cái này không giống như là một cái đọc hiệu kinh sử tử tập trong nội tâm không sợ hãi người đọc sách đ ố nốt một tiếng văng giòn bên ngoài quán diệu đại môn bị người đa văng huấn vào một trận gió lạnh cùng đông tuyết đồng thời một đội người lớn cất bước mà vào mặc trên người ám s ắ c da cầu đao kiếm nơi tay phỉ khí mười phần ha ha vừa rồi nghe được có cái l ă n g đầu thanh nói tiểu liên vân trại ta là phỉ đồ đứng ra sáng lên sáng lên chất lượng nhìn một chút có phải hay không ăn hùng tâm báo tử đàm dám cùng chúng ta đối n ị c h cầm đầu đại hán là một đỉnh đầu chủi lủi khôi ngô trung niên dẫm chân mà đến như mánh hổ tuần sơn đi theo phía sau người đàn ông từng cái sắc mặt nhanh nhẹn rúm ánh mặt mũi tràn đầy kiệt não hóa ra tiểu liên vân trại trương quản thuận thế nào hiện tại kiến khang huyện đã thành các người một đ á m tặc p h í được h a n g hổ mặc ngư i nhóm hoành hành trung niên kia liếc mắt đại hán âm thanh uy nghiêm khiến trương quản g thuận cùng phía sau hắn lũ mã tặc lấy làm kinh hãi người này ra sao lai lịch có thể biết hắn cái kia mấy bản người giang hồ cũng ngạc nhiên mắt nhìn trung niên vẫn là thường thường không có gì lạ không có gì công phu trong người chỉ có một thân uy nghiêm có thể tính không tầm thường lại ở trung niên nói xong một ngân quang ở trong phòng loay lên cái kia thai nốt ruổi xấu xí nam phán q u a n bút trong tay xoay một vòng ngân quang lóng lánh một khoản nô ra phảng phất mọi người múa bước ra đ cái gương h mặt xấu nam cũng là nhân vật nguyên bản suy nghĩ đầu tặc chẳng qua sợ bị người không để mắt đến tùy ý đuổi cho nên ở đây muốn nhiều liên lạc mấy cái cùng trung trí hướng bằng hữu cùng đi nhiều người lực lượng lớn nhận lấy đãi nộ cũng nhất định không giống nhau chẳng qua bây giờ thì khác cái này thương nhân vốn là cùng hắn có lời ngựa thủ hiện tại người này không biết sống chết khiêu khích trương quảng thuận nhìn đúng là xuất thủ tốt đẹp thời cơ hai mươi bốn đường tiệt mạch phán q u a n bút hòa hầu không tệ một thân chân khí ước chừng cùng ông thông không kém nhiều lắm tố chất không kém hạ ương hai con ngươi mở ra nhìn tỉ mị thai nốt r ồ i mặt xấu nam ra chiêu tập sát cái kia thương nhân trung niên chẳng qua không có chút nào xuất thủ ngăn trở ý tứ bởi vì vốn không cần trong điện quan g hòa thạch một lụa trắng từ thương nhân trung niên bên cạnh bắn ra quấn quanh ở ngân quang lóng lánh trên phán q u a n bút quay tròn quấn quanh xoay quanh khí kình mênh ô n g trong giây lát lụa trắng rút về phán quanh xoay q u n h khí k n h mặt xấu nam cũng bị một cố mạnh mẽ chân khí xâm nhập trong cơ、thể. thân thể bay từ t u n g trên không trung phun ra tiên diễm máu đỏ cái này ra chiêu người không phải người bên ngoài đúng là thương nhân thê tử ôm một cái ước t r ư ừ n g bảy tám tuổi tiểu nữ h à i trong lúc xuất thủ khí kình n g ư n g nhưng chiêu pháp phiêu d ậ n là một không thể coi thường c a o thủ hóa ra người luyện võ chẳng qua bằng hưu xuất thủ không khỏi quá nặng đó cùng vĩnh p h ạ m một bàn trung niên mấy bước ở giữa đi đến mặt xấu nam bên người tinh tế tìm kiếm một phen xoay người lắc đầu nói vừa rồi đối phương một kích trực tiếp đánh gãy mặt xấu nam đ a n điền khí mạch một thân võ công bị phế kết c u c sống không bằng chết xuất thủ nặng Lấy võ công của c ngươi hạng ẳ n nhìn không ra hắn muốn tổn thương tướng công nhà ta tính g lẽ ra ta m Phế hắn võ công chẳng đi tiểu công võ qua là t r ương n g giới, đại h nữa n ư ờ i cái này chính, này thân công cũng tâm thuật bất chính, cái này một thân võ lúc à hòa hại. Hạ Ương l này tinh tế đánh giá cực kỳ dịu rằng mỹ mạo phụ nhân cùng bái hỏa giáo k ê u mỹ nữ sát thủ khí chất cũng là tương tự bất quá đối phương là diễn kịch hơn người trước mặt nữ nhân này lại là tính tinh thần đương nhiên tướng mạo khí chất tại kỳ thứ nàng này võ công không tầm thường vừa rồi chẳng qua xuất thủ một lát đã hiện lộ ra cao thâm nội ra tu vi cùng võ công chiêu pháp khiến hắn tò mò là cái nào người qua đường về phần trung niên kia thương nhân đích thật là người bình thường điểm này hạ hương nhìn không sai hắn dám như thế nói thẳng không biết có phải hay không ỉ vào vợ mình ra s ư ớ c cho nên không sợ hãi t ố t nếu là c ư ờ n g nhân tự nhiên muốn cho mấy phần chút tình bọn tiểu nương bỉ phế vật này nhưng ta lấy không giết nhưng muốn mời ngươi uống một chén rượu nhạt không phải vậy ta bên này huynh đệ cùng nhau tiến lên ngươi có thể cứu được hắn một cái lại cứu không được trong ngực ngươi một cái khác trương quản g thuận lau một cái đầu t r ọ c miệng rộng toét ra nhìn mỹ phụ hình dạng cùng vóc người còn có võ công không tầm thưởng lộ ra thưởng thức cùng thèm nhỏ dãi đạp chân xuống thúc g ụ n g một ác liệt khí kỉnh từ dưới mặt đất bắt đầu không bao lâu lan tràn đến trong t i ể u quán treo trong lò dập tắt đỏ lên than có xương trắng toắt ra phía trên s ử i ấm rượu trắng cũng là trong thời gian ngắn ngưng ra xương lạnh t r ư ơ n g quảng thuận chiêu này đã là chân khí ngoại phóng thủ đoạn hơn nữa công lực không tầm thường uy lực của hàn tâm quyết cũng là phát huy hoàn toàn khiến phía sau hắn một đám đi theo mười phần hâm mộ cái kia thương nhân trung niên lại là giận tí mặt tức giận nói không ra lời người này ở ngay trước mặt hắn đùa g i n lao bà của hắn đơn giản đơn giản có thể nhẫn mại không thể nhẫn đ ụ chẳng qua là một giới bình thường thân trương quảng thuận một trưởng có thể chụp chết sâu kiến làm sao có thể ngăn trở hắn kẻ yếu có khi chính là như vậy bi a i trương quảng thuận ngươi lớn mật hôn trướng tức giận nửa ngày người trung niên này cũng chỉ có thể vừa đi vừa về phun ra như thế mấy câu vô năng đến cực điểm hạ ương cũng khá trong sảnh mọi người cũng khá đều nhìn ra được trung niên kia nhất định xuất thân không tầm thường nói không chừng còn là con thân chẳng qua là cải trang thành thương nhân bàn về thế lực hẳn là cũng không nhỏ chẳng qua là hiện tại lẻ loi một mình thiên vương lão tử cũng không tốt dùng thực lực có người võ lực phía sau thế lực bối cảnh thế lực bối cảnh không phải ai đều kiến kỵ chỉ có võ lực mới là vĩnh cựu bất biến chân lý hạ hương một lần nữa nhận biết đến võ lực tầm quan trọng đổi hắn là trung n h â n kia đã sớm xuất thủ đem đầu trương quảng thuận tháo xuống há lại cho hắn vũ n ụ c thê tử của mình mỹ phụ kia cũng là biến sắc nàng lúc trước không nghĩ chồng mình mở miệng chính là sợ cùng đám kia người giang hồ nổi lên xung đột hai quyền khó địch bốn tay quan tâm được một cái không lo được hai cái t ố t ta uống hồi lâu mỹ phụ sờ một cái trong lực nữ nhi đầu cặp mắt lạnh lạnh không mang tình cảm trong tay háo lụa trắng quét sạch ra bao lấy xương lạnh hiện đầy đàn mặt vỏ rượu lôi trở lại mình trên bàn bàn tay trắng đ o a n vô nhẹ nhẹ đánh đàn miệng một khối rượu ngưng tụ thành băng tinh thoát ra toát h ra rơi xuống mỹ phụ trong miệng anh đ ả o không bao lâu t ầ n g tầng bạch khí từ mỹ phụ đỉnh đầu toát h ra Bộ bộ, một tốt, trung kiệt, tiếc, vật trợ trên mặt người, ta thả Trưng Thuận quả qua qua Quảng phu, huyện nhiên nữ chẳng đáng đồng dạng người, người ngựa, chẳng qua kiến khang huyện này các người là không hào phế cái đi túc, tay, tay xuống, đường, là là có các các được. xem ở s chương tâm quyết hai ố c trăm bảy mươi chín chiêu mộ trượng phu mỹ phụ kia còn muốn líu lo không ngừng lại bị một đạo chân khí phong bế cổ họng có lời không ra chỉ có thể làm trừng mắt lo lắng nhìn về phía thê từ mình mỹ phụ một tay ông nữ nhi mắt rất nghiêm khắc trượng phu nhà mình người đàn ông kia thuận lợi hành quân lặng lẽ đàng hoàng cầm lên gánh nặng hận hận mắt nhìn trương quản thuận xoay người rời khỏi quán rượu người một nhà này rời khỏi trong quán rượu tình thế cũng không hòa hoan bao nhiêu trương quảng thuận mang theo một đội người đại mã kim đao ngồi ở bên cạnh bàn lạnh lùng liếc mắt quán rượu lao bản đ ư ờ n g còn lại người giang hồ yên tĩnh nhìn hai người động cũng không dám động hát quả phụ lúc đầu chúng ta nước giếng không phạm nước sông ngươi mở ngươi hát điếm ta làm chúng ta mua bán mọi người không xâm phạm lẫn nhau chẳng qua là ngươi đã giết tiểu liên vân trại ta huynh đệ điểm h ắ t thi trương quảng thuận ta không thể ngồi xem mặc kệ đại hán này mấy câu nói khiến ở đây những người giang hồ kia lấy làm kinh hãi nhà này là hát điếm không có đen tối như vậy đi nữ trưởng quy kia cũng là phải hát quả phụ rửa quầy hàng đánh tính toán đ ô n đ ố t l o ạ n hưởng cũng không ngẩng đầu lên ôn thanh nói ta giết hắn vậy phải xem nhìn hắn ở ta nơi này đã làm gì muốn đùa dỡ n lao nương đốt đi cửa hàng của ta thật sự cho r ằ n g tiểu liên vân c h ạ y các ngươi xương bá thanh giang phủ hát đạo tiếng lạ lướt âm s ắ c mềm mại nghe được trong lòng người trực dương dương hạ ương bụng dưới dâng lên một đoàn nhiệt khí n ộ long ngầm đầu thần chiếu kinh tự phát vận chuyển lắng lại xúc động âm ba công vẫn là mỹ thuật nữ nhân này không đơn giản chân khí không tầm thường còn am hiểu che giấu khí tức ngay cả ta cũng nhìn lầm hắc quả phụ ta nhớ được thần bộ môn bảng truy nã đơn bên trên cũng có nàng h ạ ương bây giờ không phải cái gì đều kiến thức nửa vời thổ miết rất nhanh nghĩ đến chỗ này nữ lai lịch k h ẽ gật đầu là lời của nàng có phần này bản lãnh đã nói thông hắc quả phụ xuất thân đê tiện là thanh lâu xuất thân luyện thành một thân mỹ thuật cho dù tướng mạo không tính là tuyệt sắc cũng thường xuyên có nam nhân vì nàng thần hồn điên đạo thậm chí ra tay đánh nhau 12 năm trước nàng bị người chuộc đi h o à lương chẳng qua dưới cơ duyên xảo hợp học được một thân tả môn song tu v ó công có thể mượn nam nữ giao hợp hoàn hảo tăng lên công lực không bao lâu chuộc nàng c á i kia phú thương thuận lợi bị hút khô mà chết nàng cũng đã thành quả phụ năm đó án này là thanh giang phụ thần bộ môn đồng trương bộ khoái thích xuân lai đốc thúc đáng tiếc nàng này giỏi về ẩn nặng cất giấu thích xuân lai mặc dù phá án giết người nàng này lại một mực không thấy t â m hơi từ đây tiến vào thần bộ môn trong lệnh truy nã đã nhiều năm như vậy hát quả phụ hành tung thành mê phiêu m i ể u bất định nhưng vụ án là không ít phà vào từ trước kia bình thường nam nhân đến bây giờ hấp thụ võ giả tinh nguyên lợi công cũng có hôm nay võ học thành cựu một điểm môi son vạ người nến nhờ vào đó tu luyện võ công có chút ma môn bóng của hợp hoan nhất mạch chẳng qua cần phải chẳng qua là một bước nhàn gặp kỳ nộ thứ lắm hắn ngươi mẹ cái gì mặt hàng lão tử không biết huynh đệ ta chịu lên ngươi là cho mặt mũi ngươi giúp cho ngươi l u y ệ n công ngươi thế mà hút khổ hắn thế nào có phải hay không cho rằng tiểu liên vân trại chúng ta trị không được ngươi hiện tại ta cho hai ngươi lựa chọn một đàng hoàng cùng ta về trong núi thấy chúng ta trại chủ từ đây phụ thuộc về ta nhóm trong tiểu liên vân trại lấy ngươi hung danh cùng võ công cũng có thể lấy được một cái g ế hai dựa vào địa thế hiểm trở phản kháng đó chính là không nên trách trương mộ không phải thương h ư ơ n g tiết ngọc người v õ công mặc dù không tệ nhưng còn chưa giả tử để ở trong mắt trương quảng thuận lời nói này không giống như là báo thù càng giống hơn là uy hiếp h ác quả phụ gia nhập gần đây thanh thế lừng lẫy tiểu liên vân trại dụ tâm lương cổ a hóa ra đánh lao nương chú ý trương quảng nguyên có tự tin lần này tiểu vân sơn có thể nhất cử thu phục còn lại mười sáu đường mã tặc cùng đông đ à o giang hồ bằng hữu tốt trương quảng thuận ngươi không coi vào đâu nhưng trương quảng nguyên trương đại trại chủ ta vẫn còn muốn cho mấy phần mặt mũi chẳng qua ta nơi này còn có khách nhân làm ăn tốt xấu phải có mới có cuối chiêu đ ã i xong bọn họ cũng không m u ộ n h á c quả phụ này cười yếu ớt ngâm âm ánh mắt quét về trong tiểu phô còn lại người giang hồ đương nhiên cũng không thiếu được hạ gương bọn họ bây giờ chúng ta đúng là cầu hiền như khác các ngươi những người này chỉ cần lộ bên trên hai tay có thể bị ta để ở trong mắt liền cùng ta cùng nhau về núi tương lai vinh hoa phú quý không thiếu được các ngươi nếu như cái gì đều sáng lên không ra một phế vật vậy cũng không tốt ý tứ tiểu liên vân trại ta không phải nuôi người rảnh rỗi trương quản g thuận nghe được lời của h á c quả phụ mỹ mắt nháy mắt liền cùng lao hổ mở mắt đã quét mắt trong tiểu phô mọi người mượn trên bàn có sắn hàng rượu bắt xứ rót cho mình miệng rượu nuốt xuống xuống lời kia vừa thốt ra cái kia mấy b ả n người giang hồ dối loạn tiếng không nhỏ bánh nướng tử mặt vĩnh p h à m hưng phấn không thôi mắt nhìn bên cạnh uy vũ trung niên đi lên trước mấy bước k h í c h mắt lại mang theo định n nó ọ nói tiểu nhân đã sớm ngưỡng mộ đại trại chủ cùng các vị h ả o hán uy p h o n g đang cùng bằng hưu thương lượng cùng nhau lên núi hiện tại gặp quý nhân đúng là cơ hội trời cho tiểu nhân không có bản sự khác chẳng qua da dày thịt béo bình thường đao binh khó mà bị thương ta quý nhân mời xem bánh nướng kia vậy mà cũng là người mang việc kỹ từ một bên lông ngực đại hán trong tay cho mượn một thanh đại đao quê mùa như con ếch bụng một s ẹ p một trống đại đao chém liền hướng về phía bụng của mình ừ m là không sai khổ luyện võ công chẳng qua là b ả n thiếu đao này cũng quá thô giáp chút ít nếu đổi lại là ta nhạn linh đao cũng có thể rạch ra bụng của hán h ạ n ương nổi lên hứng thú mang theo mặt nạ sắc mặt vẫn là không biểu lộ nhưng ánh mắt ngoại vị thấy được cái tia đại đao chặt tới trên bụng tròn vo giống như là gậy bóng ra đồng dạng bị bắn ra ba lượng mắt giữa đã nhìn thấu người này lai lịch có võ công không cao khổ luyện công pháp không tệ chẳng qua là bà thiếu so sánh đồng bạn của hắn cái kia vô cùng có uy nghiêm trung niên người đàn ông kém không phải một chút điểm còn có thể miễn cưỡng quá quan tới đằng sau ta kế tiếp lao tử không có nhiều thời giờ như vậy cùng các ngươi cùng đi trương quảng thuận cử động lần này không khác xem cho vui đám người giang hồ này chính là tôn kép ngại nhép cho hắn một cái việc vui trong lòng mọi người đều là giận mà không dám nói gì kiên trì nhất nhất thi triển bản lãnh trong lúc nhất thời cũng là hô cùng không ngừng kính phong v a n g lai đến cuối cùng cái kia mấy bàn người ước chừng có hai người công phu không đủ bị trương quảng thuận thủ hạ người chém còn lại lớn hơn đã nơm nớp lo sợ đứng ở người này phía sau thành tiểu liên vân trại nanh ướt trên trận duy hai không có động tác một cái là vĩnh phàm đồng bạn cái tia võ công rất không tầm thường trung niên một cái khác chính là mang mặt nạ ra người lộ ra thường thường không có gì lạ hà gương tốt cục gạch đã ném ra mỹ ngọc cũng bị dẫn ra hai người các ngươi đều rất tốt như thế nào phải chăng muốn gia nhập tiểu liên vân trại chúng ta cơ hội trước mắt là qua không nên bỏ qua t r ư ơ n g quảng thuận nhìn hai người còn lại trong mắt to lóe lên hài lòng hai cái này so với hắc quả phụ đều không kém bao nhiêu nếu chi ô mộ về núi đại ca nhất định cực kỳ vui mừng tiểu liên vân trại nếu an phận ở một góc nhất định có thể giữ vạt toàn hiện tại náo động lên động tĩnh lớn như vậy đại chu sẽ không ngồi yên không lý đến sớm muộn muốn bị tiêu diệt đ i ề n mộ sẽ không biết rõ là một mảnh tử lộ nên theo bước vào trung nhiên kia mấy câu nói khiến phía sau t r ư ơ n g quảng thuận người tức giận sôi trào ồn ào người này đang nguyền rủa bọn họ ai có thể không phải tức giận ừ ngươi cũng là có chút kiến thức không phải không đầu góc thất phu là một nhân vật chẳng qua ngươi có thể đã nhìn ra chẳng lẽ chúng ta không nhìn ra được sao đại chu trong đại chu bộ cũng không phải bền chắc như thép ngươi nghĩ rằng chúng ta làm sao dám như vậy dòng chống thua chiêng vậy còn ngươi ngươi cũng là lo lắng tương lai tiền đồ khó lường cho nên không có ý định gia nhập chúng ta trong miệng trương quảng thuận k i n h thường thoại lý hữu thoại khiến mọi người ở đây đều lấy làm kinh hãi đương nhiên phía sau hắn người giang hồ mới gia nhập đều là vui vẻ ra mặt lúc đầu bối cảnh chỗ rửa không chỉ liên vân trại vậy thì càng dễ xử lý Trưng 280, gia nhập. gia Hạ còn ở riêng hy quận đặt xuống thanh danh lớn như vậy trại chủ trương quảng nguyên tuyệt không phải không không n o a n người không có nắm chắc sao lại tự tìm đường chết có núi d ử a khẳng định vẫn là người đại chu quan phương chỉ là không nghĩ tới phía trên tranh đấu đã kịch liệt như vậy hạ gương con ngươi chìm như nước bất kỳ một thế lực nào cũng không thể chỉ có một â m thanh đại chu đảng phái săn sát cầm thái độ đối với thần bộ môn mà nói có người ủng hộ có người phản đối đều là rất bình thường tiểu ca nhìn ngươi tuổi quá trẻ liền công lực phi phạm bị mai một thật sự đáng tiếc chương quảng nguyên người này ta cũng là hiệu xuất thân liên vân trại hắn có thể hành động nhất định là liên vân trại chỗ r ử a ở sau lưng có liên vân trại ở ngươi còn sợ gì chứ thấy được hạ hương trầm mặc hắc quả phụ con ngươi khẽ động khí chất biến nào rõ ràng không phải tuyệt s ắ c chi tư lại cho người thiên kiểu bá mị lo lắng cho ngươi hảo giác không ít người ở đây nhìn nàng đều hô hấp rộn r ộ ợ p mặt đỏ tới mang thai m ị thuật có nội mị cùng bên ngoài quyến rũ phân chia nội mị cũng là phải trời sinh m ị cốt hồng nhan họa thủy bên ngoài q u y ế n rũ thông qua nhập định luyện khí tu dưỡng khí chết hấp dẫn nam nhân có nội lực nữa tăng thêm đích thật là thủ đoạn cao cường hạ ương trước kia còn không xác định hát quả phụ là âm ba công hay là mỹ thuật như vậy nàng này hiện tại bộ này làm dáng đã bị hắn xem thấu chính là bên ngoài quyến rũ phương pháp cùng nàng bản thân song tu công pháp phải là một mạch tương thừa nữ nhân này hiện tại bộ này làm dáng thật ra là ở thông qua ảnh hưởng trong lòng hạ ương gián tiếp ảnh hưởng phán đoán của hắn như thế nào ta chỉ cấp hai người các ngươi một k h ắ c đồng hồ suy tính mặc dù các ngươi là nhân tài nhưng nếu như không phải người của mình người kia mới cùng người chết cũng là không có gì khác nhau trưng quẳng thuận d ạ n chân ở trên ghế gỗ nhìn hạ ương cùng r u n họ trung niên lớn tiếng nói đồng thời chào hỏi phía sau các tiểu đệ nhập t ò a ăn uống đi lên hạ ương cùng cái kia trung niên lại là yên tĩnh ngồi ở một bên suy tư trước mắt không phải là bọn họ có nguyện ý hay không lên núi mà là nếu như không lên núi có phương pháp gì có thể thoát thân phải biết trương quảng thuận bản nhân không phải là kẻ yếu phía sau các h u y n h đệ cũng là đều có võ học nhanh nhẹn dung manh chi đồ cho dù hạ ương võ công tiến bộ rất lớn chân khí ngoại phóng cũng không dám nói nhất định có thể để lại bọn họ có lẽ đây là một cái cơ hội tốt trương quảng thuận ở tiểu liên vân trại địa vị không thấp mượn hắn gia nhập sân trại đánh vào địch nhân nội bộ cái này có thể thao tác tính liền lớn hơn h ạ ương lần này nhiệm vụ chủ yếu là phá hủy tiểu liên vân trại tụ tập mã tặc thành lập thế lực mới chuyện này muốn làm được cũng không khó trực tiếp xử lý trương quảng nguyên r á n mất đầu tự nhiên tan đàn s ẻ n g ẽ chẳng qua là trương quảng nguyên bản thân võ công cường han không nói thủ hạ cao thủ cũng không ít h ạ ương muốn trực tiếp xử lý hắn rất không thực tế chẳng qua là nếu lăn lộn đến tiểu liên vân trại nội bộ cơ hội đó liền lớn hơn dầu gì cũng có thể thu thập nhiều chút ít tin tức không cần một khắc đồng hồ ta đáp ứng gia nhập tiểu liên vân trại lợi của h ạ ương khiến trương quảng thuận cười ha, ha. tiện tay đánh ra trên b à n một bầu hâm rượu thẳng tắp bay về phía hạ gương cái b à n tốt kẻ thức thời mới là tuấn kiệt người rất thông minh làm ra lựa chọn chính xác uống rượu chúng ta chính là người mình điền h u y n h ngươi đây bầu rượu phiêu hốt mà đến quay tròn trên không trung chuyển động tay phải hạ gương nhô ra nhẹ nhàng vừa kéo dò xét trong tay ngửa đầu làm một ngụm thấy được hạ gương dễ dàng như thế tiếp nhận bầu rượu trong mắt t r ư ơ n g quản g thuận lộ ra một tiệ k i ê n kỵ hắn lấy hàn tâm quyết chân khí giấu tại trong bầu rượu phàm là hạ gương công lực hơi kém đều sẽ trực tiếp bị hàn khí nhập thể bây giờ đối phương vô thanh vô tức giữa hóa giải hạ khí công lực so với lúc trước mỹ phụ còn cao minh hơn hơn nhiều còn lại cái tia ruộng họ trung niên cao mày nhìn động tác của hạ ương rất nhanh thở dài một tiếng bất đắc di hướng phía trương quảng thuận chắp tay một cái ra hiệu thần p h ụ nguyên bản hắn là không có ý định gia nhập tiểu liên vân trại lấy hắn đánh giá nếu hạ ương cùng hắn bình thường ý nghĩ hai người liên thủ r ế t ra khỏi trùng vây cũng không phải không thể nào chẳng qua là hiện tại hạ ương vào nhóm chỉ bằng vào hắn sức một mình căn bản không phải đám người trương quảng thuận đối thủ hảo hắn không ăn thiệt t h i trước mắt cũng chỉ có thể tạm thời khuất phục ha ha tốt lần này đi ra mặc dù không làm ra bên trên một phiếu cấp chút ít tiền hàng nhưng mua c h u ộ t cái này rất nhiều cao thủ đại ca nếu biết đến nhất định rất cao hứng h á c quả phụ đi cũng đừng che giấu có gì tốt ăn ngon uống toàn bộ lấy ra huynh đệ chúng ta ăn uống xong lập tức lên núi trương quảng thuận thấy được coi trọng nhất được hai người khuất phục cười ha ha một tiếng hướng về phía bên quầy h á c quả phụ nói xong còn cố ý đem hạ hương cùng ruộng họ trung niên gọi vào cái k i a một bàn hiểu một phen hai người tình hình trên bàn hạ hương không nói nhiều chỉ nói mình kêu hạ tạ trước k i a một mực đang trên núi cùng sư phụ học nghệ nửa tháng trước võ công có chút thành i ự u lúc này mới xuống núi một mực du đãng ở trong thanh giang phủ lần này mặc dù là bị hiếp bách gia nhập tiểu liên vân trại nhưng cũng là hy vọng có thể xông ra một phen sự nghiệp hạ ương cũng là có chút điểm không nên bích liên mượn cùng người ta cùng họ thị trực tiếp cho mình nổi lên cái tây sở bá vương tên cũng coi là mượn cơ hội này nhớ lại một chút thần tượng cái kia ruộng họ trung niên tên là đ i ề n khải là hà đông người đắc tội một cái con cháu còn lại lăn lộn ngoài đời không nổi lúc này mới tới thanh giang phủ kiếm ăn lúc đầu cũng là bị đám tia quan lão gia hỏa hại qua cái kia ngươi đã đến tiểu liên vân trại ta không phải quá tốt đã nghe qua hai người lai lịch trương quảng thuận không có không tin nhưng cũng không có tin hoàn toàn cười vỗ b ả vai điền khải nói quan bức dân phản đây là từ xưa lập tức có tiền lệ hắn bị hà đông quan bức cho bức bách tới thanh giang phủ vào rừng làm cấp chính là lên trời an bài điền khải lại là khoe miệng đắm chát nhìn từ đầu đến cuối một mặt lạnh nhạt h ạ g h ư ơ n g cũng không biết đối phương có biết không mình vừa rơi xuống cỏ ý vị như thế nào người đã trung niên hắn lăn lộn lâu như vậy người bình thường càng có hơn trí tuệ kinh nghiệm biết đến bùn đủ h á m sâu câu nói này đại biểu ý tứ trước mắt đám này người của tiểu liên vân trại tự kiềm chế có bối cảnh hoành hành một chỗ quan g minh chính đại ở các nơi c ấ p giật có thể nói được phát r ổ nhưng nếu người sau lưng tranh đấu hoàn tất thắng bại đã phân bọn họ những người này cũng chỉ là tiện tay có thể vứt ra con đòn rơi sau đó cũng sẽ lưng beo đạo phỉ dành tiếng bốn phía ờ nút trừ phi có quý nhân tương trợ không phải vậy vĩnh viễn không thời gian xoay sở cũng chính là bởi vì hiểu như thế rất nhiều hắn có một thân võ lực cũng không có lựa chọn cùng hà đông phủ nơi đó con cháu quan lại cá chết lưới rách mà là đi tới thanh giang phủ dự định bắt đầu sống lại lần nữa chẳng qua là nghìn tính v ạ n tính thế nào đều không tính được sẽ ở một cái nhỏ trong t i ể u quán gặp người của tiểu liên vân trại còn bị bắt bức bách nhập bọn trước mắt cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen lại đi lại xem đi hai vị huynh đệ các ngươi đều là có bản lãnh cùng những người khác khác biệt ta phải hướng trại chủ tiến cử các ngươi cũng phải cần đã chứng minh quyết tâm của các ngươi cùng trung thành ăn uống no đủ t r ư ơ n g quản g thuận l a o miệng một cái ba đập mặt bàn nói với giọng lạnh lùng ven đường gặp nhau hai người cao thủ hắn là suy nghĩ chiêu mộ nhưng cũng phải nhìn nhìn đối phương có phải hay không người một đường trước mắt trong kiến khang huyện bên ngoài giang hồ võ giả hơn ngàn chính đạo tà đạo đều có ai biết hai người này có phải hay không thế lực nào phái tới đánh vào nội bộ bọn họ cho nên muốn nhập bọn nhất định phải làm một chút gì ý của trương đại ca là nhập đội đây cũng là cần phải chẳng qua là không biết đối phương là ai hạng ương rất nhanh nghĩ đến cái gì điền khải cũng là biến sắc nhập đội một đường kia thật là một con đường đi đến đen lại không còn đổi ý đường sống chương hai trăm tám mươi một nhập đội nhập đội ý là lấy phi pháp hành vi làm bảo đảm gia nhập phi pháp đoàn thể cũng là phải muốn gia nhập tiểu liên vân trại chỉ có trương quảng thuận tiến cử hiện tại còn chưa đủ hai người nhất định phải lấy ra thiết thực trung thành căn cứ giống như là trước kia những người giang hồ kia lớn hơn gia nhập tiểu liên vân trại cũng là phải con pháo thí mặt hàng đỉnh tiên làm cái tiểu đầu lĩnh muốn hay không nhập đội không quan trọng bởi vì dù cho là lòng mang ý đồ xấu v õ công năng lực quá kém cũng là không nổi sóng gió gì hạ ương cùng điển khải này lại là ít có cao thủ trương quảng thuận cũng muốn cẩn thận kiên kỵ bọn họ không phải lấy ra nhập đội nếu thật là đưa vào trên núi kết quả là lòng dạ khó lường dị đoan đối với sơn trại chính là một loại nhân tố không ổn định ha ha hạ tạ tiểu huynh đệ rất thông minh à cũng khá ta liền cho mấy người các ngươi lựa chọn cũng biết ngụy giã lâm gia nhị gia bạch ngọc tự con lựa c h ọ n tiêu tương các đi lại đệ tử tần g i a trang hắc ứng dệ u sĩ trong khoảng thời gian này đến nay cái này m ớ i mới đối với tới tiểu liên vân trại ta kết minh thế lực là đuổi đánh tới cùng cùng như chó điên ta muốn cũng không nhiều các ngươi cắt chọn tới trong bọn họ một cái nhân vật trọng yếu lấy được đầu lâu mang đến gặp ta ta có thể cho các ngươi tiến cử trở thành người mình nghe được lời của trương quản g thuận điền khải sắc mặt trong nháy mắt biến hóa đang do dự mang theo tái n h ậ n mấy cái này thế lực tất cả đều là trong thanh giang phụ thanh danh hiển hách chính đạo thế lực giết bọn họ bên trong nhân vật trọng yếu cái kia về sau chỉ có thể dựa vào tiểu liên vân trại tới bảo toàn tính mạng hạ ương cũng ở trong lòng suy tư một chút mấy cái này thế lực bạch ngọc tự cùng hắn có chút nguồn gốc mặc kệ là hoài khổ hòa thượng vẫn là lãnh hoài sinh đều là bạch ngọc tự xuất thân hắn không thể đối với đám này đại hòa thượng hạ thủ còn lại tiêu tương cắp đi lại đệ tử người này võ công sâu không lường được lại thần long thấy đầu mà không thấy đuôi rất khó tìm đến cũng bị loại bỏ tần gia trang mặc dù cao thủ không nhiều lắm nhưng tần gia hắc hương duệ sĩ ở diên hy quận đều là đại đại hữu danh năm mươi người là một đội bảy trận thành hình liền có thể chém giết chân khí ngoại phóng cao thủ nguy hiểm cũng lớn hắn không biết cầm tính mạng của mình mạo hiểm còn lại hai cái ngụy d ã là thiên thư nhiệm vụ chi nhánh một trong có thể suy tính lâm gia vốn là cùng hắn không oán không cựu chỉ vì bao che lục quên cưỡng ép kết t h ù kết toán hạ ương hắn cũng không phải bùn n ặ n đương nhiên sẽ không có hảo cảm ngụy g ã rốt cuộc cùng ta không oán không cựu tạm thời trước lướt qua hắn lâm ra nhị ra cầm ngươi khai đao cũng coi là vừa ra ác khí hạ ương ánh mắt lấp lóe hắn chưa từng là một cái tuần quy đạo của người càng không phải là một lòng vì nước thánh nhân hắn có ý nghĩ của mình ngày đó lâm ra trận thế lân ép hắn món nợ này cũng không có dễ dàng như vậy thanh toán hơn nữa ta đây cũng là là nhiệm vụ đã suy nghĩ ngựa chạy nhanh lại nghĩ đến ngựa không ă n cỏ trên đời này nào có chuyện dễ dàng như vậy có bỏ mới có được a cái này nhập đội là khẳng định phải làm không phải vậy đánh vào tiểu liên vân trại nội bộ chuyện không có cách nào tiến hành tiếp hạ ư ơ n quyết định cầm lâm ra nhị ra làm nhập đội hạ ương đi đầu chọn lấy người nhất là chọn lấy chính là lâm gia nhị gia khiến đám người trương quảng thuận là vừa kinh vừa hỉ người này dứt khoát như vậy hơn nữa trong lời nói sát cơ tản g ra tuyệt đối là một kẻ hung ác tốt hạ tạ huynh đệ chọn lấy lâm gia nhị gia chỉ cần ngươi có thể thu hồi người kia đầu người ta liền có thể mang ngươi lên núi thấy trại chủ ghế của tiểu liên vân trại chúng ta nhất định có người một người lời này trương quảng thuận ta liền thả ở chỗ này quyết không n u ố t lời đến phiên đ i ề n khải người này lại là do dự hồi lâu càng nghĩ cũng là không quyết định chắc chắn được chẳng qua trương quảng thuận cũng cảm thấy bình thường hạ hương là người trẻ tuổi hơn nữa mới ra đời phải làm đại sự tự nhiên trùng tình mười phần đi lên cầm cường thủ khai đao điền khải là kẻ ra đời tự nhiên muốn lo lắng liên tục nhưng cũng khẳng định phải lấy ra cái điều lệ ta liền tuyển ngụy ra đi bên người hắn có một cái chú quý háo sát tham hoa đã từng d ụ d ỗ gian dâm một cái vô c h i thiếu nữ đem người khác đầu mang tới ta cũng coi là không thẹn với lương tâm trong lòng điền khải ngẫm lại còn chưa tính thế mà còn nói đi ra không những chương quản thuận cao mày khó chịu cũng là cái khác người giang hồ cũng là thầm cười nhạo đều và ổ cho cướp thành mình là đại hiệp vì dân t r ừ hại hạ gương cũng là khẽ gật đầu người này từ lúc mới bắt đầu đến bây giờ hành động mặc dù cố chấp chút ít nhưng vẫn có thể xem là một đầu người đàn ông quang minh chính đại không thẹn cho trái tim chu quý dụ dỗ gian dâm một tán hắn cũng có hiểu biết hơn nữa bởi vì trong thần bộ môn hồ sơ ghi lại so với điển khải hiệu càng nhiều người này xuất thân trong thanh giang phủ giàu có gia tộc cùng ngụy giã là phát tiểu ngụy giã bái quan lão vi sư bản thân hắn không có cái tia tư chất cùng phúc nguyên nhưng cũng ngưỡng trượng gia thất cùng quan lão mặt mũi mời cao thủ dạy bảo hắn luyện võ có chút võ công người này bình thường cũng không có gì thói xấu lớn c h í người h là n háo s ắ biết chuyện đều biết ê n n o t nữ i nhân này vốn là cam tâm tình nguyện thậm chí vội vã muốn dính vào chu quý cái này giàu sang cây từ đây áo cơm không lo đáng tiếc đã nhìn lầm người cũng đánh giá cao nghị lực của mình cuối cùng cũng chỉ có thể ả m nhiên rời đi chẳng qua người ngoài không biết cái này rất nhiều nội tình từ đây chu quý nhân sinh có thêm một cái chỗ bẩn tựa như điển khải cũng cho rằng chu quý người này d ụ d ỗ gian dâm là thật chu quý cũng khá người này mặc dù tính không được nhân v ậ t xuất sắc gì nhưng làm nhập đội cũng là đầy đủ vậy ta liền lặng chờ hai vị tin tức tốt trương quản g thuận sờ một cái chùi lụi chán suy nghĩ dưới cảm thấy còn có thể gật đầu một cái đáp ứng rơi xuống đây là eo ta bài hai vị hảo hảo thu về đến tiểu vân sơn có thể trực tiếp báo trương quảng thuận ta đại danh đúng đến lúc đó ta tự sẽ rơi xuống đón các ngươi còn có hai cái viên đan dược này nho nhỏ thủ đoạn chỉ cần lên núi thành chúng ta huynh đệ lập tức cho các ngươi giải dược nhớ kỹ các ngươi chỉ có thời gian một tuần nếu như qua cái này kỳ hạn hậu quả các ngươi tự phụ trương quảng thuận trừ lấy ra hai khối lệnh bài còn lấy ra hai cái to bằng móng tay màu đỏ nhạt hình tròn dược hoàn khiến hạ gương hai người đ i ề n khả i nước trong lòng hạ gương lạnh lẽo nuốt thuốc cũng đúng hai người mình rời đi nếu như vậy một đi không trở lại trương quảng thuận cũng bắt bọn hắn hết cách cho nên phải dùng thủ đoạn này buộc lại bọn họ về phần sau đó giải dược hắn có cho hay không cũng không phải mình hai cái nói tính toán thuốc này ta là sẽ không n u ố t không có người có thể n ắ m trong tay sinh tử của ta ta nói r a nhập tiểu liên vân trại lấy đi lâm gia lão nhị đầu lâu làm n h ậ p đội nhất định sẽ làm đến nếu như ngươi không tin ta chúng ta liền so tài xem hư thực hạ ương sắc mặt lạnh lùng đ ỗ n g nhiên đứng d ậ y khiến trong quán rượu bầu không khí trong lúc nhất thời ngưng trệ rơi xuống trương quản g thuận mang đến tặc phỉ rối rít đao kiếm ra khỏi vỏ lấn ép đi lên một lời không hợp sắp chạy làm chẳng qua hạ ương không sợ hãi vừa rồi không phản kháng là muốn n ư ợ n cơ hội đánh vào tiểu liên vân trại nhưng nếu là lấy an toàn của mình cùng tự do làm đại giá cái kia lại là tuyệt đối không thể nào điên khải cũng là sắc mặt khó coi hắn hiểu rõ hơn đám này t ạ p phỉ nói không giữ l ờ i là trạng thái bình thường bây giờ nói giải thuốc chờ lên núi đến địa bàn của người ta hết thể do người ta làm chủ bọn họ cũng không có năng lực phản kháng hiện tại cơ hội này quá tốt người trẻ tuổi kia cùng bọn họ trở mặt mình cùng liên thủ sát tướng đi ra cơ hội tăng nhiều kể một ngàn nói một vạn điên khải vẫn là không nghĩ vào rừng làm cướp đầu tặc hắn một thân tốt đẹp võ nghệ bỏ vào chỗ nào đều sinh hoạt tới nhuần làm gì tự chuốc lấy đau khổ t r ư ơ n g hai trăm tám mươi hai giao phong hạ ư ơ n g quyết tuyệt phản kháng khiến trương quảng thuận bất ngờ lúc đầu khuôn mặt tươi cười trở nên xanh mét một tấm thu k ạ n h mặt to âm chầm có thể tích t h ủ y thu tay lại bên trên hai cái viên đan g dược nói với giọng lạnh lùng hạ tạ huynh đệ ta thả các ngươi rời khỏi cho các ngươi chút ít g i ả n g buộc chính là vốn có không phải vậy thiên địa to lớn các ngươi đi thẳng một mạch ta chẳng phải là đã thành bị người lường gạt ngu xuẩn trương quảng thuận nói xong phía sau một cái đại hán cười gạt ngu xuẩn gạt ngu xuẩn hậu bối đại đao lưỡi đao đỏ thám hiển nhiên uống no ngó tươi vong hồn dưới đao không ít Một độ tốc đao này k hạng ương h n n h cười lạnh một k tiếng cũng cất lập uy tâm tư đại đao trước mắt đánh xuống trắng non năm ngón tay thon dài nô ra dọc theo quỷ dị góc độ cắt vào đại đao sống đao ra sức vồ một cái chân khí bắn ra trực tiếp đem hậu bối đao thúc giục thành sáu bảy phiến tàn phế lơi đao lại dư thế không giảm bắn về phía cái kia ra đao đại hán phen này xuất thủ có long trào thủ cùng kim đ ỉ n h miên trưởng chiêu số ở trong đó cũng có thần chiếu kinh cùng tử hà thần công nội kình ở trong đó tích chứa ngắn ngủi một cái nặng tay thể hiện ra chính là hạ gương giờ này ngày này cường đại võ học tạo nghệ một tiếng kêu gào thê lương ở trong quán rượu v ă n g lên những người còn lại chỉ gặp cái kia tàn phế lưới đao như phi đao chạy về phía đại hán các vị trí cơ thể con chặn hai cái còn lại toàn bộ cắt vào trong thịt có huyết dịch phun tung váy ra trên mặt cũng bị hoạch xuất ra một cái hẹp dài lỗ hổng người, ta cái này huynh đệ ra chiêu lưu thủ căn bản không muốn lấy tính mạng ngươi ngươi thế mà xuống loại độc thủ này một màn này khiến trương quảng thuận tức giận dâng trào vỗ mạnh một cái cái bàn đứng dậy trên tay ở hán tử kia trên người liền đập mấy cái lấy chân khí phong bế kinh mạch tránh khỏi mất máu quá nhiều ngược lại quay đầu lại nhìn qua một mặt mây trôi nước chạy hạ gương nói với giọng tức giận lưu thủ coi như hắn xuất thủ toàn lực ngươi cho rằng bị thương ta mảy may huống hồ ta nếu muốn lấy tính mạng hắn tự nhiên cũng sẽ không thất thủ ngươi nên cảm tạ ta mới lạ còn có ta sở dĩ đáp ứng vào tiểu liên vân trại các ngươi không phải là bởi vì trường quảng thuận ngươi mang theo mấy cái xấu cá nát tôm hiếp bách tạo thành mà là hạng mẫu có lòng thành tựu i một phen sự nghiệp lúc này mới thuận nước đầy thuyền hạng ương lời nói này có thể nói cực kỳ không k h á c h khí chẳng qua mang theo trước kia xuất thủ vì thế cậu thêm c h ầ m rãi mặt mày cũng không động đậy nữa một chút bình yên cho dù trương quảng thuận cũng không thể không để lại tức giận vừa rồi hắn b u ô n g tha mỹ phụ kia một nhà cũng là đang thử qua tay về sau không nghĩ có chút tổn thương huống hồ hiện tại võ công của h ạ ương hắn thấy còn ở mỹ phụ kia phía trên tự nhiên cũng sẽ không mất lý trí xúc động xuất thủ hai vị vẫn là trước bớt giận đi ta xem song phương không bằng đều thối lui một bước hạ huynh đệ ngươi đem tự thân một món vật chân quý đặt ở trương quảng thuận nơi này trương quảng thuận ngươi cũng đừng mạnh mẽ bắt lấy cái k i a mục nát trái tim hoàn không thả hạ huynh đệ tuổi quá trẻ huyết khí đ ă n g vượng sao lại đem tự thân điều khiển tay người khác hát quả phụ lúc này thân thủ chập trần thức tha chậm rãi mà đến trên tay một bầu rượu ngon hiện ra nhiệt khí mùi rượu tập kích người ở bên cạnh bàn bày s o n g hai một ly rượu chậm rãi rót vào hiện ra màu tím nhặt rượu trương quảng thuận hận, hận mắt nhìn hạc ư ơ n g trong lòng do g i mãi cảm thấy vẫn hạ ương cười cười đối với hát quả phụ bưng tới rượu ngon làm như không thấy từ ống tay tháo rủ xuống một viên phật trâu làm bằng gỗ bình thường bột một tiếng vung ra trước người trường quảng thuận trên bản nói với giọng thản nhiên phật trâu làm bằng gỗ này chính là một chút bình thường phật điếm trào hàng vật phẩm có khi trực tiếp làm tạo tiện trừ thành kính phật giáo đệ tử tại bất luận cái gì trong mắt người đều là không đáng giá một đồng thấy được phật c h â u này trương quảng thuận ra mặt có rúm cũng n h ị n không được nữa gầm t h é t một tiếng thân thể cao lớn thoát ra hai tay thành trưởng hướng về hạng ương đánh ra mà đến bên trong hàn tâm quyết chân khí bạo phát cả quán rượu tựa hồ đều bị bao phủ ở trong băng thiên tuyết đ ị a một trường này bên trong vận khí chính là hàn tâm quyết bên ngoài chiêu số là trường quảng nguyên căn cứ tự thân tu luyện phá vỡ trái tim rách ra cốt trưởng cắt giảm mà thành rách ra cốt trưởng t r ư ờ n g lực cương manh hùng hậu mang theo xe rách hết thẻ trấn kình hạng ngồi ngay ngắn bất động tay trái để ở trên bàn ngón giữa tay phải nắm vào ngón tay cái về sau chân khí đã tụt h ậ p giống như đạn pháo ra bột một tiếng vang lên bắn đến lòng bàn tay trương quảng thuận trung ương trương quảng thuận trực giác một đạo cực kỳ ác liệt cương manh chỉ lực từ trong lòng bàn tay bạo phát đau nhói cảm giác từng trận không dứt rách ra cốt trưởng lực đạo cũng bị một chỉ này áp chế rơi mất khí thế lực đạo rơi xuống trước người hạ hương đã nhẹ nhàng mềm vô lực hạ hương một chỉ này qua đi cũng là k h ẽ n h ư mày ngón giữa tay phải đầu ngón tay sưng đỏ đồng thời mang theo không bình thường màu xanh đen dùng nội lực xẹt qua thư hoãn lúc nãy dễ chịu rất nhiều trường lực không tệ mấu chốt là uy lực của hàn tâm quyết rất lớn còn muốn lấn át đại thành tử hà thần công cũng may mà là thần chiếu kinh khí kình tinh khiết ngưng thật còn có đấu chuyển tinh di x â dịch kình đạo không phải vậy cái này xương ngón tay cũng phải bị đánh gãy cỏ này cỏ giao thủ mọi người chỉ gặp trương quảng thuận xuất trưởng công về phía hạ hướng lập tức trước kia bao nhanh tung bay ra hiện tại lập tức có bao nhanh t ỏ a hồi nguyên vị bàn tay rung động đỏ thắm giống như dì máu cái này chỉ pháp cùng nội công là cái nào một nhà đệ tử đại ca từng nói với ta qua hàn tâm quyết ta tuy chỉ đã luyện thành rét lệnh tự quyết nhưng ngượng bách thảo đàn phá vỡ mà vào chân khí ngoại phong giới h ạ cũng là ít có người đ ị n h nổi người này nội công có thể ép ta không ngừng tuổi còn như vậy nhẹ bây giờ kinh khủng t r ư ơ n g quảng thuận mắt nhìn nơi lòng bàn tay giống như đ ó n g một cái màu đỏ nhỏ chọc lấy ân k ý âm thầm vận công áp chế đối phương xâm nhập khí trong cơ thể sức lực đồng thời ở trong lòng đoán lai lịch của hà h ư ơ n g còn trẻ như vậy có võ công như vậy chuyển thừa há lại phạm tù từ hà thần công có tam trọng cảnh giới hàn tâm quyết cũng có hai trọng nhất trọng rét lệnh tự quyết nhị trọng hàn tâm quyết hắn có thể luyện thành rét lệnh tự quyết đã rất không tầm thường phật châu này trương quảng thuận ta nhận liền chờ hạng tạ huynh đệ tin tức tốt điền khải ngươi nếu cũng có hạng tạ huynh đệ thủ đoạn cũng có thể thử một lần nghe trương quảng thuận bị đè nén tức giận mà nói điền khải lắc đầu thở dài một tiếng nhận lấy viên đan g dược nuốt vào trong bụng khiến sắc mặt của trương quảng thuận dễ nhìn rất nhiều vừa rồi hạ ương cùng trương quảng thuận tuy chỉ là ngắn ngủi giao thủ trong nháy mắt nhưng điền khải đã nhìn thấu võ công của hai người hòa h ậ u không nói đến hạ ương còn lưng đeo đao kiếm hình dáng lợi khí ám thủ không ít vẹn vẹn trương quảng t h u n kia rách ra cốt trường phối hợp hàn tâm quyết thuận lợi không phải hắn có thể biết được h ạ n ương đã cùng trương quản g thuận đạt thành nhất trí hắn lại không ngoại viện muốn một mình vượt qua cái này rất nhiều người trốn ra căn bản là chuyện không thể nào h ạ n ương thì cầm thật chặt quả đấm trong nội tâm nửa là vui sướng nửa là bình tĩnh đây chính là lực lượng đổi chân khí ngoại p h ó n g trước kia hắn chỉ có thể khuất nhục nuốt vào viên đan l ư ợ n g như điển khải đồng dạng bị người điều khiển nhưng có lực lượng hắn lập tức có thực lực phản kháng cũng mới có thể bức bách trương quản g thuận đáp ứng bản này không thể nào chuyện đã đáp ứng nhưng ta lấy như vậy đi thẳng một mạch lại không thể làm như thế cơ hội khó được vẫn là nên dựa theo kế hoạch lúc trước tiến hành trong ư n g ám sát. t r k i ế n k h á c huyện phố lớn ngõ nhỏ bên trong khắp nơi có thể thấy được đeo đao kiếm giang hồ nhân sĩ phàm la khỏe miệng giữa cũng là một trận sinh tử vật lộn khiến cho nguyên bản giàu có phồn hoa huyện thành hơi có chút thần hồn nát thần tính c ả m g i á c huyện thành tây khu tiểu h u y ệ n đường trong lâm thị một nhà bất động sản lâm gia nhị gia lâm viễn sơn đang thiết tiến khoản đãi một đám giang hồ nhân sĩ tìm tới lớn như vậy gian phòng bảy bàn thực rượu dương đổ hơn năm mươi người chủ khách thích hợp không khí cực kỳ hòa hải hạ ư ơ n mang theo mặt nạ ra người con vải dây dưa bích tì đao ngồi ở nơi hẻo lánh một bàn nhìn trong yến hội ương lâm viễn sơn ánh mắt lấp lóe trong lòng có một phen đặc biệt tự định giá lâm gia thư kiếm gia truyền lâm viễn sơn là một trung niên hơn bốn mươi tuổi tướng mạo tuấn lãng khí chất nho nhã lại không phải văn lược một thân võ công khí thế cũng rất không tầm thường cho dù không có phá vỡ chân khí ngoại phóng hàng rào cũng cùng cảnh giới này t r ê n lệch không xa lâm gia đích mạch lâm chi long là gia chủ phía dưới có bốn cái con trai lão đại rừng xa làm cũng là phải lộ quên công c ô n g hiệp trợ lâm chi long trông coi lâm gia lớn nhỏ sự vật bởi vì rất ít đặt chân g a hồ thân thủ như thế nào ngoại giới rất ít biết được lão nhị lâm viễn sơn ở trên võ học tạo nghệ không sâu thiên phú cũng là bình thường chẳng qua tính tình văn nhã thích lắm kết giao bằng hữu ở lâm gia địa vị coi như có thể l ã o tam lâm viễn quang là một người cụt một tay lúc tuổi còn trẻ phạm sai lầm bị lâm chi long tự tay chặt xuống một đầu cánh tay chẳng qua cũng là người tàn phế trí kiên bằng vào siêu phạm võ học tư chiết khổ tu không ngừng trở thành lâm gia đương đại đệ nhất cao thủ về p h ầ n lao tứ văn không thành võ chẳng phải là một hoa hoa công tử cao tuổi cùng con cháu của mình tranh giành tình nhân liền lâm chi long đều từ bỏ lần này tiểu liên vân trại lớn cử hành động muốn nhất thống phủ thành mã t ạ c lục lâm lâm gia phái gia chính là vị này dừng nhị gia chủ trì đại cục mua chuộc cao thủ giang hồ tụ thành một đoàn cùng người trong h á c đạo đã làm mấy t r ư ợ n đều có thắng bại nói tóm lại lâm gia nhị gia này từ mặt ngoài đến xem là một lòng mang bách tính nhân sĩ chính đạo thủ hạ đối với hắn cũng rất trung thành hạ ương cùng đang ngồi hơn năm mươi người đều là hôm nay tìm nơi nương tựa lâm viễn sơn giang hồ tàn tu có người vì mượn cơ hội leo lên lâm g i a lan lộn cái thân phận có người vì thông qua lâm chi long chém giết tạp phỉ nổi danh lập vạn rất nhiều nguyên nhân không phải trường hợp cá biệt hạ ương đoán chừng là số lượng không nhiều l ắ muốn m lấy lâm viễn sơn tính mạng người hạ huynh đệ đừng xem dừng n h ị ra cũng là phải mượn cơ hội mua chuộc lòng người chúng ta chẳng qua là chút ít mã tiền tốt ăn xong một trận này cảm thấy không được thường biết bữa tiếp theo sẽ tìm nhà khác chính là bên cạnh hạ ương một cái trung niên đầy mặt gian nan v ấ t vả thấy được hạ ương vẻ mặt miệng lớn nhai lấy thị tanh lắc đầu mở miệng nói bên cạnh mấy người cũng đều một bộ quỷ chết đói đầu thai dáng vẻ không chút nào để ý hai người cùng hạ ư ơ n một bàn mấy vị này tất cả đều là khách giang hồ già lưu manh l ớ đương nhiên qua mấy tay t t h bọn họ thuộc về chỉ ăn cơm không kiếm sống một loại kia hiện nay ăn lâm da tự nhiên đảm nhiệm nhiều việc một bộ vì ngươi sông pha khói lửa bộ dáng quay đầu khả năng liền rời đi lâm giết ra lâm ra làm mở rộng môi trường mua chuộc cao thủ người đề xuất Gặp bọn hạng ọ l o i ương ờ à c ũ n lúc này vẫn là dùng tên giả hạ tạ lại là không phải làm người khác chú ý ẩn giấu đi võ công mặt ngoài xem ra cũng là ăn uống miễn phí người nghe được người này nói người gật đầu ngược lại nâng chén mời rượu mọi người cạn một chén ngược lại lại chuyên chú vào đồ ăn nói cách khác đêm nay đại hội ta là không bị được mời chỉ có thể được an bài ở lâm gia thiên viện phòng nhỏ nghỉ ngơi như thế thất sách còn tưởng rằng tất cả mọi người có thể trình diện vẫn là được tìm cơ hội thám thính một chút mới có thể hành động đừng xem mấy người này không có bản lãnh gì võ công qua quýt bình bình nhưng rốt cuộc là già lưu manh tin tức rất linh thông cho hạ ương tiết lộ không ít tin tức hữu dụng ví dụ như lâm viễn sơn ở kiến khang là lâm gia người chủ sự nhưng không phải cao thủ mạnh nhất lần này lâm chi long phái ra cường thủ là lâm gia khách Khanh, hạng hương hiện tại cũng rất nhức đầu không đến gần được lâm viễn sơn muốn giết hắn liền khó như lên trời nhưng hắn hiện tại vẫn thật là không còn biện pháp chỉ có thể chờ đợi đợi thời cơ trong tay bưng chén rượu chậm rãi lắc lư một phen nhìn trong suốt rượu nhộn nhạo lên h ạ n ương lâm vào trầm tư thời cơ này lúc nào sẽ tới giữa nhà lâm viễn sơn mạnh vì gạo bạo vi tiền khéo léo đem một đám cao thủ tâm tình chiếu cố thỏa thỏa thiết thiếp nhàn rỗi rơi xuống uống chén rượu nhạt một ngân quang lại ở trong sân trận hiện có ngân toa bàn tới giống như lưu tình đánh về phía lâm viễn sơn cổ h ọ n lần này kinh biến dọa sợ một bàn những người khác trong lâm g i a lâm viễn sơn ở vạn chúng nhìn trừng trừng nhiều như vậy hào thủ cường thủ trước mặt bị ám sát người nào là gan lớn như thế h ạ n ương trầm tư cũng bị đánh gãy đồng dạng trận mắt hốc mổm lấy hắn võ công còn tự định giá liên tục Muốn có cái sách lâm ư trước người ương ợ dợ, c cái cái Chẳng cũng giúp ta, thời cơ đã đến, chỉ cần vạn loại mạnh toàn, này động đơn giản không liền trong ngáy trong lòng tiếng đến, hiện mắt thủ một tới mắt, to một trời ta, thời t làm à. ra ra mọi mở lời giúp biểu đó, đã hợp hạ hô h qua n không đến gần thủ, lo l gì được â viễn sơn l â mặc Viễn Sơn m dù võ học tư chất không cao dụng công cũng không phải rất chăm chỉ nhưng rốt cuộc là ra truyền n g u y ê n bác mấy chục năm công lực không phải bình thường có thể so sánh nguyên bản lưu lại trên mặt cười yếu ớt ngưng trệ bất động tay áo một từ trong tay trực tiếp bắn ra một thanh trong tay áo kiếm cùng cái kia ngân toa đụn vào nhau phát ra thanh thúy minh âm v các loại lâm viễn sơn kinh hồn một khắc trôi qua đại đường ẩm ẩm bắn nổ hơn năm mươi cái hảo thủ cùng nhau đứng dậy đem ở giữa lâm viễn sơn vây quanh chật như nêm tối hô to gọi nhỏ giữa lộ ra cực kỳ ồn ào hạ ương nhìn ngồi cùng bản vừa rồi cho hắn nhắc nhở người đàn ông một mặt trung thành liếm lấy cho dáng vẻ cũng là không nghĩ tới người diễn kịch có thể bạo phát đến loại trình độ này nếu trong tay người này không phải đuổi gà mà là đau kiếm thì càng có sức thuyết phục nha quên nói hạ ương bàn bên người kia liền kêu lưu hà đại chúng họ đại chúng tên nhưng giờ khắc này biểu hiện ra sức kéo đủ để cho bất kỳ kẻ nào ảm đạm phai m ở ồ trước bước qua thi thể của ngươi vậy trước tiên giết ngươi lại lấy lâm viễn sơn tính mạng người xuất thủ kia đến nay không biết phương hướng phía ngoài bóng đen duệ sĩ cũng là không có bất cứ động t í n h gì lại đột ngột trong phòng truyền đến một tiếng quỷ dị mở mịt nam nhân tiếng đây là chuyện âm đại pháp người vừa tới là cao thủ trước chờ một chút Cao đỉnh còn chưa đỉnh x u ấ trong hiện, chút Hạ nghe thanh hơi thay đổi, chuyện âm đại pháp cùng chuyện âm nhập mật, đều là không phải chân khí ngoại phóng không thể tu thành, nơi phát lại nói. đổi, đại ngoại nơi Ương này, cùng dò xét một tử mặt mật, tu âm âm âm được sắc là đều a thanh ngai hốt tùng, thiên t phiêu như chỉ xích. âm vô r tiên long lý thu thủy ở tây hạ trong hoàng cung thi triển c h u y ề n âm siêu hồn đại pháp chính là chuyện âm đại pháp cao dài phiên bản Trưng 284, 12 mặt. trong rồi rơi Giọng nam chuyện xuống, phòng âm đại pháp kia vừa pháp đau đến hô to gọi nhỏ không đầy một lát âm thanh giảm nhỏ rất nhiều lại là trực tiếp sắc mặt biến thành đen bị đ ộ c chết ngân toa ám khí này bắn về phía lưu hà cũng không ít năm mai ở giữa chân khí ẩn chứa trong đó chiếm nhanh chuẩn hung ác ba quyết lấy lưu hà cái kia công phu mèo ba chân trực tiếp sợ t r ò n váng may mắn mà có hạng hương trong bóng tối lấy định châu hàng mà vô thượng thần công bắn ra mấy cái phật châu đã cứu hắn một mạng bằng không thì cũng muốn trở thành cái kia bị đ ộ c chết một trong số người phen này ám khí sử dụng trực tiếp khiến cho trong hành lang số lượng võ giả kịch liệt giảm bớt ước chừng còn lại hơn hai mươi cái đều là võ công không tệ đương nhiên lưu hà xem như trong đó k h á c loại lâm viễn sơn lúc này lôi kéo mở ngăn ở trước người mình mấy người đại hán có chút vừa vặn đứng ở trong mọi người vị trí âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp mang theo thương xót nói phương nào cao thủ giấu đầu lộ đôi nếu muốn lấy lâm mỗi tính mạng trực tiếp tới cầm lá tốt vì sao lạm sát kẻ vô tội hại cái này rất nhiều tính mạng lời nói này rất có tiêu chuẩn trong lời nói phần lớn là đối với cao thủ kia giết người phẫn nộ ngược lại không cần thiết tự thân an uy cũng không biết có bao nhiêu thẳng tính bị lần này làm dáng lừa dối ở hạ ư ơ n lại là linh tư mẫn duệ đã nhận ra trong ra lâm ò n người này tình cảm ung dung vô ngại, cảm thấy hơi lạnh, diễn một tay cho vui, mua chuộc bao nhiêu người không người g hơi vui, trái tim, không hổ là thấy tay một cho chuộc hổ cảm cảm đọc mua vô l bao sách. viễn sơn nói xong không bao lâu từ đại đường nóc phòng thoát ra một người ngoài phòng chỗ cửa lớn cũng ung dung mà tới hai người ba người đứng s ó n g vai đối mặt gấp mười lần so với mình mọi người ngược lại cực kỳ quần ngạo chiếm thượng phong thấy cảnh này hạ gương trong nội tâm không khỏi nghĩ tới một chuyện cười trong hành lang này còn sót lại hơn hai mươi người đã bị ba người này bao vây chẳng qua người ta cũng là có tư cách đó người mặc vải hoa áo mặt mang l i miêu diện có được nam nhân cầm trong tay ngân toa b à n phải là tử mẫu toa hơi chuyển động liền có một loại hút khiếp người trái tim t h ắ c loạn cảm giác vừa rồi thi triển truyện âm đại pháp chắc hẳn cũng là người này bên hông q u ậ n lại trường tiên nam nhân phủ lên mình áo s á m mang theo mặt nạ quỷ cánh tay đặc biệt to dài cơ bắp dọa người khi thế còn ở cái kia ngân toa nam phía trên người cuối cùng mang theo rùa văn mặt nạ nhìn thân hình hẳn là một cái nữ nhân trước ngực phình lên người thấp nhỏ chẳng qua lưng beo một thanh người cao trọng kiếm bước chân đập tới dâm đến phiến đá mặt đất tầng tầng d ạ n nước vẹn vẹn ba người khí thế lại là bài sơn đạo hải tầng tầng cao trồng lâm phủ đ ạ i đường hoàn toàn yên tĩnh rất khó tưởng tượng phía ngoài đ á m k i a bóng đen duệ sĩ hiện tại như thế nào nay mặt nạ cùng ăn mặc chẳng lẽ là gần đây hắc đạo thượng danh tiếng lên cao mang sơn thập nhị diện có được người bọn họ không phải ở riêng hy quận làm sao lại chạy đến nơi đây không sai là con báo ác quỷ còn có phụ sơn không thể nào bọn họ cùng lâm ra làm không dây dưa tại sao lại muốn tới giết nhị ra bên trong đại sảnh người có kiến thức bên bắt đoán được ba người này lai lịch sắc mặt trắng bệnh gần như đứng không vững ba người này một n ă m trước bừa bãi vô danh nhưng ở diên hy quận mấy món đại án về sau đã là hung y hiển hách tình hình không ổn mang sơn này người đeo mặt nạ làm sao lại tới thanh gian phủ còn trực tiếp muốn giết lâm viên sơn không hiểu hạ ương ung dung thản nhiên lui về sau mấy bước trong lòng cũng có chút lo lắng một đối một hắn không sợ ba người này bên trong bất kỳ một cái nào nhưng hai chọn một hắn phần thắng đã không đủ năm thành ba đối một hắn có bảy thành muốn bị thương nặng ở ba người này trên tay mang sơn thập nhị diện nghiêm khắc nói đến là một cho tiền thuê thuận lợi giết người tổ chức tổng cộng có m ư ơ i hai người mới ra đời liền trực tiếp diệt mang sơn kim thương cửa cả nhà già trẻ bà trăm linh hai miệng liền trông cửa hai con chó đều không công tha từ đây vang dội danh tiếng nhưng nói là ác nhân bên trong ác nhân thấy được ba người này nguyên bản có chút tùy ý tự do lâm viễn sơn cũng là biến đổi sắc mặt thương xót tiêu thất vô tùng trở nên kiêng kỵ n g ư n g trọng lâm viễn sơn có người r a đại giới tiền muốn mạng của ngươi giá tiền rất thích hợp về phần những người khác một đám hạ cựu lưu mặt hàng chết liền chết ngươi gấp cái gì tình đầu l i ê u diện mỉm cười một tiếng lắc đầu nói nhìn những người còn lại trong mắt khát máu chi ý như ẩn như hiện rõ ràng là không có ý định để lại người sống ta mang o ạ i đạo dám can đảm khi ta chính đạo không người nào nhị ra chớ hoảng sợ cao đình ở đây bọn họ mơ tưởng bị thương ngươi nửa sợi lông lâm viễn sơn đang trong lúc nóng nảy từ nóc phòng gạch ngói vụn chỗ phá vỡ một cái lỗ tròn rơi xuống một cái vóc người chắc địch vô cùng có uy nghiêm trung niên người này tóc dài xoa vai ủng chiến đắp đất một đôi bàn tay lớn thả lòng phía sau tự có một phen càn khôn bất di trầm ồn k h í thế một người đối mặt ba người kia thập nhị mặt cũng không hề sợ hãi hạ ương cảm thấy khẽ nhúc đích cao đình này hảo hảo lợi、hại. một thân võ công dù chưa xuất thủ nhưng khi thế cương mánh mạnh mẽ quả thực không thể khinh thường mình suy nghĩ ở hắn bảo vệ đâm xuống giết lâm viễn sơn khó khăn quả thực rất lớn cao đ ỉ n h ngươi cũng đã bị mê thần hương kiềm chế mới đúng làm sao lại một chút sự tình cũng không có hôn đản phi phượng cho ta nhất định là tàn thứ phẩm lần này thua thiệt lớn ly miêu diện rất kinh ngạc để lộ ra tin tức khiến trong t r à n g mọi người giật mình hiểu vì sao vô thanh vô tức bị người tiềm nhập lâm ra lại không hề có động t í n h gì hóa ra phạm vi lớn xuống mê thần hương không phải vấn đề của mê thần hương toái thi thủ lấy độc công lẫn trường không nói bách độc bất sâm cũng là kháng tính tăng nhiều chúng ta lấy tán phát đo mê hắn hiệu quả đương nhiên sẽ không như vậy rõ rệt chẳng qua cũng không cần lo lắng người này giao cho ta xử lý các người đi giết lâm viễn sơn tốc chiến tốc thắng không thể trì hoãn ác quỷ mặt cánh tay tráng kiện vung lên trường tiên như linh mãng thăm dò đ ố n đ ố t một tiếng tạo nên một trận khí lưu cuốn lên phía dưới hình như dẫn dắt nhẹ nhẹ mùi hôi thối ở trong đó do kia là dùng máu người đổ và o mạ thành lâm viễn sơn thấy được cao đình xuất hiện cũng là nhẹ nhàng thở ra trong mắt tàn khốc lói lên trong miệng hô to các vị không cần sợ hãi Có Cao đ lúc lúc như cầm c đầu, h ú n thế còn ể dốc h cơ đối đ hội cho đ tốt cao đình cùng nhiều cao thủ như vậy bị thập nhị mặt kiềm chế lâm viễn sơn không người nào phòng hộ võ công của hắn mặc dù có thể nhưng bỏ bê chém giết chinh chiến giống như nhà âm đ ó a hoa như thế nào là đối thủ của ta lúc đầu đây mới thật sự là cơ hội tốt h ạ g ư ơ n g đi theo lưu hà khoảng g ầ n vào đám người không bị chú ý trong lòng âm thầm tự định giá cũng là dâng lên một phần tâm tư thập nhị này mặt tới thật là lớn rượu hiểu hắn nan giải đề chẳng qua đang ở hắn trong bóng tối tự định giá khi nào hạ sát thủ thế nào đào thoát bên cạnh lưu hà kinh hoàng chưa định tiến tới bên người h ạ g ư ơ n g nhỏ giọng nói h ạ huynh đệ vừa rồi đa tạ ngươi cứu ta một mạng bất quá tuyệt đối không thể cường tự ra mặt cao đỉnh kia chẳng qua là nọ mạnh hết đà ngươi xem lâm viễn sơn đang lặng lẽ lui về sau hiển nhiên muốn chạy trốn hạ ương lấy định châu hàng ma vô thượng thần công cứu lưu hà người bên ngoài che giấu ở ngân toa ánh sáng xuống chưa từng nhìn thấy bản thân lưu hà là làm chuyện người suýt chút nữa bị người bắn giết lại là nhìn nhất thanh nhị sở cái này bên cạnh hạng tạ là một cao thủ cực kỳ lợi hại thâm tàng bất lộ nói không chừng hôm nay tính mạng có thể hay không bảo toàn toàn trên tay hắn cũng không dám qua loa hơn nữa lưu hà này tâm tư linh động trong mơ hồ cũng đã nhận ra hạ ương đối với lâm viễn sơn hình như không có hảo ý cô ý vạch trần lâm viễn sơn dấu vết hắn cũng là nghĩ rất rõ ràng lâm viễn sơn có chết hay không không có quan hệ gì với hắn nhưng thập nhị mặt động một tí diệt môn diệt khẩu hắn tình nguyện lâm viễn sơn chết trên tay hạ hướng sau đó cho hắn một con đường sống chương hai trăm tám mươi lăm xuất thủ người cũng là thông minh muốn mạng sống liền hướng lâm viễn sơn phương hướng đi hạ hương chỉ điểm người này cùng hắn cũng là có chút mắt duyên nếu khả năng cứu hắn một cứu được lại có làm sao về phần những người khác liền không thể ra sức lưu hà nghe vậy trong nội tâm mừng như điên bước chân xây dịch đồng thời thận trọng nhìn chằm chằm ba cái người đeo mặt nạ sợ động tắc của mình trêu đến đối phương hạ thủ chẳng qua hắn lại là suy nghĩ nhiều bởi vì lúc này thời khắc này trong lúc rằng co cao đình đã ra khỏi tay nhắm thẳng vào mặt quỷ cao đình danh s ư ơ n g thoái thi thủ một thân võ công tinh túy đều ở trong lòng bàn tay đi đầu như hổ nhào dọc mặt quỷ mở trường trẻ dọc trận mắt trừng mắt ở giữa như v i ê n cổ cự nhân thiên quân trưởng lực bắn ra khí lưu nước c u ộ n cuộn đem khối nhỏ giữa phương viên không gian rào động như đ á y nước mặt quỷ trường tiên vung ra hoạch xuất ra từng đạo màu đỏ nhạt bóng roi lam không quật mà xuống phát ra thê lương tê tiếng rên lúc trước nói qua cái này trường tiên là lấy máu người ngâm chất liệu lại là một loại đặc thù bí ngân mặc dù không vào bảo khí chi lưu nhưng quất vào trên thân người đ ộ n g một tí ra chóc thì bong lại ngâm huyết dịch thực vào cây roi thân bên trong mùi hôi thối mang theo bị choáng đối với tranh đấu cũng có trợ lực xem như kỳ minh cả hai cương manh đ ố i cứng mánh liệt cương ngạnh đối với cường ngạnh trưởng cây roi giao thủ trong nháy mắt trên trận tất cả mọi người chỉ cảm thấy trái tim ngưng đập mắt tối sầm lại cái gì đều không thấy được một hồi lâu lúc này chậm đến đây rồi rít lấy kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía hai người kia thật mánh liệt người thật sâu tăng thêm nội công h ạ n ương làm trên trận số lượng không nhiều lắm có thể thấy rõ hai người giao thủ người cũng là ánh mắt sáng rực áp chế khó nhịn xuất thủ dục vọng tiếp tục xem tiếp lấy hắn nhãn lực vừa rồi một cách kia trên tay cao đỉnh trí ít có năm loại b i ế n chiêu kinh lực khó phân nhìn như cương mánh rốt cuộc kỳ thực có chút g i ả quyệt từ đầu đến cuối bàn tay đều rời trưởng tiền có chút xíu khoảng cách ra thả chân khi đón đỡ đối phương tay không đối với lợi khí trừ phi võ công cao hơn rất nhiều hoặc là trên tay tu luyện có bí pháp nào đó võ công có thể n g ạ n hám lợi khí không phải vậy đều là chiếm cứ thế yếu hai người động thủ qua đi trong hành lang còn lại võ giả cũng không nhẫn mại được dối rít liên thủ công phạt hướng về phía hai cái khác thập n h ị mặt con báo cười lạnh một tiếng trong tay ngân toa như bánh răng chuyển động cộc cộc tiếng qua đi lại là một vòng ngân toa ngoại phóng còn có mấy cái người không biết sống chết muốn nhúng vào đến cao đ ỉ n h cùng mặt quỷ trong cuộc chiến kết quả bị mặt quỷ trường tiên một quyển như c h u ố i hồ lô bình thường mặc vào giết năm võ giả chân khí sắp vỡ huyết trâu như g i ọ t mưa tản mát đầy đất tạo thành một đoá tiểu d i ễ m hoa hồng trong loại chiến chỉ có cái kia rùa văn mặt phụ sơn đ ạ p trên bước chân nặng nề hướng về phía lâm viễn sơn phương hướng chậm rãi đi về phía trước có không tự lượng sức ngăn chở người đều bị nàng này vỗ nhẹ nhẹ đánh mà hậu nhân thân nổ thành phân vụn kiểu chết cực kỳ thắng thiết so với mặt khác hai cái còn muốn hung ác hạng ương giáp tại trong đám người nhìn nữ nhân này bá đạo trưởng đánh hơi biến sắc cái này ba mặt bên trong lợi hại nhất đúng là nàng này cao đình danh s ư n g toái thi thủ nhưng nếu cùng nữ nhân này so sánh với cũng là kém hơn một chút lâm viễn sơn ở một bên âm thầm ngắm nhìn thấy được cái này rùa văn mặt như này hung mãnh lại một đường hướng mình mà đến trong nội tâm quý lên vốn định chờ cao đ ỉ n h đại phát thần uy thất bại mấy người kia trước mắt là chờ không được dưới chân vận dụng kinh công thân thể đột nhiên chạy cao mắt thấy là phải phá vỡ nóc nhà thoát đi một đạo trầm thấp tiếng rít từ xa mà đến gần mênh mông mà đến ầm、uh, một tiếng đập đại đường rung động một phen có nhân vọng đi lại là lâm viễn sơn trực tiếp bị hoành k h ô n g mà đến người cao trọng kiếm cả lại nếu không phải thân pháp không tệ tránh được nhanh đã thành một bài thịt nát cái này trọng kiếm dư thế không giảm cắm vào nóc nhà một bên người ôm hết phẩm chất trên cột gỗ lực trùng kích khổng lồ thậm chí quấn lên c ù n phòng rung động cả gian rộng lớn vô cùng phòng có thể thấy được trong đó vô song kinh đạo nhĩ ra ngươi đi trước nữ nhân này giao cho chúng ta đối phó lâm v i ễ n sơn đang lúc tuyệt vọng từ ngoài cửa lớn tràn vào bảy tám cái nam tử cầm kiếm người mặc trang phục màu đen viên bạc mỗi người đều sắc mặt mệt mỏi chẳng qua mạnh lưỡng lên tinh thần những người này hẳn là lâm ra mật dạy dô bóng đen d u ệ sĩ bị mê thần hương mê hoặc những này cũng đều là người nổi bật có thể ngạnh kháng d ư tính một cái võ công có lẽ đã không kịp cao đình lợi hại nhưng hợp lại cùng nhau cũng là một cố cực mạnh trợ lực lâm viên sơn hô to thương tiên giút ta hạ ư ơ n g cũng là trong nội tâm khé động ở những tiêu bóng đen vệ sĩ kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên nào về phía phụ sơn chân khí phun trào thần chiếu tử hà cùng nhau bạo phát ngay cả thể nội huyết dịch lưu động tiếng cũng hình như rõ ràng có thể nghe trong rằng c ó mọi người chỉ gặp một cái bóng đen đột nhiên bạo phát chính là hạng ương sử dụng như ảnh tùy hình thối pháp từ vây công trong đám người bắn trùng ra tàn ảnh trung điệp đột phá đến lâm viễn sơn phụ cận hai tay như hoa sen nở rộ khí kình d à y đặc lao nhanh quên l à thất thương trưởng là kim đỉnh miến trưởng chảo là long trảo chỉ là đạn chỉ thần công bên trong còn có đấu chuyển tinh di cùng tụ lực bí pháp trong chốc lát công phu hạ gương đánh ra nhiều loại mình thông h i ể u bí truyền võ học lần này bạo phát bất kỳ người nào cũng không nghĩ tới không phải có lẽ còn có một cái không có nhất tồn tại cảm lưu hà người này có lẽ nghĩ qua hạ gương sẽ đ ọ c thủ cũng sẽ không cho là sẽ như vậy bạo liệt khó chống chọi lâm v i ễ n sơn đơn thuần võ công tạo nghệ liều mạng bị thương nặng tuyệt đối có thể ngăn cản được hạ gương liên tục xuất thủ bạo kích nhưng cái này cần người ở sinh tử một đường giữa cường đại thích tướng lực rất đáng tiếc danh môn xuất thân môn khách đông đảo còn có bóng đen duệ sĩ、si、cùng cao thủ bảo vệ cũng hắn không có loại này siêu phảm võ giả tổ chức thất thương quyền ngoại bộ quyền kinh bị lâm viễn sơn lấy một môn thủ pháp ngăn cản nhưng bốn đạo nội khí rót vào trong cơ thể hắn rào động lục phủ ngũ tạng làm trọng thương giữa đã rất khó thoát khỏi kim đỉnh miên trưởng đánh ra mà xuống trực tiếp rách ra đoạn mất k h u y ệ u tay của lâm viễn sơn bộ xương tay biến chiêu về sau long t r ả o thủ càng hung tàn vô cùng chân khí bạo phát dưới đem k h u y ệ u tay của lâm viễn sơn lột xuống cuối cùng một cái đạn chỉ thần công điểm kích mi tâm của lâm viễn sơn có cương mánh cực kỳ chỉ lực bạo phát phía sau xương sọ nổ tung một đạo huyết động có màu trắng bạch róc tràn ra hạ g ư ơ n càng không vừa lòng nói lấy đầu lâu thuận lợi lấy đầu、lâu. tay phải năm ngón tay phủ xuống nắm lâm viễn sơn đã không có sinh mệnh ba động đầu l â u hung hăng ngốn n g é o máu chảy như suối còn lại không đầu thi thể ầm ầm sụp đổ lưu hà lại ở bên người lâm viễn sơn cách đó không xa thấy cảnh này trong lòng hàn ý so với khí trời bên ngoài c à n g lạnh t h ấ u xương không động thủ ở giữa như vậy văn hữu lễ có trí thanh niên ra tay giết người thì vỡ đầu hái được đầu như yêu ma hung tàn bá đạo cái gọi là lòng có mánh hổ nhỏ người tương vi đại khái nói đúng là loại người này đi hạ ư ơ n g xuất thủ lấy đầu lâm viễn sơn sọ thân thể n ố n n g o cất bước giữa để tung eo lưu hà mang theo đem h ắ người v u n ra r t bên lỗ trong c đại sành ê vân tung lước ngang ngấy trượng, lước không, không, không, động tác động tác không, không phải là không có phản ứng như cao đình từ lúc hạ gương dị động lúc đã co phát hiện chỉ bị mặt quỷ kiềm chế phân thân thiếu phương pháp những người còn lại cũng phần lớn như vậy ha ha lâm viễn sơn đã chết con báo phụ sơ n chúng ta đi mặt quỷ trường tiên hất lên phản phất biến thành vô kiên bất tội ác liệt phi phạm trường thường đẩy ra một võ giả thân thể đập về phía cao đ ỉ n h ngược lại đối với mặt khác hai cái người đeo mặt nạ nói bọn họ mục đích đang giết người lâm viễn sơn đã chết nhiệm vụ chính là hoàn thành về phần có phải là bọn hắn hay không ra tay đó cũng không trọng yếu tiền tới tay mới là đúng lý như vậy làm ba người cũng lui đi đại đường bên trong chị còn lại có thây n ã khắp nơi trên đất cảnh tượng chương a o đ n nhìn lâm Viễn Lâm thi n đầu, ngửa mặt lên trời cùng hai n khí dưới, gần trăm tám mươi sáu rừng ba gia sóng to do lớn lâm viễn sơn bị người ám sát hái được đi đầu lâu tin tức như như vòi rồng quét sạch toàn huyện cái này còn không chỉ lại hướng về lấy kiến khang làm trung tâm t ứ phương phóng xạ khắp thanh gia phủ lâm ra rất mau phái tới mới người chủ sự tới trước đồng thời lần này mang sơn thập nhị diện xuất thủ ám sát lâm viễn sơn không biết tên cao thủ đột nhập chiến cuộc hái thành quả chiến đấu cũng dẫn động không phải tiểu phong triều như là bạch ngọc tự ngụy dạ các loại d i ệ t tặc cờ xí tính nhân vật đều gia tăng tự thân an toàn đề phòng cũng dẫn động không nhỏ sóng triều kiến khang lâm ra trong đại viện ngày đó bị g i ế t võ giả hết thể được đặt ở một gian lệnh như băng trong kho từng cái sắp xếp ở chiếu d ơ m bị vải trắng được âm trầm khí tức kinh khủng phảng phất quỷ vự kẹt kẹt đại môn mở ra đốt lên đèn đuốc chiếu sáng âm trầm trong phòng một đại đội người cất bước đi vào khí thế âm vang cao đình có chút xấu hổ túi đầu đi phía trước về sau còn có mười mấy người thân thủ đều không yếu mặc dáng vẻ khác nhau y phục đều là lâm chi long t r o n g cơn giận dữ tân phái tới cao thủ cao đình về sau là một cụt một tay người tàn tật một thân áo bảo s á m keo kiệt vô cùng trên mặt nếp nhăn khắc mặt có chút già trước tuổi so với lâm viễn sơn tuấn nhã phong lưu cùng dã ngoại một khối thô giáp giống như hòn đá không đáng chú ý chẳng qua trên người ngày bên trên cũng không phải không có điểm sáng hoa bạch mày kiếm bên ngoài trọn lấy cho người phong mang vô tận cảm giác ánh mắt ngưng thật thần quang bên trong ẩn giấu nội ra tu vi cao thâm vô cùng cao đình cũng muốn cam bái hạ phong người này đúng là lâm viễn sơn tam đệ lâm gia tam gia lâm viễn quang lúc còn trẻ lâm viễn quang phong lưu phong khoáng dung mạo tuấn v i còn ở nhị ca trên lâm viễn sơn hơn nữa kỳ nhân võ đạo tư chất không tầm thường ngạo khí bất người là một mị lực mười phần đại xuất ca đáng tiếc thành cũng kiêu ngạo bại cũng kiêu ngạo bởi vì một lần phán đoán sai lầm giết lầm bình dân chọc giận lâm tri long vì thế lao ra hỏa tự tay đem lâm viễn quang dùng kiếm tay phải tận gốc chặt đức cho người trong giang hồ một câu trả lời cũng lấy được xa gần xương đạo mỹ danh những người khác cho rằng lần này qua đi lâm viễn quang người này đã phế đi dù sao dùng kiếm tay phải bị chạy đức một thân sức chiến đấu mười đi bảy tám là một nhưng g ư ờ i đều k ó có thể chịu thể đ ợ c loại khổ à y đau đớn n c ù người ắ n n trở. h n n g g ư này không phải là bình thường đại khởi đại lạc ngược lại khiến cho hắn tâm tính trở về thuần phát bỏ đi ngạo khí lâm viễn quang như một khối trải qua điều khắc ngọc thạch nở rộ so với trước kia càng tăng thêm ánh sáng lóa mắt màu nội công hỏa hầu càng thêm thâm hậu tay trái kiếm luyện so với kiếm trong tay phải còn muốn ác liệt mau l ệ võ công ngày ngày tăng tiến tâm vô b ằ n g vụ có một ngày liền lâm tri long cũng không phải là đối thủ của hắn chẳng qua là tất cả mọi người bao gồm lâm tri long cũng bắt đầu nhìn không thấu lâm viễn quang trái tim không mỏ ra tính tình của lâm viễn quang Trôi tú ở nó biểu, qua kêu hắn ngạo, nó ở mọi ặ c chất có thể chịu được đạo, chung quy chẳng cho dù diện, tư thể tú tại tâm, t xưng nhưng người phải phần kính biểu quy qua liêu vu đạo, đây nội giờ bây là làm vài mới r n g đặc chất. m ọ người cùng nhau đi đến một phương rét lạnh tinh lát thành giường một bên vây ở phía trên mùi máu tanh tiêu tán gần như không vải trắng có nhàn nhạt đỏ thắm vết máu mở ra đến xem lại là một cái thi thể không đầu tam ra đây chính là nhị gia thi thể hôm đó ta bị ác quỷ mặt q u â n lấy bóng đen duệ sĩ bị cùng một đám người giang hồ bị con báo cùng phụ sơn kéo lại lúc đầu nhị gia là có cơ hội chạy trốn không nghĩ tới bị người bạo phát đánh chết nghe lời của cao đình lâm v i ễ n quang sắc mặt không thay đổi khe gật đầu thấy được mình nhị ca thi thể cũng không có thương tâm dường nào bình bình đạm đạm quét mắt qua đi t h ư ớ n g phía bên người một cái p h ủ n g kiếm tiểu nô đưa mắt liếc ra ý qua một cái cái kia tiểu nô là một mười mấy tuổi thiếu niên vóc người ngũ đoạn nhưng rất mạnh tăng lên châm đ ị c h tướng mạo thật thà chất phác rất được lâm v i ễ n quang thưởng thức cũng rất rõ ràng tầm tư của lâm v i ễ n quang thấy được lâm viên quang ánh mắt tiểu nô ôm kiếm đem chọn khối vải chán bóc lại chậm rãi đem không đầu thi thể lên nửa người lột tinh quang không mảnh vải chét hơn cao đình biến sắc lúc đầu muốn nói cái gì chẳng qua nhìn vẻ mặt lạnh nhạt mặt mày bông u xuống lâm v i ễ n quang lại không dám mở miệng không khác đối với lâm viễn sơn hắn là bị ở lâm chi long dặn dò lúc này mới dốc sức bảo vệ đối với cái này l â m t â m ra lại là đã kính trọng lại k i ê n kỵ cùng không có người bao nhiêu quan hệ chỉ vì võ công của đối phương lâm viễn quang cùng một đám cao thủ gần phía trước đọc còn lại một cái tay dò xét thả trên ngực lâm viễn sơn tinh tế kiểm tra sau đó lại chuyển đến hai tay c á i c h á n cuối cùng khe nhũ mày lần đầu tiên nói chuyện tiếng nói rất trẻ trung cũng là cùng tướng mạo lạ thường không hài hòa nhị ca lòng bàn tay phải ấn có một đạo quyền ấn phải là chịu một cái trọng quyền đối với phương ngoại bộ quyền kình bị nhị ca ta chặn bên trong lại có ngũ khí biến hóa thúc giục phạt tạp phủ khiến cho nhị ca bị trọng thương về sau một trường trường lực miên nhu giống như gấm lại là đột nhiên bạo phát đánh gãy khuỵu tay xương tay ngay sau đó lại thi triển ra một môn trào pháp vô bắt xương gãy phá hết nhị ca cuối cùng năng lực phòng ngự cái này mi tâm một chỉ là vết thương trí mạng chỉ lực rất mạnh điểm nát xương đầu xuyên thấu cả đầu cuối cùng thậm chí phá vỡ cái hót cao thủ rất lợi hại lâm viên quang vừa nói vừa diễn luyện trong mắt bắn ra ánh sáng nóng rực tựa hồ là đang cách không cùng hạng ương so chiêu sau đó thở dài một tiếng nhị ca võ công không kém vốn không nên nhẹ nhàng như vậy liền bị người chém giết nếu đ ổ i đồng dạng ta không nói phản s á t người này cũng có thể lấy vết thương nhẹ làm đại giá bảo toàn tự thân đáng tiếc nhị ca đã nhiều năm như vậy bỏ bê t r i n h phạt chém giết đã không có khí thế hùng dũng máu lửa những người còn lại nhìn lâm viết quang cũng lâm vào trầm tư đối với phỏng đoán của hắn rất nhật đồng chẳng qua chỉ có cao đình khoe miệng cười khổ nếu đội lâm viết quang tăng thêm mình đối phó mang sơn tam diện k i ệ cũng không phải không có phần thắng Ta hỏi qua, người kia hỏi người là cao ù n người g g một đám i n cùng đi tìm nơi nương tượng, g hồ công c đi tìm rất võ a chưa chắc ở dưới ta, lại lăn ở mặt lưu, cần phải dưới lưu, ta, lan ở ở lại mặt từ lộn ngay đình ầ u chính tiếc cùng hắn một bàn một cái chạy dịch, lịch định nhị hắn không tính danh. Đáng bàn trốn toàn nơi này là lai đã đ ám sát một một một trừ biết ra. Cao bộ đ oán hận nói nếu không phải mang sơn tam diện hoành không giết ra lâm viễn sơn có hắn bảo vệ tuyệt không có bị ám sát đạo lý nội danh có lai lịch cũng là giả bắt lấy cùng hắn ngồi cùng bàn hiện tại đã chạy cái kia nhìn một chút có thể hay không có đầu mối chuyện này giao cho ngươi đi làm đừng rêu dao mình bí ẩn một chút đi làm còn có mang sơn tam diện cũng không thể bung ô tha lâm ra ta c ò n chết một cái chết ở trên tay mang sơn tam diện kia lại là mấy c h ủ món nợ máu này so với ta nhị ca cái kia bút còn muốn sâu trừ tiểu liên vân trại kế tiếp lâm ra ta muốn đối phó bọn hắn những người còn lại hiểu rõ lâm ra luôn luôn lấy hiệp nghĩa làm đầu như vậy phương pháp xử lý mặc dù nhìn như vô tình nhưng cũng lộ ra bất đắc dĩ ngươi nếu con truy sát tám sát rừng nhị ra hung thủ những người khác nợ máu làm sao bây giờ lâm ra ngươi luôn luôn rêu g a o hiệp nghĩa cho nên có một câu nói rất bây giờ là một món việc thiện rất dễ dàng làm cả đ ờ i việc thiện rất khó coi như lâm ra ngay từ đầu là hướng về phía mua danh chuộc tiếng đi qua nhiều năm như thế là duy trì cái danh này âm thanh cũng là cái gì đều có thể từ bỏ năm đó lâm viễn sơn bị chém đứt cánh tay là vì thế hiện tại lâm viễn sơn bị giết không thể dòng chống thua chiên truy sát hung thủ báo thủ cũng như thế tam ra ta hiểu được chẳng qua là nếu có cơ hội tìm được người kia ta sẽ đích thân chấm dứt hắn cao đ ỉ n h trong mắt sát cơ lấp lóe đây không phải người lâm ra áp lực mà là hắn quyết định của mình cũng khá hết thẻ tùy ngươi ta tới chỗ này mục đích chính yếu nhất vẫn là trường quảng nguyên Phụ thân c ò n đưa h ắ hắn n mang vọng một theo hy chịu cái đại đ lễ, ư ợ c Lâm v i ê n q u a n g sắc c mặt hai ì m cùng nói, r h ệ u phùng k i ế m t i lại thi ể thể u Nô sang sửa l â m Viên Sơn, n xoay g ư ơ i bảy trên tiểu vân sơn tiểu vân sơn ở kiến khang huyện cảnh nội thế núi dốc đứng có nhiều vách đá t u y ệ t bích thậm chí có mấy chỗ là ngàn mét cao phòng không phải khinh công tinh chặng người tuyệt khó khăn leo lên là một dễ thủ khó công nơi tốt cũng không trách tiểu liên vân trại sẽ gặp chi địa tuyển ở chỗ này hơn nữa tiểu vân sơn này phong cảnh tú lệ mỗi ngày sáng sớm m ư ơ i phần có trắng n gần mây trắng trôi nổi tại quần phong phía dưới vân già vũ nhiễu rất duy mỹ đang bị chiếm cứ trước kia cũng là trong huyện tài tử giai nhân đạp thanh lựa chọn hàng đầu chi điện ngày hôm đó một trận mỏng tuyết qua đi không khí mang theo thấm thấu lòng người mát mẻ bụi bặm trừ khử trên tiểu vân sơn một mảnh tốt đẹp giang sơn vô hạn tốt phong quang dốc đứng sườn dốc trên đường nhỏ một cái thanh sam khách lưng đeo bẩy bọc dài mảnh b ê n khí túi sách phục trên người tản ra từng trận mùi máu thanh leo lên tiểu vân sơn theo lấy ngày đó trương quảng t ậ n lưu lại tin tức một đường ung dung mà đi trên đường thấy chiều cao cây cối xuống thi thể chân liệt. hạ ương lắc đầu tay phải lướt qua một cái người đàn ông trợn tròn con mắt khiến chết không nhắm mắt hắn khép lại các mắt ngược lại tiếp tục tiến lên tiểu liên vân trại tụ chúng tiến hành trước mắt đã trở thành phụ thành tiêu điểm thần bộ môn tuyệt sẽ không chỉ phái ra bản thân hắn một người tới chỗ này phá hủy ngược lại trên giang hồ muốn trừ ác phủ chính người cũng không dứt được vẹn vẹn chỉ có hạ gương h i ể u biết thế lực này đốt đốt hạ gương đi đường ở giữa đạp gây một cây cánh khô dưới chân t h i ề n tuyết trong nháy mắt đột xuất một tầng lưới do lòng đất già muốn đem hạ gương như con chim bình thường trói buộc ở một lưới giữa hạ gương phản ứng bén nhạy dưới chân phát lực cặp chân hóa thành tàn g ảnh một đầu, tiếp lấy một đầu giày đen dẫm lên muốn bay lên lưới chân sức lực liên miên bất tuyệt còn không chờ đợi lên cao nửa thước cái này chất liệu thật tốt lưới tơ đã bị hạ gương lần nữa hạ xuống mặt đất c ả m ấy này thiết chí không tính là xào rượu cùng giữa rừng núi săn thu thợ săn làm cũng không hai gây nên hạ gương chạy không thoát phế đi bao nhiêu khí lực lại rơi xuống đất trong nháy mắt nhìn quanh hai bên hai lỗ thai rung động nghe tiếng phân biệt vị chính là dự phòng còn có hậu chiêu quả nhiên hạ gương lân cận vài cây trên đại thụ có dây nhỏ kéo động ken kết cơ quan tiếng vang sau đó chính là liền toa dài nhỏ mũi tên sắt bắn ra phương vị chỉ hướng hạ gương vị trí chỗ ở quái vẫn là cố ý thao túng có chút ý tứ chẳng qua còn chưa đáng kể tay phải nắm vết máu di tản gánh nặng hạ gương vẹn vẹn chống ra một con tay phải đối mặt phạm vi nhỏ dày đặt tên nỏ bắn trụm không thèm để ý chút nào khoan thai giữa đạp trên thần hành bách biến né tránh mà qua mùi tên sắt con xuất tại một đoàn trong không khí môn thân pháp này là hạ gương hơi sớm tiếp xúc võ học thời gian dài đến nay không tu luyện được ngừng ứng dụng hay thay đổi cảnh giới đã bay vụt rất nhiều lúc này thi triển lệ ra thân pháp như huyết ảnh mờ mịt không chừng đích thật là rượu t r ư n g quản g thuận ở đâu t r ư n g quản g thuận ở đâu hạng tạ đáp ứng lời mời mà đến hạng tạ đáp ứng lời mời mà đến mời được hiện thân gặp mặt m ờ i được hiện thân gặp mặt. h ạ n ương tránh thoát hai lần bẫy dập công kích lông mày nưa lên mặc dù mang theo mặt nạ vẫn có một phen khí thế bén nhọn tán phát khiến người ta e ngại bà phần dưới chân phát lực thân như khói xanh nhảy lên một viên cây cao trên trạc cây trong tiếng hít thở chân khí manh liệt ở dưới âm thanh ở trong núi quanh quần không thôi trước một câu còn đang vang vọng về sau một câu đã theo thật s á t dối loạn ở giữa khiến nghe được thanh âm này người lòng buồn bực muốn thổ huyết h ạ n ương chưa từng học qua bất kỳ sóng âm một loại võ công nhưng nội công thấm hậu lại điều khiển nhập vi âm thanh truyền bà xuống cũng là có chút ít âm ba công đặc thù âm thanh ở giữa dây núi thật lâu tiếng vọng không bao lâu từ bốn phía bí ẩn nơi hẻo lánh đi ra một đội mặc áo ra thu phục khi chất hung hãn máu lạnh đại hán là hết thảy mười người đi lại giữa a n khớp nhất trí gần như n huấn ư h luyện nghiêm chỉnh quân nhân huynh đệ m ờ i tại hạ tiểu liên vân trại đầu mục chu thương lúc trước có nhiều đ ắ c tội không biết n g ư ờ i cùng t r ư ơ n g đầu lính ra sao quan hệ người kia và một đám huynh đệ đi tới hạ hương chỗ ở trước đại thụ sa năm sáu m không tiếp tục cắp sát ngược lại như lâm đại địch phòng bị đồng thời chắp tay thi lễ sợi dâu trải rộng trên mặt lộ ra một tia ôn hòa có lẽ là ôn hòa bọn họ cũng coi là võ lực không tầm thường hào hán bình thường người giang hồ không phải ba lượng đao chi địch lại huấn luyện nghiêm chỉnh nhiều người thành trượn có thể cùng quân tốt đối chọi vừa rồi hạ ương trong thời gian ngắn hiển lộ ra thân thủ có thể nói đáng sợ sau đó truyền âm càng dẫn động bọn họ h u y ế t khí phiên trào mắt buốt kim tinh tự nhiên biết đến trước mặt c á i này trẻ tuổi người đàn ông võ công cao cường không phải là trước kia lên núi đám kia mặt hàng có thể so sánh ta cùng trương quảng thuật ước hẹn lấy thanh giang phủ lâm ra nhị ra đầu lâm viễn sơn sọ làm nhập đội tới đây lên núi hy vọng trương trại chủ tiếp nạp đây là eo trương quảng thuật bài ngươi cũng có thể nhìn qua hạng ương bật cười lớn tay phải từ trong ngực rút ra một cái tấm bảng gỗ nhìn đến trong tay chu thương hoàn toàn không biết mình nói mà nói đối diện trước cái này một đôi tặc nhân sinh ra lớn bao nhiêu dung chuyển thanh giang phủ lâm ra mấy đời nối tiếp nhau thanh danh lần này lâm ra nhị ra dẫn người cùng tiểu liên vân trại mã tặc còn lại tranh p h o n g có thắng có bại nhưng danh tiếng phía dưới tuyệt đối là diệt tặc trong liên minh đại nhân vật bây giờ lại nói chết ở người này trên tay không phải do bọn họ không khiếp sợ đây thật là eo t r ư ơ n g đầu lĩnh bài hào hát tử lâm ra kia giết chúng ta không ít h u n h nệ hiện tại gặp báo ứng thật sự là lớn nhanh lòng người chu thương ngước đầu nhìn lên con mắt nhìn qua thấy được tay trái hạ gương dẫn theo vết máu pha tạp gánh nặng hiểu rõ bên trong chứa chính là cái gì cảm thấy rung động mở miệng nói có chút vị không phải mánh long không qua sông người này vừa rồi hiện lộ thân thủ v õ c ô n g còn có hiện tại biểu lộ làm những chuyện như vậy dấu vết không một không nói rõ người này chính là một đầu quá giang long dễ nói nếu như không thành vấn đề ta hy vọng mau sớm thấy được trương quản g thuận ta muốn hắn cũng là rất hy vọng nhìn thấy ta hạ gương không biết cái này nhân tâm bên trong suy nghĩ cũng không đi đoán thân thể nhẹ nhõm từ trên cây đ ạ xuống lúc rơi xuống đất gần như không tiếng vang đạp ở tuyết động cũng là dấu vết nông cạn không tới cảnh giới đạp tuyết vông â n nhưng khinh công cao đã không phải mấy người kia có thể biết tưởng tượng thì ra là thế dễ nói dễ nói hạng huynh đệ mời ta tới dẫn đường hiện tại trên núi giới nghiêm không có người quen dẫn đường rất dễ dàng bị coi như người sông lên núi bị giết chết đương nhiên lấy huynh đệ võ công là không sợ chẳng qua phiền phái là có thể miễn đi thì miễn đi chu thương cười nói lấy hạng ương võ công giết mấy người bọn họ không phí nhiều sức nếu là thật sự muốn sông sơn hoặc là lòng mang ý độ xấu căn bản không cần lớn như vậy phí hết chắc trở tốt m ờ i h ạ ương cũng thở ra một cái mắt nhìn xa xa liên miên hiểm yếu thế núi rốt cuộc phải đánh vào địch nhân nội bộ mã tặc vốn nên là tung hoành vùng bỏ hoang tới lui như gió trước mắt ở núi nốt hiểm yếu c h i địa đã tụ tập thật ra là lấy ngắn buông t h à lớn rất không trí tuệ hắn ở trong lòng suy nghĩ có thể hay không lợi dụng sự thiếu sót này lỗ thủng làm nội ứng hiệp trợ quan phủ quân đội tiêu diệt đám tặc nhân này chương hai trăm tám mươi tám dễ người treo lội suối xâm nhập tiểu vân sơn hạ gương ở dưới sự dẫn đầu của chu thương một đường thông suốt chẳng qua đây cũng không phải là không có mai phục mà là có chu thương dẫn đường bố trí mai phục người chưa từng ra mặt mà thôi quả nhiên là quần ma l o ạ n vũ tiểu vân sơn này vốn là một phái tú lệ núi sắc lúc này sát cơ t ứ phía vẹn vẹn đoạn đường này sợ cảm ứng cao thủ so với lâm gia hiến thỉnh nhiều hơn đâu chỉ gấp đôi chu thương là hạ gương vào núi đường đi một chỗ phòng thủ về sau mỗi qua một khoảng cách lập tức có võ giả trong bóng tối phòng vệ đi tuần lại càng đi trong núi sâu nhân số càng nhiều võ giả võ lực càng mạnh cuối cùng chu thương đem hạng ương dẫn tới một chỗ dốc cao phía dưới là xây dựng như huyện thành phong mạo phạm vi nhỏ khu quần cư có giáp trụ ở thân n g kỵ sĩ cây tuấn mã cao lớn ở trong đường núi rong du ổi hô cùng không ngừng có đại hán mình trần ở cùng bỏ bốn ọ Bỏ bốn ọ châu nước so tài hai tay dùng s ứ c bẻ gây x ư ơ n g châu còn có đao thật thương thật chém giết huyết dịch văng khắp nơi võ giả không chết không thôi đây chỉ là chúng ta một chỗ cứ điểm dùng để tiếp đại như hạng huynh đệ bình thường đến đầu người trong sơn trại không ít đầu lĩnh cũng ở chỗ này là cư chương đầu lĩnh cũng là một trong số đó hạ ương thấy vòng ngoài cảnh tượng ở trong mắt chu thương cực kỳ thường gặp nhiều người có mâu thuẫn có tranh chấp là rất bình thường mọi người nói chuyện được lũng liền nói chuyện không thể đồng ý liền đánh có thể giết liền liền giết so với ngoài núi câu thúc nơi này càng giống hơn là tự do quốc độ tiểu liên vân trại liền không phải ngăn lại bọn họ cái gọi là không quy củ không thành p h ư ơ n g viên nếu tất cả mọi người thích làm gì thì làm tương lai tiểu liên vân trại như thế nào quản lý chung quân hùng hạ ương có nghi hoặc liền hỏi trương quảng nguyên nói như thế nào đều là tung hoành một phương cường nhân hắn sẽ không, không rõ đạo lý này quốc có quốc pháp gia có gia quy cho dù sơ tặc cũng nên ký kết quy củ ha ha hạ n g huynh đệ ngươi một đường cùng ta trò chuyện vui vẻ ta cũng không gặp ngươi những người này mặc dù đều là tìm nơi nương tựa tiểu liên vân trại ta mà đến nhưng có bao nhiêu thật lòng bao nhiêu giả ý lại có ai là quan phủ phái người tới trước ai nào biết quy củ là có chẳng qua con kia dùng để ướt thúc chính chúng ta người nơi này rất lớn bộ phận đều tính không được người mình hơn nữa nếu thật l à như là hạ n g huynh đệ cường giả như vậy ai dám lấn ép lời của chu thương rất thực tế hạ ương thở dài một tiếng hôm đó lâm gia p h ụ thượng cũng có một đoàn bị coi là pháo hôi võ giả nơi này cũng thế truy cứu căn bản vẫn là một cái thực lực vấn đề không có thực lực ai cũng sẽ không v ả i phần kính trọng coi ngươi là người trong khi nói chuyện từ một bên khác lối rẽ cũng đi tới hai người một cái cùng chu thương ngang hàng dạng ăn mặc người đ à n ô n g phải là đầu tiểu liên vân trại mục đích một cái khác là người tướng mạo g i a n định khí chất bị hội trung niên g ầ y còm thân thể hình như thận không phải rất h á mắt nhỏ tặc quan g loẹ loẹ lao chu ngươi cũng dẫn người tới mấy ngày gần đây đầu núi chính là càng ngày càng nhiều chẳng qua nhìn bên người ngươi bình thường này không có bản l ã n h gì à đầu mục kia tùy tiện ô nhìn chu thương lộ ra vẻ đắc ý dẫn đường lên núi vậy cũng phải nhìn dẫn tới là ai nếu là có thể có một cao thủ tương lai gia nhập sân trại đối với bọn họ cũng là một loại nhân mạch tăng thêm thả n g ư ơ i mẹ c h o má vị này là trương đại đầu nhận k h á c h nhân nô lão nhị ngươi an dám như thế vô lễ chu thương hơi thở nặng nề nổi giận gầm lên một tiếng hình như cùng người kia có chút hiếm khích đương nhiên mở miệng giữa đối với hạng ương cũng rất là duy trì tôn sùng vậy cũng không nhất định có ít người biết ta nói ỷ vào tuổi trẻ lừa bịp lao giang hồ cũng không phải không có ngươi một đôi bảng hiệu vẫn là sáng lên một điểm tốt lô lão nhị vẫn không thuận không đ u n g tha nhìn về phía hạ gương hình như cố ý khiêu khích chu thương sắc mặt biến hóa còn muốn nói nữa hạ gương khỏe môi miết lên trong nội tâm dâng lên một cỗ sắc cơ vô tự thiên thư lập tức xúc động chuyển ra một cỗ tin tức nhiệm vụ chi nhánh bốn đánh chết cao thủ đầu nhập vào tiểu liên vân trại trước mặt nhiệm vụ phần thưởng tùy ý một môn võ công tiến độ tu luyện hai năm một tay mang theo bọc quần áo hạ g ư ơ n sắc mặt vô cùng dữ tợn đặt trên thần hành bách biến gần sát cái kêu bị ở trung niên nhàn rỗi tay phải bóp ra một cái quyền ấn như t h a n h thiên b ú a lớn đập về phía đối phương khí kinh hùng hồn mang theo tràn trề khó chống trọi uy thế một quyền này nhìn như bình thường không có gì lạ kỳ thực là thất thương quyền có ngũ khí biến hóa ở trong đó tụ lực bằng bạc chiêu sau mười mấy đường lại chiêu số giữa phong kín trung niên kia đường lui lần này xuất thủ trước đó không có bất kỳ cái gì báo hiệu ai cũng không có nghĩ tới chẳng qua trung niên kia cũng có chút bản lãnh mắt nhỏ chớp đá chân đánh lại thối công cũng không tệ lắm tiếp nhận hạng ương một q u y ề n dưới chân bông vải dày nổ thành phân vụn máu thịt be bét về sau đặng đặng đặng rút lui vài chục bước tá lực tiểu tử đánh lén người khác sư phó ngươi chính là như thế dạy bảo ngươi khiến ta hảo hảo giáo hấn ngươi một chút trung niên kia sắc mặt hình như nhịn không được run rẩy đi đứng trầm giọng nói muốn ra chiêu cùng hạ gương đấu một phen đã thấy đến hạ gương xoay người không nhìn h ắ n nữa ngẩn ngơ thật của người nô lão nhị cũng là giận tí m ặ t đang muốn chất vấn hạ gương vì sao xuất thủ đả thương người lại nhìn bị ổi trung niên lộ ra vẻ hoảng sợ chỉ về phía đối phương ngươi ngươi ngươi nửa ngày cũng không có câu kế tiếp chu thương cũng trông đi qua trong lòng kinh hãi h í sâu một hơi lúc đầu người kia trong lúc vô tình đã thất khiếu chảy máu khi tức yếu ớt mấy như chết người lại không có chút nào phát hiện đây là võ công gì thất thương quyền quyền kinh doạ người hạ ương thúc d ụ c nam quyết bên trong có năm cỗ kình lực bắn ra người ngăn cản tan tác tới b ờ i chẳng qua lần này hạ ương lấy ý hoảng hốt quyết là chủ người này đã tinh thần hoảng hốt sắp gặp tử vong cũng không thấy xem xét có thể thấy được môn võ công này đích thật là vô cùng lợi hại thuần lấy lực sát thương mà nói ta một thân võ công loại bỏ đao pháp chính là thất thương quyền này sắc bén nhất ta chỉ luyện thành năm tức giận nam quyết đạn chỉ thần công l o n g trào thủ so sánh cùng nhau cũng muốn kém không ít chớ nói chi là kim đỉnh miên trưởng cùng l o n g trào thủ so sánh với cũng lớn là không bằng giết người đàn ông kia hạ gương trong nội tâm không có chút rung động nào đây vốn là một người xa lạ thậm chí từ đầu tới đuôi liền đ ố i mới tên cũng không biết lại bị hắn giết chẳng qua đây cũng chính là hắn muốn hiệu quả huynh đ à y ánh mắt của ngươi cũng không được khá lắm người này võ công qua q u y ế t bình bình vẫn là không nên dẫn tới sân trại ta vì ngươi giải quyết hắn cũng là vì ngươi m u ố n hạ gương giọng nói bình thản trong lúc nói chuyện xem sinh tử như không lạnh nhạt thái độ khiến ngô lão nhị cùng chu thương đều nổi lên hàn ý lúc trước ngô lão nhị nói hạ gương thường thường không có gì lạ hạ gương lập tức làm thịt người kia còn lấy màu sắc thật sự là báo thù không phải c á c đêm mấu chốt là báo thù mục tiêu còn không phải ngô lão nhị tả tính vô cùng mặt khác đây chỉ là tranh cãi hạ gương trong nháy mắt giết một cái cùng mình không chút nào muốn làm không có bất kỳ cái gì thù hận người loại này tàn nhẫn tâm tư cũng chấn nhiếp hai người khó trách bị trương đại đầu nhận coi trọng đó là cái loại người hung á t cũng chỉ có nhân tài như vậy phối vào sân trại trong mắt chu thương lộ đầy vẻ lạ người vo công cao không nhất định đáng sợ bởi vì một cái không sát sinh người vo công cho dù có thể di sơn đ ả o hải cũng là khó mà tạo thành lực uy hiếp chỉ có hạ ương loại này trong nháy mắt giết người nét mặt tươi cười vẫn như cũ mới khiến cho người sợ hãi nơi này không phải chính đạo là ổ cho cướp chỉ có thực lực còn chưa đủ nhất định phải đầy đủ cổ tay mới có thể c h ấ n được người hạ ương lần này giết người cũng coi là lần đầu ở người tiểu liên vân trại trong lòng lưu lại ấn tượng nhất là chu thương cùng n ô lão nhị này dù sao cũng là đầu mục tấp bập tốt ha ha huynh đài vo công đủ cao thủ đoạn đủ cay ta giả ngô cương mới nói năng lô mãng có nhiều đất tội từ quạt hai cái miệng hy vọng rộng lòng tha thứ chú thương thi thể này liền giao cho ngươi xử lý ta phải đi về tiếp tục thủ sơn nói nô lão nhị hướng về phía hạ ương ôm quyền thi lễ một cái cười lớn hô mình hai cái cái tắt văng r ộ i sau đó xoay người rời khỏi cũng là có thể có giãn nhân vật hạ ương khẽ gật đầu ngược lại cảm ứng vô t ự thiên thư nhiệm vụ chi nhánh bốn cho thấy đã hoàn thành tăng lên một môn võ công hai năm tiến độ tu luyện cũng coi như phong phú duy nhất khiến hắn đáng tiếc là ám sát lâm viễn sơn chưa thể như vậy lần như vậy phát động nhiệm vụ chương hai trăm tám mươi chín gặp nhau h ạ ương mang theo bọc quần áo cùng dưới chu thương dốc cao tiến vào phảng phất thôn đồng dạng khu quần cư trên đường gặp không ít người đều đầy cõi lòng ác ý nhìn hai người cho dù chu thương là người của tiểu liên vân trại cũng không ngoại lệ cũng thế nếu là người tốt người bình thường ai sẽ lên núi vào rừng làm cướp đầu nhập vào tạp phỉ đây vốn chính là một cái ăn người ổ trộm cướp cũng may một đường cũng là bình an vô sự cuối cùng chu thương mang theo hạng ương đi tới một tòa phản phất địa chủ lao t à i trạch viện đồng dạng kiến trúc trước mở miệng nói t r ư ơ n g đầu lĩnh chính là chỗ này bản thân ngươi đi vào đi ta còn muốn trở về thủ sơn cuối cùng nhắc nhở hạng huynh đệ một câu tốt nhất cùng t r ư ơ n g đầu lĩnh tạo mối quan hệ nhưng hắn là chúng ta trại chủ nhận xuống nghĩa đệ liền tự thân t u y ệ t học đều truyền thụ cho hắn hạng ương gật đầu đây là chuyện rất rõ ràng trương quảng thuận kia hàn tâm quyết chính tông vô cùng hàn khí lạnh thâu xương không thể nào là học lén mà thành chu thương rời khỏi h ạ n ương hướng phía đại môn hai bên thủ vệ sáng lên xuống eo trương quảng thuận bài liền bị dẫn vào trạch việ trên một mảnh đất bằng mới mở mấy chục cái người đàn ông hô quát thao luyện đao kiếm trong tay trường thương bay tán loạn đâm ra ở trước mặt bọn họ không phải có gì người có gỗ mà là từng cái hoạt bát sinh mệnh kèm theo chu diệt cùng kêu khóc tiếng cầu xin tha thứ huyết dịch nhuộm đỏ một mảnh những ngày người bị giết có lên núi điều tra tình báo bị bắt có tiểu vân sơn mạch phụ cận sinh hoạt bình thường tôn h dân có bị các lộ mã tặc cướp giật mà đến h i ê u kính tiểu liên vân trại già trẻ nam nữ đều đủ hiện tại như x ú c vật bình thường bị xem như luyện binh cái đĩa trương quảng thuận cùng hai cái hình dáng tướng mạo khôi vĩ người đàn ông điểm ngồi ở một cái bàn trọn nhìn cái này cực kỳ bi thảm một màn chẳng những không có lòng chắc cần ngược lại mặt lộ vui sướng rất thoải mái quả nhiên nên lấy mạng người luyện công ngươi xem bên phải cái kia thấp bé người đàn ông ngay từ đầu hai tay cầm đao run run run run gần như cầm bất ổn nếu bình thường cần một đến hai năm cho hắn rèn luyện cho dù đã luyện thành cũng muốn mở máu thấy phe đỏ có thể hợp cách đại dụng hiện tại giết ba người một nam hai nữ tất cả đều là không đủ một ư ơ i năm tuổi hải tử trái tim đã lạnh máu đã nóng lên hạ thủ đầy đủ hung ác đầy đủ cay thêm chút huấn luyện chính là một thức ăn người sói đói nghĩ ra biện pháp này luyện binh người thật là một cái thiên tài trương quảng thuận rất tán thưởng chết mấy người tính là gì hắn còn nhỏ thời điểm quê quán đại hạn g à n dặm đại hạn g ư ờ i chết đói khắp nơi c h i ế n đất có cây đều không ven đường bạch cốt vô số chết đâu chỉ ngàn vạn đây chỉ là bước thứ nhất khiến bọn họ luyện lực luyện mật luyện chơi liều làm những này đều hợp cách sẽ trực tiếp cho bọn họ phân phát bí tịch đang dược định kỳ lấy kim châm kích thích h u y ề t đạo ẩn khiếu trợ lực v õ công tiến cảnh đây là một lần thí nghiệm nếu như thành chắc chắn công ở thiên thu trương quảng thuận phía bên phải đại hán bắc thị q u u ậ n khối hình dáng hoa văn nham thạch màu xanh lớn gần như nhỏ mãng di tản huyết khí dọa người mắt thường thấy cũng là khổ luyện bên trong cường thủ thứ nhất trương đen nhánh mặt tràn đầy máu tanh cung lạnh lùng trong khi nói chuyện âm vang có lực ngồi tư thế cũng là lạ thường thẳng tắp cứng đờ nếu là thí nghiệm liền không nhất định có thể bảo đảm thành công chúng ta muốn chính là không có sơ hở nào bọn họ trung quy chẳng qua là chuẩn bị tuyển những mã tặc kia mới là bữa ăn chính trong bọn hắn không ít người đã thông h i ể u võ nghệ lại tính tình hung hãn giỏi về kỹ thuật đúng là thích hợp binh chủng một đại hán khác so với trước một cái càng tăng thêm dọa người n g ồ i ở chỗ đó giống như là một tòa nhỏ núi thịt đầu phía sau ghi một m cái tiểu t h á p biện tráng kiện hai tay mang theo hộ h o ạ n tiếng nói như h ư n g trùng rung động ầm ầm hư không trương quảng thuận cười yếu ớt một tiếng gật đầu không trả lời đang nhìn những người kia điên cuồng dùng vũ khí đối với một chút thi thể thực hiện phá hủy từ gạch xanh đường đi tới một cái người làm ở bên người trương quảng thuận dỉ thay một phen nha hạ tạng đúng là lấy đầu lâm viễn sơn sọ tới trước t ố t t ố t t ố t ha ha từ xưa anh hùng xuất thiếu niên lời này không giả nói giết ai thì giết một cái nước bọt một cái đinh dẫn hắn tới chỗ này nhớ kỹ nhất định phải cung kính n g h e xong người làm gì thay trương quảng thuận vui mừng quá đỗi vội vàng khiến người kia đem hạng ương nhận được nơi này làm dáng dẫn động hai cái khôi vĩ đại hán rất là tò mò trương quảng thuận chuyện gì để ngươi vui vẻ như vậy hạng tạ kia lại là người nào vì sao muốn dẫn hắn tới đây khẩu n g ư ờ i hơi nhỏ người đàn ông trên mặt màu lạnh có chút không vui bọn họ thân phận bí ẩn há có thể tùy tiện gặp người hai vị đang muốn cho các ngươi giới thiệu một vị tuổi trẻ tuân kiệt kỳ nhân võ công cao cường lần đầu xuống núi muốn đầu tiểu liên vân trại ta thành tựu một phen đại nghiệp không phải sao lúc trước lấy nhập đội chuyên tới để tìm ta cái kia nhập đội người các ngươi cũng không xa lạ gì đúng là lâm chi long lão quỷ kia con trai thứ hai lâm viễn sơn trương quảng thuận trong lời nói không kìm được vui mừng lâm viễn sơn trước kia ỉ vào thân phận không tầm thường vùng cánh tay hô lên xoắn suít người giang hồ cùng bọn họ đối nghịch còn bại hắn một trận đây là x ỉ nhục bây giờ rửa sạch sạch sẽ há có thể không tao hứng nha người trẻ tuổi kia cao minh như vậy có thể giết được lâm viễn sơn cái kia ngược lại là muốn gặp một lần nói không chừng có thể lôi kéo một phen vào chúng ta một mạch có thể so là một cái nho nhỏ sơn tặc phải có tiền đồ nhiều hơn thịt heo núi sờ một cái đầu phía sau bím tóc q u a i h à m cổ động như t r u n g đồng mắt to bắn ra dọa người tinh quang nhưng hắn là cầu hiền như khát nếu đối phương thật là lương tài hắn không t i ế p thần công bảo đan không bao lâu hạ ương bị người tới cái này gõ đất d ư ớ i thấy được trương quản g thuận cũng nhìn thấy cách đó không xa cái k i a máu tàn h nhẫn hình ảnh lông mày không phải n h mỹ mắt không nháy mắt nhịp tim như thường liền cùng thấy được tiểu hải từ chơi đùa chơi đùa quái hào tâm tính nếu lòng có thiện niệm lo lắng tất nhiên lộ ra không đành lòng nếu lòng có ác nghiệm cũng sẽ nảy mầm ác trạng thái người này như gió mát quất vào mặt lạnh lùng như vậy khó được thịt heo núi ánh mắt lóe lên một tia tán thưởng người luôn luôn bị đủ loại quy củ cùng quan niệm trói buộc cho dù bình thường ác nhân nhìn thấy một màn này b ả y thành cũng sẽ vừa kinh vừa sợ hạ ương ung dung thản nhiên chính là tâm tính lãnh đạo một loại biểu hiện sự thật thật là như vậy dĩ nhiên không phải có lẽ tương lai có một ngày hạ ương có thể đem tâm tính tu luyện đến mượt mà không thiếu sót trí cao trí thượng cảnh giới nhưng trước mắt còn xa xa không đủ thấy được cảnh tượng thảm thiết này hai tử vô tội lao nhân nằm ở trong vũng máu nam nữ thi thể gần như không thành hoàn chỉnh trong lòng hạ h ư ơ n g phẫn nộ tâm tình như núi lửa dâng trào đám người này quả nhiên là làm ác không cạn nếu không sớm một chút trừ bỏ sớm muộn sẽ vì loạn một phương hỏa hại bất tính chẳng qua là hắn tu luyện thần chiếu kinh có nhập thần ngồi soi khả năng chân khí chạy xuôi trong tim bình tĩnh mờ nhạt cũng là thiên băng địa liệt cũng khó có thể dung chuyển tinh thần của hắn lúc này mới cho người ngoài một loại tâm tính cực kỳ hờ hững ảo giác cho nên ta mới muốn đánh vào nội bộ đệ nhất yếu vụ là phá hủy tiểu liên vân trại tụ chúng liên minh thậm chí chỉ huy hợp thế lực tạo thành khí hậu nếu lại có khả năng cũng là nhiều hơn s i ê u tập tình báo là diện trừ đám tặc nhân này làm chuẩn bị ha <cười> ha <cười> hạng tạ lao đệ ngươi có thể rốt cuộc đã đến nghe nói ngươi hái được lâm viễn sơn tên、ừ. kia lâu lâu mau mau cho ta nhìn qua khiến lao ca cao hứng một chút t r ư ơ n g quản g thuận thấy được hạ ương đứng dậy nên đón khi thấy trong tay hạ ương đỏ t h ắ m gánh nặng lộ ra vẻ vui mừng hiển nhiên đoán được đó là cái gì tuất chương lão ca mời xem đây chính là lâm viễn sơn hôm đó ta theo một đám giang hồ tán nhân tiềm nhập lâm gia thực diệu ở trong mang sơn thập nhị diễn ác ủy chương hai trăm chín mươi dương xuyên đại hảo quả thật là đầu của lâm viễn sơn nhìn vết thương chính là bị người lấy đại lực sinh sinh vật ra thủ đoạn cao cường núi thị đại hán cùng một tên hán tử khác lết nhau khẽ gật đầu lộ ra một tia hiểu rõ đồng thời nhìn về phía ánh mắt của hạ ương cũng mang theo chút ít thưởng thức nha đúng ta cho hạ n g h u y n h đệ giới thiệu một chút hai vị này là dương xuyên quận mà đến một phương đại hảo huynh trưởng trừ t à i ân đệ đệ h ồ ngũ lữ đều là một quận đứng đầu nhân vật ta nếu không phải nhờ bao che liên vân trại vi phong chỗ nào có thể quen biết bực này cao nhân trương quản g thuận mừng rỡ sau khi đem hai cái đại hán khôi vi kia giới thiệu cho hạ ương tên rất kỳ quái phải là kết b khác phái huynh đệ hơn nữa khối này đầu quả nhiên là hạ ương đã thấy người ở trong nhất là anh vị khôi ngô mười phần mười luyện thành không tầm thường khổ luyện võ học mang cho hạng ương áp lực lớn hạng ương càng chú ý chính là hai người khí chất vẻ mặt mang đến cho hắn một cảm giác giống như quân nhân chuyên nghiệp chẳng qua lại có chút khác biệt nếu thật là trong quân cao thủ sao lại tới nơi này còn quang minh chính đại cùng gặp mặt hắn tiểu đệ hạng tạng thấy qua trừ huynh đệ hồ huynh đệ hai vị đại ca anh hùng không tầm thường khí độ nguy nga thật sự nhân trung c h i long thiên thần hạ phạm tiểu đệ vẫn là lần đầu tiên thấy được như vậy sáng trói nhân vật thật là có phúc ba đời hạng ư n ôm quyển sắc mặt ngưng túc nói trong miệm định b ợ như nước thủ mênh ngông không dứt ngày này qua ngày khác vẫn là một bộ cực kỳ thật lòng chân thành bộ dáng t r ư ơ n g quảng thuận cũng là nhìn đến ngẩn ngơ một chút lập tức cười ha ha t ố t người thú vị ha ha t ố t một tấm mồm miệng k é o léo huynh đệ nói đùa hai chúng ta to con chẳng qua là bắp thịt nhiều một ít ở đâu là cái gì thiên thần hạ phàm chân chính thiên thần đồng dạng nhân vật chúng ta gặp qua tuyệt không phải vẻ ngoài bên trên rung động trừ tài ân cũng cười theo nói trong lòng vui vẻ hầu ngu lữ cũng như thế hai người đối với hạ gương ấn tượng đầu tiên rất h á rất là yêu thích do hắn nói ra lời nói này cho dù có t h u c ngựa hiểm nghi cũng là làm người ta cao hứng một cái ma cả đông nói ngươi lợi hại cái kia không thể đã chứng minh ngươi lợi hại một cao thủ thừa nhận ngươi lợi hại đây mới phải lớn nhất nhận đồng rất hiển nhiên vô luận theo võ công vẫn là tâm tính hạ ư ơ n g đều là một cao thủ lời của hắn tự nhiên càng khiến người ta tin phục n g ư ờ i đến mau mau chuẩn bị tiệc rượu rượu ngon thức ăn ngon bên trên đúng n ằ m chắc nuôi dưỡng đầu kia đại mãng làm thịt lấy máu hôm nay ta muốn biến thỉnh ba vị quý nhân nhanh đi chương quảng thuận thấy được tràng diện hòa hải hòa hợp rất thoải mái hơi suy nghĩ sờ một cái chùi lùi chắn đối với một bên người làm nói sau đó hạ ương cùng đi trương quảng thuận cùng trừ t á i ân hầu n g u l ự nói chuyện vo nói cộng thêm quan sát một chút người mới giết người luyện binh cũng thám tính ra một chút tin tức hữu dụng ví dụ như hai huynh đệ kia không phải người của tiểu liên vân trại lần này tới nơi này có chuyện quan trọng khác lúc đầu nên do trương quảng nguyên tiếp đ ạ i chẳng qua là hiện tại trương quảng nguyên bế quan luyện công ở vào vượt qua ải thời điểm khó mà phân thân lúc nãy do trương quảng thuận thay tiếp đãi còn có hai người kia ở dương xuyên quận chính là người có thân phận lớn bản thân thành lập trang viên thủ hạ có trên trăm giang hồ nhân sĩ mặc kệ thúc đẩy càng đã từng được mời làm trong quân giáo đầu một tay chế tạo dương xuyên vương bài quân ngưu ma vệ công hơn rất cao cùng quân đội quả thực có thiên tị vạn lũ quan hệ hơn nữa hai người này hình như cùng hạ ương cực kỳ hợp ý cũng là đem lần này tới nơi này mục đích để lộ ra tới vì chế tạo ra một nhóm cường binh mầm móng để siêu việt ngưu ma vệ năm trăm l n h ư u ma vệ từng cái thân thể lực đại vô tận cầm trong tay cự phụ tâm c h ắ n người khoác thiết giáp thoáng như năm trăm hung thú trên chiến trường chính là chém tướng đoạt cờ làm tiên phong như vậy quân tốt mặc dù điêu luyện lại khó mà huấn luyện dựa theo h ầ ngũ lữ lời nói đó là hắn đem tự thân tu luyện mưu ma đại lực công xóa p h ổ n tinh giản hóa thành một môn mưu ma lực giáo sư trời sinh thần lực có tư chất người lại có trong quân dốc hết sức c ủng hộ mới có thể ở ngắn ngủi trong ba năm luyện được năm trăm l i n ư u ma vệ này chẳng qua là đỉnh thiên liền như vậy không những nguồn mộ lĩnh ít hơn nữa tu luyện mưu ma lực cực kỳ h u n g hiểm mười không còn một căn bản khó mà đại quy mô phổ biến năm trăm người thật là như năm trăm hung thần đ ặ t ở vạn người quy mô có cực lớn lực uy hiếp nhưng một khi quân tốt đối chọi qua mười vạn đó chính là trong biển rộng một dấm nước có chút phát huy lại khó mà chi phối thắng thua mặt khác ngưu ma vệ này cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết trên lực lượng hoàn mỹ phát huy đưa đến phương diện tốc độ trên phạm vi lớn thiếu thốn bọn họ con giỏi về chính diện sông trượt công thành đang di động tranh tài chính là cái cái bĩa rất khó có tác dụng lớn cũng bởi vậy hai người bọn họ hy vọng đánh tiếp tạo ra được một cái hoàn mỹ binh chủng có cường đại tính cơ động vô song lực sát thương nhưng đánh có thể lui cái này tất phải là một lần khó khăn thử bọn họ cũng rất có lòng tin lần này ta cùng lão nhị có khác nhau hy vọng của hắn cùng trước một lần mới người tu luyện võ công giết người luyện lực luyện mật luyện chơi liều hiện tại đám người này chính là một nhóm vật thí nghiệm ta thì có khuynh hướng từ mã tặc bên trong tuyển mầm móng tăng thêm vun trồng dạy dỗ chờ đến có một chút thành cựu lại tuyển đám tiếp theo như vậy lại có tinh lương toạc kỵ có thể đạt đến mục tiêu dự trù của ta hạ ương hiểu rõ chẳng qua càng tăng thêm tò mò hai người này rốt cuộc bỏ ra cái gì đại giới có thể để cho trương quảng nguyên n h u ậ n bộ đến đây liền thuộc hạ của mình cũng có thể mặc người chọn lựa huấn luyện thành m i n h liên quan tới điểm này trương quảng thuận thì làm hắn hiểu nghĩ hoặc trong khi nói chuyện cũng rất đặc ý hạ huynh đệ ngươi nếu lấy đầu lâm viễn sơn đó chính là người trong nhà trong a lòng hạng ương ờ i l lạnh lùng vậy cái này hai người luyện binh rốt cuộc vì người nào luyện chỉ sợ không phải dương xuyên quận quân đội mà là ung châu liên vân trại cho nên bọn họ mới nóng như vậy cắt dù sao được lợi trừ hai huynh đệ này chính là bọn họ mình cả hai có thể nói là các lấy chỗ h ư hợp tác cùng có lợi nguyên lai、like、đây chính là lần này tiểu liên vân trại lớn cử hành động c h â n tướng ta đã nói trương quảng nguyên luôn luôn là đa mưu t ố c t r í lần này làm sao lại như vậy không khôn ngoan hiện tại xem ra vẫn là ta quá trẻ tuổi mười sáu đường mã tặc kia tương lai nói không chừng chính là từng cái vật thí nghiệm trở thành hai huynh đệ này quan sát thao luyện mục tiêu thật đáng buồn bị người lường gạt mà không biết hạ ư ơ n g là những mã tặc kia thật đáng buồn bọn họ tự cho là sẽ rào động phong trào thậm chí mượn liên vân trại tương lai trở thành cùng đại giang minh lớn bình thường hình t h lực t、so、hạ ậ t t ì hương k b vẫn chỉ là vừa mới lên núi nếu như bí ẩn gì đều biết cái kia tiểu liên vân trại này mặc dù có liên vân trại là chỗ dựa cũng sinh tồn không tới hôm nay ha ha mấy vị thực diệu đã bày xong mọi người rời bước chúng ta trên bàn rượu bàn lại mời một cái người làm tới trước thông báo chuẩn bị xong thực diệu chương quản thuận gật đầu hướng phía trừ tại ân Hồ Ngu Lữ chương ò n có ạ hai trăm chín mươi mốt huyết cửu một gian khói lửa hun sấy trong căn phòng trưng bày bốn cái rộng lượng sạch sẽ t ố t phía dưới cửa hàng mặt đất lấy lông k i ể u phía trước đều có một lớn con vàng n óng ánh dê nướng nguyên con c h ạ y dầu trơn chạy xuống về sau khơi dậy hỏa tinh mấy vị thứ lỗi người trên núi tải nấu nướng thô giáp không làm được cái gì tinh tế đồ ăn chẳng qua cái này nướng thịt dê chính là nhất tuyệt ta mỗi bữa ăn không ăn đơn giản ăn nuốt không trôi mời t r ư ơ n g quảng thuận thấy được con dê này ánh mắt sáng lên khiến hạ ương ba người nhất nhất ngồi xuống lúc này hướng về phía một bên hầu hạ người làm đưa mắt liếc ra ý qua một cái có nữ tử x i n h đẹp mang theo làn gió thơm từ bên ngoài gian phòng bưng lấy khay bạc chậm rãi mà vào ha ha người kia là chó ngáp phải rồi ta cùng nhị đệ luôn luôn là thích ăn thịt những kia tinh tế mị quan đồ ăn nhìn là không sai nhưng xa xa không thể lấp đầy bụng vẫn là cái này giàu nhân ái thịt heo núi trừ tái ân núi thợ c o rúm mặt béo bên trên nợ nụ cười thành một đoàn nguyên bản thoáng như đại ma giống như thần khí thế trở nên ung dung ôn h ò a xem ra cũng là ăn hàng một viên cũng thế nó ngó mập dáng vẻ này so với đô vật tuyển thủ còn khen trường không ăn cái nào bộ dạng như thế nhiều thịt h ạ n ương sau khi ngồi xuống thấy được có mỹ nữ cười mỉm bưng lấy khay bạc bỏ vào hắn một bàn này mở ra đĩa lại là tươi mới trái cây còn có đồ chấm gia vị q u á i có thịt không rượu lại là đáng tiếc chương đầu lĩnh ta nhìn ngươi cũng là h ả o t i ể u chi nhân ta cùng đại ca thế nhưng là không rượu không u i cái này không có rượu thức ăn ngon khá hơn nữa cũng là kẻ nhạt vô vị a hầu ngu lữ giữ tợn bắp thịt rung động sợ đến mức cái tia khay mỹ nữ tiểu tâm c a n bịch bịch nảy loạn sợ này hình người ác ma tiếp theo một cái chớp mắt liền đem mình tóm vào trong tay một thanh xé rách cắn hết rượu ha ha chiêu đãi khách quý tự nhiên không thể dùng bình thường rượu người đến đem đại mãng dẫn tới hôm nay liền lấy nó máu tươi cho r ằ n g rượu ngon lời của trương quảng thuận khiến mấy người dân g lên tò mò trước tiên chợt nghe thấy nói muốn giết đại mãng chiêu đại đám bọn hắn lại không biết là chuyện gì xảy ra lần này quá tốt kiến thức một phen cặp chân của h ạ n ương xếp bằng ở lông cửu bàn tay trắng đ o à n ân trước người trên tớt cũng là rất hứng thú nhìn trường q u ả n g thuận chẳng lẽ hay là cái gì linh thú chi lưu khiến bọn họ lấy máu luyện công làm ấ y người tại khôi ngô có lực đại hán hồng hộc dơ lên một cái to lớn chiếc lồng đi vào trong nhà sau khi hạ xuống ầm ầm rung động hạ gương mấy cái lúc này thấy được một đầu vằn cự mãng mãng xà này rắn lúc này bị tù ở đặc thù chất liệu chế tạo trong lồng quay quanh thành núi vòng vòng chống lên lưới rắn phun rất hung á c lấy hạ gương đánh giá nếu mở ra nói ít cũng có dài mười mấy mét lại mãng xà này trên người mang theo nồng hậu dày đặc đuối thuốc Loại thuốc này mấy ã n cũng không ly kỳ, như điêu bên trong toán ông liền nuôi một đầu, lòng chàn đầy hút máu luyện công, không nghi tới cuối cùng tiện nghi tính g cựu chơi cuối ca kỳ, hút ly đầy xạ điêu đầu, tới máu một m ca.、Mấy、vị mời xem đầu này đại mãng chính là một đầu dị t r ù n g văn mãng không độc mật rắn có song mục đích trợ lực hiệu quả ta từ ba năm trước săn đổi u mãng xà này liền từ trong trại một cái dược sư trong tay thu được một môn dưỡng dược mãng phương pháp mỗi ngày lấy chân quý linh dược cho ăn lại hàng đêm lấy rượu ngon đổ vào tự khí chính là nhập thể chính là thiên nhiên rượu a o uống rượu này không những tăng tiến công lực không nói bách độc bất sâm đó cũng là cực lớn tăng cường khẳng tính quả nhiên là một món chân phẩm lúc nãy ta lệnh người đưa nó giết lấy máu người của phòng bếp lại là chết cũng không dám sợ ta sau đó truy cứu giết hắn cũng khá chúng ta hiện giết hiện uống dự lực càng tốt trương quảng thuận mấy câu nói khiến trừ tài ân cùng hầu ngu lữ vui mừng q u á đôi lần này thật là kiếm lợi lớn cũng là hạ hương nhìn trương quảng thuận cũng là nhiều chút ít thân cận người tốt ta thứ này đều có thể lấy ra chia sẻ nhìn cách hôm nay đích thật là bỏ ra không nhỏ t r ư ơ n g đầu lĩnh mời chúng ta ăn cơm uống rượu còn muốn ngươi tự mình độc thủ thiên hạ cũng không có đạo lý như vậy thuận lợi để cho ta tới đi h ồ n g u lữ mở miệng nói những người còn lại từ đều đồng ý thuận lợi thấy được người làm chuẩn bị sẵn sàng vò rượu mở ra lưới dao đặt ở bên cạnh chỉ chờ g i ế t mãng lấy máu không cần như vậy phí sức lại nhìn thủ đoạn của ta đại hán cơ bắp từng cục từ chỗ ngồi đứng dậy lớn cất bước đi đến chiếc lồng trước trên người mênh mông huyết khí cùng m á n h liệt sát khí khiến trong lồng đại mãng có chút bất an dãy rủa đầu phu n lưới rán cẩn thận đề phòng h ồ n g u lữ bàn tay lớn như sắt thép đúc thành hướng phía chiếc lồng ra sức vỗ một cái thần lực bạo phát trực tiếp đem có thể k h ố n trụ đại mãng chiếc lồng xé đứt, bàn tay giống nắm lấy con gà con đồng dạng nắm đại mãng đầu lâu lực lượng này thật kinh người nghe lời nói của hắn tu luyện võ công đặt tên là ngưu ma đại lực công loại võ công này tên cũng là rất có huyền ảo s á t thái hơn nữa lực lượng kinh người ta xa xa đã không kịp hạ gương trong mắt sinh ra dị sắc tốt võ công với hắn giống như rượu ngon ở t i ể u đồ h ồ n g u lữ này trong lúc xuất thủ thực lực mạnh mãnh liệt dấu vết giữa h i ể n lộ võ học tinh yếu khiến hắn không tìm được vui mừng tt đại mang quấn lên thân thể đem thân thể trơn nhắn quấn quanh ở h ầ ngũ lữ nổi gân xanh trên cánh tay chậm rãi đè ép phát lực ý đổ trốn khỏi một ki lại hoàn toàn là hồn công hậu Hồ ngu lữ hừ nhẹ một tiếng có k h ắ c cái tay cũng dò xét tiến vào một thanh kéo đại mãng đầu lâu đồng thời thuận thế xoay người đem phun tung toe huyết dịch vết thương nhắm ngay vào rượu ù ngụ cục câm thanh vang lên rất nhanh rót đầy một đàn này huyết sắc mang theo hơi màu xanh lại không có bình thường huyết dịch tanh h hôi ngược lại tràn ngập mùi rượu cùng mùi thuốc ngửi thấy mùi này lập tức có t r ồ n g rượu không say lòng người người từ say hun đúc cảm giác hạ ư ơ n g thần chiếu kinh trong cơ thể cùng tử hà thần công càng vận chuyển cái này ngắn ngủi tiêu tán d ư lực có nho nhọ tăng tiến hai con ngươi lộ ra mỉm cười lần này kiếm lợi、lớn. lấy han đoán cái này một vò rượu giá trị không thua và kim đủ để tăng thêm cao thủ bình thường mấy năm nội công hỏa hậu đối với bọn họ cấp độ này mà nói cũng là không giúp đỡ được nhỏ mười hũ lớn quýnh đ ả o một chén chén mang theo mùi thuốc huyết t i ể u bị bưng đến bốn cái trên tớt mới lúc này n ư ớ n g thịt dê cũng là mùi hương bùng cháy mạnh có cầm đao sư phụ phiến mở gấp thành m ị quan đồ án vào chỗ ngồi hạ ư ơ n g thấm c h a n liệu g i a vị cắn một cái ra ngôi lưu hương dầu chân văng khắp nơi trở về chỗ vô thận chờ hồi thần uống nữa bên trên một ngộp rượu thuốc trong cơ thể lập tức bạo phát ra mạnh mẽ d ư lực ha ha t r ư ơ n g đầu linh thuốc này mãng thật mãnh liệt dược lực chẳng qua đang thích hợp ta tu luyện bạch tượng huyền thai công lên núi thịt đại hán toàn thân đỏ thấm từng đoàn từng đoàn thịt trở nên nóng ánh trắng như tuyết tản ra khí thế mạnh mẽ k hít thở giữa co giống m ì n h hiển nhiên cũng là tuyệt kỹ kinh người h ồ ngu lữ cũng giống như thế b ỏ bốn ỏ b ỏ bốn ỏ tiếng mơ hồ tiếng vọng hai tay lao đến trên bụng k hít thở giữa luyện hóa dược lực cổ vũ công phu trong chốc lát cũng là trừ khử vô hình khôi phục bình thường so sánh với nhau chương quản thuận sắc mặt đỏ thấm như nướng chín tô n ự phun ra nuốt vào hàn tâm quyết luyện hóa dược lực thật lâu cũng không có thể công thành hai huynh đệ kia nhìn nhau cười một tiếng bọn họ sở tu võ học cao thâm khó lường lại là kiềm tu luyện thể lúc này mới có thể nhanh chóng như thế đem dược lực luyện hóa có các loại bất quá khi thấy được hạ ương một bộ khí định thần nhàn bộ dáng vật trong chén sớm đã tiêu thất vô tùng hai người cả kinh thất sắc người này võ công cao tuyệt đến đây làm sao có thể đương nhiên không thể nào hạ ương võ công cao hơn trường quản thuận cũng không phải hai người bọn họ cái đối thủ sở dĩ có thể nhanh như vậy tiêu hóa dược lực vẫn là quen tay hay việc bởi vì thiên thư nhiều lần quán đỉnh thiên địa linh khí nguyên nhân xa không nói vẹn vẹn trước đây không lâu phá quan trong vòng năm năm công cũng là cực kỳ tình trạng khổng lồ linh khí xa so với thuốc này mãn g dược lực mạnh hơn tinh thuần hai vị không cần kinh ngạc tiểu đệ tự có luyện công bí pháp tan giã dược lực trợ lực tu vi lúc này mới có thể có hôm nay cảnh giới lời của hạ ương để cho hai người khẽ gật đầu đại chu minh ông mười chín châu bao nhiêu kỳ công t u y ệ t kỹ nhiều vô số kể hạ ương có bản lãnh này cũng không ly kỳ chương hai trăm chín mươi hai kỳ sân ấ u qua một hồi lâu t r ư ơ n g quảng thuận luyện hóa dược lực một bộ thần thanh khí sảng bộ dáng h i ệ n nhiên công lực tiến triển không nhỏ tiệc rượu tiếp tục lại bầu không khí càng thêm nhiệt liệt hòa h à i bốn người đều là cao thủ đàm luận võ đạo cũng là có khác lợi nhuận đại đầu lĩnh người của chúng ta cùng người của kỳ sơn khấu đánh nhau các minh đệ ăn phải cái lô vốn hiện tại đang ở phía ngoài náo hy vọng ngài cho cầm cái chủ ý cơm ăn đến một nửa có một cái cầm trong tay đại đao còn mang theo vết máu người đàn ông gõ cửa mà vào đã thấy đến trong phòng đồng loạt đâm tới bốn đôi mắt mỗi đều là cao thủ trong lúc nhất thời người đàn ông tia mồ hôi rơi như mưa vậy mà không chịu nổi áp lực trực tiếp quỳ cái gì kỳ sơn khấu đám tia c ầ u vật bị nụy g giã giết là chạy chối chết hoảng sợ không chịu nổi một ngày thế mà có thể đem các ngươi đánh thành như vậy các ngươi đem khí lực đều dùng đến trên người nữ nhân sao phế vật trương quản g thuận nghe vậy trong lòng giận dữ mạnh liệt đứng dậy đi đến người đàn ông kia trước mặt bột bộ chính là hai cái tát đánh người kia khỏe miệng chảy máu là thật sự nổi giận đại đầu lĩnh bọn họ mới tới cao thủ kỳ sơn khấu nguyên bản thủ lĩnh bị người xử lý hiện tại là giang phong làm chủ chúng ta cũng không có biện pháp p nghe được giang phong tên trương quảng thuận kinh ngạc nhảy một cái người này trên giang hồ dành tiếng không cạn lục lâm bên trên cũng là nổi tiếng nhân vật hung tàn xảo trá diện môn án cũng đã làm mới lên là một loại người hung ác hơn nữa giang phong khinh công c h ắ c tuyệt một đôi tay không vỡ bia nước đá cực kỳ lợi hại hắn vậy mà giết kỳ sơn khấu thủ lĩnh còn thay vào đó cái này tất nhiên là giang phong muốn mượn cơ hội này chỉ huy hợp mã tặc cùng trương trại chủ một hồi mình chủ chỗ ngồi người này chỉ sợ sớm đã có chút tinh k ế kẻ đến không thiện à trong lòng hạ gương hơi động một chút mở miệng nói ra giang phong tia tên hắn cũng có chút nghe thấy cùng hát quả phụ là lên thần bộ môn bảng truy nã người chẳng qua treo thưởng cao hơn h ắ t quả phụ là một rất khó đối phó người lúc trước thích xuân lai từng đổi u bắt qua người này đáng tiếp cờ kém một c h i ề u ngược lại bị g à i bẫy thành bị thương nặng nếu không có người cứu rút thích xuân lai đã sớm không sống tới hôm nay h ừ chó đồng dạng đồ vật còn không phải thấy đại ca ta thời gian dài bế quan không có người áp chế hắn lúc này mới nhảy ra ngoài chẳng qua là cái tôm tép nhãi nhép mà thôi đối với hạ hương lời nói trương quảng thuận cũng là thoáng tưởng tượng liền hiểu tiểu liên vân trại bọn họ muốn chỉ huy hợp nhất mười sáu đường mã tặc cái này thế lực không nhỏ có dã tâm người cho mượn xác đẻ trứng đảo khách thành chủ cũng là rất có thể mấy vị ngồi tạm một lát ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra hôm nay sợ là không thể thiện t r ư ơ n g quản g thuận tâm h hận hắn liền chân quý thuốc mãng đều lấy ra chủ yếu chính là suy nghĩ kết giao trừ tại ân hầu ngu lữ hai huynh đệ hạ ương chẳng qua là nhân tiện bây giờ bị người hỏng tâm tình cho dù ai đều sẽ giận dữ không thôi bảo không phải nói như vậy nếu trương huynh có việc tiểu đ ệ tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn liền cùng ngươi một đạo trừ đại ca cùng hồ nhị ca thân phận khác biệt vẫn là chức lưu tại nơi này chờ hạ ương đề nghị khiến trương quảng thuận có chút vui mừng hắn võ công rất cao nhưng đối với giang phong cũng không có nắm chắc hạ ương người này cùng hắn giao thủ qua võ lực cũng là phi phạm quá tốt làm giúp đỡ h ả o huynh đệ hôm nay máu này rượu không có phí công uống ca ca sau này chúng ta chính là người một nhà có ta một miếng ăn liền tuyệt sẽ không ngắn ngươi chúng ta đi các loại hai người rời khỏi trong phòng chỉ còn lại có phục thị người làm cùng trừ tài ân hầu n g u lữ hai huynh đệ hai người nhìn nhau lắc đầu không nói chuyện chuyện này bọn họ đích sắc không nên tham dự một bên khác một chỗ lom sân cốc hai nhóm người phân biệt rõ ràng phân loại hai bên từng cái đao kiếm ra khỏi vỏ ơ lớn tiếng gào thét tranh luận có huyết dịch trên mặt đất t h ầ m thấu hiển nhiên trước k i a một trận á c chiến ở một bên một cái cưỡi ngựa cao to mặc kim tiến dệt thành y phục người đàn ông ngáp một cái nhìn một chút chẳng diện khẽ lắc đầu thật là b ỏ tay thời gian dài như vậy cũng không tới sợ không phải cái kia trong lòng trường quảng thuận khiết đảm chẳng qua không đợi một lát đoàn người vội vã mà đến đi đầu người ra cầu ở thân đại quang đầu sáng loáng hết loa sáng lên dưới ánh mặt trời ánh sáng phản xạ đúng là đoàn người trương quảng thuận giang phong người thật to gan giang cổ động người của kỳ s ơ n khấu cùng chúng ta đối nghịch chẳng lẽ không muốn sống người chưa tới tiếng tới trước chương quảng thuận âm thanh lớn giọng sáng lên lại bởi vì h ạ ương ở một bên phấn khích rất đủ nói ra khiến phe mình khí thế đại thịnh đối phương thì túi đầu thật không dám phản bác tiểu liên vân trại luôn luôn là lục lâm bên trong đại thế lực sau lưng liên vân trại càng ung châu một chỗ mạnh mẽ thế lực ít có người làm uy phong hiển hách bọn họ chẳng qua là nho nhỏ kỳ s ơ n khấu lao đại nhà mình đều bị một cái hậu bối ngụy giã giết là chạy chối chết hoàn toàn không phải một cấp bậc mặc dù trước mắt mới đổi lão đại không đa nghi trạng thái chuyển đổi hiển nhiên còn cần thời gian nhất định trương quảng thuận ta ngươi giao thủ hai lần lần đầu tiên ta tha mạng của ngươi lần thứ hai cho mượn trường quảng nguyên lực có thể cùng ta liều cái lực lượng ngang nhau thế nào hiện tại lớn khả năng không cần đại nhân đi theo bên người ngươi lại dám ra cửa chuyện này hiển nhiên bí ẩn trương quảng thuận không nghĩ tới đối phương không cho mặt mũi như vậy trực tiếp mở xé cũng là giận tí mặt hôn đản muốn chết lăn l ộ lão đại quan trọng nhất chính là một cái uy phòng hắn bình thường la lối o m xòm bị tiểu đệ biết đến đã từng bị người đánh được cùng con chó chết còn thế nào l a n l ộ t có cái kia trái tim cũng không có cái kia mà ta ừ nhỏ tiểu ra ngọn núi đừng muốn nói h i ệ u nói vợ ư n g ta khi nào cùng ngươi giao thủ ngược lại ngươi lúc trước tiềm nhập tiểu liên vân trại ta r ụ c hành bất quỹ bị đại ca ta bắt lấy vừa thông suốt hành hung suýt chút nữa không có đem ngươi ruột bên trong phân đánh đi ra thế nào hôm nay đem dạ dày cắt tỉa sạch sẽ tìm đến ngược hạ ương cũng là không thể không đội phục trương quảng thuận người này phản ứng lấy hắn đánh giá giang phong kia nói tới phải là sự thật chỉ là không nghĩ tới bị hắn vừa thông suốt nói bậy cho bẻ con g sự thật liền không ít người của tiểu liên vân trại nhìn về phía cao lập tức giang phong đều mang cười nạo trương quản g thuận người muốn chết bóng người màu vàng n óng từ trên lưng ngựa bay lên mà lên hướng phía trương quản g thuận đánh tới tay không ở giữa không t r ú n g khép lại tiếng vỗ tay gào thét tả hữu khai c u n g nhắm thẳng vào trương quản g thuận những người còn lại kinh hô bên người trương quản g thuận lại là thoát ra một đạo bóng người màu xanh lấy trưởng lực đối trưởng lực xinh xinh đem giang phong cho bước lui trở về hai người giao thủ chấn động đôn đốp rung động tuôn tạo nên một trận sóng to chi phong hướng ra phía ngoài tàn đi các loại hai phe đội ngũ che lại miệng mùi tranh né thổi lên cho bùi hạt tuyết lại hướng ở trong nhìn lên lại là một cái khuôn mặt bình thường chẳng qua tuổi tròn đôi mươi người á o xanh đứng ở trường quảng thuận trước kia giang phong lại là lần nữa về tới cao lập tức nương trọng nhìn về phía người á o xanh kia tốt nội công tốt trường pháp ngươi là ai t i ể u liên vân trại không có người cao thủ này giang phong khỏe mắt nếp nhăn thật sâu nhìn hạ gương có chút kinh ngạc hắn trưởng lực quần quận cưng mánh đối phương lại là lấy n u thắng cương không những đem trưởng lực toàn bộ hoa đi càng trả về trở về cái này võ công tuyệt không phải bình thường dễ nói tại hạ hạ t ạ mới gia nhập tiểu liên vân trại không thể để cho ngươi ở chỗ này làm cản hạ ương nhìn giang phong lục lâm cường nhân này ước chừng bốn mươi tuổi cho phép k h ỏ e mắt nếp nhăn ham sâu chẳng qua cũng là một bộ tướng mạo thật được nhìn người ngươi có thể nghĩ tới người tốt thiện nhân lại sẽ không liệu đến là một hung tàn á c nhân người này cũng là bây giờ cũng là mười sáu đường mã t ạ c thủ lĩnh một trong ta muốn giết đầy năm cái mã t ạ c thủ lĩnh mới có thể thu được hàng lòng trường pháp lại thử một chút có thể hay không bắt lại cái này người thứ nhất trong lòng hạ ư ơ n chuyện không đủ là ngoại nhân nói quá thay chẳng qua trong mắt kia sát cơ lại là không còn che giấu khiến giang phong cũng là vẻ mặt lạnh lùng như rắn độc s ó i đói chương hai trăm chín mươi ba giao phong giang phong cũng là một cái người dã tâm mừng mừng làm hắc đạo một phương ác tiêu không những võ công chắc tuyệt cũng là can đảm tính kế cũng là không phải người thường có thể so sánh lần này xử lý nguyên hữu kỳ sơn khấu lao đại thay vào đó đích thật là cất cùng trương quảng nguyên một giáo cao thấp tâm tư chẳng qua là trương rộng mây bây giờ bế quan không ra tu luyện võ công hãn thuận lợi đem mục tiêu nhắm ngay trương quảng thuận đầu này cho giữ đem khí diễm chèn ép rơi xuống lại phân trần còn lại mã tặc thủ lĩnh mọi người nếu nối thành một mảnh chưa chắc sợ tiểu liên vân trại xem ra trong khoảng thời gian này tiểu liên vân trại thanh thế thật lớn quả thực hấp dẫn không ít cao thủ gia nhập người này công lực chưa chắc có ta thâm hậu nhưng thủ đoạn tinh diệu vẫn l à nên cẩn thận ứng đối giang phong tính kế một phen nguyên bản hung ác biểu lộ đ ố n g nhiên thú liễm ha ha khẽ cười một tiếng hướng phía hạ n gương chắp tay nói hạ n g tạ huynh đệ ngươi tốt đẹp thân thủ chẳng lẽ tình nguyện ở dưới người ngoài vì người khác đi theo làm tùy tùng bị người thúc đẩy không bằng ngươi chuyển đầu ở môn hạ của ta giang phong ta cùng ngươi kết nghĩa kim lan cùng giàu sang ngày khác lấy cái này tốt đẹp cơ nghiệp ta là đại trại chủ ngươi chính là dưới một người trên vàng người há không so với ở trường quảng nguyên dưới trướng làm một ít tốt còn mạnh hơn nhiều giang phong chuyển đổi từ liệu cũng là ngoài mọi người dự liệu hạ ương cũng là nổi lên tâm tư đây cũng không phải là không thể nói cho cùng hắn không phải thật sự đầu tặc chẳng qua là suy nghĩ phá hủy lần này tụ chúng liên minh cùng trương quảng nguyên trời sinh là đối lập hạ ương cái này t r ầ m x u ố n g m ặ t khiến trong lòng giang phong đại hỷ người này quả nhiên cũng là có dã tâm hạng người một thân vo học siêu còn mặt tụy c hạ huynh cam tâm v g đệ không thể nghe hắn đầu độc tiểu liên vân trại ta vai dựa vào liên vân trại bảy đại trại chủ ý trấn đông châu đại ca nhà ta cũng chỉ là liên vân trại một thành viên người phản bội đại ca ta chính là phản bội liên vân trại đến lúc đó trên trời dưới đất tuyệt không có ngươi đất dung thân ừ liên vân trại lại như thế nào hạng huynh đệ lời nói thật không dối gạt n g ư ờ i ta đã vai dựa vào một toàn đ u i lớn thế lực đó so với liên vân trại giấu đầu lộ đuôi an phận ở một góc con mạnh không yếu chỉ cần chúng ta có thể đánh xuống một trận này liên vân trại cũng không thể bắt chúng ta thế nào giang phong là lôi kéo được hạng ương cũng là không để lại d ư lực liền ngọn nguồn đều lộ ra cũng khó trách dám cùng trương quảng nguyên tranh phong có chút vị một cái hảo hán ba cái rút một cái hàng rào ba cái cái cọc hắn có tự tin cùng trương quảng nguyên tranh phong nhưng đối phương cũng không phải một người hắn tự nhiên cũng cần trợ thủ hạng ư n này đang dán vào tâm ý của hắn cho nên thoáng canh chừng để tránh đối phương kiêng kỵ liên vân trại cự tuyệt hắn h ạ ương thon dài vóc người đứng ở trung ương đất trống cùng cao lập tức giang phong giàn g co hai tay chắp sau lưng trao mày cũng là đang suy tư lợi và hại được mất hắn cho tới bây giờ mà thôi còn chưa có một cái kế hoạch hoàn chỉnh chẳng qua là đi một bước nhìn một bước dù sao đánh trước vào cái này liên minh nội bộ về sau dù đánh cắp tin tức hoặc là cao thủ ám sát thủ lĩnh đều mặc hắn lựa chọn không thể chần trừ là lên núi thủ tín trương quảng nguyên ta liền lâm viễn sơn đều giết cái này đại giới không thể bảo là không lớn há có thể lâm trận bởi vậy người dăm ba câu liền chuyển đổi tâm tư Hùng、hồ nghe trương quảng thuận lời nói giang phong đích thật là nhân vật lợi hại nhưng cùng trương quảng nguyên so s á n h với lại là tiểu vu a gặp đại vu a căn bản không phải đối thủ vẫn là dựa theo ý tưởng bàn đ ầ u tới hạ ương trong nội tâm quyết định một chút h ừ lạnh một tiếng dưới chân chân khí bắn nổ bắn tung tóe ra cao một thước thổ lãng bông tuyết phiên trào lấy hướng phía giang phong đi đại địa ẩm ẩm rung động lần này xuất thủ có thể nói rung động thật can đảm r ư ợ u mời không uống chỉ thích uống rượu phạt liền giết người để cho trương quảng nguyên biết được giang mộ ta người thủ đoạn giang phong trong mắt tàn khốc xẻ qua tung người xuống ngựa như thác tháp thiên vương một tay giơ cao cử đi cao ngựa nhẹ nhàng ném đi ngựa vững vàng rơi xuống mấy thước bên ngoài một phương khối hình dáng trên tảng đá bốn vo khẽ nhúc ních đung đưa đầu ngựa rất bất an bản thân giang phong này đồng dạng lấy chân khí lộn thổ lãng mà đến tiếng rung động rầm rầm không d ứ t trên đất nhỏ b é cục đá bắn tung tóe ra đánh vào hai bên rằng có trên thân người như truy nhọ tử cực kỳ đau đớn trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết không d ứ t thật là hùng hậu chân khí giang phong kia thì cũng thôi đi hạng tạ người này tuổi quá trẻ chẳng qua hai mươi chân khí ngoại phong không nói nội lực còn như vậy hùng hồn thật sự lợi hại rốt cuộc xảy ra thân nơi nào trương quản g thuận nhìn mắm mắt chân khí ngoại phóng mấy người bọn họ l à g không trưởng lực chẳng qua trường xa đây là cùng cùng nhau chạy tuyến còn lại còn có nội lực thâm hậu võ học tinh diệu đối địch kinh nghiệm tu vi cao thấp đ ả thông kinh mạch số lượng các loại tham khảo hai người này đích thật là thắng qua hắn một bậc h ạ hương trong nội tâm cũng đối võ công của giang phong có chút kinh ngạc người này nào chỉ là có có chút tài năng bảy tám đem cũng là dư sải khó trách nói trương quản g thuận đã từng bị hắn đánh bại hiện tại cũng trong lòng có b ó n ma chẳng qua hắn võ công tu luyện đến hôm nay đ ã thông trong thập nhị chính kinh sáu chính kinh còn khiêu động nhâm đốc hai mạch một thân bàng bạc võ học dối dít đạt được thôi hóa đ ố i địch thủ đoạn khó phân hay thay đổi sức chiến đấu tăng trưởng đầu chỉ gấp đôi trừ thực lực tuyệt đối nghiên ép không ai dám nói nhất định có thể đánh thắng hắn thân hình thoát một cái hạ ương đằng không mà lên cặp chân thối ảnh bay tán loạn ác liệt vô cùng nhìn ở trong mắt người khác tựa như cùng lớn mấy chục chân quái vợt đúng là thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỵ như ảnh tùy hình thối môn này thối pháp nặng ở một cái nhanh gấp như ảnh tùy hình muốn ngăn cản không thể ngăn cản tránh cũng không thể tránh so với cơ sở m ộ ư ơ i hai đường đàm thối cao siêu đến không hết tốt thối công người này thối pháp tưởng thật nhất tuyệt ta đã không kịp giang phong cũng là khinh công c h ắ c tuyệt hạng người thối công cũng coi như không tầm thường chẳng qua thấy được hạ gương cái này ra chân kình đạo cùng bàng bạc đại thế cũng là tự than thở không bằng hai tay thay đổi trưởng hóa thành đ ầ y trời trường ảnh cùng hạ gương như ảnh tùy hình tối đối doanh giống như lốt á o lốt bốt tiếng nổ đùng bằng trong khoảng thời gian ngắn truyền bá ra khí kình sôi trào dưới chân hạ gương n ố n é o thân thể n h o á một cái lăng không trở mình hóa thối công là trào sức lực long trào thủ lớp mặt đất thức thi triển bàn tay trắng m u ố t móc câu c o n thánh trảo móng tay nhàn nhạt, nhạt lại có xuyên thủng kim thạch k y năng cái này đắp một cái dưới tựa như vân long t h á n g trảo huy hoàng tần h uy tràn trề khó chống chọi phía ngoài người chỉ gặp hạ ương thối công trảo pháp cứu van giữa không có khoảng cách tự nhiên m à t hành giang phong lại là áp lực đại tăng trong tiếng hít thở như lôi đình nổ vang tay không trở nên một mảnh đỏ bừng trường lực mênh mông ngoại phóng ngăn cản hạ ương cái này lấp mặt đất một kích chẳng qua là ở giữa lúc này một đạo âm nhu rét lạnh chỉ lực đã lặng yên không tiếng động điểm vào giang phong vai trái đầu vai chính là hạ ương giấu tại huyện âm chỉ phía sau điểm ra. âm người thiết yếu trực tiếp thành công đem thần chiếu kinh nội kỉnh đánh vào trong cơ thể giang phong kim hoàng quần áo nổi lên điểm điểm sưng ơ l ạ n h sắc mặt của giang phong trong nháy mắt phát xanh chỉ lực bá đạo đến đây cũng là hạ ương công lực đại tăng nguyên do lúc trước mười tám hỏa thần miêu liệt lễ lấy xích diễm thần công uy năng ung dung hóa giải h u y ễ n âm chỉ rét l ạ n h chỉ lực thế nhưng lúc hạ ương công lực n ồ n g cạn đổi hôm nay cho dù dương hỏa nội công khắc chế h u y ễ n âm chỉ cũng không phải đơn giản như vậy có thể hóa giải giang phong bị viễn âm chỉ vô thành vô tức điểm chúng trong cơ thể như bay xương lan tràn huyết dịch chân khí gân cốt tất cả đều như đặt mình vào băng thiên tuyết địa bên trong đã rơi xuống hạ phong chương hai trăm chín mươi bốn đánh chết tốt hạng huynh đệ nhanh trong chu sát này liêu ta chắc chắn sẽ vì ngươi hướng đại ca thành công thấy được hạng ương chiếm thượng phong trương quảng thuận sắc mặt đại hỷ cuồng hô nói phía sau nhỏ đi nhóm núi kêu b i ể n gầm cũng là khí thế dâng cao h i ệ n nhiên chấn phấn ở hạng ương cao minh võ c ô n g trong cuộc chiến hạng ương phân biệt lấy t r ả o pháp chỉ pháp quyền pháp lại liên kích giang phong đối phương bị huyện âm chỉ lực xâm nhập động tác thay đổi chậm chạp khó mà toàn bộ tiếp nhận lại bị đánh vài cái nặng tay khỏe miệm tràn da đỏ tươi luận công lực luận kinh nghiệm đối địch giang phong đều ở trên hạ h ư ơ n g chỉ có ở chiêu pháp biến ả o hạ hương vượt xa quá hán cũng là phải cái này võ công biến hóa khó phân bên trên một chiêu là thối pháp tiếp theo thức là trả công luân chuyển không nghỉ đánh giang phong quân lính t ă n giã hân hạng tạ ngươi khi người h n quá đáng thiếp ta một t r ư ở n g giang phong liên tục gặp khó rõ ràng võ công không so với mới kém chính là đánh cực kỳ khó chịu còn bị thương trong lòng tức giận đoàn đoàn dân trào mạnh liệt chấn phấn thân thể thiếp thân tiến lên hai tay cũng trưởng cùng nhau đánh ra vận khởi đ ộ n môn nội gia tâm pháp đánh ra khí lãng gào thét một i liền ê n quét sạch m một í một trường Một này có cái thành tựu t i ê u khai bi thủ chính là lưu truyền rộng rãi đại chúng võ công lớn nhỏ lưu phái mười mấy hai mươi t r ồ n g mạnh mẽ có khả năng cùng đỉnh cấp võ công tranh tài nhỏ yếu chỉ có điều thoáng mạnh hơn đầu đường mãi nghệ kỹ năng giang phong khai bi trưởng này chính là một môn nội ngoại kiêm tu lên cơi trường pháp bên trong hôn nguyên chân khí đã tụ tập ngoại bộ trưởng lực thao thao bất tuyệt vỡ bia nước đá chỉ ở bình thường chính là hắn tuyệt ký thành danh cũng là mình áp đáy hòm võ công tốt trường pháp đích thật là cường nhân ta liền lấy thất thương quyền phá hôn nguyên khai bi thủ của ngươi hạ ư ơ n g tinh thần linh động trở lại một cái thất thương quyền lực quyền quần quận nam quyết đồng phát song quyền cùng song trưởng cách xa nhau ba tất hư không đối kích có bén nhọn tức giận tiếng gào vang lên c h ó i hai nhức óc lấy hai người làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng nhắc lên một trận khí lãng dưới chân cùng nhau hám sâu ở vùng núi bên trong thước sâu có thửa hai bên đều có kích đống k ì n h lực bắn nổ đông tuyết bắn tung tóe đ ụ i thạch đều nứt một trường này giang phong đánh hùng hồn khó chống trọi khí kình lao nhanh nếu hoàng hà đại thế quần quận mà xuống tương tự trương quảng thuận hàn tâm quyết phối hợp rách ra cốc trưởng cũng là khó mà ngăn cản tất phải bị đánh lui x o n g hạ ương am hiểu sâu đấu chuyển tinh di tinh yếu yêu công tới mười phần lực ta thử xê dịch tháo bỏ xuống ba phần có khác ba phần biến hóa để cho bản thân sử dụng trả về đi cũng là cùng đấu lực lượng ngang nhau cái này còn không chỉ thất thương quyền của hạ ương quyền kính chia thành năm phần hoặc là cương mánh hoặc c âm nhu hoặc trong cương có nhu hoặc trong nhu có cương hoặc ngang ra đánh kình lực giả dích vô t ậ n t ầ n g t ầ n g tràn vào trong cơ thể giang phong chỉ nghe được đổ hạt đậu đồng dạng l ố t bốp âm thanh giang phong thai mắt mũi miệng máu tươi tràn ra một đầu cắt địa cực kỳ hợp quy tắc tóc dài tức thì bị kình lực nổ bể ra tới t ó quyền quyền ngược lại giang phong nội công thuần không phải khô chính là chân chính nội da tu vi cao thâm vô cùng cho dù thất thương quyền rót vào trong thân thể tổn thương ngũ tạng cũng chỉ là người bị thương nặng chưa thể đem đánh chết là ở nơi này ngay miệng giang phong mắt đỏ trợt tròn đột nhiên mở miệng bạo liệt hét lớn một tiếng hôn nguyên khai bi trưởng sinh sinh đem hạ ương đánh ra đ ị a n g o ạ i cặp chân từ h á m sâu trong vùng núi rút ra sau khi hạ xuống cũng là phun ra một ngụm máu tươi chẳng qua hạ ương trào máu về sau sắc mặt lại là càng thêm đỏ nhuận trong khoảng thời gian ngắn càng giống như là không có nhận qua bị thương tiếp tục nhào về phía giang phong tay phải thành quyền tay trái bóp đạn chỉ thần công ấ n chính là đuổi đánh tới cùng không cho đối phương cơ hội thở dốc đây cũng là thần chiếu kinh một cái khác công hiệu làm trọng thương phía dưới cải tử hồi sinh vết thương nhẹ về sau càng sinh cơ hoảng sợ trong khoảng thời gian ngắn liền có thể khiến hắn khôi phục khỏe mạnh sức chiến đấu như lúc ban đầu lại không có hậu hoạn không phải vậy dùng cái gì xưng là kim hệ đỉnh cấp nội công người rất mạnh hạ tạ người này võ công cao như thế tương lai chỉ sợ không ép được xuống hắn nếu hắn cũng có g i á tâm không biết đại ca có thể hay không dung hạ được hắn trương quản g thuận cũng là nhìn xa thật mắt thấy hạ hương chiếm cư ưu thế tuyệt đối trong lòng cũng nổi lên k i ê n kỵ dù sao trước kia giang phong chiêu mộ hạ h ư ơ n g hắn cũng không có trực tiếp cự tuyệt ngược lại có chút chần trở hiển nhiên động tâm một bên khác giang phong hai chân cắm vào vùng núi t h ư ớ sâu địa phương bởi vì thất khiếu chảy máu nguyên nhân trước mắt một mảnh đỏ như máu vừa thấy được bóng người lại khó mà phân biệt phương vị cụ thể chỉ có thể dựa vào hạ ương xuất thủ kéo theo phong thanh đến trả chiêu kết quả hạ ương càng không cho hắn đường sống kim đỉnh miên trưởng nhu thuận chi thế cùng huyện âm chỉ trùng được ra thanh thanh đạm đạm không để lại dấu vết khiến cho trên người giang phong vết thương chồng chết tình hình cực kỳ thảm thiết kỳ s ơ n khấu kia có mấy cái người rất có dũng lực hình như cũng là nhìn không được hạ ương như vậy cuồng loạn bọn họ lao đại mới đại hống cầm vũ khí vào tới muốn rào động chiến cuộc trợ giúp giang phong chẳng qua là hạ ương võ công cỡ nào cao minh thân thể hơn một bên tránh khỏi một cái đại hán chém vào m ộ t kích ngược lại điểm kích kỳ nhân cửa tay kinh lực thôi phát khiến cho đại đao phản bổ đại hán mình trực tiếp bị đeo đầu mà chết một người khác công kích phía sau hạ hương nhưng không ngờ hạ hương phảng phất phía sau mở to mắt trở tay trong nháy mắt m ộ t kích vẻ gãy đối phương tinh thiết trường kiếm đứt gãy thân kiếm giống bị một cỗ kinh lực thúc đẩy lệnh bắn ra lưới kiếm phá vỡ cổ họng của người kia cũng là lập tức t ắ t thở trong khoảng thời gian ngắn có bảy tám cái vo công còn có thể người đã chết ở trong tay hạ hương mấy cái đều là chết ở vũ khí của mình hoặc là chiêu thức trên tay khiến người đứng xem rất là kinh ngạc không hiểu bây giờ hắn ở trện môn võ công này đã không phải cực hạn ở chân khí kình đạo bên trên xê dịch rời đi cũng là binh khí chiêu thức cũng mò tới mấy phần khiếu môn có thể xưng giết người ở vô ảnh vô tung mặt khác giết cái này rất nhiều người hạ ương lại là tích xúc cực kỳ khí thế cường hãn nhìn giang phong khỏe miệng cười thảm trong nội tâm không dao động trên tay hiện ra một viên m ư ợ t mà phật châu làm bằng gỗ trương quảng thuận mắt sắc nhìn rõ ràng cùng đặt ở chỗ của hắn đồng dạng không hai dây chuyền sản xuất thu hoạch có thể thấy được lúc trước h ạ n ương đích thật là dùng một cái phá lạn đồng dạng đồ vật đang lừa gạt hắn ngươi không phải ma chẳng qua ngăn cản đường của ta không phải ma cũng là ma liền dùng định châu hàng ma vô thượng thần công tiễn ngươi một đoạn đường trong tay h ạ n ương phật châu trợt mà b ắ n ra kích đông phía dưới phảng phất giống như lưu tinh mà qua trở lại định nhãn xem xét nguyên bản trù trừ ma trí dạ tâm bừng bừng giang phong đã bị một đạo phật châu làm bằng gô đánh vào ngự trái nổ bể ra tới, m hạ hương lại là thật sâu thổ tức một ngụm ngửa đầu nhìn ngày lại một cao thủ chết ở trên tay hắn mặc kệ người này nhân phẩm như thế nào phải trang đại hung đại ác cái này võ công vẫn là đáng giá hắn vài phần kính trọng h ạ n ương ôm quyền thi lễ trương quảng thuận lại là hoàn toàn không dám nhận nói dỡn bực này m ạ n nhân giết giang phong đều không đáng kể h ư ớ n g hồ là h ắ n cũng may mắn ban đầu ở quan đạo quán r ư ợ u bên trong h ắ n chẳng qua là xuất thủ thử thật hạ quyết tâm vây giết h ạ n ương chỉ sợ cũng chạy không thoát h ạ n ương độc thủ người này võ công đại khái có thể cùng đại ca h ắ n quyết tranh hơn thua t r ư ơ n g hai trăm chín mươi lăm để lộ nội tình chiêu mộ chuyện còn lại cũng rất tốt giải quyết kỳ sơn khấu rắn mất đầu còn lại năm bẻ bảy mảng rồi rít bị người của tiểu liên vân trại tức vũ khí ấn xuống đi một trận tranh đấu cứ như vậy trừ khử trương quản g thuận dặn d o mấy câu liền dẫn hạ ương về đến phòng bên trong cùng chửi tài ơ n hai huynh đệ tiếp tục uống rượu ở giữa cũng là đàm luận nổi lên hạ ương xuất thủ nhanh chóng tuyệt khiến hai người kia trong mắt dị sắc liên tục hối hận không có quan sát trường tranh đấu này các loại tiệc rượu qua đi hạ ương bị người làm dẫn tới một cái rộng dai trong căn phòng nghỉ ngơi cũng không lâu lắm lại là chửi bản thân thẹn rung động núi thịt đồng dạng thân thể tới trước tìm hắn mục đích là lôi kéo được hạ ương chuyển đầu hai người họ huynh đệ dưới trướng một tấm rộng lượu bản vương một bên hạ ương cùng chửi tài ân liền nhau mà làm cái này thì theo núi đồng d ạ n g người đàn ông nắm vút đầu phía sau tiểu hát bím tóc nói nhỏ hạng huynh đệ không phải ta nói đủ dũ bảo tiểu liên vân trại này trước mắt là hoa tươi lấy gấm cháy mạnh nấu dầu chẳng qua sớm muộn có đại họa tuyệt không may mắn m i ễ n đi khả năng ta cùng nhị đệ này tới liên lụy không sâu chỉ vì luyện được một nhóm tinh binh mầm móng chờ có thu hoạch sẽ quay trở về dương xuyên đến lúc đó ngươi không bằng cùng chúng ta cùng nhau trở về thành lập công lao sự nghiệp xa so với ở chỗ này phải nhiều bưng lỏng người đàn ông này đối với hạng ương ấn tượng rất h á trước kia làm nền rất lâu lúc nãy mở miệm chiêu mộ hơn nữa chỉ ra tiểu liên vân trại là rất nhất định phải xong đời cái này nói thật hạng mô đối với hai vị cũng rất khâm phục chẳng qua là đáp ứng trước t r ư ơ n g quản g thuận bây giờ không tiện cự tuyệt hơn nữa phía sau tiểu liên vân trại có liên vân trại cho dù bị người nhằm vào cũng chưa chắc không có sức đánh trả trừ huynh lời nói khó tránh khỏi có chút nói quá sự thật đối với hai cái này dương xuyên đại hảo hạng ương cũng là có lòng kết giao nhiều moi ra một chút tin tức giọng nói rất cung kính chẳng qua vẻ mặt lạnh nhạt cũng không làm mà thay đổi